lệ phi vũ cởi vây vây tay âm dương song long lần nữa hợp là một m thể biến thành một đầu bình thường đen trắng qua n mang một liệu khói bay vào trong đan điện c u ố n quanh tại nguyên anh bên hông biến thành một cây ngọc đái trong đan điện nguyên anh tiểu nhân đã không còn là trẻ con bộ dáng mà là cùng thanh niên lệ phi vũ độc nhất vô nhị năm m à u cầm ý ra thân âm dương ngọc mang theo v ầ n quanh đại ngũ hành phi kiếm vần quanh quanh thân kiếm trận trận đồ trôi lơ lửng đỉnh đầu tay trái nắm lấy hắt phong kỳ cổ tay phải chỗ mang theo mười hai viên vô hình kinh hồn châm tạo thành tay chuỗi trên bàn tay nâng một cái màu vàng hồ lô nhỏ bốc lên tinh tế lôi hồ. sau lưng là một đôi thanh kim s ắ t hai cánh phong lôi c h i lực khi thì gào thét bắt linh xích bởi vì cùng lệ phi vũ phong cách không đáp lần trước giao dịch cho hàn lập hàn lập hứa hẹn ngày sau tại linh giới đạt được thích hợp linh bảo hoặc là đồng giá tài liệu trả lại hắn hiện tại cho dù có người có thể công phá đại ngũ hành từ lực lĩnh vực một mạch â m dương thần quang cũng sẽ tự chủ kích phát rào sắt cùng t r ô n vùi xâm phạm thần thông đại nhật pháp thân trước kia chờ thủ đoạn phòng hộ tại nguyên anh kỳ coi như không tệ nhưng đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ cũng có chút không đáng chú ý nếu đại ngũ hành từ lực phòng hộ không n g n g tùy tiện sẽ bị đánh xuyên lệ phi vũ thu hồi đại trận trở về lội tạo hóa tông ở chỗ này thế mà lần nữa thấy được hướng chỉ lễ vốn hướng chỉ lễ là định đi tiên nam thấy lệ phi vũ nhưng nghe nói tạo hóa tông xuất hiện biết là lệ phi vũ thú bút cho nên đến trước nghe thấy hắn không ở phía sau hướng chỉ lễ tại tạo hóa tông lưu lại hướng lao ca sao ngươi lại đến đây không phải là làm ra quyết định hướng chỉ lễ mỉm cười lệ lao đệ thật là thông minh ta quyết định cùng ngươi đoạn thời gian này ta cũng thuyết phục những người khác nhưng mọi người có mọi người duyên phận không cưỡng cầu được lệ phi vũ tiếp tục nói nếu hướng lao ca chuẩn bị cùng ta một đạo cái kia không ngại ở ta nơi này làm khách đại tấn tạo hóa tông thiên nam ngũ hành tông còn có bạo loạn tinh hải đại nhật giáo đều là ta xây dựng t ô n g môn ngươi có thể tinh tu cũng có thể đi ra đi một chút đều t ù y ngươi vậy cung kính không bằng tuân mệnh hai người một đạo trở về ngũ hành tông hướng chi lễ thấy được bao phủ toàn bộ việt quốc cấm chế về sau cũng là trận m ắ t hốc mồm lệ lao đệ đại trận này thủ bút xuất từ ngươi đi để lao ca ngươi chê cười lệ lao đệ khiêm tốn đại trận này không thể so sánh ta đã thấy một chút đỉnh cấp đại trận yếu hắn lại cẩn thận đánh giá một phen hầu n h i nói bản chất này không phải là một cái siêu cấp tụ linh trận hướng lao ca tốt ánh mắt đúng là như thế lệ phi vũ nói ta dự định đem ta việt quốc chế tạo tu tiên thánh địa mấy ngàn năm về sau việt quốc các nơi linh khí không sai biệt lắm sẽ đạt đến thượng cổ tiêu chuẩn về phần thánh địa đủ để cung cấp hóa thần tu luyện ngày sau có hy vọng tu luyện đến hóa thần h ậ u kỳ trực tiếp phi thăng linh giới mà không cần hướng chúng ta nhất định đi tọa độ không gian len qua hướng chỉ l ệ trong mắt không khỏi lộ ra tinh mang cho nên lại là một mặt tiếp nối đây thật là đại thủ bút đáng tiếc ta sinh ra sớm mấy ngàn năm là không hưởng thụ được đi chẳng qua ngươi không sợ cây to đón gió sao lấy ta tam tông nội tình tại ta trước khi đi bồi dưỡng được hơn một mươi thậm chí ta sẽ bồi dưỡng một hóa thần yêu tu hắn là ta yêu b u ộ c có hóa thần tại lại có đại trận bảo vệ hơn nữa đông đảo tu sĩ nguyên anh trừ phi đại tân thập đại tông môn dốc toàn bộ lực lượng đương nhiên ta kiến tạo thánh địa này không chỉ vì ta mạnh này phàm là đạt đến hóa thần đều có thể đến nơi đây tìm tu mà ta cũng ký kết quý củ kết đan trở lên đến nguyên anh hậu kỳ cách ngôi đã bao nhiêu năm sẽ cử hành tư cách chiên thu được tư cách đồng dạng có thể tiên vào tu luyện một đoạn thời gian lệ lão đệ thủ đoạn cao cường kể từ đó chỉ sợ mấy trăm năm về sau việt quốc ngươi sẽ trở thành tu sĩ nhân giới trong lòng chân chính thánh địa vương như thái sơn như vậy một khối thánh địa cho dù có người có lòng x ấ u xa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hướng chỉ l ệ nói hơn nữa lệ lao đệ ngươi hắn là còn có lưu hậu thủ đi đại trận là ngươi xây dựng cho dù tu sĩ hóa thần muốn công phá tiến đến cũng không dễ dàng nhưng ngươi nghĩ muốn phá hủy đoán chừng dễ như trở bàn tay hợp tác cùng có lợi p h ú t thì lưỡng bại câu thương đại trận là ta độc chế nếu phá hủy đoán chừng cả nhân giới cũng không có người có thể phục hồi như cũ lệ phi vũ tự tin vô cùng hướng lao ca đây là lệnh bài của ta có hắn ngươi có thể miễn phí truyền tống văng lai、like. vậy ta nhận hai người bế quan lại động phủ cách nhau không xa hướng chi lễ hiểu lệ phi vũ cũng có giám thị ý tứ nhưng hắn không ngại có thể đi đến hoa thần chút này cẩn thận khẳng định phải có đạo mắt lại là sáu mươi năm đại nhật giáo ngũ hành tông lại là ra đời hơn mười vị nguyên anh có một ít thì tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ chẳng qua đại tu sĩ dù sao cũng là một cái ngưỡng cửa l ó n cho dù phía trước đạt đến trung kỳ đính phong mấy vị tu sĩ vẫn như c ũ chưa từng đột phá năm mươi năm bên trong đại diễn thần quân trở về một thân khôi phục thực lực đến nguyên anh trung kỳ đình phong thực lực mạnh nội tình sâu coi như tại tam giáo bên trong trong cùng giai cũng là không có đối thủ thử linh nguyên giao thỉnh giao nhi cũng là lần lượt trở về lệ phi vũ lại có thể cách một đoạn thời gian vui sướng vung lòng thể xác tình thần ba người các nàng đồng dạng đạt đến nguyên anh trung kỳ tiến triển không chậm vì tăng lên đại diễn thần quân cùng tử linh các nàng tân cấp đại tu sĩ tỷ lệ lệ phi vũ cố ý luyện chế mấy viên bồi anh đan Âm chỉ mã tổn thất không ít huyết n ụ nằm dưới âm minh quả thụ âm thẩm liếm lắp vết thương điểm đạm đáng yêu lệ phi vũ vì thế đưa một viên vạn năm âm minh quả cùng không ít linh thảo giúp nó khôi phục tu dưỡng năm mươi năm này bên trong lệ phi vũ một chút xíu cọ sát lấy hóa thần trung kỳ bình cảnh đáng tiếc hàn lập bế quan về sau thiếu trưởng thiên bình linh dịch đổ vào huyền thiên chân linh tăng trưởng quá chậm chẳng qua bản m ệ n h thọ nguyên dịch lệ phi vũ không có ngừng các linh trùng đều bị hắn đưa vào trong tùy viên châu an trí do huyết nhất cùng huyết cựu nuôi nấng lệ phi vũ thiết lập pháp trận lấy thiên địa linh khí quán đ ỉ n h vệ kim trùng tiến hành thôi hóa những năm này có hiệu quả chẳng qua muốn bồi dưỡng được thành thuộc vệ kim trùng ít nhất còn muốn mấy trăm năm khổ công cũng không biết khi tiến vào linh giới đến trước không làm đến cùng linh trùng khác có linh dược nuôi nấng hơn nữa linh khí nồng nặc trưởng thành cũng là không chậm phi thiên tử văn hạt h ậ m chí ra đời mấy chục cái tiểu gia hòa tại lệ phi vũ nghiêm lệ n h dưới bọn chúng đều là an phận thủ thường chưa từng tứ ngược t r o n g thủy viên châu linh dược truy ma cốc nội cốc hàn lập đem đã từng linh m i ệ u viên mảnh vỡ lấy không gian giới chỉ bí thuật luyện hóa sau đó thả ra thiên cơ phủ đem vệ kim trùng chờ linh trùng linh thú để vào trong đó xây dựng một tòa dược viên cũng đem huyền thiên tiên đằng cùng long lân quả cây cũng là gì thực t i ế n bảo thiết lập đại trận về sau hàn lập bắt đầu toàn lực tu luyện nguyên tử thần quang tiên kỳ còn tốt tiên triển nhanh chóng sau khi đến mặt liền liên tiếp gặp bình cảnh mấy lần suýt chút nữa tàu hỏa n h ậ ma nếu không có vô số linh dịch giục xanh linh được chỉ sợ、so、hắn không phải cảnh giới giảm lón không thể tu luyện nguyên tử thần quang cần đem ngũ hành linh lực cùng lực lượng nguyên tử dung hợp một khi bắt đầu nửa đường không thể từ bỏ không đến đại thành không cách nào di động có lệ phi vũ nhắc nhớ hàn lập tu luyện thành công thời gian rút ngắn không ít rốt cuộc tại mấy tháng trước luyện thành nguyên tử thần quang cũng đem nguyên tử thần sơn hoàn toàn luyện hóa có thể tự động thu nhập trong cơ thể thành hắn lại một lá bài tẩy uy lực sẽ không thua thông thiên linh bảo có thể khắt chế rất nhiều ngũ hành pháp bảo cùng thần thông còn lại chính là trùng kích hóa thần hàn lập thử phục dụng mấy loại đặc thù đ á n dược sau đó mượn lúc trước hàn ly thượng nhân trùng kích hóa thần biện pháp lấy năm loại hàn diễm đến tiến hành trùng kích hai tháng sau hàn lập rốt cuộc đột phá hóa thần lúc này hắn mới sáu trăm tuổi ra mặt so với nguyên tắc phải nhanh đến gần ba trăm n ă m thời gian dài như vậy không có cung cấp lệ sư huynh linh dịch không biết hắn tức giận không có hàn lập nghĩ nghĩ lại là tiếp tục bế quan tu luyện chẳng qua sau đó mấy tháng thời gian linh dịch hắn đều là giữ lại chuẩn bị cho lệ phi vũ đưa đi khả năng sau đó mấy năm đều muốn như vậy đặt sau khi đến hóa thần kỳ hàn lập trước tiên liền đem hư thiên định cùng bắt linh xích ba tầng thông báo quyết luyện thành cũng cường hóa một chút mấy loại thần thông nửa năm sau hàn lập xuất quan đi đến ngũ hành tông hàn lập thấy được đại trận trong mắt lam mang l ó e lên lấy hắn lúc này linh mục thần thông vậy mà đều không cách nào nhìn thấu hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên hàn lập lượn quanh một vòng đi đến phi tiên thành nơi này có đi thông ngũ hành tông truyền thống trận tại cái này c h ấ n giữ chính là một tên nguyên anh hắn nhiều lần b ạ i kiến hàn lập biết hắn cùng đại trưởng lão giao tình rất sâu lập tức có chút cung kính hóa ra là hàn tiền bối tiền bối nhưng là muốn đi tìm đại trưởng lão hàn lập gật đầu đại trưởng lao m ấ y chục năm trước đã trở về tông tại trong tông môn bế quan hàn tiền bối có thể tự đi bài phóng nói nên nguyên anh trưởng lao khởi động truyền thống trận đưa hàn lập hàn lập không có trước tiên thấy được lệ phi vũ ngược lại tại phụ cận thấy được hướng chỉ lễ không khỏi ngạc nhiên nói hướng sư huynh ngươi thế nào tại cái này hàn lập ngươi bốn ngươi cũng bước vào hóa thần hướng chỉ lễ kinh ngạc vô cùng trước đó không lâu may mắn bước vào hàn lập mỉm cười ngươi đến đây là dự định cùng lệ sư huynh cùng nhau đi sông tọa độ không gian sao hướng chỉ lễ gật đầu hàn lập đánh ra một đạo truyền âm p ụ chuyện âm phủ biên thành một đạo hỏa quang bay vào trong động phủ của lệ phi vũ sau đó không lâu tệ phi vũ xuất hiện vừa thấy được hàn lập lệ phi vũ lập tức vẻ mặt tươi cười nhìn thấy ngươi xuất quan ta biết ngươi khẳng định đạt đến hóa thần sáu trăm tuổi trùng kích hóa thần thành công coi như không tệ thế nào so sánh được lệ sư huy ngươi chỉ sợ bây giờ đều hóa thần sơ kỳ đình phong hai người thương nghiệp lẫn nhau nâng thấy hướng chi lễ buồn bực không thôi có cân nhắc qua người ở đây cảm thụ sao hướng chi lễ tại thời đại kia cũng là kỳ tài ngốc trời nhưng hắn đột phá hóa thần cũng là tại tám chín trăm tuổi thời điểm mới may mắn thành công sáu trăm tuổi hóa thần cho dù là thượng cổ cũng là càng ngày càng ít yêu nhiệt g luôn luôn một lứa lại một lứa m à bước lên vẫn rất có quy luật hướng chi lễ trong lòng không khỏi cảm khái chẳng qua hàn lập đột phá thành công hắn cảm thấy xông qua được tọa độ không gian hy vọng lại lớn mấy phần Trưng 253, hóa thần cơ duyên. hóa cơ sau đó mười mấy năm hàn lập đều tại ngũ hành tông tinh tu thuận tiện đem nam cung nguyện tiếp đến nơi đây t ử linh c á c nàng thấy được hàn lập biết hắn cũng thành công hóa thần không khỏi dối rít kinh ngạc đại diễn thần quân chủng kích đại tu sĩ khi lấy được lệ phi vũ bồi anh đan trợ g ú t chẳng qua thời gian năm năm đại diễn thần quân lần nữa bước vào đến cuối cùng đột phá sau khi thành công hắn mời hàn lập và lệ phi vũ đi qua nhỏ tự một phen tại nhìn thấy bọn họ về sau đại diễn thần quân thần thức một phen r ò xét lại thấy không rõ hai người bọn họ tu vi nếu cùng cảnh hắn tự giác thần thức sẽ không thua hắn nhóm bất kỳ một cái nào các ngươi đột phá hóa thần lệ phi vũ cười cười nói lao quái vật ngươi không phải cũng như nguyện trở lại đại tu sĩ sao ngắn ngủi hơn ba trăm năm tốc độ này đại diễn thần quân cao hứng không nổi ta là trùng tu các ngươi cũng không phải họ nữa ta nhớ không lầm các ngươi tu luyện đến nay cũng mới hơn sáu trăm năm hàn lập trên miệng nói nơi g ư đây đã nói sai ta là trước đó không lâu mới đột phá hóa thần không sai nhưng lệ sư huynh hơn trăm năm trước cũng đã đột phá hiện tại đã đạt đến hóa thần sơ kỳ đình phong đại diễn thần quân hai mắt trừng trừng kinh ngạc tóc dựng lên ngây người nửa ngày sau một lúc lâu mới hỏi thật cảm thấy giả cũng không sao người cao hứng là được nghe lệ phi vũ đại diễn thần quân sắc mặt hoàn toàn đ e n lại cái này kêu cái gì nói sao ta là loại đó sẽ không chịu nổi đả kích người sao ừ hóa thần lại như thế nào một thế này ta đồng dạng có thể đúng lệ tiểu tử ngươi không phải nói ngũ hành linh lực hợp nhất có thể có trợ giúp đột phá hóa thần sao ngươi phải là đi một con đường này à. lệ phi vũ cười cười cho đại diễn thần quân một viên ngọc giản bên trong cô ta liên quan đến ngũ hành linh lực hợp nhất kinh nghiệm tư luyện nhiều thuộc tính công pháp ta trước mắt chỉ có một môn ngũ hành chân giải là ta căn cứ một môn khác cải tiến thấp xuống không ít khó khăn lao quái vật ngươi có hứng thú có thể hướng tông môn xin đại diễn thần quân thổi hồ trợn mắt nói ngươi là coi thường ta sao muốn tu luyện ta liền tu luyện độ khó cao tuy ngươi tông môn đều có chuẩn bị phần hai người các ngươi đạt đến hóa thần sau đó chuẩn bị tiến vào linh giới Hóa h t ầ nghĩ hậu thể linh kỳ có thể trực tiếp tiến vào i i ớ c nghĩ hắn lại là nói chờ ngươi cần đột phá hóa thần lúc có thể đến tìm ta ta cái này có cái gì có thể giúp ngươi tăng lên sát xuất thành công còn có viên này năm màu linh châu trong a có thể t mượn ư ớ mắt lam mang loại lên trong linh châu có một đạo ngũ sắc thần quang hàn lập vậy mà cảm thấy nguy hiểm đạo này ngũ sắc thần quang chỉ sợ so với nguyên tử thần quang của ta còn mạnh hơn trách không được lệ sư minh lúc trước không có coi trọng nguyên tử thần quang chẳng qua là tham khảo đại diễn thần quân cũng là nhìn thấy cái này năm màu linh châu không giống bình thường nhận về sau cởi mở c ư ờ i một tiếng nếu lệ tiểu tử ngươi ra sức như vậy vậy ta cũng không thể cản trở hai trăm n ă m nhiều nhất ba trăm n ă m ta nhất định đột phá hóa thần hàn lập cũng tặng cho đại diễn thần quân một chút đ a n d ư ợ c có thể giúp hắn nhanh chóng đạt đến nguyên anh đình phong hắn sau khi rời đi lệ phi vũ l ầ m bẩm nói cũng không biết l a o quái vật này có thể hay không đạt đến hóa thần kỳ ta còn là ngay thẳng hy vọng hắn đi linh giới sông vào một lần hàn lập nghe được không giải thích được n h n g tiếc chúng ta một đám thân bằng hảo hữu bên trong trong vòng ba trăm năm có thể đột phá hóa thần cũng đã già qu nguyên anh đã không dễ hóa thần liền càng thêm lệ sư m i n h ngươi cái này siêu cấp tụ linh trận cũng coi là cho người tương lai giới một hy vọng lệ phi vũ mỉm cười ta liền thành ngươi là tại định vợ ta đúng lệ sư m i n h huyền tiên kiên l ụ hoa như thế nào đại nhật giáo ngũ hành tông tạo hóa tông trước mắt tam tông nguyên anh cộng lại có thể đạt đến bảy tám trụ đương nhiên lớn đa số đều là nguyên anh sơ kỳ đối với nguyên anh kỳ sử dụng đỉnh giai đan dược lệ phi vũ cũng không sẽ tùy tiện ban cho nhiều nhất là cho người thân cận cùng có tiềm lực người chẳng qua nội tình của tu sĩ nguyên anh đã không yếu đại tấn bất luận tông môn gì thậm chí có mấy vị đều có được trung kỳ sau trận chiến kỳ thực lực như song chú ý như độc nương tử lệ vân sùng và lệ vân thường hai cái phân biệt tại hai mươi năm trước cùng ba mươi năm trước đột phá đến nguyên anh bọn họ tại đột phá không lâu sau chém giết huyết thần giáo hai vị nguyên anh trung kỳ khiếp sợ bạo loạn tinh hải đông đảo tu sĩ rất nhiều người từ trên người bọn họ phản g phất thấy năm đó lệ phi vũ cái bóng đồng dạng thiên tài tuyệt diễm thần t h ô n g kinh người có tỉ mỉ người phát hiện hai người thần t h ô n g cùng lệ phi vũ đều có nói không rõ không nói rõ quan hệ lệ phi vũ lúc trước còn tại bạo loạn tình hài lúc chủ tu năm cửa đỉnh giai công pháp có cực âm công pháp cùng lệ vân thường tương tự mà lệ vân sùng ngũ hành thần thông cũng tiếp cận lệ phi vũ thậm chí so với lúc trước hắn còn muốn tỉnh rượu bởi vì linh lực của hắn đồng thời ẩn chứa ngũ hành mặc dù không phải hoàn toàn do ngũ hành chỉ lực dung h ợ p thành chẳng qua coi bộ dáng đã đi lên ngũ hành dung hợp chỉ đạo lúc trước lệ phi vũ vẫn chỉ là đồng thời sử dụng năm loại thuộc tính chỉ lực đối với ngũ hành hợp nhất còn tại không ngừng nghiên cứu thăm dò ngũ hành chân dại xuất hiện đối với người hậu thế đích thật là một cái tin mừng lệ vân sùng đứng ở trên vai người khổng lộ tại ngũ hành hợp nhất trên đường đi lại so với lệ phi vũ muốn thông thuận hơn nhiều h u y ế trong t lúc đó tại ngũ hành tông dừng lại một đoạn thời gian cùng lệ phi vũ tiến hành ký ức cùng hưởng đạt được một chút đột phá hóa thần kinh nghiệm chẳng qua lệ phi vũ đi con đường cùng hắn khác biệt chỉ có một chút một chút hữu dụng lệ phi vũ vang lên trong đại tấn thất đại tuyệt địa huyết ma động để cử hắn đi đến huyết lệ mang theo rất nhiều đan dược đi đến đại tấn du lịch sau mấy năm liền đi huyết ma động ở nơi đó đạt được hóa thần cơ duyên làm hắn kinh ngạc chính là cơ duyên này lại là huyết lệ ngày lưu lại huyết ma động chỗ sâu nhất có một phương huyết chỉ, hội tụ rất nhiều nhân tộc cao dài, đỉnh dai đỉnh giai tu sĩ、si, máu tươi còn có các loại yêu thú máu tươi trong huyết chỉ thậm chí ra đời huyết linh huyết linh thao túng trong động rất nhiều huyết ma khôi lối lúc này mới tạo thành khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật huyết ma động những huyết ma này khôi lối đều là do huyết thần đại pháp bên trong bí thuật luyện thành huyết lệ có thể thao túng nhưng hắn đem những huyết ma này hóa thành chính mình m ư ơ i hai huyết thần cùng huyết thần thiên h ả o h ả o đại b ồ một phen đến chỗ sâu về sau huyết linh đối với huyết ma lực độ trưởng khống tăng cường huyết lệ cũng không cách nào tranh đoạt quyền trưởng khống nhưng thân là huyết thần đại pháp người thừa kế nhưng huyết ma này cũng không làm gì được hắn đi đến chỗ sâu nhất huyết lệ cùng huyết linh tiến hành một trận đại chiến huyết linh gần như có năm thành hóa thần sức chiến đấu chẳng qua bởi vì nhận lấy huyết thần đại pháp khắc chế cuối cùng bị huyết lệ bằng vào mười hai huyết thần đại trận c h é m giết quá trình tương đối gian khổ nhưng cũng may thu hoạch cũng là không gì so sánh nổi cái này một huyết trì tên là vạn linh huyết trì chân quý đến đ ư c điểm nếu huyết linh không có gặp huyết lệ tiếp tục mấy ngàn n ă m trên vạn năm về sau thậm chí có thể đột phá hóa thần thoát khỏi vạn linh huyết chỉ hạn chế đi ra huyết ma đ ộ n huyết lệ lúc này quyết đoán ở chỗ này bế quan hắn ngồi xếp bằng trong đó toàn lực hấp thu đồng thời không ngừng ăn cùng luyện hóa đang ăn dược mấy chục năm đạt đến nguyên anh đ ỉ n h phong đạt đến nguyên anh thời đỉnh cao sau hắn chưa từng đi ra vẫn như cũ bế quan chờ hắn hoàn toàn luyện hóa nơi này huyết dịch ngưng tụ thành một giọt vạn linh máu hắn là có thể bằng vào này trùng kích hóa thần thậm chí có thể đem huyết chỉ này luyện hóa trở thành một món huyết đạo trí bảo kế m ư ơ i hai huyết thần p i ê n b ă n g phượng đồng dạng đang bế quan trùng kích hóa thần nàng trong nguyên tắc chính là hóa thần tồn tại cho nên không đột phá nổi khó khăn có lệ phi vũ trợ giúp thậm chí có thể trước thời hạn không ít suy tính đến bọn họ sau khi rời đi vũ hành tông đều không có hóa thần chấn giữ lệ phi vũ nghị nghị cảm thấy là nên bồi dưỡng một vị người thủ hộ mới được thân thức hắn truyền âm đem một khôi gọi vào trước mặt côn mô b ố n yêu lệ phi vũ vốn định thu sạch phục chỉ tiếp ngân xí dạ xoa cùng sư cầm thú chết bởi nguyên sắc thánh tổ phân thần trong tay bồn yêu bên trong một khôi nên xếp số một ngân xí dạ xoa thứ hai khuê linh thứ ba sư cẩm thú thứ tư. lúc trước hắn chính là cấp mười đ ỉ n h p h o n g so với băng phượng cũng không sẽ kém quá nhiều m ộ t k h ô i là m ộ t yêu vật mà lệ phi vũ có một mảng lớn vạn năm linh d ư ợ c còn có truyền thuyết mộc t h ú t trí bảo huyền thiên linh căn đào được vạn mộc linh khí m ộ t k h ô i đạt đến hóa thần tỷ lệ sẽ rất nhanh lớn hơn nữa tương lai tiềm lực cũng sẽ không nhỏ hắn tuổi thọ kéo dài là tốt nhất người thủ hộ chủ nhân ngươi tìm ta m ộ t k h ô i toàn thân lục quang che lệ, giọng nói bình đạo lệ phi vũ đối với cái này chẳng qua là cười cười ta biết người đáy lòng xưa nay không từng thật lòng nhật ta chẳng qua không quan hệ tên thật của ngươi bài tại ta chỗ này chỉ cần ngươi muốn tiếp tục sống tiếp vậy thì nhất định phải nghe ta mồ côi trở mặc không nói lệ phi vũ tiếp tục nói bây giờ ta cho ngươi một phần đại cơ duyên cùng xin nhờ ta k h ố n g chế cơ hội quanh thân mồ côi lục mang từng trận phụ động nỗi lòng dâng lên g ọ n sóng nhưng vẫn không có mở miệng ta giúp ngươi trùng kích hóa thần ngươi thay ta chấn giữ tông môn ngàn năm ta trả lại ngươi bản mệnh bài giao dịch này ngươi không thể thời tại nhân giới linh dược k h ă n hiểm mấy ngàn năm phần đều nhìn thấy vạn năm thế nhưng là trật quý lấy ngươi đặc tính muốn xông ra hóa thần bình cảnh cần linh dược cùng linh mục không phải ít không sai lần trước m ụ c khôi đi ra ngoài du lịch tại bao loạn tỉnh hải tìm đã lâu quả thực không tìm được cái gì cao năm linh dược thậm chí mấy ngàn năm phần trên vạn năm cũng đều là từ đại nhật giáo ngũ hành tông chạy ra cho nên m ụ c khôi mới có thể đàng hoàng chờ tại tô n g môn lấy địa vị của hắn mỗi cách một đoạn thời gian c ó thể miễn phí x i n linh dược dùng cho tu luyện đối với ngũ hành tông m ụ c khôi trong lòng cũng là mâu thuẫn chờ mấy trăm năm được không ít t â n huệ nhưng sinh tử n ắ m trong tay người khác trong tay chuyện này lại để cho hắn canh cánh trong lòng người chẳng qua là ta một cái hậu thủ coi như không đáp ứng đạo thống của ta như cũ có thể vững như thái sơn nhưng đối với ngươi mà nói hóa thần cơ duyên chỉ có lần này chẳng lẽ ngươi không sợ ta tại ngươi sau khi rời đi chu diệt ngươi nói chỉ huy người m ộ t k h ô i mở miệng lệ phi vũ đạm cười nhìn chằm chằm hắn sau đó gợn sóng nói ngươi dám không vì nhất thời thông khoái trêu cho ta ngươi cảm thấy rất có lời m ộ t k h ô i cảm nhận được đến từ lệ phi vũ áp lực trong lòng không ngừng run rẩy dâng lên từng trận băng h à n cảm giác như cùng đi từ cựu h u chốt sâu đúng vậy a chính mình dám sao tại côn n ô sơn hắn lại dám dừng dưng đối mặt ma giới thánh tổ phân thần trở thành bên thắng lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn xông phá hóa thần bình、cảnh. một thân thần thông sâu không lường được tại bây giờ thảm đạm nhân giới đều như vậy trói mắt một khi hắn đến linh giới cái kia vạn tộc tranh phong đại võ đài mục khôi trong lòng không khỏi tin tưởng lệ phi vũ sẽ hoàn toàn như trước đây trói mắt đi xuống cho đến trở thành linh giới cũng là đại nhân vật hết sức quan trọng chính mình nếu tiêu diệt đạo thống của hắn chỉ sợ tương lai căn bản không dám đi hướng linh giới mà lây hắn khả năng tương lai quay trở về nhân giới cũng không phải là không thể được đạo thống tiêu diệt hắn còn có thể lại đứng nhưng đ ắ c tội hắn cho dù trời đất bao la mục khôi cảm thấy cũng sẽ không có chính mình chỗ dung thân h á n thuê lệ phi vũ sáng lập tông môn không giống như là vì truyền thừa càng giống vì chính mình tại nhân giới góp nhặt các loại tài nguyên cần thiết tâm tình tốt có lẽ có thể nhiều trợ giúp một chút nếu nói để ý nhiều một khôi tuyệt không tin muốn sống lâu dài lựa chọn rất quan trọng h á n tin tưởng ban đầu ở côn n ô sơn nếu chính mình không chịu khuất phục lệ phi vũ sẽ không chút do dự bỏ chính mình thấy một khôi suy tư hồi lâu lệ phi vũ mở miệng nói n g h i được chưa cơ hội chỉ có một lần ta đáp ứng chẳng qua ta muốn ngươi hẳn sẽ trên người ta thiết hạ cấm chế a lệ phi vũ mỉm cười đây là nhất định giữa chúng ta không cần cỡ nào tín nhiệm ngươi chỉ cần biết rằng t r e o chọc ta sẽ bỏ ra không tưởng tượng nổi một cái giá lớn mà tuân thủ lời hứa ngươi cuối cùng sẽ đạt được ngươi muốn ta c ấ m chế cho dù ngươi đạt đến hóa thần cũng không phá nổi mà ta trở về nhân giới cũng cũng không cần quá lâu ngàn năm không sai biệt lắm m ộ t khôi lục mang phía dưới há to miệng ăn một chút mà nói n g ư ơ i ngàn năm mắt có niềm tin về đến nhân giới không xác định nhưng luôn sẽ có biện pháp ngàn năm nếu là không được nhiều nhất ba ngàn năm tuyệt đối không có vấn đề mục khôi không biết nói cái gì đối với chính mình có chỗ tốt lại chẳng qua là đơn giản trấn thủ tại c ẩ n trợ giúp thời điểm cho trợ rút đây đã là thuộc về bánh từ trên trời rót xuống chuyện hắn cũng không l i đến do lại cự tuyệt hơn nữa chỉ cần ngàn năm nhiều nhất ba ngàn năm hắn là có thể trùng hoạch tự do m ộ i khôi sau khi đồng ý lệ phi vũ bắt đầu chuẩn bị luyện chế vạn mộc linh đan ba năm sau lệ phi vũ đem vạn mộc linh đan giao cho m ộ i khôi m ộ i khôi lần đầu tiên nhìn thấy bị thật sâu sâu hấp dẫn đối với linh dược hắn vô cùng nhạy cảm một viên nho nhỏ linh đan bên trong ít nhất có mấy ngàn trùng ba ngàn năm phần trở lên linh dược còn có mấy trăm chủng vạn năm linh dược trong đó còn có một loại vô cùng đặc thù đối với hắn có trí mạng lực hốt khí tức nếu không phải hắn tận lực khắt chế sớm đã hóa thành bản năng một thanh đem n ư ớ t vào một khôi có viên linh đan này ngươi đột phá hóa thần có phải lòng tin một khôi gật đầu trong mắt tỏa ra lục quang lệ phi vũ cười cười, cười đem vạn m ộ t linh đan đưa đến trước mặt hắn đặt được sau khi cho phép một khôi một thanh n ư ớ t vào sau khi đột phá hóa thần ngươi vẫn như cũng n ụ y trang thành cấp m ộ ư ơ i linh phong cái này đối ngươi hẳn là dễ như t r ở bàn tay đi không đến diệt môn nguy cơ ngươi không cần hiện ra thực lực hóa thần hiểu chủ nhân vậy ta đi trước luận hóa một khôi tiểu tâm dược, dược nói trong cơ thể vô cùng bàng bạc dược lực quả thật muốn đem hắn cho c h ứ n nổ đi thôi lệ phi vũ phất phất tay giờ này k h ắ c này hắn mới cảm nhận được một khôi mấy phần thật lòng sau khi một khôi rời đi hắn trở về động phủ tiếp tục tu luyện bồi dưỡng lớn mạnh huyền thiên c h â n linh chương hai trăm năm mươi b ố s ô n g tọa độ không gian lôi h ả i cùng sinh vật thần bí linh giới thiên á một khôi an bài chỉ vì để phòng vật nhất hắn sau khi rời đi những người còn lại muốn đột phá hóa thần sợ rằng sẽ rất khó trong khoảng thời gian này có một khôi trong bóng tối coi chừng cũng có thể để hắn thoáng an tâm chẳng qua chỉ cần hắn không đối ngoại công bố cũng sẽ không có người biết hắn khi nào rời khỏi nhân giới phải chăng vất l ạ lão hổ không có ở đây nhưng hổ huy còn tại nghĩ đến cũng đủ để chấn nhiếp nhân giới hàng trăm hàng ngàn năm thời gian vội vã đạo mắt đã qua trên trăm năm lệ phi vũ mượn thủy viên châu linh khí nồng nặc cùng thực phẩm linh thạch còn có rất nhiều đan dược rốt cuộc mài mở hóa thần trung kỳ bình cảnh đan dược phương thuốc đều là hướng chi lễ cung cấp hắn sống được lâu đi qua địa phương cũng nhiều trong tay cũng góp nhặt mấy phần chẳng qua cái này mấy phần bên trong chỉ có một phần huyền tâm đan có thể thu thập đủ còn lại chủ dược cho dù lệ phi vũ trong dược viên cũng là không có nghĩ đến là đã tuyệt tích hoặc là còn chưa bị phát hiện huyền tâm đan chủ yếu là tăng trưởng tu vi dùng chẳng qua cũng có một tia đột phá bình cảnh công hiệu lệ phi vũ cách mỗi năm năm luyện hóa một viên cuối cùng vẫn là bị hắn đạt thành mong muốn có lẽ là bởi vì phục d ụ n g quá nhiều sau khi tiến vào trung kỳ hắn vốn định dựa vào huyền tâm đ a n tiếp tục tích lũy tu vi nhưng dược hiệu cực kỳ bẽ nhỏ đối với hắn đã không thế nào tạo nên tác dụng hơn nữa linh khí nồng độ cũng thời gian dần trôi qua theo không kịp lệ phi vũ tu luyện tiến triển m ư i phần chậm chạp v ề phần hàn lập cũng là đạt đến hóa thần sơ kỳ đình phong đại diễn thần quân thiên tư không tầm thường trong trăm năm nộ ra hơn phân nửa ngũ hành hợp nhất tu vi cũng tăng trưởng đến nguyên anh đình phong một h ô i bê quan bang ph trung nguyên song chủ ý độc nương tử tử linh nam cung nguyện các nàng cũng đều đạt sau khi đến nguyên anh kỳ vân hành chu cùng lệ vân s ủ n g lệ vân thường nằm ở đại tu sĩ bình cảnh nhưng đột phá này g cũng là không xa từng cái đều có có thể so với đại tu sĩ thần thức cùng sức chiến đâu theo việt quốc linh ký không ngừng tăng trưởng ngay cả ra đời con mới sinh bên trong có linh căn tư chất đều tăng lên không ít người mới không ngừng toát ra thế hệ trước kết đan không phải đột phá đến nguyên anh chính là v ỡ lạc trải qua trăm năm này ngũ hành tông n g h i nhiên thành một cái chân chính quái vật khổng lộ việt quốc các nơi đều có ngũ hành tông phân đàn bây giờ tổng đàn sẽ chỉ hấp thu từ phân đàn bên trong chọn lựa đệ tử tinh anh cạnh tranh mười phần kịch liệt đại tấn huyết ma động một vị người mặc đỏ như máu trường bảo nam tử đi ra mặt mũi lanh gốc đúng là huyết lệ trong động tất cả huyết ma đều bị mười hai huyết thần thi t h ô n vệ gần như mỗi một đều đạt đến hậu kỳ đại tu sĩ trình độ trong đó sáu cái c ả n g là sánh ngang nguyên anh đỉnh phong sức chiến đấu phía sau hắn theo cao nửa t r ư ở n g huyết thần thi đ ỗ n g nhiên bọn họ từng cái phát ra kinh thiên lệ d í c ảo huyết lệ làm việc bất thường không thích tấn út đồng dạng thả ra hóa thần khí t ứ c tuyên cao hắn tồn tại gần như trong chốc lát toàn bộ đại tấn còn tại nhân giới tu sĩ hóa thần đều cảm giác được khí tức của hắn huyết khí ngốc trời ma huy trùng điệp bây giờ trừ lệ phi vũ bọn họ nhân giới chỉ có một hai vị hóa thần còn lại đều đều là đi sông tọa độ không gian về phần phải t r ă n g vẫn lạc chỉ có bọn họ tông môn nhân tài biết được có lẽ một cái cũng không biết vốn dựa theo huyết lệ c a tính là định đi đại tân tứ ngược một phen nhưng suy tính đến lệ phi vũ cũng không có cái này lòng dạ thanh thản lật bàn tay một cái mười hai cán t ứ c hơn đỏ như máu cây quạt nhỏ xuất hiện huyết lệ ném lên không trung đỏ như máu cây quạt nhỏ đón gió căng phồng lên vì hơn một triệu sau một khắc trên m ộ ư ơ i hai huyết thần viên mỗi người bắn ra một đạo huyết quang bao phủ lại m ộ ư ơ i hai huyết thần thi sau m ộ ư ơ i hai huyết thần thị lập tức bị hút vào trong đó tay khẽ v ã y m ư ơ i hai huyết thần viên rút nhỏ quay trở về trên tay hắn lật tay sau lại lần biến mất không thấy bước ra một bước cả huyết lệ dung mạo biên hóa sau đó bay về phía tạo hóa tông thiên nam ngũ hành tông huyết lệ đến thoáng tiết lộ khí tức lệ phi vũ hàn lập cùng hướng c h i lễ tất cả đều phát hiện sau đó mỗi người bay ra đập p h hướng tri lễ thấy được huyết lệ khuôn mặt xa lạ không khỏi t o mày vị đạo hữu này chẳng lẽ cũng là tân tân hóa thần huyết lệ gật đầu h ư ớ n g c h i lễ trong lòng tò mò thế nào thời đại này hóa thần liên tiếp toát ra đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi người đến lệ phi vũ gợn xong nói huyết lệ mỉm cười các ngươi quen biết h ư ớ n g c h i lễ càng tò mò hắn gọi huyết lệ là một trong những hảo hữu của ta đồng dạng thiên phú kỳ tuyệt ta cùng hắn cũng là đã hẹn nếu đột phá hóa thần liền liên thủ đi đi sông tọa độ không gian h ư ớ n g c h i lễ trong lòng vô cùng kinh hãi hắn giống như phát hiện bí mật gì gần nhất liên tiếp toát ra hoặc là có tiềm lực đạt đến hóa thần đều cùng lệ phi vũ có liên quan hắn là hết thẻ trung tâm tăng thêm b ă n g phượng cùng cái kia kêu, kêu đại diễn xoay quanh bên người lệ phi vũ hóa thần lập tức có bốn vị quả nhiên là một đời người mới thay người cũ hướng chỉ l ệ trong lòng cảm khái quan sát một chút huyết lệ nói ta xem huyết lệ đạo hữu là đi ma đạo nhất mày ta đúng vậy huyết lệ lên tiếng không có nhiều lời lệ phi vũ nói nêu đến liền lưu tại nơi này đi chờ đến đại diễn cùng b ă n g phượng đột phá chúng ta liền đi sông tọa độ không gian huyết lệ gật đầu tại lệ phi vũ phủ cận bọn họ cũng mở ra một độc phủ yên lặng tĩnh tu củng cố tu vi ba mươi năm sau bang phượng thành công đột phá hóa thần năm mươi năm về sau đại diễn hoàn thành ngũ hành linh lực hợp nhất chuẩn bị trùng kích hóa thần lệ phi vũ đem còn lại non nửa linh lực năm mai c ự c phẩm linh thạch cho mượn đại diễn thần quân hắn thấy được lúc mắt đều nhanh s ô n g ra đến ở đâu ra người đây cũng đừng quản toàn lực đột phá coi như linh lực tiêu hao sạch sẽ cũng không sao đến linh giới tự nhiên có thể đạt được mới đại diễn gật đầu liên tục đa t ạ con đường của hắn cùng lệ phi vũ có chút tương tự mượn ngũ hành linh lực hợp nhất còn có năm mai t ự c phẩm linh thạch hắn có thể so với hóa thần thần thức cũng là lên một tia trợ t rốt cuộc tại hơn hai mươi năm về sau đại diễn rốt cuộc đột phá hóa thần mà hàn lập bên kia trước đó không lâu huyền thiên tiên đằng n ở hoa k ế t trái giản dị tự nhiên tại h ắ n thao xuống về sau huyền thiên tiên đằng trong chốc lát biến thành cho bụi lệ phi vũ báo cho hàn lập có thể tiếp tục nhỏ xuống linh dịch lớn mạnh trái cây bên trong huyền thiên chân linh tăng lên độ thiệt cảm lệ sư m i n h dựa theo ngươi nói huyền thiên tiên hoa của ngươi huyền thiên chân linh đã không còn lớn mạnh nhưng tại sao huyền thiên tri bảo vẫn như cũ chưa từng hiện thế nhưng có thể là cảm thấy ta còn không quá đúng quy cách đi nhưng nó khẳng định đã hoàn chỉnh sử dụng cho dù linh giới đại thừa tu sĩ có thể có hoàn chỉnh huyền thiên tri bảo đều là lắp đắc không có mấy hơn nữa huyền thiên tri bảo hiện thế t r a một món huyền thiên chỉ bảo đủ để dẫn phát chân linh đại kiếp hiện tại chúng ta trong tay đều có một món chỉ sợ nhắc lên hỗn loạn sẽ càng khổng lồ quét sạch linh giới vạn tộc cũng khó nói linh giới có đại năng có thể đo lường tính toán thiên cơ cảm giác huyền thiên chỉ bảo phương vị hai chúng ta đều phải chú ý cẩn thận mới được lệ phi vũ nói nhìn một chút lòng bàn tay phía trên có một đoá màu trắng chói lọi tiểu hoa đúng là lúc t r ư ớ c huyền t h i ê n tiên hoa chân linh đạt đến cực hạ n về sau biến thành ấn kỳ bám vào trên người h ắ n hàn lập một mặt n g ư n g trọng đem huyền thiên quả thực thu hồi thiết hạ trùng đ i ệ p p h o n g cấm tại nhân giới còn có thể nhưng đã đến linh giới nhất định phải cẩn thận hàn lập gật đầu thu hồi hộp gỗ về sau nói lệ sư minh bây giờ đại diễn cùng b ă n g phượng đều là đột phá chúng ta lúc nào xuất phát vậy ba năm sau mấy người khác cũng là nhận được lệ phi vũ tin tức r ố i rít làm lấy chuẩn bị cuối cùng lệ phi vũ đem năm màu linh châu còn có còn sót lại cực phẩm linh thạch đều lưu lại để cố minh dương đảm bảo ba năm sau Mấy người lệ n g y ê phi vũ trong ờ i k h lòng đã sớm có đếm nói ta trước bố trí đại trận vững chắc một chút tiết điểm chờ đến không thành vấn đề về sau chúng ta lại cùng nhau tiến vào về phần hiện tại hàn sứ lệ liền trong ừ ngươi c linh giới c giải giải hai ú t tộc nhân yêu là cạnh tranh cùng minh hữu quan hệ thực lực tổng hợp yếu kém là kém nhỏ chủng tộc chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ chỗ đại lục vì phong nguyên đại lục trên khối đại lục này tộc quân đông đảo s、so、trong, trong linh a đ giới có là hách liên tương minh trải rộng ba khối đại lục thực lực nội tỉnh vô cùng phong phú nghe đồn là tiên nhân lưu lại linh giới hậu duệ phát triển tạo thành có thể xưng linh giới đệ nhất đại thế lực hướng chỉ lễ tò mò hỏi linh giới tộc quần phân chia là lấy cái gì đến tiến hành hai tộc nhân yêu cộng lại cũng chỉ là nhỏ yếu tộc quần hàn lập nói chủ yếu vẫn là nhìn tu sĩ đại thừa kỳ cụ thể ta không biết rõ lắm trung đảng tộc quần liền cần ba bốn vị đại thừa chấn giữ mới được mà đại tộc cơ bản đều có đến gần mười vị đại thừa cùng đình phong nội t ì n h của đại thừa có năng lực c u n g phụng chân linh siêu cấp đại tộc thờ phụng hai ba vị chân linh bản thân nội t ì n h cộng lại ít nhất có hơn mười vị đại thừa nhiều vị đại thừa đình phong hai tộc nhân yêu rốt cuộc có bao nhiêu đại thừa vậy ta không biết nhưng căn cứ ta được đến tin tức hai tộc tại linh giới địa vị quả thực những người còn lại đều là một trận trầm ặ c hàn lập cười cười nói hết thể trung quy cần nhờ chính mình tộc quần trợ lực thật ra thì vô cùng có hạn cho nên mấy vị cũng không cần như vậy như đưa đám mặt khác còn cần nói rõ chính là linh giới ngày đêm so với người giới lớn nhiều lắm không sai biệt lắm có gấp ba bốn lần giám v ẻ lại nguyên anh trở lên muốn gặp phải tiểu thiên kiếp cách mỗi ba trăm năm một lần luyện hư trở lên lại là đại thiên kiếp ba ngàn năm một lần giống chúng ta loại này từ hạ giới tiến vào gặp phải thiên kiếp nếu so với người linh giới hung manh rất nhiều đã đến giờ đến cũng sẽ nhanh hơn nhiều đúng đây linh giới có chuyên môn diện trần đan có thể trừ bỏ dị giới khí tức hướng chi lễ bọn họ rất tò mò hàn lập những kiến thức này đều là đến từ chỗ nào cũng quá mức tỉ mỉ một chút cho dù thượng cổ những tu sĩ hóa thần kia đoán chừng cũng không sẽ biết rõ ràng như vậy chẳng qua loại chuyện như vậy coi như hỏi cũng đoán chừng sẽ không đạt được trả lời còn biết đưa đến đối phương bất mãn bởi vậy cũng không ai mở miệng hỏi thăm sau một tháng đại trận hoàn thành đám người lại quan sát mấy tháng thấy hoàn toàn vững chắc lúc này mới cùng nhau tiến v à o trước mặt một đoạn lộ trình còn tốt tuy có không gian phong bạo nhưng cũng không phải quá m á n h liệt đám người liên thủ có thể ngăn cản nhưng càng về sau không gian phong bạo vượt qua của bạo từng con sóng liên tiếp gần như không cho người ta cơ hội thờ dốc không bao lâu bọn họ chuẩn bị khôi lỗi pháp bảo đều là vỡ vụn không ít huyết lệ m ộ ư ơ i hai huyết thần đại trận đều bị hao tổn nghiêm trọng lệ phi vũ bắt đầu phát huy toàn lực chống r a đại ngũ hành lĩnh vực đồng thời điều khiển hát phong kỳ triển khai ngũ hành pháp trận phòng ngự trung điệp phòng ngự phía dưới cuối cùng chống nổi mấy đoạn để những người còn lại có thể nghỉ ngơi một mình lệ phi vũ thủ đoạn so sánh được với hắn nhóm cộng lại thực lực hướng chỉ l ệ trong lòng chấn động không gì sánh nổi về phần hàn lập bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc sông tọa độ không gian đích thật là nguy hiểm trung đ i ệ nếu không phải có lệ lao đệ ngươi tại sợ là chúng ta liền nguy hiểm lệ phi vũ nói còn không thể chủ quan ta cũng không chống được bao lâu chỉ hy vọng có thể mau sớm đạt đến linh giới. nếu đột nhiên xa xa một đoàn lôi vân bay đến chỗ nào lôi đỉnh vạn quân giống như một mảnh lôi hải chuyển đến làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức hủy diệt trong lôi hải có một cái cao trăm trượng loại người hình sinh vật tắm rửa lôi đỉnh hắn một tiếng bao tang thậm chí liền đến gần không gian phong bạo đều sẽ bị đánh tan đám người trợn mắt hốc mồm không gian phong bạo ít nhưng càng khủng bố hơn lôi hải bay đến coi như bị lao đến cũng đủ làm cho bọn họ chết đến mấy chục lần Hợp thể. Đại thưa.、Lệ、phi、vũ、trong Đại Lệ l vũ nơi đó đến gần lối hải vô cùng nguy hiểm nhưng không có cách nào đây là duy nhất chỗ sinh lộ huyết lệ treo lên chính là huyết trì hàn lập lại là thúc giục bắt linh xích cùng hư thiên đình hướng chỉ lễ cũng là một viên thần bí bảo châu ba phượng thi triển không gian bí thuật đại diện thủ đoạn yếu chút ít không có lấy tay pháp bảo chỉ có thể thi triển ngũ hành hộ thân thuật cũng may hàn lập ra tay thoáng tre chở một chút sau lưng lệ phi vũ triển khai phong lôi xí biến thành một đạo kim mang hướng một khe hở không gian bay đi đ ỗ n g nhiên một viên nắm đấm lón một bạc trắng hòn đá từ bên cạnh hắn bay qua lệ phi vũ đưa tay lấy chính mình khủng bố nhục thân trực tiếp cả lại hắn nghĩ đến có thể trong vết nút không gian tồn tại nghĩ đến không phải p h ả m phẩm hắn mặc dù nhất thời không nhận ra nhưng tay mắt lanh lẹ cũng là thu vào xong nhưng vào lúc này trên lôi hại sinh vật đem ánh mắt nhìn chăm chú đến lệ phi vũ bên này giống như là bị khí tức gì hấp dẫn lệ phi vũ trong nháy mắt toàn thân lông tơ đứng vững cảm thấy nguy hiểm trí mạng những người còn lại mặc dù bộ d chương hai trăm năm mươi lăm bi kịch lôi hống linh bảng đệ nhị giờ khắc này lệ phi vũ sắc mặt trắng bệnh lên trời xuống đất không cửa trên lôi hải sinh vật thần bí báo tang một tiếng đột nhiên một cái do lôi điện hợp thành khủng bố cánh tay hướng lệ phi vũ rối tại sao a tại sao liền ta như vậy xui xẻo a lệ phi vũ trong lòng vô cùng một mực lôi điện bàn tay lớn mang theo lực lượng v ủ diệt một lần để lệ phi vũ đi đến phần cuối của sinh mệnh hắn hướng về phía huyền thiên chân linh truyền thống ý nghĩ của mình ta biết ngươi có thể cảm giác được giúp ta thoát khốn ta dâng lên ta tất cả bản mệnh thọ nguyên dịch trước mắt lệ phi vũ còn lại thọ nguyên dịch chuyển đổi thành bản mệnh thọ nguyên dịch chừng mười và năm lòng bàn tay nóng lên một đoá màu trắng nụ hoa bay ra hiện lên trước mặt lệ phi vũ lệ phi vũ một mặt đau lòng bấm tay bắn ra một dọ chất lỏng màu vàng chất lỏng bị màu trắng nụ hoa hấp thu trong chốc lát nụ hoa tách ra vô lượng bạch quang giữa bạch quang n một trận không gian ba động khủng bố chậm rãi lan tràn ra cái kia lôi đình khủng bố cánh tay từng t ấ c từng t ấ c vỡ vụn biến thành lôi quang biến mất không thấy trong lôi hải sinh vật thần bí như lâm đại địch sắc mặt ngưng trọng không dứt to lớn nụ hoa xoay c h ậ m c h ậ m to lớn cánh hoa bắt đầu từng mảnh nhỏ triển khai mỗi một phiến tất cả giải tán phát ra kinh người linh khí huyền thiên tiên hoa rốt cuộc nở rộ b ạ c h quang biến mất tiên hoa ở giữa nổi lơ lửng một cái to lớn màu bạc trắng trung đồng trung đồng mặt ngoài có phủ văn thần bí màu vàng là hắn quen biết kim chữ triện huyền tiên chỉ bảo trên lôi hải sinh vật cuối cùng mở giao ngươi khỏi ta. cho cho nó chết. Thà sinh vật thần bí một cái hiện đầy lân giáp cánh tay từ trên lôi hải vượt ra chụp về phía kim lân đồng trung tại hắn tiếp xúc trước một khắc t h u n g đồng phát ra một trận tiếng vang đường cánh tay động tác hơi ngừng xung quanh tất cả không gian phong bạo cũng chợt ngừng nghỉ vào giờ khắc này phảng phất thời gian đình chỉ lệ phi vũ cảm nhận được cái kia sinh vật thần bí khí tức sinh mệnh nhanh chóng biến mất nhờ vật thân không hao tổn nhưng nguyên thần lại vất diệt lệ phi vũ trong lòng hoảng sợ đây rốt cuộc là năng lực gì tại lệ phi vũ n g ẩ n người lúc kim n g â n đồng t r u n g nhanh chóng rút nhỏ đến tấp hơn lớn lệ phi vũ mi tâm tự chủ bay ra dung nhập trung đồng bên trong lệ phi vũ đạt được rất nhiều đến từ tin tức của nó về sau trung đồng lần nữa chui vào lòng bàn tay của hắn chẳng qua ấn ký biến thành một cái trung nhỏ bộ dáng này huyền thiên linh bảo tên là giói u n g ẩn chứa không gian pháp tắc cùng bộ phận thời gian pháp tắc có thể m ặ toa không gian phá vỡ giao diện bình chướng đồng thời có được quỷ dị diệt s á t khả năng dựa vào không gian chấn động có thể khoảnh khắc chấn vỡ người hoặc là vật thân thể hoặc là nguyên thần vừa rồi giới chung chính là trực tiếp chấn vỡ nguyên thần của đối phương để trong nháy mắt vẫn d i ệ t vừa rồi giới chung truyền đến tin tức ngày sau muôn thuốc dùng nó hoặc là dâng lên mười vạn bản bệnh thọ nguyên hoặc là hắn đạt đến hợp thể kỳ chẳng qua cho dù hợp thể kỳ hắn cũng chỉ có thể sử dụng một k í c h sẽ bị rút khô toàn thân pháp lực đương nhiên nếu đơn giản không gian xuyên toa đến hợp thể kỳ đến có thể sử dụng nhiều lần không gian xuyên toa khoảng cách đi theo phương pháp nhập lực đến định không cách nào cố định vị trí ngoài ra giới chung còn có thể mở ra không gian trong giới không gian cùng ngoại giới sẽ có thời gian tốc độ chạy m ộ ư ơ i so với một nghĩ đạt đến yêu cầu này hoặc là đạt đến đại thừa hoặc là trăm vạn bản mệnh thọ nguyên dịch lệ phi vũ chọn lọc tự nhiên cái sau chờ hắn đến đại thừa có mở hay không tích không gian trong giới liền không quan trọng về phần thời gian này tốc độ chạy phải là hắn kiên trì bền bỉ rót đã thọ nguyên dịch kết quả chỉ có thể nói thời gian không phụ người hưu tâm côn g bạo lôi hải mất sinh vật thần bí điều khiển thời gian dần trôi qua bắt đầu tiêu tán lệ phi vũ thấy trong đó có rất nhiều lôi dịch mừng rỡ trong lòng từ trong cơ thể bay ra một cái lôi hồ đột nhiên bia lớn Đối với lôi hống ả i t h cho rằng lệ phi vũ hóa thần nho nhỏ này căn bản là không có cách thúc giục lại biết huyền thiên chỉ bảo có linh sẽ tự động bay mất cho nên nóng lòng phía dưới trực tiếp tranh đoạt lệ phi vũ suy tư một phen lôi hống này là thiên địa linh thú lại vô cùng hiếm thấy lấy hắn nội đan luyện chế bảo vật thậm chí có thể suy yếu thiên tiếp lân giáp đối với lôi điện sức đề kháng cũng là mười phần là lôi thuộc tính linh thú bên trong đỉnh cấp tồn tại như thế tiện nghỉ ta quái đây là cái gì lôi hống thân thể bên cạnh nổi lo lửng một khối tím đen hòn đá phía trên bước lên màu tím màu đen màu vàng màu xanh các loại sắc lôi hồ có chút kỳ lạ lệ phi vũ não hải bắt đầu nhớ lại qua nửa ngày hắn mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói vạn kiếp lôi thạch nghe đồn có thể thu nạp các loại lôi điện trí bảo thậm chí có thể hấp thu trình độ nhất định thiên、kiếp. lệ phi vũ không khỏi nhìn nhiều lôi hổng vài lần thật là đáng thương nếu không phải đụng phải ta có cái này trí bảo hãn đột phá đại thừa hy vọng cực lớn dùng lôi t h à n h này tăng thêm lôi h ố n g thân thể có lẽ có thể đem lôi hồ luyện chế thành vạn kiếp lôi hồ hút vào thiên kiếp chỉ lực không đáng kể v ề phần luyện như thế nào còn cần hảo hảo thôi diễn một phen lệ phi vũ tin tưởng vạn kiếp lôi hồ này một khi luyện thành chỉ sợ trên hỗn độn vạn linh bảng đều có thể xếp vào năm mươi vị trí đầu thu hết xong lệ phi vũ tiếp tục hướng xa xa bay đi trải qua giới chung như thế luôn luôn phụ cận không gian phong bạo đều bị dẻ thiên tiến cùng lúc đó phát ra trận trận thanh minh âm thanh, âm thanh bay thẳng cựu tiêu chuyến khắp cả hòn đảo nhỏ có hai vị lâu dài ở đây tĩnh tu tu sĩ áo bảo hiện thế dấu hiệu rất nhanh mấy chục đạo bóng người bay hướng trăm trượng ngọc bích trước ánh sáng vàng chậm rãi tiêu tán nguyên bản xếp đỉnh cao nhất hàng thứ hai trở xuống phủ văn màu vàng đồng thời một trận mô hình hồ sau đó n h o n một cái về sau trong o à Mà n hướng xuống xê dịch một nhóm.、Mà、chống bộ một quỷ dị dịch xê a h đại kiếp rất dễ dàng sẽ bị diệt để mà huyết tế triệu hoán huyền thiên linh bảo ngừng chân trong chốc lát mỗi người bọn họ rời đi hóa trong h t n lúc nhất thời gió nổi mây phun đặc biệt là đại tộc trở xuống thực lực tập quần rồi rít tăng cường đề phòng lệ phi vũ sớm có trong lòng chuẩn bị nhưng giới trung truyền đến tin tức nó có nhất định che đậy thiên cơ chức năng cho dù đại thừa tồn tại muốn phát hiện vị trí của nó cũng rất khó ngoài ra nó điều khiển không gian có thể tiến hành tại vết nứt không gian tiến hành hình chiếu ảnh hưởng phán đoán của bọn họ có này hai điểm lệ phi vũ mới thoáng an tâm hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền bị đuổi giết coi như tự tin tương lai có thể lại thừa cũng hầu như thuộc về cần thời gian phát triển trong nhân tộc tam cảnh thiên linh cảnh lệ phi vũ thuận lợi thông qua tọa độ không gian sâu đạt đ ế n phương tiện là thiên linh cảnh thiên linh cảnh là nhân tộc tam hoàng thiên diệu linh hoàng lãnh địa linh hoàng am h i ể u khôi lỗi chỉ thuật hắn chỗi chủ thành là xây dựng tại một góc đường kính trăm dặm trên k ì n h thiên linh thụ lệ phi vũ lúc này vị trí gọi là minh ngọc thành thành lớn thành này thành chủ là tu vi hóa thần hậu kỳ đạt đến nơi này về sau lệ phi vũ lại bắt đầu góp nhạc diệt trần đan tin tức rất nhiều người đều là đã nghe qua nhưng thấy qua không nhiều lắm bởi vì bản này cũng chỉ đối với hạ giới đến tu sĩ hữu dụng hơn nữa thiên n g u y ê n thành nghiêm khắc k h ô n g chế chảy ra đi rất ít đi đan phương càng là chỉ có hai tộc nhân yêu cao t ầ n g biết rất rõ ràng đây là vì nắm trong tay hạ giới phi thăng tu sĩ mới như vậy có thể từ hạ giới lan truyền ra đi đến linh giới tiềm lực cũng không phải đồng dạng tại linh giới ra đời tu sĩ có thể so sánh lại từng cái thủ đoạn thần thông đều là không tầm thường lệ phi vũ cũng không nóng lỏng mặc dù không có dùng qua diệt trần đơn tiểu thiên cấp trăm năm sẽ đến nhưng hắn đúng là muốn xem thử một chút tiểu thiên cấp vi lực thuận tiện thu một chút hai màu lôi kiếp hắn lôi kiếp lại trải qua tăng cường chỉ sợ luyện hư trung kỳ thấy đều muốn nhượng bộ lui m ì n h trong minh ngọc thành hắn hiện rõ chính là tu vi hóa thần sơ kỳ trong thành tu sĩ、si、hóa thần không cao hơn hai trường số lượng gần như không bao lâu lệ phi vũ liền cùng bọn họ quen thuộc lệ huynh lệ huynh người muốn ta hỏi thăm chuyện có mặt mày lệ phi vũ chỗ sân nhỏ bên ngoài một cái thô kệch dâu d ầ m đại hắn cao giọng hô một đạo linh quang bắn nhanh tạy trên cửa chính đại môn tự động từ từ mở ra thô kệch đại hắn trợt lách người vào sân nh lệ phi vũ cửa phòng mở ra t r i n h huynh không biết ngươi chỉ chính là thứ nào chuyện lệ phi vũ giao hảo mấy vị tu sĩ hóa thần về sau tương t h u ậ n vạn năm linh dược mời bọn họ tìm hiểu hạ giới một chút linh dược cấp độ hơi thấp liên đặt đến vạn năm mới có thể vào mắt của bọn họ nếu một chút hiếm thấy thiên địa kỳ dược chỉ sợ mấy ngàn năm đều sẽ đưa đến tu sĩ luyện hư điên cùng tranh đoạt hắn một cái xin nhờ ba chuyện kiện thứ nhất cũng là diệt trần đan hắn muốn đạn phương tin tức đệ nhị chính là thú triều tiếp tục bổ sung thọ nguyên n h dịch thứ ba lại là đối với hóa thần tăng trưởng tu vi cùng đột phá bình cảnh có hiệu quả đan phương cùng mấy loại linh dược là kiện thứ hai, ngọc phong thành bên kia có thú triều bạo phát dấu hiệu chỉ sợ quy mô còn không nhỏ ngọc phong thành a cách nhau nơi này mấy trăm vạn dặm khoảng cách vậy làm phiền trình huynh theo giúp ta đi một chuyến nếu tin tức là thật v ạ năm n linh dược tự nhiên dâng lên tu sĩ họ trình cười ha ha một tiếng lẽ g i a nên như vậy hai người hóa thành cầu v ồ n g trong nháy mắt hướng phía tây bay đi trước mắt lập tức biến mất ở chân trời trên đường lệ phi vũ liền suy nghĩ nếu s í c h ô tỉnh lại lấy hắn đột phá hóa thần tốc độ chỉ sợ nửa ngày có thể đạt đến theo đạo lý x í c đã sớm đột phá hẳn là tỉnh lại nhưng lại vẫn đang phủ tăng thụ đỉnh chứng khổng lồ bên trong mù say khí tức của hắn đang không ngừng tăng cường cho đến bây giờ đã tỏa ra hóa thần sơ kỳ đ ỉ n h phong linh áp có lẽ chờ hắn phá xác lao ra thời điểm chính là hắn tấn thăng hóa thần trung kỳ thời điểm đây là xích âu cơ duyên lệ phi vũ cũng sẽ không có quấy r à y hai ngày sau lệ phi vũ cùng tu sĩ họ trình đạt đến ngọc phong thành ngọc phong thành là thanh nhỏ tu vi cao nhất liền kết đăng kỳ một khi gặp phải đại quy mô t h ú t r i ệ u bị diệt cũng là trong khoảnh khắc cũng chính vì vậy trong nhân tộc tam cảnh thành thị không nhiều lắm thiếu chỉ có mây trăm nhiều cũng chỉ có hơn ngàn hai tộc nhân yêu nhất trí liên hợp đối ngoại mới có thể tại linh giới sống yên vận nhưng nội bộ bên trong tranh đấu nhưng lại chưa bao giờ thiếu thứ nhất là vì bồi dưỡng có tiềm lực tu sĩ thứ hai cũng là vì bản thân tiêu hao nếu không thêm t i ế t chế tài nguyên không đủ đưa đến nhiễu loạn sẽ chỉ lớn hon trên bầu trời ngọc phong thành lệ phi vũ xa xa nhìn về phía phương tây đ g ừ n g chân dừng lại đã lâu môi hắn khẽ mở nói xem ra quả thực có bạo phát thú chiều dấu hiệu võ túi chữ vật từ bên trong bay ra một cái hình chữ nhận ngọc lệ phi vũ đem đẩy ngã trước mặt tu sĩ họ trình lệ h u n h ngươi cái này cho ta không đợi thú chiều bạo phát sao Ta tin tưởng chính huynh. lệ phi vũ mỉm cười thật ra thì trong lòng hắn còn có một câu nói không có nói ra nếu q a t a ngươi phải bỏ ra một cái giá lớn sẽ để ngươi đảm đường không nổi tự tin bắt nguồn từ thực lực trong linh giới thực lực vi tôn lệ phi vũ tự tin chính mình so với tu sĩ họ trình này mạnh coi như thành chủ của minh ngọc thành tu sĩ hóa thần hậu kỳ hắn cũng không sợ chút nào tu sĩ họ trình mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua tràn đầy d â u quai nón trên mặt tươi cười hài lòng gật đầu mặc dù linh dược này cấp độ không cao nhưng bạn năm năm vẫn tương đối chân quý đối với ta tu sĩ hóa thần cũng có nhất định giút ích trinh minh còn lại hai món Ngươi nếu có tu h ể ể giúp i t đệ ta đạt ta thành, trừ linh dược bên ngoài, ta linh ngoài, bên dược sĩ ẽ có có hậu lễ đem tặng, tuyệt đối có thể để ngươi hài tuyệt Tu lễ lòng. đem đối để tặng, ngươi s họ trình là tu vi hóa thần sơ kỳ đối với hóa thần hữu dụng đan dược tại linh giới cũng vô cùng chân quý rất khó gặp đủ mà lệ phi vũ huyền tâm đan mặc dù chỉ đối với hóa thần sơ kỳ có tác dụng lớn nhưng đối với tu sĩ họ trình nói tuyệt đối là một món hậu lễ diệt c h â n đan cùng hóa thần đan mới linh dược tu sĩ họ trình trên mặt đắng chát lệ minh ngươi cái này làm k ó ta e là cho dù thành chủ cũng rất khó làm được không đến được như đi thiên linh thành nơi đó tìm đan phương cùng linh dược muốn dễ dàng rất nhiều sẽ đi. l ớ ngọc như vậy Thành là nên trình ẩn n chút. họ Phi vậy Vũ một tu t là à Lệ đi đó, đi. rời xem Sau sĩ khí tức, tiến n vào g phong thành kiên n h ẫ mở ra đại trận hộ thành to lớn đạm màn ánh sáng màu xanh dâng lên lệ phi vũ bỗng nhiên mở ra hai mắt trong mắt sáng lên hàn mang phóng lên tận trời quanh thân y phục hóa thành huyết bảo Bay người ọ c Phong h t à của tam cảnh thất địa hoàng cùng yêu vương đã từng ký kết một chút quy tắc Nhưng h â n tộc tu sĩ cấp cao không thể tùy ý tiêu diệt toàn bộ đề trung gia yêu thú cũng không thể tham gia đối kháng các thành phố lớn định kỳ bạo phát thú triều đương nhiên yêu tộc trong ộ c t khu vạn ự c c g không thể cướp bản ó c t s mệnh n thọ c nguyên thú t dịch lệ phi vũ ít nhất cũng được tàn sát bình thường phàm thú trăm vạn mới được về phần cấp một cấp hai yêu thú cũng được mấy chục vạn nếu đặt ở bình thường lệ phi vũ còn sẽ không như vậy nhưng người nào kêu hắn bây giờ lại thọ nguyên dịch m ư ờ i vạn bản m ệ n h thọ nguyên dịch có thể bảo mệnh một lần trăm vạn bản m ệ n h thọ nguyên dịch có thể mở ra nội bộ giới trúng không gian mặc dù không biết mở ra đến không gian lớn bao nhiêu nhưng không hề nghi ngờ viễn siêu tùy viên châu đến lúc đó tùy viên châu cũng có thể về hưu rất nhanh trong mắt lệ phi vũ xuất hiện bàng bạc khói bụi ùn đùn kéo đến ô n đến trong mắt hắn la mang l o a lên toàn bộ thú triều tình hình thấy vô cùng hiểu rõ không tệ các tộc cộng lại chừng gần ngàn vạn đích thật là đại quy mô thú triều thú triều phía sau còn có ba vị hóa thần yêu tu đang thao túng cũng chỉ có loại tu vi này trở lên mới có thể như vậy điều khiển như ý đổi lại hóa hình đại yêu còn biết lực có thua khoe miệng k h ẽ n h nết lệ phi vũ p h ụ thêm vô phùng thiên ý ỉ toàn lực thu liễm khí tức hướng hóa thần kia yêu tu bay đi lớn minh minh ngươi cảm thấy lần này công phá nhân tộc toàn ngọc phong thành này cần thời gian bao nhiêu lâu gọi là lớn minh yêu tu nghĩ nghĩ khoe miệng nhẹ lên nói với giọng k i n h thường nửa tháng đủ để xem ra lón minh ngươi lòng tin rất đủ a không phải là len lén tăng thêm cái di liệu không cần như vậy ngọc phong thành chẳng qua là xây dựng vạn năm không đến thành nhỏ mà thôi như vậy yêu tộc chúng ta tiêu diệt đâu chỉ trên dưới một trăm tòa còn lại một vị y ê u tu l ặ n g lặng nhìn thú triều có chút nhập thần không có tham dự thảo luận vạn thú buôn đằng tràng diện cực kỳ h n g vĩ khí thế rộng rãi không thể ngăn cản ba vị thái độ r n g rưng thật tình không biết tử thần đang áp sát bọn họ một đạo ngũ sát thần quang từ phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện hướng một vị hóa thần trong đó ưu tu bay đến ngũ sát thần quang tốc độ bay nhanh đến khó có thể tưởng tượng khoảng cách gần như thế vị kia ưu tu căn bản không kịp phản ứng thoáng cải tiến ngũ sát thần quang quét một cái hắn chợt biểu lộ n g â y người sau đó một đạo kim mang bay qua cả người hắn bị chia làm hai nửa liền nguyên thần cũng không có ngoại lệ còn lại hai vị sắc mặt đ ạ i biến không kịp chú ý cái kia tử vong yêu tu rồi rít lui về phía sau ra cũng triển khai hộ thân thần thông tiền vương của bọn họ một vị từ không trung rơi xuống còn lại chính là huyết b à o ăn mặc linh quang che mặt lệ phi vũ ngươi là ai tại sao tập kích chúng ta lệ phi vũ không cùng bọn họ nhiều lời ngũ sát thần quang lần nữa bay ra hai người thấy được ngũ sắc thần quang lợi hại nhanh chóng né tránh một cái phun ra màu tím xương độc một cái lật bàn tay một cái ném ra mười mấy đ o à n ngọn lửa xanh lục h ỏ a diễm chập trờn tỏa ra khí tức khủng bố đáng tiếc dưới ngũ sắc thần quang xương độc tiêu tán h ỏ a diễm i mắng dập tắt một màn này thấy hai người ngần người sau một khắc xoay người chạy trốn lệ phi vũ cởi khinh miệt lên tiếng bàn tay xuất hiện một cây màu đen c h ậ t kỳ trước mắt biến thành hơn một triệu lệ phi vũ đánh ra liên tiếp thủ quyết màu đen mặt cờ trung thượng mặt lòng văn phàng phát sống lại phát ra trận, trận bao tang cùng phong một khởi cắt vàng trời, trong mắt bao phủ phương viên hơn trong ạ o thành thật vắt dày ngăn.、Trong、các v à đó một cái h ă m trượng là hóa thần thanh lang mấy chục trượng cao dẫm đạp gió lốc uy phong lấm lấm há mồn phun ra cuồng bạo gió lốc lên hướng ngũ chỉ sơn một cái khác là một đầu tím đen đại xả dài trăm trượng trên lưng thánh giả ngắn nhỏ hải cánh k í một tiếng bay về phía màu vàng cự long yêu tu mặc dù không am hiểu lời bảo nhưng lại không phải là không có pháp bảo đặc biệt là hóa thần trở lên cũng biết dương trường tránh đ o ạ n thanh lang to lớn trong mồm bay ra một chi mũi tên quấn quanh màu đen gió hơi thở chính diện đón nhận ngũ chỉ sơn vừa rồi gió lốc chỉ có thể tạm thời ngăn cản nhưng muốn phá vỡ còn chưa đủ lệ phi vũ sau khi thấy giơ tay lên ngũ sát thần quang chớp mắt quét sạch mũi tên quét một cái về sau linh tính hơi mất uy năng thấp xuống không b t còn lại uy lực đã không đủ để hoàn toàn phá vỡ ngũ chỉ sơn thanh lang báo tang không ngừng phẫn nộ đến cực điểm lệ phi vũ móc móc lỗ thai sau đó trong lúc đó phát ra kinh hồn thứ thanh lang báo tang hơi ngừng thời k h ắ c này ngũ chỉ sơn trọng tổ ngưng tụ một thanh kinh thiên n g cự kiếm năm màu hung hăng cắm xuống hướng màu đen hai cánh đại xà hung hăng một cắt màu đen hai cánh cự xà thân thể co rút phát ra một trận vô cùng thê thảm đau đón tiếng cao thét mưa máu phiêu tán r ơ i r ụ n g một nửa thân rắn rót xuống mặt đất lúc này cự long đầu r ồ n g hung hăng cắn xuống cự xà nguyên thần chui ra khỏi muốn chạy trốn lại bị đ ầ y trời cắt vàng vách ngăn ngăn cản ngũ sát thần quang quét một cái thừa dịp nguyên thần ngây người lệ phi vũ thực hiện trùng đ i ệ p phong cấm đem đưa vào vệ linh âm bản mặt đất màu xanh cự lang khí tức hư nhược đạo hữu chúng ta không oán không cừu cớ gì như vậy tha ta một mạng ta dâng lên ta toàn bộ tài sản thật là buồn、cười. lệ phi vũ ngưng ra cự kiếm năm màu v u n g kiếm một chém đem chém thành hai khúc tàn hồn bị phệ linh âm bàn hấp thu đương nhiên túi chữ vật của bọn họ lệ phi vũ cũng sẽ không bỏ qua không có người giám thị lệ phi vũ thu hồi rất nhiều p h á p bảo ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang như mưa kiếm hướng bảy thú rơi đi cảnh này rất đẹp nhưng rơi xuống về sau lại giống như nhân gian địa ngục đâu đâu cũng có kêu gen kim hệ kiếm khí như rồng chém xuống một kiếm đại địa đều bị tích mở mỗi một lần đều năm trăm vạn thú loại chết đi trong đó không thiếu đê gia yêu thú trước mặt lệ phi vũ bọn họ cùng dã thú bình thường không có khác biệt Gần lệ phi vũ thúc giục vệ linh nhâm bản toàn lực thu nạp tâm hồn ẩm phong tường trận tạo thành vô cùng thô to khủng bố vòng xoáy âm khí trong vòng xoáy lệ tiếng khóc chuyển vàng mây trăm dặm xa khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tâm thần kinh hãi hoàn thành hết thể về sau lệ phi vũ phun ra đẩy trời trí dương hòa diễm đem thi hải huyết dịch đốt cháy một hai sạch sẽ sau đó hóa thành một đạo huyết mang hướng bắc bay đi bay mấy ngàn dặm về sau che giấu khí tức phủ thêm vô phùng tiên ý n đi vòng trở về minh ngọc thành trong ngọc phong thành có người nhìn thấy lệ phi vũ nổi giận đốt cháy một màn đây là lệ phi vũ cố ý vi trị trong thành tiếng hoan hô một mảnh còn nhiều sống sót sau hai nạn nước mắt chỉ là bọn họ mặc dù được cứu nhưng chuyện này rất nhanh chuyển đến hai tộc nhân yêu cao t ầ n g trong hai đặc biệt là yêu tộc gần như là lôi đình tức giận vô tội phá hủy ước định bọn họ dối rít yêu cầu nhân tộc giao ra tru diệt người cũng cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng nhân tộc đương nhiên sẽ không thừa nhận hóa thần trở lên nhân yêu gần như không có khác biệt ngọc phong thành những kia tu sĩ cấp thấp căn bản phân biệt không ra đối phương là người hay là yêu thậm chí còn có thể là phong nguyên đại lục dị tộc ở đây huyền thiên linh bảo hiện thế c h â n n g o à i hai tộc nhân yêu quan hệ hai tộc nhân yêu tại phong nguyên đại lục thế lực vốn cũng không tính toán cường đại nếu không vào thời khắc này đồng tâm hiệp lực rất có thể bị siêu cấp đại tộc để mắt đến trở thành triệu hoán huyền thiên c h i bảo tế phẩm hai tộc nhân yêu cao tầng t ế tụ một phen sau khi thương lượng như vậy hành quân lặng lẽ chẳng qua tại tam cảnh t h t địa truy nã bảng trên nhiều một người mới đối tượng truy nã huyết bảo bản truy nã xếp hạng thứ m ộ ư ơ i sự tích ngọc phong thành bên ngoài d i ệ t sát ngàn vạn p h ả m thú cùng ba vị hóa thần yêu tu thủ đoạn tàn nhẫn tu vi đoán sơ qua tu vi hóa thần hậu kỳ n g h ĩ là luyện hư kỳ t h ầ n thông có cường đại trí dương hỏa d i ễ m thần t h ô n g còn lại không biết ban thưởng một khi phát hiện báo cáo cũng xác nhận ban thưởng ba mươi vạn linh thạch chóp nã hoặc là diệt sát ban thưởng năm mai c ự c phẩm linh thạch chân thiềm dịch một phần còn có một số tài liệu hiếm có lệ phi vũ lên bằng lúc hắn sớm đã về đến minh ngọc thành bế quan luyện hóa vệ linh âm bản rất nhiều âm hồn cùng hóa thần nguyên thần tàn hồn mặc dù hắn đã từng từng cường h nhưng sau này đối mặt cấp độ càng ngày càng cao cũng có chút không đủ dùng v ngày sau có thể vật tận kỳ dụng lệ phi vũ cảm thấy chính mình hay là đối với nó để ý một chút âm hồn quỷ vật tương đối đặc thù nếu không có thủ đoạn đặc thù rất khó nhằm vào nhưng nếu có một món khắc chế âm hồn pháp bảo tăng thêm thần lôi của hắn thần thông lệ phi vũ trực diện luyện hư kỳ đều một điểm không sợ hãi mấy tháng sau bảng xếp hạng phát xuống từng cái thành thị minh ngọc thành chức phủ thành chủ một khối bia đá to lớn bên trên g i lại chính là những n à y đối tượng truy nã tin tức tu sĩ họ trình đi ngang qua sau tình cờ thấy được lập tức chiếc bia đá ngừng chân dừng lại xem hết huyết bảo tin tức về sau hắn hai mắt sáng lên lên một tia sáng thấp giọng lẩm bẩm nói là hắn sao suy tư một lát tu sĩ họ trình hướng lệ phi vũ sân nhỏ bày đi lệ huynh ở đây sao lệ phi vũ khe nhũ mày kỳ quái hắn tại sao lại đến vì duy trì nhân tiết của mình hắn cũng chỉ đánh ra cửa n ê n tiếp trình huynh sao ngươi lại đến đây không có gì chính là nghe nói đoạn thời gian trước ngọc phong thành trong tú h triều ra một cái nhân vật lợi hại gọi là huyết bảo không biết lệ huynh ngươi có hay không thấy qua huyết bảo lệ phi vũ nói ta không biết hắn gọi cái gì bất quá khi ngày tại trong tú triều ta đích xác nhìn thấy cả người c h o n huyết bảo che đậy khuôn mặt người chẳng qua bởi vì bạo phát kinh người chiến đấu ta sẽ không có đến gần đúng trình h u y n h xảy ra chuyện gì sao tu sĩ họ trình nhìn chằm chằm lệ phi vũ anh tuấn gương mặt nhìn một lúc lâu mới cười ha ha một tỷ h i ể n không có gì gần nhất tam cảnh thất địa chúng ta bảng truy nã ngươi xem sao lệ phi vũ lắc đầu phía trên trừ một cái mới truy nã nhân vật xếp hạng thứ mười ngoại hiệu huyết bảo thủ đoạn tàn nhẫn bị cho rằng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ nghĩ là luyện hư kỳ cho dù vẹn vẹn báo cáo đều có thể đạt được ba mươi vạn linh thạch nếu chóc nã hoặc là diệt sát ban thưởng năm mai t ự c phẩm linh thạch chân tiểm dịch một phẩm còn có một số tài liệu hiếm có phong phú như thế lệ phi vũ xứng sở sau đó khỏe miệng hắn d ư n g lên khẽ cười nói trình huynh sẽ không cho rằng ta chính là vị huyết bảo kia à. làm sao lại như vậy tu sĩ họ trình cười cười nếu ta cảm thấy ngươi là đã sớm hướng phụ thành chủ tố giác đích thân đến không phải tự chui đầu vào l ư ớ i sao trình huynh ta khuyên ngươi hay là đàng hoàng tu hành đi tu vi hóa thần hậu kỳ đây không phải chúng ta những hóa thần sơ giai này có thể tham dự nếu không ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng quá không đáng cũng thế tốt nếu ngươi chẳng qua là đến nói với ta những này vậy dừng ở đây đi sau khi tu r n đàn sĩ họ trình rời đi lệ phi vũ trầm ngâm trong chốc lát lập tức trở về trong nhà chờ đến đem trong vệ linh âm bản tất cả âm hồn luyện hóa bên trong trong âm hồn thế giới ra đ ợ i một cái hóa thần sơ kỳ quỷ vật nhiều không bằng tinh cao giai quỷ vật bồi dưỡng một hai cái liền đầy đủ chỉ có điều lấy p h ệ linh â m bàn trước mắt phẩm chất tối đa đã dung nạp trong hóa thần hậu kỳ mấy tháng sau lệ phi vũ thu thập song gia sản hóa thành một đạo cầu vồng bay ra m ì n h ngọc thành tu sĩ họ trình nhìn lệ phi vũ rời đi cho đến bóng người hắn biến mất ở chân trời cuối cùng cũng không có theo đến đối với lệ phi vũ thân phận hắn cũng vẹn vẹn hoài nghi nhưng nếu hắn thật là h u y bảo tu vi hóa thần hậu kỳ cái k i ế che giấu thật sự là hắn là vấn đề không lớn chỉ có điều cứ như vậy hắn đang tìm kiếm hết bảo chuyện cũng đã bại lộ lệ phi vũ trong mắt sau lưng tu sĩ họ trình trở nên lạnh lẽo chuyện này làm thật vậy mình không hề nghi ngờ nằm ở một cái tương đương không ổn tình cảnh loại tu sĩ hóa thần cao dai này chuyện hắn tham dự vào sinh tử khó liệu chân tiểm dịch quả thực chân quý nhưng hắn cũng không có bản sự kia cầm về phần ba mươi vạn linh thạch còn chưa đủ lấy để hắn b ư ớ c lên nguy hiểm cực lón đi đắc tội một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ có đại thần thông được hay là đàng hoàng tu hành đi nghĩ đến một bước lên trời không khắc si nhân nằm mo tư sĩ họ trình thở dài một tiếng bỏ xuống trong lòng nghề nghiệp trong minh ngọc thành tinh tu mấy tháng sau đi ra ngoài du lịch trong lòng bình thường trở lại không thể nghi ngờ cứu hắn một mạng chỉ cần ngày đó hắn dám cùng đi ra mặc kệ vì nguyên nhân gì lệ phi vũ cũng sẽ không lưu hắn lại cho dù hắn cẩn thận hon cẩn thận cũng không gạt được lệ phi vũ rời khỏi minh ngọc thành mấy ngày trước đây lệ phi vũ đều là chậm c h ạ m phi hành mấy ngày sau thấy thật không có người theo dõi lúc này mới thi triển phong lôi xí trong nháy mắt đi xa dù sao muốn đến thiên linh thành còn có, có một đoạn phi thường dài khoảng cách muốn đi nếu chậm rãi ai biết lúc nào mới có thể đến đạt mấy tháng sau lệ phi vũ thấy được cái kia một gốc nghe đồn đường tính trăm g i m dơ lên trời đại thụ không sợ hai thấy có chút mặt người xa xa nhìn lại giống một cây trụ lớn xuyên thẳng tiểu tiêu thân cây như đồng đ ạ o đường vô cùng rộng lớn lá cây rộng lớn dày đặc một t o a một tòa kiến trúc l o a n g thoáng có thể thấy được san sát nối tiếp nhau tại bạo loạn tinh hải bái kiến đạo thành bây giờ tại linh giới lại gặp được thụ thành so sánh với cái trước vậy khẳng định là cái sau càng để cho người không thể tưởng tượng nổi 257, thiên linh thành, U Minh Thạch. đại thụ bốn phía có liên quan b a phủ lệ phi vũ ngoan, ngoan từ cửa vào tiến vào nhìn trước mặt lớn xếp người hắn nhẫn l ạ i tính tình một chút xíu trở tạo thành này nguyên nhân cùng lệ phi vũ cũng không ít quan hệ một thì là giới chung h i h n thế thứ hai huyết bảo xuất hiện khiến người ta yêu hai tộc càng cảnh giác mỗi một vào thành đều muốn chắc định tu vi chế tạo thân phận ngọc bài giống lệ phi vũ loại hóa thần này trở lên lại chưa hề tại thiên linh thành ghi danh qua tu sĩ loại bỏ càng nghiêm khắc thính danh cộng loại bỏ một vị lão giả áo b à o trắng đạm mạc mở miệng hỏi thăm lệ phi vũ lão giả áo bảo trắng có một linh bàn đối với lệ phi vũ vừa chiếu tại tu vi sau viết lên hóa thần trung kỳ phía trước ở nơi nào tu hành minh ngọc thành lão giả áo bào trắng gật đầu một tay cầm ngọc bài một cái tay k h á c bóp thành kiếm chỉ thư không qua tay mà hậu thân phần trên ngọc bài xuất hiện một chuỗi phủ văn giống như tên đúng là lệ phi vũ ba chữ này ngọc bài tỏa ra cái này gọn sóng hoàng quang ngươi nói tin tức chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ chính xác không lầm sau hoàng quang sẽ thay đổi vì lục quang tại trong lúc này mong rằng đạo h ư u không cần tùy ý x u n g loạn cái kia thời gian này cần bao lâu hai ba ngày đã đủ lệ phi vũ lại là hỏi gần nhất thay đổi thế nào được như vậy nghiêm khắc là đã xảy ra chuyện gì sao cái này đạo hữu cũng không cần phải hỏi nhiều như vậy nếu là muốn thuê đạo phủ có thể đi động linh cắt có hai nơi gần nhất một chỗ tại trở ra phương đông ba cây số tốt ta cái này không có việc gì đạo hữu mời vào lệ phi vũ chắp tay một cái sau đó xông qua được đạm ánh sáng t r ắ n g màn xuyên qua thời điểm màn sáng khơi dậy từng đợt còn sóng nhưng rất nhanh hướng đến bình tĩnh không bao lâu lệ phi vũ đi đến động linh cắt bên trong có xây lên kỳ tiểu bồi đón nha đi qua hàn thoáng đánh giá thấy được bên hông lệ phi vũ treo tỏa ra hoàng quang ngọc bài cười nói tiền bối lần đầu tiên đến thiên linh thành ta đi nghĩ thuê động phụ gì c tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu sĩ trúc a đ cơ này mang theo lệ phi vũ tiến vào lầu ba lầu ba cửa thang lầu trưng bày vừa tỉnh mục đích tấm bằng gỗ trên đó viết cao đẳng động phụ thuê nơi này có người khác quản lý tu sĩ trúc cơ đem người mang đến về phía sau liền hạ xuống lâu đạo hữu động phủ thuê trong đại s ả n h truyền đến một trung niên giọng nam lệ phi vũ đi đến xem xét là một vị hình thể phúc hậu tu sĩ tu vi hóa thần sơ kỳ hắn đang cười ha hả nhìn lệ phi vũ phiền thoái đạo hữu giới thiệu một chút còn có những kia động phủ có thể cung cấp ta thuê tu sĩ hóa thần phúc hậu nói không thành vấn đề toàn bộ thiên linh thành cao đẳng động phủ tổng cộng bốn mươi chín tòa linh k h í nồng nặc độ khác biệt giá tiền cũng khác biệt trăm năm bắt đầu thuê trước mắt trống không còn có bảy tòa đạo hữu có thể nhìn một chút tu sĩ hóa thần phúc hậu hất lên tay áo trước mặt lệ phi vũ xuất hiện một gốc cỡ nhỏ đại tụ phía trên có bốn mươi chín cái điểm sáng nhỏ phân bố các nơi trong đó bốn mươi hai chỗ đều lóe hồng quang chỉ có bảy cái là lục quang lục quang cho thấy bày tỏ tạm thời chưa có người cư trú đạo hưu có thể tự động lựa chọn lệ phi vũ nhìn trong chốc lát sau đó cúi đầu trầm ngâm một phen về sau h ỏ i xin hỏi đạo hưu cái k i a một chỗ rời phường thị gần nhất tu sĩ hóa thần phúc hậu cười ha ha đạo hưu thật là cơ chí thiên linh thành chúng ta phường thị tại đại thụ trung đoạn muốn nói gần nhất không thể nghĩ ngờ là chỗ này được p h tại còn lại bảy chỗ bên trong hắn nồng độ linh khí xem như cao nhất cho nên giá tiền k h n g rẻ chẳng qua đạo hưu yên tâm chúng ta là chính phủ làm ăn vậy chỗ này đi đến trước trăm năm lệ phi vũ giao mười ba vạn linh sau đá tu sĩ hóa thần phúc hậu đòi hỏi thân phận của hắn ngọc bài tiến hành ghi danh sau đó số mười tám động phụ chỗ điểm sáng biến thành màu đỏ lệ đạo hữu đây là động phụ lệnh cấm chế bài xin cầm lấy lệ phi vũ gật đầu đang định lúc rời đi tu sĩ hóa thần phúc hậu kia lại là nói đạo hữu lựa chọn khoảng cách phường thị đến gần chính là nghĩ xử lý hoặc là mua vật phẩm gì đi vừa vặn ba ngày sau lập tức có một trận trăm năm khó gặp thịnh hội b á n đấu giá là do hách liên thương minh chủ trì lệ đạo hữu ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ qua lệ phi vũ ánh mắt sáng lên đa tạ đạo hữu lệ mẫu kia trước hết c á o tử hoan n ê n đạo hữu lần sau trở lại lệ phi vũ một mực đi lên bay không lâu đã tìm được động phụ của mình động phủ chẳng qua là hắn tạm thời cư trú tràng sỏ tu luyện hắn bình thường đều trong tùy lệ phi vũ liền đi đến phường thị phường thị tại lệ phi vũ động phủ phía trên mấy chục dặm đích thật là rất gần đương nhiên dựa theo d i vãng thói quen đi đến ngư long hôn t ạ n phường thị lệ phi vũ đều sẽ thay đổi dung mạo tính danh lười nhắc nhĩ hay là trực tiếp dùng hạt l ợ p thân phận ngọc bại bị lệ phi vũ thu vào đây cũng là rất nhiều người thường dùng sáo lộ dù sao tu sĩ phần lón cẩn thận không muốn bị những người khác biết lai lịch của mình vô cùng bình thường thiên linh thành cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt lệ phi vũ đến trong phường thị một phen hỏi tham xác định đấu giá hội tin tức đích thật là do linh giới tiếng tăm lừng lây hách liên thương minh chủ trì đồng ư thời hắn cũng hỏi thăm một chút liên quan đến linh thảo giá tiền có thể phát triển đến vạn năm linh thảo phẩm chất cũng không tệ lại công dụng rộng khắp là luyện chế hóa thần trở lên đan dược cần thiết thuốc dẫn hoặc là tài liệu phụ trợ trong linh giới tự nhiên có vạn năm linh thảo nhưng vẫn như cũ cung không đủ cầu khan hiếm vô cùng cái khác tài liệu có lẽ có hạn chế nhưng vạn năm linh thảo không có cái nào một nhà cửa hàng thương minh sẽ c ự tuyệt thu mua vạn năm linh thảo nhìn công dụng cùng cấp độ giá tiền đồng dạng tại tám mươi vạn đến tám trăm vạn ở giữa nếu một chút thích hợp cấp độ luyện hư hợp thể càng có thể đạt đến ngàn vạn trở lên loại linh thảo này cho dù mấy ngàn năm cũng là vô cùng chân quý lệ phi vũ một phen c ả m k h á i hạ giới linh thạch có hạn vạn năm linh thảo tại hạ giới trao đổi quả thật chính là bán đồ bán tháo trình độ lệ phi vũ theo vườn trâu bên trong mấy loại hiếm thấy vạn năm linh thảo đạt đến mấy trăm vạn không thành vấn đề giống long lân quả thức linh quả nguyên thần hoa kim cương tháo linh trúc quả c h ở đối với luyện thể thần thức đột phá bình cảnh có hiệu quả giá trị đều là không ít hóa thần cần đan d ư ợ c bên trong bọn chúng có lẽ không thể trở thành chủ được nhưng làm phụ được cùng kiếp nổ dư xài còn có huyền thiên t i ê n thụ là luyện chế một hệ pháp bảo tài liệu tốt nhất cho dù một đoạn nhánh cây chỉ sợ đều giá trị mấy trăm vạn đương nhiên hắn sẽ không choáng váng đến tại loại này nhạy cảm thời điểm đi trao đổi huyền thiên chỉ vật như vậy căn bản chính là dẫn l ử a thiêu thân trừ hỏi thăm linh thảo bên ngoài lệ phi vũ biến ảo mấy lần dung mạo thu mua một nhóm chính mình chưa từng thấy qua linh chủng trong đó có thật nhiều đều là một chút hóa thần đan thuốc cùng luyện hư đan dược phải dùng đến phụ dược hắn có khi dùng linh thạch mua có khi dùng ngàn năm linh thảo trao đổi lúc đầu cũng nghĩ trao đổi một chút c ự c phẩm linh thạch làm dự trữ chẳng qua nó so với vạn năm linh thảo còn muốn c h â n quý nếu không phải có cần dùng gốc cũng rất ít có người sẽ lấy ra đi trao đổi cho nên liền mấy ngày ngắn ngủi này lệ phi vũ chẳng được gì trừ đó ra lệ phi vũ cũng tại hỏi tham luyện chế quỷ đạo pháp bảo đỉnh giai liệu đáng tiếc hai tộc nhân yêu cảnh nội tu luyện quỷ đạo công pháp quả thực không nhiều lắm cho nên tài liệu cũng sẽ không có hết cách thị trường vẫn luôn là theo nhu cầu đi lệ phi vũ chỉ hy vọng trên đấu giá hội mình có thể có chút thời gian ba ngày chỉ chớp mắt liền đi qua lần này đấu giá hội nhằm vào chính là tu sĩ nguyên anh trở lên lệ phi vũ m g ụ trang thành nguyên anh hậu kỳ theo dòng người tiến vào s à n bán đấu giá tiến vào trước cần nộp nhất định linh thạch đồng thời có thể nhận lấy một khối che n ắ n g đeo dùng để che đậy khuôn mặt thân hình cả gian đấu giá cự s ả n h có mấy ngàn trượng rộng rộng bao xương mấy trăm lộ thiên khu hơn ngàn chỗ ngồi t r ố n g không trên không trung tung bay từng chiếc từng chiếc thiên đăng chiếu dọi cả gian cự sành giống như ban ngày bao xương cùng chỗ ngồi lần lượt có người đi vào cùng ngồi xuống lệ phi vũ lựa chọn tự nhi đồ chính là cái thanh tĩnh đợi cho không sai biệt lắm về sau đông nhiên từng chiếc từng chiếc thiên đ ă n g tối gần một nửa phía trước một làm hơn mười t r ư ợ n g trên đài cao sáng lên một trận quan mang là một cái trận pháp truyền thống bạch quan g qua đi một vị lao giả áo bào trắng đông nhiên xuất hiện ở đây mặt mũi hiền lành hai mắt lấp lánh có thần một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng thực lực của hắn tại hóa thần trung kỳ hòa luyện đại sư có người kinh hô thành tiếng lâu dài tại người của thiên linh thành đều biết hắn hắn là thiên linh thành tiếng tăm lửng lễ luyện khí tông sư lệ phi vũ vừa đến tự nhiên là không hiểu rõ bản thân hòa luyện là hách liên thương minh mời đ ế n chủ trì lần đầu g i á hội này người đồng thời cũng gánh vác bộ phận giám định công tác chắc hẳn phần lớn đạo hữu đều là quen biết h o a n g n ô i còn lại ta liền không nhiều làm giới thiệu lần đầu g i á hội này dính đến rất nhiều vật t r â n quý có đỉnh giai công pháp hiếm thấy tài liệu cường đại linh bảo cùng c h â n quý linh thảo các vị có ý hướng tuyệt đối không nên bỏ qua đông đảo tu sĩ đều là hưng phân coi như chụp không được nhưng kiến thức một phen cũng không u ố n g đến chỗ này một c h u y ê n dựa theo d i vang đấu giá hội l ạ cũ đấu giá từ thành phẩm đan dược bảo vật bắt đầu kế tiếp là tài liệu hiếm có linh thảo cùng công pháp bí tịch cuối cùng lại là áp c h ụ vật phẩm hòa luyện quét mắt đám người một cái mỉm cười tiếp tục mở miệng nói lần này đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là nguyên linh đan có thể trợ giúp tu sĩ nguyên anh trung kỳ đột phá hậu kỳ bình cảnh tổng ba bình lên giá hai mươi vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai vạn lúc này một tên cung trang nữ tu bưng lấy một cái hộp gấm đi đến trước mặt hòa luyện tay ngọc nhẹ giơ lên mặt hướng chúng tu đem hộp gấm mở ra trong hộp gấm chỉnh tề trưng bày ba con cao mấy tấc màu xanh bình ngọc hòa luyện vây tay một cái một chiếc bình ngọc bị thu lấy đến trong tay nắp bình sau khi mở ra n g h i ê n đổ ra một viên trắng đoán dược mở miệng kêu giá đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ từng cái có chút kịch liệt giá tiền rất nhanh đến hơn ba mươi vạn cuối cùng bị người lấy ba mươi tám vạn giá tiền bỗ xuống lệ phi vũ thấy giá tiền này chỉ cảm thấy là rau cải trắng giá đột phá đại tu sĩ bình cảnh đan dược nếu đặt ở nhân giới trăm vạn đều có người sẽ đi mua nhưng trong linh giới các loại đột phá bình cảnh đan dược không ít tăng thêm nồng độ linh khí cho dù không nhờ và đan dược dựa vào chính mình đột phá người cũng rất nhiều lúc này mới đưa đến nguyên anh kỳ trở xuống đan dược giá tiền rẻ tiền chẳng qua đến hóa thần trở lên giá tiền liền đường thẳng tăng lên đ ộ n một tí trăm vạn mấy trăm vạn lệ phi vũ đối với đan dược không có hứng thú chỉ cần có linh thảo cùng tài liệu hắn có thể tự luyện bởi vậy cho dù hóa thần t ỉ n h tiến tu vi đan dược lệ phi vũ cũng không có tiến hành tham dự đan dược qua đi là pháp bảo vừa xuất hiện chính là cao d i a i pháp bảo sau khi đến mặt thậm chí xuất hiện linh bảo linh bảo giá khởi điểm chính là hai ba trăm vạn cho nên tham dự cạnh tranh đều là tu sĩ hóa thần phía dưới một món là đ ỉ n h d i a i ngự thú hoàn cao nhất có thể không chế luyện hư sơ trung kỳ yêu thú linh thú man hoang cự thú nếu có đạo hữu nhìn chung cái gì linh thú lại khổ vì không có thủ đoạn đ ồ n phục đây là tuyệt hảo linh bảo giá khởi điểm hai trăm hai mươi vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn hòa luyện rất tiếng cũng đã muộn trễ không có người nào mở miệng tràn g diện có chút l ạ n h đạo một lát sau mới có người kêu giá hai trăm hai mươi vạn thính kỳ thanh em vẫn còn có chút do dự dán vẻ lệ phi vũ trầm n g ầ m chỉ chốc lát sau kêu giá hai trăm ba mươi vạn có lẽ là có người đâu giá nguyên nhân người kia lần nữa tăng giá mãi cho đến hai trăm sáu mươi vạn hắn mới dừng lại lệ phi vũ mí mắt cũng không chấp một chút hai trăm bảy mươi vạn thấy đã không còn người đấu giá hòa luyện tại chỗ quyết định ngự thú hoàn này t h u về thật ra thì lệ phi vũ cũng không phải là nhất định cần nó chẳng qua là muốn mua đi thử một chút hiệu quả Có sau đó món này tài liệu vì âm thuộc tính cực phẩm phẩm chất tụ âm thạch nếu vị đạo hữu tiên muốn luyện chế quỷ đạo pháp bảo hoặc là tu luyện âm thuộc tính công pháp đây là tuyệt thảo lựa chọn cực phẩm tụ âm thạch giá quy định một trăm linh vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn bởi vì tu luyện âm thuộc tính cùng đi quỷ đạo tu sĩ không nhiều lắm đầu giá người l ắ c đắc không có mấy nhưng để cho giá mấy cái đều không nghĩ từ bỏ có loại nhất định phải được cảm giác một trăm mười vạn một trăm hai mươi vạn một trăm ba mươi vạn lệ phi vũ cờ ư i khẩy gọn sóng mở miệng hai trăm năm mươi vạn rất nhiều tu sĩ hít vào linh khí hai trăm năm mươi vạn đều so ra mà vượt một chút cấp bậc thấp linh bảo vì một món tài liệu bỏ ra đại giới lớn như thế phía trước mấy vị lập tức do dự nửa ngày không tiếp tục mở miệng hóa luyện nhìn hai bên một chút sau đó cười nói chúc mừng số sáu bao xương đạo h ư u v u a xuống cực phẩm tụ âm thạch âm thuộc tính tài liệu khó gặp chẳng qua sau đó vẫn như cũ loại này tài liệu chẳng qua so với cực phẩm tụ âm thạch giá trị cao hơn nhiều theo cung trang nữ tu bưng lên một cái to lớn hộp gầm trên hộp gầm có nhiều loại phong cấm hòa luyện đánh ra liên tiếp thủ quyết rơi xuống trên hộp g ầ m hộp g ầ m từ từ mở ra một luồng cực hẳn cực â m chi lực lan tràn ra bên trong là một khối tím đen bất quy tắc hòn đá đầu lớn nhỏ khắp chung quanh bốc lên gọn sóng h ắ c khí、Kiểu、u minh thạch chắc hẳn rất nhiều đạo hữu hẳn là đều nghe nói qua đây là luyện chế thông thiên linh bảo u minh chiến kỳ chủ yếu tài liệu một trong u minh chiến k c kể từ lúc trước đại chiến ưu minh chiến kỳ bị chạy vỡ đến nay chưa từng có người luyện nữa đi ra bây giờ cựu ưu minh thạch xuất hiện lập tức có một tia hy vọng lão hủ không nói thêm lời cựu ưu minh thạch giá quy định một ngàn vạn linh thạch đạo hữu có hứng thú tuyệt đối không nên bỏ qua chương hai trăm năm mươi tám kim lôi trúc giao dịch luyện lại p ệ linh em bàn cựu u minh thạch đích thật là linh giới đứng đầu nhất linh tài một trong ưu minh chiến kỳ xuất thế cho dù hợp thể đại thừa tu sĩ đều sẽ tranh đoạt nhưng u minh chiến kỳ trừ cần cựu u minh thạch loại linh tài này cái k h á c còn cần hai ba chủng vô cùng tài liệu c h â n quý tỷ như mười vạn năm thiên đ o mục hợp thể trở lên u minh linh tầm phun ra linh tơ trong đó u minh linh tầm mấy chục vạn năm trước tại linh giới t u y ệ t tích cho dù ấu trùng đến nay cũng không bị phát hiện đương nhiên cựu u minh thạch coi như không cần đến luyện chế u minh chiến kỳ luyện chế cái k h á c ủy đạo trí bảo cũng là tuyệt hào tài liệu chẳng qua nhân yêu trong tam cảnh thất địa cần loại tầm thứ này lại mua được càng ngày càng ít họa luyện thấy chậm chạp không, có người mở miệng, không khỏi hít thở dài chuẩy lưu phách nhưng vào lúc này số sáu bao xương truyền ra một tiếng ta ra một ngàn vạn linh thạch thấy lại là số sáu bao xương người mở miệng rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ cho rằng ở bên trong chính là một cái luyện hư kỳ tu luyện quỷ đạo lao quái vợ còn có ai ra giá cao hơn h ò a luyện hỏi liên tiếp ba tiếng sau đó hắn cao giọng nói chúc mừng số sáu bao xương đạo hữu v u a xuống khối c ử u u minh t h ạ c h này kế tiếp là công pháp đấu giá công pháp này tại đỉnh tiêm tu sĩ trong thai chỉ sọ là như sâm bên thai nhưng ta muốn ở đây rất nhiều đạo hữu cũng không từng nghe qua tên của nó gọi là huyền thiên ngũ linh quyết đây là một môn có thể pháp thể song tu năm thuộc tính công pháp Tổng cộng có tầng 9, trước 6 tầng có thể tu cộng luyện có có đương nhiên lão hủ không đề nghị các vị tu luyện bởi vì đến nay chưa từng có người tu luyện thành công nhưng rất nhiều đỉnh giai tu sĩ bằng vào này sáng chế ra một chút năm thuộc tính công pháp thế gian đại đạo trăm sông đổ về một biển nếu ở đây có người cảm thấy chính mình mới trí cao tuyệt có thể thử một phen năm thuộc tính công pháp giá trị các vị hẳn là đều biết muốn đạt đến luyện hư kỳ điều kiện chủ yếu chính là nhất định ngũ hành linh lực hợp nhất cho dù chính mình không tu luyện lấy được giao dịch đều là một vốn bốn lời mua bán giới thiệu đã đến này huyền thiên ngũ linh quyết bản đầy đủ lên giá năm trăm vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn đại sành đông đảo tu sĩ nghị luận ở mỹ đầu năm nay cũng là kỳ không cách nào tu luyện công pháp thế mà cũng có thể đấu giá cao như vậy giá tiền coi như chẳng qua là tham khảo nhưng nối thẳng độ kiếp công pháp như vậy thế nhưng là càng ngày càng ít nếu thật có thể đi được thông chỉ sợ giá quy định mấy ngàn vạn đều bình thường đại đa số đều là xem náo nhiệt h o a cái này tiền tiêu t h u ộ í không đến được như mua mấy món tài liệu chân quý cùng linh bảo đến giàu nhân ái trên mặt lệ phi vũ lộ ra vẻ c ổ quái hắn thế nào cảm giác cuộc bán đấu giá này chính là cho chính mình chuẩn bị năm trăm vạn lệ phi vũ mở miệng lần nữa lần này liền hỏa luyện cũng không khỏi hướng số sáu bao xương nhìn nhiều mấy lần ta hắn không phải quỷ đạo tu sĩ sao mua cái này làm gì nhưng có thể hiệu kỳ có lẽ trong nhà có mỏ người choáng váng linh thật nhiều một trận phân loạn về sau hỏa luyện lần nữa tuyên bố lệ phi vũ đập đến vật phẩm lại về sau lệ phi vũ sẽ không có động tĩnh hắn thật giống như chuyên môn nhặt được không có người nào đấu giá vật phẩm đến quay thậm chí áp chục vật phẩm cũng không có tham dự ở toàn bộ đấu giá hội bên trong lộ ra riêng một ngọn cờ lần đấu giá hội này có hai cái áp chục vật phẩm một món lên bảng xếp mặt lưu thông thiên linh bảo vô ra mười tám triệu giá tiền một kiện khác lại là một cây phong thuộc tính chân linh l n g vũ phong thuộc tính lệ phi vũ trong tay còn có hai cây không đi được tham gia náo nhiệt nếu lôi thuộc tính hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua phong lôi xí dung luyện một cây du thiên côn bằng lâm vũ nếu lại thêm một cây lôi thuộc tính tốc độ kia cùng uy năng đều có thể lần nữa mánh tăng một đoạn đặt lên bảng thông thi đương nhiên hiện tại cũng không yếu thuộc về khá mạnh linh bảo không thể so sánh bắt linh xích hát phong kỳ yếu lệ phi vũ lựa chọn chính là đấu giá sau khi kết thúc thống nhất trả tiền h ã n tại số sáu bao xương lặng lặng trở không bao lâu một vị hóa thần sơ kỳ lão giả cùng bốn cái c u n g trang nữ tu bưng lệ phi vũ mua vật phẩm vào phòng đạo hữu ngài tốt đây là ngài vô xuống vật phẩm mời kiểm tra nếu xác nhận không lầm ngài hết thể cần thanh toán ta đi hai hai không hai không vạn linh t hạch lệ phi vũ vây vây tay ba cái hộp gấm bay đến trước mặt lệ phi vũ bọn chúng tự động từ từ mở ra đúng là ngự thú hoàn c lệ, ta lệ phi vũ mỉm t cười h cựu vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra mười cái hộp cấm làm cái động tác mời vậy mời đạo hữu hảo hảo giám định một chút hộp cấm mở ra linh khí nồng nặc tại trong bao xương lan tràn ra lão giả liên tiếp mấy cái hộp gấm nhìn lại nhịn không được hoảng sợ nói thế mà tất cả đều là vạn năm linh thảo chẳng lẽ đạo hữu đến từ linh giới cái nào đó linh thảo thế ra sao lệ phi vũ nói cái này không liên quan phòng đấu giá các ngươi chuyện chẳng lẽ ta còn muốn báo cho các ngươi lai lịch hay sao lão giả biết chính mình lỡ lời liên tục đ ổ i tội đạo hữu c h ớ trách chẳng qua là lập tức thấy được nhiều như vậy vạn năm linh thảo tâm thần không miễn có chút khiếp sọ chẳng qua bản thân đối với linh thảo nghiên cứu không sâu sợ khó khăn phán đoán chính xác giá trị của bọn nó cho nên thỉnh cầu đạo hữu ở đây chờ một lát sau một lúc lâu giám định sư họ ngô nói đều không tệ vạn năm linh thảo bồi dưỡng rất khá dựa tính một mươi phần trong đó thước linh quả có thể đáng giá ba trăm năm mươi vạn linh thạch màu vàng nguyên thần hoa đáng giá hai trăm năm mươi vạn long lân quả đối với tu sĩ luyện thể có hiệu quả có thể không ngừng phục vụ ba viên giá trị hai trăm linh vạn linh thạch tăng thêm đây chính là linh giới đều đã tuyệt tích linh trúc kèm theo tịch tả thần lôi đối với ma đạo quỷ đạo đều có lực khắc chế cực lớn hắn hô hấp đều có chút rồn rập đưa tay chạm đến trúc thân một kia lôi hổ màu vàng rơi vào trên tay hắn quả nhiên là tịch tà thần lôi đối với người bình thường yêu lực sát thương rất nhỏ nhưng đối với bị khắt chế người gần như có thành tựu l ầ n tổn thương lệ phi vũ cười cười đ ạ o hữu nói nhiều như vậy ngươi còn chưa nói phòng đấu giá của ngươi nguyện ý cho giá cả bao nhiêu nếu thích hợp ta liền bán không thích hợp ta còn là chính mình giữ lại luyện chế pháp bảo đi sau này gặp được tu luyện ma công cùng q u ỷ đạo công pháp cũng tốt tiến hành khắt chế ngượng ngùng là ta đường đột lão giả cũng là nói ngô m i n h yêu thích nghiên cứu linh thảo linh thụ linh thực đối với một chút hiếm thấy đều sẽ biểu hiện như si như cuồng tu sĩ họ n g â nghĩ đi nghĩ lại lông à y n h u chặt một hồi lâu mới chậm rãi nói kim lôi trúc giá trị phi phạm lại đối với ma công cùng quỷ vật khắc chế lực vượt quá tưởng tượng có thể giá trị tám trăm vạn linh hạch ít vật hiếm t h ì quý lại thiên lôi trúc này vẫn phải có tác dụng lớn chỉ vật vậy đạo hữu cảm thấy bao nhiêu thích hợp lệ phi vũ dựng lên hai ngón tay hai ngàn vạn không thể nào giá tiền này đều so ra mà vượt chân linh tài liệu tối đa một ngàn năm trăm vạn lệ phi vũ khoe miệng d ư ơ n g lên liền nói ngay tốt vậy dựa theo đạo hữu nói lão giả thấy được lệ phi vũ nụ cười biết mình lên cầm cố một mặt cười khổ đạo hữu ngươi đây cũng quá hố nếu không đi coi như song đi thật ra thì ta còn có chút không nỡ lão giả cùng tu sĩ họ ngô thần thức truyền âm một phen thương lượng cuối cùng đồng ý lệ phi vũ nói cái kêu mười cái hộp gấm vạn năm linh thảo cũng giao cho các người dư thừa ta muốn trao đổi một chút thấp cao dai ngũ hành tài liệu linh thảo hiếm thấy hạt giống hoặc là mầm non thực phẩm linh thạch cũng mớn tóm lại giá trị tương đương là được ta muốn mặc dù nơi này chẳng qua là hách liên thương minh các người một cái nho nhỏ phân minh nhưng những này chúng quy lấy ra được đến đây đi vạn năm linh thảo có tiền mà không mua được cho dù hách liên thương minh tổng bộ cũng là đã phân phó phàm là vạn năm linh thảo có thể thu sạch dưới ai đến cũng không có cự tuyển lão giả nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý vậy mời đạo hưu tại trong d ạ p lại đợi thêm một đoạn thời gian chúng ta cũng được xin chỉ thị phía trên đi trai nhìn tốn kho ta có nhiều thời gian lão giả sau khi rời đi đến một gian m ậ t thất thiếu ra tiến đến m ậ t thất đại môn tự động từ từ mở ra lão giả trở ra bên trong bảy biện đơn giản nhưng mỗi kiện đồ vật cũng không phải phản g phẩm điệu thấp bên trong tiết lộ xa hoa một tấm hai mét vạn niên huyền ngọc rừng lớn tản ra từng trận hạt khí phía trên quanh chân ngồi một thanh niên người đang mặc cầm ý ỉa tướng mạo tuấn tú chuyện gì vừa rồi một tông giao dịch có người lấy ra một cây hoàn chỉnh kim lôi trúc đến trao đổi ra giá một năm trăm vạn linh thạch ngoài ra còn có hơn mười gốc vạn năm linh thảo có tăng trưởng t h ầ n thức phụ trợ luyện thể tăng tiên tu vi ta làm chủ tất cả đều thu kim lôi trúc linh dối thế mà còn có người có thể tìm đến thanh niên nhắm mắt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đem kim lôi trúc lấy đến xem một chút lão giả đem m ấ y t h ư ớ c g i ả i hộp gấm lấy ra thanh niên vung tay h áo ở giữa hộp g ấ m tự động mở ra kim lôi trúc bay đến trên tay hắn đích thật là kỳ chân một năm trăm vạn mà thôi cho liền cho vừa vặn hai trăm năm sau ta không biết lấy cái gì đồ vật tham gia gia tộc đại yến này chúc có lẽ có thể để ta tại các l a o tổ t r ư ớ c mặt lộ mặt hách liên thương minh gia đại nghiệp đại bao nhiêu tài liệu chân quý linh đan rượu dược cũng không thiếu nhưng loại này đã t u y ệ t tích tuyệt đối có thể làm người khác chú ý lão giả trên mặt lộ ra nét mừng lão nô trước trước thời hạn chúc mừng thiếu gia đạt được ước m ố n đúng thiếu gia bởi vì giá trị quá lượng cho nên người kia nghĩ còn lại dùng chân quý linh thảo hạt giống mầm non rất nhiều trong ngũ hành tài liệu cao cấp cùng thực phẩm linh thạch trao đổi có đúng không sai biệt bao nhiêu một n g h n một trăm vạn linh thạch thanh niên cầm ý nghĩ thỏa mãn nếu có thể duy nhất một lần lấy ra không ít vạn năm linh thảo nói rõ trên người hắn còn có càng nhiều loại người này trên người có to lớn cơ hội buôn bán tương lai có lẽ có thể cho chúng ta mang đến vui mừng lớn hơn nói thanh niên cầm ý từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài lệnh bài này giao cho hắn nói hách liên thương minh ta nguyện ý thu mua sau nay hắn tất cả vạn năm linh thảo đồng thời có thể ấn tràn giá hai mươi giao dịch tốt thiếu ra ta cũng nên đi làm lão giả rất nhanh rời khỏi đi chọn lựa linh thảo hạt giống ngũ hành tài liệu còn cầm ba viên c ự c phẩm linh thạch lệ phi vũ kiểm tra một hồi chủ yếu là nhìn linh thảo hạt giống cùng mầm non có phải hay không cùng chính mình có lặp lại không thành vấn đề đồng vật ta h ậ n Lão i nói ả thời thiếu gia nhà ta hứa hẹn tại tam cảnh thất địa phân minh bên trong phạm là người bán ra vạn năm linh thảo thương minh ta đều sẽ dựa theo tràn giá hai mươi thu mua lệ phi vũ một trận tò mò thiếu gia của ngươi hay vậy khách khí như vậy không phải là cảm thấy ta thiên tư phi phạm tiềm lực vô hạn muốn trước thời hạn đầu tư lao giả mặt xăm lại đạo này bạn cũng không cần phải nghiên cứu kỹ nếu là ta nhà thiếu g i a muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt nếu đạo hữu không muốn tiếp nhận lệnh bài này cũng có thể tùy ý xử trí lệ phi vũ cười cười cùng ngươi nhà thiếu g i a nói nhiều cảm ơn đồ vật ta nhận t ố t giao dịch kết thúc ta trước hết rời khỏi lao giả khẽ gật đầu lệ phi vũ đi ra phòng đấu giá đi đến phường thị chỗ hẻo lánh đảo mắt đổi phó dung mạo sau đó trở về đập phủ chuẩn bị bế quan luyện lại p ệ linh âm bản có cựu minh thạch phát hoạ tăng thêm cái này cực phẩm tụ âm thạch có thể đủ đem phệ linh âm b à n âm hồn không gian cường hóa vì cựu ưu vực đã dung nạp ước vạn âm hồn làm vũ khí sau đó đến lúc hóa thần quỷ vật làm tướng hợp thể vì quỷ vương cuối cùng bồi dưỡng ra đời đại thừa kỳ cựu ưu vực chủ mới phệ linh âm bàn tên lệ phi vũ đều nghĩ kỹ liền nêu cựu ưu kính trong cựu ưu kính tích chứa cựu ưu vực, vực đủ cường đại còn cần một loại trời sinh nhật chứa không gian tài liệu đến tiến hành cường hóa không thể không nói lệ phi vũ số phận rất h á ban đầu ở tọa độ không gian chỗ sâu ngoài ý muốn cản lại trắng bạt hòn đá h u y ề n không thạch Huyền không h t ạ có h c thể dùng để luyện chế không gian linh bảo cực kỳ chân quý khó được mặc kệ là kiểu ưu thạch hay là tụ âm thạch cũng hoặc không huyền thạch muốn luyện hóa đều cực kỳ khó khăn đổi cái khác tu sĩ hóa thần cho dù hậu kỳ đỉnh phong đều cần mấy chục năm kiên trì bền bỉ mới có thể luyện hóa năm hầu thật d i ễ m bên trong p h ệ linh âm bản kiểu ưu thạch tụ âm thạch không huyền thạch kinh hồn sắp chìm chìm nổi nổi trong vệ linh âm bản âm hồn quỷ vật sớm đã bị rời bị lệ phi vũ phong cấm ném ở một bên thời gian n h o n g một cái mấy năm thời gian lệ phi vũ thân ở đập phụ như là hóa thành ki âm phong t ừ n g trận lệ quỷ diễn lên một mặt đường kính vài t h ư ớ c kính tròn trôi lơ lửng trên không trùng phun r a nuốt vào rất nhiều âm khí nó chính diện ánh sáng vô cùng biên giới có đường vân màu vàng sợm ngay phía trên khảm nạm một viên màu đen tinh trâu tỏa ra gọn sóng v ầ ờ n sáng kính tròn sau lưng một mảnh đen kịt chính trung tâm điêu khắc một đoá huyết sắc bi ngạn hoa bị ngạn hoa nở rộ sinh động như thật tiểu diễn bất á c đây cũng là lệ phi vũ mấy năm thành quả có không gian thuộc tính quỷ đạo linh bảo bà cựu u kính viên tiêm màu đen tinh trâu là tụ âm thạch tăng thêm nguyên bản trong vệ linh âm bản địa âm thạch chờ ngưng luyện thành t lệ phi vũ khoanh chân ngồi dưới đất kiểu ưu kính tung bay ở đỉnh đầu của hắn lóe lên ánh b ạ c kiểu ưu kính sau khi hơi rung động lệ phi vũ đông nhiên biên mất ở chỗ cũ chương hai trăm năm mươi chín linh bảo lại đến bảng đám người dự định kiểu ưu vực trong kiểu ưu kính nơi này không gian vô cùng rộng lớn thổ địa hiện ra màu đen từng đoá từng đoá đỏ tươi trói mắt bị ngạn hoa khắp nơi trên đất nở rộ tiểu d i ễ m bất đát câu nhân hồn phách nơi này tia sáng tối đạm trên không trung có một vòng minh nhật từng đoá từng đoá âm khí ngưng tụ mây đen chầm chậm lưu động chính trung tâm có một cái cực lớn minh ao chừng ngàn tr là ngưng tụ quỷ binh quỷ tướng hạch o tâm c h ẳ n g s ợ minh nhật bên trong có một cái bóng đen giống như không gian chúa tể lệ phi vũ dạo bước trong cựu ưu vực giống như là dò xét lánh địa của mình hãn tự nhủ không biết cựu ưu kính có thể hay không đứng vào hỗn độn vạn linh bảng tốt một trăm tri vị chẳng qua coi như hiện tại không được ngày sau cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng âm hồn quỷ binh quỷ tướng thậm chí quỷ vương cường hóa về sau tuyệt đối đúng quy cách tại lệ phi vũ tự lầm bầm lúc trong thiên linh cảnh hỗn độn vạn linh bảng châu ngọc bích lần nữa tỏa ra ánh sáng vàng lại có linh bảo bên trên vạn linh bảng không biết lần này cái gì thấy được phù văn màu vàng biến động vị trí. một lục bảo thở dài một hơi may mắn chẳng qua là xếp hạng chín mươi tám linh bảo nếu lại ra một món huyền thiên linh bảo vậy thật nguy hiểm cựu ưu kính không biết đây là một loại pháp bảo gì chẳng qua có thể xếp hạng tốt một trăm linh i ệ t kê nghĩ đến cũng không phải thứ bình thường chỉ cần không phải huyền thiên chỉ bảo hiền thế người bình thường phản ứng cũng không sẽ quá l ó n mấy người bọn họ lâu d à i thủ tại chỗ này giám sát hôn đ ộ n vạn linh bản tình hình thấy nhiều linh bảo c h ầ m c h ầ m phù phù thông tin ê linh bảo toàn bộ linh giới nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không thiếu cựu u kính hôn đột vạn linh bản xếp hạng chín mươi tám tốt một trăm liệt kê đủ để đưa đến họp thể trở lên coi trọng cùng tranh đoạt coi như đại tộc cũng là mười phần coi trọng nhưng giới chung xuất hiện hoàn toàn quấy đục linh giới lệ phi vũ biết h u y ề n thiên trảm linh kiếm thực tế cũng là sớm muộn cho dù biết nó sẽ cho chính mình mang đến p h i ề n thoái hàn lập cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ đội t h à n h bất kỳ người nào đạt được cái này đại cơ duyên cũng không sẽ từ bỏ đi thăm xong c i u lưu vực lệ phi vũ yên lặng tu luyện đồng thời luyện hóa lần này đạt được ngũ hành linh tài n g n g luyện ngũ linh phân thân quá trình này không độ khó khăn gì chính là ngưng tụ thành công sau khôi phục tu vi bản thân cần hao phí một ít thời gian tại linh giới thời gian này rút ngắn gấp mấy lần mấy năm đã đủ sau đó lại là thời gian hơn mười năm lệ phi vũ tập hợp đủ một chút hóa thần đan thuốc đan phương thông qua luyện hóa đan dược nhanh chóng tỉnh tiến tu vi đi đến hóa thần trung kỳ đình phong gần nhất hắn đang tìm kiếm linh hư cỏ từ tâm c h i quả hạt giống cùng mầm non đây là một loại tên là phá linh đan cần linh thảo hiệu quả là đối với sau khi đột phá hóa thần kỳ bình cảnh có nhất định hiệu quả còn lại phụ dược bản thân hắn tăng thêm lần trước hách liên thương minh đấu giá hội trao đổi đ ạ t được linh thảo hạt giống bồi dưỡng thành công đã gọc đủ nếu không nhờ vả ăn dược hắn cảm thấy chính mình làm từng b đ ộ trừ phá đến hóa thần hậu kỳ ít nhất đến muốn 50 năm ít t kỳ ở lên. t r phá linh đan lệ phi vũ còn tại góp nhặt chân tiềm dịch tài liệu chân tiềm dịch đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ tăng tiến tu vi hiệu quả rõ rệt là lệ phi vũ lựa chọn hàng đầu nhưng nó chủ yếu nhất một loại tài liệu là đến từ man hoang thế giới bích nhãn chân tiềm linh huyết còn lại hắn cũng là đã tập hợp đủ bích nhãn chân tiềm linh huyết vô cùng chân quý căn bản là có người bán ra sẽ lập tức bán không loại đó phòng đấu giá cũng là ngẫu ngẫu mới có thể đấu giá tranh đoạt không ít người lệ phi vũ đương nhiên sẽ không đau lòng linh thạch nhưng dựa theo ý nghĩ của hắn loại này có tác dụng lớn linh t u tốt nhất chính mình thuần dưỡng một cái Mỗi lần chỉ lấy một lần lấy có có vẹn vẹn chỉ chút, đương nhiên phải phối đưa chân thực linh huyết ít nhất cũng phải là xuất từ nguyên anh bích nhãn chân thiệp trở lên mới được nguyên anh trở xuống linh huyết công hiệu không đủ tốt nhất là hóa thần trở lên nếu hết cách chỉ có thể đi hàn lập bọn họ lúc trước tìm được bích nhãn chân thiểm địa phương nơi đó có một đám bích nhãn chân thiểm bởi vì có luyện hư bích nhãn chân thiểm tại nếu là đi nơi đó nhất định phải chú ý cẩn thận mới được trong man hoang thế giới trừ thật nhiều man hoang cổ thú linh thú bên ngoài còn có đông đảo dị tộc tồn tại có thể nói là nguy hiểm t r ù n g điệp nơi này linh thảo linh thụ linh quang t r ờ i nhiều không kể x i ế t nhưng bởi vì rộng lớn mênh mông nếu không phải t ỉ n h c ỡ phát hiện muốn phát hiện một chút đối với chính mình có tác dụng lớn tài nguyên rất khó nói tóm lại chính là nguy hiểm lớn hơn cả cơ duyên tam cảnh thất địa do một cái siêu cấp tiên trận bao phủ hai tộc nhân yêu muốn đi vào man hoang thế giới chỉ có từ thiên n g uyên thành bên kia đi ra người nơi đâu yêu cùng tồn tại lâu dài có nhân yêu hai tộc hợp thể kỳ đại năng c h ấ n giữ mục đích là vì c h ấ n thủ cùng chống cự ngoại địch bởi vì là duy nhất cửa vào cái này cũng đưa đến thiên n g uyên thành các loại linh thảo tài liệu tài nguyên phong phú có thể nói tam cảnh thất địa có tài nguyên thiên n g uyên thành cơ bản đều có mà thiên n g uyên thành có địa phương khác lại không nhất định tồn tại nghĩ đến thiên uyên thành lệ phi vũ không khỏi nghĩ thầm h à lập đại diễn hướng lao đầu bọn họ có thể hay không đều ở nơi đó khi tiến vào trước linh giới bọn họ cũng đều biết d i ệ t trần đan còn có dị giới khí t ứ c chuyện hai màu lôi k i ế p uy lực chỉ sợ hàn lập cũng không nhất định có thể vượt qua chớ nói chi là nếu không thể trừ sạch dị giới khí t ứ c cách mỗi trăm năm sẽ độ một lần hai màu lôi k i ế p uy lực không ngừng tăng cường lệ phi vũ đánh giá chính mình liền độ cái hai đến ba l ư ợ n nếu vạn kiếp lôi hồ luyện thành chỉ sợ có thể nhiều độ mấy lần nghĩ đến cái này lệ phi vũ liền nghĩ đến thu một chút t i ê n kiếp tiến vào trong lôi hồ vạn kiếp lôi hồ tại lệ phi vũ trong tôi diễn so với cựu u kính phải gian n ă n nhiều cựu u kính chủ yếu khó khăn tại sau này quỷ binh quỷ tướng bồi dưỡng cùng cường hóa Đây là một cái chậm mà vạn kiếp lôi hồ muốn luyện hóa nguyên một chỉ hợp thể định phong lôi hống đem luyện vì lôi hồ khí linh cần thời gian sẽ không ngắn đồng thời lệ phi vũ còn định đem không c h ọ n vẹn huyền thiên chỉ bảo ngày lôi nhận cũng cùng lôi hồ luyện làm một thể trở thành vạn kiếp lôi hồ đệ tam trọng lá bài t ẩ y vạn kiếp lôi hồ một thành sẽ có tam trọng lực lượng một là khổng lồ lại khác nhau lôi đ ỉ n h chỉ lực hai là lôi hống chỉ lực ba lại là huyền thiên tàn b ả o chỉ u y cái này linh bảo nếu luyện thành chỉ sợ đứng vào vạn linh bảng ba mươi vị trí đầu đều không có vấn đề nhưng luyện hư trước kia lệ phi vũ là không thèm nghĩ nữa thì hệ tăng cao tu vi cảnh giới nên đặt ở vị trí đầu não lời nói ngay đó tại tọa độ không gian gặp phải lôi hống đám người phân tán chạy trốn toàn viên an toàn tiên vào trong linh giới chẳng qua bởi vì là thông qua vết nước không gian tiến vào bọn họ phân tán tại ba cảnh các nơi mọi người đều chịu khác biệt trình độ tổn thương đại diễn tại thiên linh cảnh hướng chi lễ cùng băng phượng tại h u y ề n vũ cảnh hàn lập cùng hết lệ tại thiên nguyên cảnh lệ phi vũ cùng băng phượng có nguyên thần liên hệ nhưng bởi vì khoảng cách q u á xa không cách nào rõ ràng cảm giác tình huống của nàng chỉ biết là nàng còn sống bọn họ tất cả cũng không có năm chắc chặt lại sau trăm năm hai màu lối tiếp quen thuộc tình hình về sau một bên tu luyện một bên tiến về phía thiên thành cái này hơn ba mươi năm ở giữa hàn lập cùng huyết lệ là đến nơi trước tiên thiên n g u y ê n thành sau đó là hướng chi lễ cùng bang phượng cuối cùng là đại diễn thần quân bởi vì mọi người đều lưu ý những người khác tình hình tại sao khi đến thiên n g u y ê n thành rất nhanh là tệ tụ thiên n g u y ê n thành tuy có diệt trần đan nhưng chỉ cung cấp cho gia nhập người bọn họ cũng không có lập tức gia nhập biết một khi gia nhập muốn thoát ly không có đơn giản như vậy thế là trước tiên ở thiên n g u y ê n thành đều tự tìm một chỗ đậu phụ ở khắp nơi h ỏ i tham diệt trần đan tin tức tương quan chẳng qua là cũng không cái gì dùng đều là đã biết nội dung duy nhất hữu dụng chính là diệt trần đan đan vương chỉ có thiên n g u y ê n thành trưởng lão cùng luyện chế diệt trần đan luyện hư k ỳ bộ phận tu sĩ biết bọn họ mỗi một vị đều là luyện đan thông sư nếu có người hóa t h ầ n biết huyết lệ còn đưa ra đem bắt lại tiến hành ép hỏi hiện tại cũng thất bại bọn họ tụ tập tại động phủ của hàn lập thương lượng chuyện này xem ra là không có biện pháp hướng m ỗ i chuẩn bị nửa tháng sau gia nhập thiên n g u y ê n thành các vị thế nào quyết định hàn lập nhìn chằm chằm hướng chỉ l ệ xem ra hướng sư h u n h ngươi cũng là bị ép đến cùng đường mạt lộ a hai màu lôi tiếp mặc dù chưa từng thấy qua nhưng ta muốn lấy năng lực của ta lần đầu tiên đều không nhất định vượt qua được vì cực cái này một tia tỷ lệ chẳng bằng sảng khoái chút ít gia nhập mặc dù gia nhập thiên n g u y ê n thành khó tránh khỏi muốn tiếp một chút đối phó dị tộc nhiệm vụ thậm chí tương lai có khả năng trực tiếp đối mặt dị tộc cùng bọn họ khai chiến nhưng chỉ cần trước đó thoát ly là được ta nghe ngóng dĩ vãn g thoát ly tu sĩ phi thăng còn là không ít đương nhiên chuẩn bị thoát ly đều sẽ gặp phải một chút cực kỳ khó khăn thậm chí nhiệm vụ nguy hiểm người chết cũng không ít chẳng qua ta muốn chỉ cần chuẩn bị cẩn thận những năm này nhiều tích lũy một chút lá bài tẩy thông qua tỷ lệ dù sao cũng so vượt qua hai mẩu lôi kết mạnh hon ba p v ư ợ n g cảm thấy hướng chỉ lễ nói cũng có lý hướng đạo h ư u suy tính không sai có lẽ chúng ta thực sự là để tâm vào chuyện vụt vặt tại nhân giới chúng ta đã đứng ở đỉnh cao nhất nhưng trong linh giới hóa thần cũng chỉ là vừa mới bắt đầu miễn cưỡng được trò cao thủ nếu không cách nào đối kháng vậy không bằng thuận theo quy tắc của bọn họ phụ thuộc bọn họ tích xúc lực lượng thuộc về mình hai người phát biểu giải thích của mình hàn lập nhìn về phía huyết lệ hỏi huyết lệ đạo h ư u n g ư ờ i nghĩ như thế nào huyết lệ thân phận ở trong sân cũng chỉ có hàn lập biết để giải quyết cái này đáng ghét dị giới khí t ứ c ưu tiên cho dù phục dụng diện trần đàn cũng cần hàng năm học viên dòng dã ba trăm năm mới có thể trừ sạch trong khoảng thời gian này tại thiên u y ê n thành an ổ n phát triển cũng không tệ thấy huyết lệ trả lời như vậy hàn lập túi đầu c h ầ m n g â m trong chốc lát nói đã như vậy, vậy liền cùng nhau gia nhập đi chẳng qua tốt nhất cách đi ra không cần cùng nhau gia nhập cũng hết đo đừng cho người biết chúng ta đến từ cùng một chỗ hạ giới hướng chi lễ cười cười nói hàn sư đệ nói rất có đạo lý đã các ngươi đều đồng ý vậy ta cũng không có ý kiến đại diễn tùy ý nói đến đúng không biết lệ lao đệ bây giờ như thế nào nếu như thuận lợi hắn cũng hẳn là tiến vào linh giới cũng không biết sẽ rơi vào tam cảnh thất địa cái kia một chỗ nói đến lệ phi vũ mọi người trên mặt sắc mặt không giống nhau huyết lệ có chút lơ đến quản hắn làm gì hắn khẳng định là trong chúng ta sống được nhất tới nhuần một cái chút này không hề nghi ngờ đúng không biết lệ lao đệ bảy giờ như thế nào nếu như thuận lợi hắn cũng hẳn là tiến vào linh giới cũng không biết sẽ rơi vào tam cảnh thất địa cái k i a một chỗ nói đến lệ phi vũ mọi người trên mặt sắc mặt không giống nhau huyết lệ có chút lo đến quản hắn làm gì hắn khẳng định là trong chúng ta sống được nhất tới nhuần một cái chút này không hề nghi ngờ văn p ư ợ n g trầm mặc không nói đại diễn gật đầu cũng là đồng ý huyết lệ h à lập suy nghĩ một chút nói ta muốn không bao lâu lệ sư h i n h hẳn là cũng sẽ đến thiên n g u y ê n thành trừ phi hắn tìm được cái khác thay thế diện trần đan phương pháp chẳng qua coi như như vậy muốn đi địa phương khác du lịch thiên n g u y ê n thành cũng là nhất định đến bởi vì nơi này có hai tộc nhân yêu duy nhất thông đê n man hoàng thế giới lôi vào nói cũng phải chúng ta hay là quản tốt chính chúng ta là được không cần chờ gặp mặt lúc tu vi bị rơi xuống quá nhiều mới tốt hàn h u y ê n một hồi đám người rời khỏi động phủ hàn lập bọn họ sau khi rời đi hàn lập một trận trầm tư hắn có thể tưởng tượng đến lúc gặp mặt lại lệ phi vũ thấy tu vi mình rơi ở phía sau quá nhiều dương dương đắc ý chắng chọn rêu có sắc mặt mấy người bọn họ bên trong trước mắt đạt đến trung kỳ chỉ có hướng chi lễ cùng hàn lập hai người mấy cái khác đều mới đột phá hóa thần không lâu muốn đột phá trung kỳ nhanh nhất cũng muốn thời gian mấy trăm năm thiên linh thành hách liên thương minh vân minh thiếu ra trong thiên linh thành có người tại thăm dò diện trần đan tin tức đổi sóc đầu mườn hóa ra là một vị người tên là lệ phi vũ h á n nam hiểu thay đổi khí tức cùng dung mạo cực kỳ cẩn thận nếu không có rượu thật cảnh còn không cách nào biết được diện mục thật của hắn ta hoài nghi lần lấy vạn nam linh thảo tiến hành trao đổi người cũng là hắn thật sao thanh niên cẩm y không thể không kinh ngạc nói vẫn rất cẩn thận xem ra hắn là người hạ giới phi thăng tu vi hắn không đến hóa thần hậu kỳ khẳng định không phải bình thường con đường phi thăng tiến vào linh giới có thể xuyên qua tọa độ không gian thực lực cùng vận khí xem như không tệ cùng vang lên ngươi đi hắn động phủ bãi phòng một chút thuận tiện cầm tẩy thân dịch phối phương cùng hắn giao dịch cùng vang lên một mặt kinh ngạc giật mình nói tẩy thân dịch ngọc thiếu ra cái này tuyệt đối không thể a đây chính là thương minh chúng ta lấy ra không chế cùng chiêu mộ tu sĩ phi thăng vật quan trọng một khi tiết lộ ngươi cảm thấy thương minh chúng ta còn cần cầm những này đến không chê tu sĩ phi thăng mà thôi mặc dù so với tu sĩ bản địa muốn xuất sắc nhưng thương minh ta tỉ mỉ bồi dưỡng tu sĩ hoàn toàn không kém cỏi bọn họ huống hồ tẩy thân dịch cũng chỉ là đối với thế lực hữu dụng cũng chỉ có hai tộc nhân yêu yếu như vậy thế lực nhỏ mới có thể dùng cái này vật đến dùng thế lực bắt ép tu sĩ phi thăng cùng vang lên thấy hách liên ngọc nói như thế cũng đã giả thật nghe theo ngọc thiếu gia kia ra chúng ta muốn cùng hắn giao dịch cái gì chúng ta không phải vừa nhận được tin tức thiên linh cảnh biên giới trong m a n cổ xâm lâm phát hiện vạn nam phần từ tâm trí qua tây để lệ phi vũ thay chúng ta chiếm thành công liền đem tẩy thân dịch phối phương cho hắn ngài đây là dự định thử một chút thực lực của hắn mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng ta cảm thấy hắn người này thật có ý tứ có lẽ tiềm lực không tệ có lẽ có thể đem hắn thu nhập ta dưới trướng làm việc cho ta cùng vang lên gật đầu ta biết ta cũng nên đi làm hy vọng lệ phi vũ kia sẽ không để cho thiếu ra thất vọng nếu không đi cũng không cần cưỡng cầu ta hiểu được cùng vang lên đã sớm hỏi thăm rõ ràng động phủ của lệ phi vũ sau đó động thân đi đến lệ phi vũ thấy được người đến rất là kinh ngạc còn có chút không hiểu chương hai trăm sáu mươi huyết bảo tái hiện chiếm tử tâm chi quả t â chúng ta lại gặp mặt lệ đạo hữu lệ phi vũ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cùng vang lên những nhữ mày giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói vị đạo hữu này ta không nhớ rõ chúng ta gặp mặt cùng vang lên cười ha h a hình như đối với này sớm có đoán lơ đến cẩn thận là chuyện tốt nhưng ta nếu đến cửa vậy khẳng định là có năm chắc chúng ta không ngại mở rộng cửa sổ mái nhà nói nói thẳng lại là nhìn mấy lần cùng vang lên lệ phi vũ đông nhiên n ở nụ cười không hổ là hách liên tư mình ta cẩn thận như vậy cẩn thận đều bị các ngươi phát hiện quả thật mánh khóe thông thiên cùng vang lên nói lệ đạo hữu không cần tính tình lớn như thế chúng ta chẳng qua là làm ăn muốn theo ta làm giao dịch c ũ lệ đạo hữu là nói hạ giới tu sĩ phi thăng đi coi như ngươi không đi tiên liên thành gia nhập tiên linh thành thiên linh vệ vẫn như cũ có thể đạt được diện trần đan nhưng ngươi nhưng không có là không nghị chịu ước thúc thật ra thì hách liên thương minh chúng ta cũng có mấy loại đi trừ dị giới khí tức thủ đoạn tẩy thân dịch chính là trong đó một loại hiệu quả so với diệt trần đan còn tốt hơn một chút hàng năm trà sát khắp cả toàn thân một lần hai trăm l i n năm liền cũng có thể hoàn toàn tiêu trừ không lưu bất luận hậu hoạn gì lệ phi vũ nhìn c h ầ m c h ầ m cùng vang lên mắt sau một lát nói thiên hạ không có con chưa miễn phí các ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được cái gì hoặc là muốn ta giúp ngươi nhóm làm cái gì chẳng qua lấy các ngươi thực lực hách liên thương minh dù chỉ là thiên linh cảnh một cái nho nhỏ phân mình cũng không phải ta một tu sĩ hóa thần kỳ có thể so sánh được t điều này làm cho ta bây giờ không hiểu tẩy thân dịch phối phương giá trị không thấp nhưng tại hách liên thương minh ta liền như vậy còn lại ta sẽ không nhiều lời tại mang cổ xâm lâm phát hiện mới một gốc t ử tâm trí q u ả cây ngươi cho chúng ta mang đến chúng ta liền đem tẩy thân dịch phối phương cho ngươi t ử tâm trí q u ả cây nếu đạt được t ử tâm trí q u ả phá linh đan kia cũng chỉ còn sót lại hư linh thảo một loại chẳng qua lệ phi vũ cũng không có ngốc như vậy bọn họ nói cái gì liền tin cái gì coi như không có tẩy thân dịch này diệt trần đan chỉ cần gia nhập nhân tộc là có thể tùy tiện đạt được mà muốn t ố i lui ra khỏi hắn cũng không nhỏ nắm chắc kỳ quái hơn nữa chính là Băng v dược dược. lệ phi vũ thoáng của phân tích về sau cho ra một cái để chính mình tương đối tin phục lý do không đến mức vì đối phó chính mình như thế một cái nho nhỏ tu sĩ phi thăng linh giới rộng lớn tu sĩ phi thăng nhiều vô số kể bây giờ hắn tối đa cũng chẳng qua là trung quy trung cũ thoáng nổi bật cũng chưa từng đắc tội bất kỳ kẻ nào cho nên lệ phi vũ nhận định bọn họ muốn chiêu mộ chính mình mà tranh đoạt từ tâm chi quả cây chính là một lần thí nghiệm nhìn một chút ta tiêu chuẩn như thế nào từ tâm chi quả cây quyết định có có thể so với hóa thần hậu kỳ thậm chí liên tục sơ kỳ linh thú hoặc là lợi hại sinh vật canh t r ư ừ n g tu sĩ hóa thần đến tranh đoạt cũng tuyệt đối sẽ không thiếu chẳng qua là chính mình bây giờ hay là không cần vào loại này đại thế lực mắt cho thỏa đáng vai dựa vào đại thế lực tốt hóa mát nhưng không chế cũng là nghiêm khắc lệ phi vũ nghĩ nghĩ hay là quyết định cự tuyệt ngượng ngùng l i ê n hách liên thương minh các ngươi đều cảm thấy nguy hiểm ta còn là không đi tham gia náo nhiệt tẩy thân dịch tuy tốt nhưng có diện trần đan nó cũng là có cũng được mà không có cũng không sao ai nói nguy hiểm có đúng không vậy vì sao mời ta như thế một cái bừa bãi vô danh nhân vật đi giúp hách liên thương minh người tranh đoạt đó là bởi vì cùng vang lên âm thanh hơi ngừng nói ta đã nói đến cái này mời tề quản sự không nên làm khó ta lệ mỗi chỉ muốn an tâm tu luyện lệ phi vũ nói đều nói đến mức này cùng vang lên sắc mặt khó coi phẩy tay h áo bỏ đi hắn cảm thấy hách liên ngọc thiếu ra thật là coi trọng hắn cái này căn bản là một cái cẩn thận quá mức đ ồ hèn n h ấ t đi hắn sau khi rời đi lệ phi vũ trầm tư một hồi nửa ngày sau đi đến phường thị đến một lần tỏa ra từ tâm chi quả cây tin tức thứ hai góp nhặt mấy loại tài liệu luyện chế huyền thiên ngũ linh quyết tăng thêm năm ngũ s ắ c huyền quang bội hắn chủ yếu tài liệu nhất định phải là huyền thiên tri vật dung hợp ngũ hành ngọc coi đây là cơ cực kỳ năm loại đỉnh giai ngũ hành tài liệu chỉ cần phân thuộc ngũ hành bất kỳ tài liệu nào đều có thể dựa theo ghi lại ngũ sát huyền quang ộ i này thôi phát có thể che đậy thân hình dung mạo khí tức linh bảo loại theo dõi pháp bảo đều không nhất định có thể khám phá v ề phần tu vi nhất định so với đeo bản thân cao hơn một cảnh r ơ i lớn mới có thể khám phá chẳng qua có một vấn đề huyền thiên ngũ linh quyết từ xưa đến nay chưa từng có ai tu luyện thành công phía trên pháp bảo chân thật hiệu quả là không phải như vậy không có người có thể nói rõ lệ phi vũ cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ đi l u y ệ n chế hao chút ít tài liệu không có gì nhưng nếu ngày sau bị người tùy tiện khám phá chân thân của mình đó là thật sẽ có phiền thoái nửa tháng sau phương thị truyền đến tin tức mang cổ xâm lâm quả thực có từ tâm trì quả cây nhưng bị luyện hư kỳ linh thu trông coi cực kỳ hung ánh thực lực hắn thậm chí không nổi nữa luyện hư trùng kỳ tu sĩ lệ phi vũ vừa vạn luyện chế thành công ngũ sát h u y ề n q u a n bội nghe thấy tin tức này sau thoáng hỏi thăm tình hình động thân đi đến cùng thứ nhất lên còn có mười mấy tu sĩ trong bóng tối có hay không cũng không biết dẫn đường chính là lúc trước sống đòi lại hóa thần trung kỳ tu sĩ vẹn vẹn là tin tức cùng mang theo cái đường hắn liền kiếm lời mây trăm vạn linh thạch sau khi đến c à n g là bo bo giữ mình từ lần này trong vòng xoáy bước ra trở lui mấy vị lại hướng phía trước hơn mười dặm chính là từ tâm chỉ quả cây vị trí nơi đó có một cái thiên túc địa lòng trông coi chính các ngươi cẩn thận có người tỏa ra thân thức xác nhận mới bằng lòng thả hắn rời đi đến trong m ư ơ i ba người hóa thần hậu kỳ chừng năm người còn lại đều là trung kỳ sơ kỳ nghe nói có luyện hư yêu thú đều là không nghĩ lội vũng nước đục này một người mở miệng nói mới vị luyện hư linh t h ú thực lực không thể khinh thường chúng ta không bằng chức ước định trước diệt s á t linh thú lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt từ tâm t r ị quả cây như thế nào lệ phi vũ nói ta đồng ý đây là biện pháp tốt nhất nếu có người nửa đường bộ ước những người khác tổng p h ả n người kia đối với lệ phi vũ mỉm cười hàn đạo h ư u rất hiểu rõ đại nghĩa những người khác nghĩ như thế nào một luồng hóa thần đỉnh phong khí tức t ỏ ra mấy xác mặt người đều là hơi đổi nghị nghĩ cũng là đồng ý ta muốn các ngươi cũng không lại bởi vì cái này ký kết cái gì có được cường đại lực ước thúc khế ước lời thề cho nên liền miệng h i ệ p nghị nhưng người nào nếu bộ i ước triệu mộ tuyệt đối sẽ không để lại dư lực đổi giết hắn đi thôi tu h tiên giới thực lực vi tôn bọn họ đám người này tạm thời lợi dụng họ triệu là chủ về phần trong bóng tối có bao nhiêu người lòng dạ khó l ư ợ n g liền cực kỳ khủng khiếp mà biết toàn viên ác nhân cũng không thể bình thường hơn được bởi vì mỗi người không biết lai lịch của đối phương cho nên bọn họ thương nghị một chút quyết định chọn lựa manh công đội hình như vậy đối mặt một cái luyện hư sơ kỳ linh thú nên là đã đủ đang chiến đấu quá trình lệ phi vũ chỉ sử dụng thổ hệ thần thông thổ hệ chủ p h o n g ngự cũng không có quá mức khác người phát bảo hết thẻ trung quy trung cụ lúc chiến đấu hắn thường xuyên quản trà sát những người khác cơ bản cũng là như vậy trung quy trung cụ tất cả mọi người biết thiên tốc địa long cho dù cường đại cũng chỉ là một cái càng hung hiểm chính là nó rời khỏi hoặc là sau khi chết h ô n chiến khi đó mới là cùng thi triển thần uy thời điểm hống hống hống thiên tốc địa long hỏa diễm tím đen đại thịnh bước lui đ á m người xúc lập sáu song to lớn mắt đồng nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong mắt tràn đầy cảnh giác năm vị hóa thần hậu kỳ cùng tám vị hóa thần trung kỳ trung quy trung cụ công kích mặc dù tạm thời không cách nào phá vỡ hắn cứng rắn lân giáp nhưng cứ tiếp như thế công phá cũng là chuyện sớm hay m u ộ n thân thể khổng lồ hung hăng hướng trên không trung mấy người rút đi đám người tránh đi về sau đang định công kích chỉ thấy thiên t ú c đ ị a long đảo mắt chui xuống dưới đất không biết tung tích đám người dối dít thần thức gió xét nhưng phía dưới tròn trăm dặm cũng không tìm được đúng lúc này một vị tu sĩ hóa thần đột nhiên sử dụng phong độn hóa thành một hơi gió mát hướng từ tâm tri quả cây phóng đi sau đó tại hắn tiếp cận từ tâm tri quả cây m ư ơ i chỗ lúc đột nhiên trên đất bạo phát một đoàn quan man khiến cho dùng phong độ tu sĩ hóa thần hậu kỳ bước l u i lái đi tu sĩ họ triệu nói hừ hừ ta đã sớm phòng bị đang giao chiến trong quá trình len lén bày ra trận kỳ cho dù tu sĩ hóa thần không có cái tầm mười lần toàn lực công k í c h cũng không phá nổi phong độ tu sĩ hóa thần lạnh mặt nói nếu ngươi nghĩ đánh vậy như ngươi mong muốn hai vị hậu kỳ tranh phong còn lại cũng là bắt đầu h ô n chiến hậu kỳ liên thủ muốn bức trung kỳ bị loại một người đối phó hai cái hóa thần trung kỳ còn lại hai người thấy này lẫn nhau muốn ngư ông đ ắ lợi nhưng tu sĩ họ triệu cùng phong độ tu sĩ cũng đã sớm chú ý hắn h ó m hai vị ngầm hiệu lẫn nhau thấy được loại tình huống này không hẹn mà cùng hướng hai vị t r ù n g kỳ phóng đi thần thông công kích không ngừng chiến trường lập tức bị chia cắt ra xa xa một người mặc huyết bảo tu sĩ trên tay nâng một mặt tỏa ra q u ỷ khí nồng nặc khéo l é o cái gương tà mị cười một tiếng xoay người hướng nơi nào đó chiến trường bay đi người là huyết bảo vừa dứt lời một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ cùng hai vị hóa thần t r ù n g kỳ rối rít bị hút vào trong lỗ đen bởi vì không để lại dư lực chỉ một lát sau ba người đều chịu khác biệt trình độ thương thế Cùng Bọn họ cùng chung l à đeo ngũ sắc huyền quang đội ngũ lin h phân tân h một t r ồ n g mặc dù c h ỉ l à phân tân h nhưng lực lượng cùng pháp l ự c t chung lệ phi vũ b ả n tôn m ộ t n ử a làm ộ t mười, mười hóa t h ầ n chung kỳ đình phong. Lệ phi vũ lựa chọn m ớ i n h ấ t ngưng tụ t h ổ lin h phân tân, h c h í n h l à m ư ợ n hắn cường đại lực phòng ngự trì hoàn thời gian cho dù hóa t h ầ n h ậ u kỳ, nhất thời n ử a khắc cũng không giải quyết được hắn. h u y ế t bảo, đây là nơi nào. Hóa t h ầ n h ậ u kỳ cùng hai cái k h á c chung kỳ tu sĩ bắt đầu mặt chân tung nhất cộng đôi mặt lệ phi vũ. Mình tôn chân áp, mình nhật bên trong trần đen y áp khủa người lập tức cảm thấy thân thể nhận lấy không nhỏ chuyển đến vô số ác quỷ báo tang cùng tiêu trên vạn quỷ phệ hồn âm hồn tạo thành khủng bố vòi rồng quét sạch ba người đem đoàn bọn họ đoàn vây quanh một tòa tỏa ra sức mạnh c h ấ n áp lấp lóe hào quang năm màu ngũ chỉ sơn từ giữa đó rơi xuống ba người cộng đồng thúc d ụ c pháp bảo ngăn cản nhưng sau một khắc lệ phi vũ ba đạo tinh thần công kích đột nhiên đến lập tức để bọn họ phát ra một trận hết thảm vô hình tinh thần trâm trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của bọn họ minh trọng ao vô số đạo đen nhánh x i ề n xích bay ra xông vào ba người trong cơ thể ngạnh xinh xinh đem nguyên anh bọn họ kéo ra Có lệ phi vũ chấn giữ ba người căn bản là không có cách ngăn cản trước mắt liền bị kéo vào m ì n h trong ao vung tay háo ở giữa âm hồn phong bạo t á n đi cái này âm hồn phong bạo đều là đều là bình thường thú loại âm hồn yêu thú không nhiều lắm nhìn đáng sợ nhưng chỉ là hù do người lệ phi vũ liên tiếp công kích chính là không cho bọn họ kịp phản ứng mắt liền bị kéo vào m ì n h trong ao vung tay háo ở giữa âm hồn phong bạo t á n đi cái này âm hồn phong bạo đều là, đều là đều là bình thường thú loại âm hồn yêu thú không nhiều lắm nhìn đáng sợ nhưng chỉ là hù do người lệ phi vũ liên tiếp công kích chính là không cho bọn họ kịp phản ứng những thi thể hóa thần kia đồng dạng bị lệ phi vũ đưa vào minh a o để bọn họ chầm rãi lột sắc thành c ử u u minh thi cũng bị tướng luyện thành nhập chủ minh thân thể có thể để bọn họ uy lực đại tăng lệ phi vũ cũng không mỏi mòn chờ đợi đảo mắt đi ra đi một chỗ khác chiến trường như vậy bào chế rất nhanh chỉ còn lại còn đang tranh đấu phong độn hóa thần cùng tu sĩ họ triệu hai người bọn họ diệt sắt về sau bay trở về từ tâm chỉ quả cây phụ cận tránh khỏi bị người thừa lúc vắng mà vào huyết vụ tràn n g ậ ra huyết bảo lệ phi vũ xuất hiện để bọn họ đổ lón tương đương nhau kinh ngạc huyết bảo tại truy nã bảng trên tin tức bước đầu suy đoán vì hóa thần hậu kỳ nghi là luyện thu không thể khinh thường tu sĩ họ triệu cả kinh nói ngươi ngươi đem bọn họ đều giết l i ê n còn lại hai người các ngươi đi đoàn tụ với bọn họ đi phong độn tu sĩ thi triển phong độn muốn chạy trốn nhưng đột nhiên phát hiện không gian xung quanh bị ngưng tụ trên lệ phi vũ một cây màu đen lớn gần chợ cờ tỏa ra hát quang hát phong kỳ thật là tinh mắt lệ phi vũ đánh ra một đạo linh quang trên cựu h u kính một cái khổng lồ hố đen tại hai người phía trên mở ra cường đại hút vào chi lực muốn đem bọn họ hút vào trong đó nhưng bị hai người chống cự lại quả nhiên tại trong mọi người hai người bọn họ mạnh nhất nhưng lệ phi vũ có là biện pháp để bọn họ tiến vào hát phong kỳ dâng trào ra vô tận thất bại gió hướng bọn họ quét sạch tiến vào cựu ưu vực quỷ khí âm trầm địa phương để cho hai người trong lòng sợ hãi khắp nơi trên đất bị ngạn hoa cũng khiến bọn họ sinh ra một tia sợ hãi nơi này phảng phất như là trong truyền thuyết minh giới huyết bảo ngươi bị tam cảnh thất địa truy nã lại còn dám xuất hiện tại phụ cận thiên linh thành không phải là muốn chết phải không lệ phi vũ phát ra tiếng cười kiệt, kiệt kiệt bắt đầu xuất thủ toàn lực nửa khác đồng hồ không đến chiến đấu kết thúc lệ phi vũ nhìn một chút không gian xung quanh từng đạo vết nước không gian dày đặc không khỏ nhịu tự đủ xem gia đình tiêm tu sĩ hóa thần không thể tùy ý thu lấy tiền đến vạn nhất tạo thành c i u lưu vực không thể chữa trị tổn thương liền được không bù mất vẫn là nên không ngừng cường hóa c i u lưu kính mới được mười cái túi chữ vật cùng rất nhiều pháp bảo trôi lo lửng trên k h ô n g t r u n g lệ phi vũ kiểm tra một hồi không khỏi lộ ra nụ cười ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không m ậ p a có mấy bình đối với hóa thần hữu hiệu đan d ư ợ c còn có ba ngàn năm phần hư linh hảo hai cái vạn dặm bơi chui ngọc phủ mười cái cực phẩm linh thạch còn lại lệ phi vũ đến không có nhìn ở trong mắt thật la vật khí xem ra rất nhanh có thể tiến vào hóa thần hậu kỳ lệ phi vũ đi đến từ tâm chi quả trước đây một cái ngũ sắc thần quang trực tiếp phá vỡ phía trước tu sĩ họ triệu bày ra trợ pháp tại lệ phi vũ chuẩn bị lấy tây lúc mặt đất lao ra một cái thân ả n h to lớn mở ra miệng to như chậu máu hướng lệ phi vũ tắt đến lệ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên cười khẩy đã sớm c h ờ ngươi chương hai trăm sáu mươi mốt thầy thân dịch xích ô thất tình đỉnh đầu lệ phi vũ một cái vàng óng ánh b ư ớ c lên bạo ngược lôi điện to lớn hổ lô lơ lửng thân hình thoát một cái thân thể hắn biến mất ở chỗ cũ sau đó bầu trời hồ lô phun ra một đạo to lớn lôi quang trực tiếp chúng đích thiên túc địa long thiên t ú c điệu long phát ra một tiếng kêu rên thang thiết mặc dù vạn kiếp lôi hồ chưa từng luyện chế thành công nhưng bản thân lôi hồ trải qua nhiều năm vận dưỡng thân thể lôi hống cùng thiên lôi tàn nhẫn lôi đỉnh chi lực cũng là không thể khinh thường không giết được hắn lại đủ để cho hắn bị thương không nhẹ lúc này lệ phi vũ trong tay kéo lấy ngũ hành thiên luân ngũ hành thiên luân cực nhanh xoay tròn vang lên tiếng long long cựu ưu kính nhẹ nhàng lắp một cái mặt kính trực tiếp sáng lên một đạo tím đen ánh sáng có sáng rơi xuống trên người thiên tốc điệu long trên người hắn trực tiếp bị ăn mòn xuyên thủng cựu thần quang này chừ có được mãnh liệt ăn mòn công cho nên thân thể thiên túc địa long cứng ngắc không cách nào trước tiến nút đích mờ mờ ngũ hành thiên luân tử trong tay lệ phi vũ bay ra chót mắt biến thành t o khoảng mười triệu ccc âm thanh c h ó i hai bạo phát ngắn ngủi mấy hơi thời gian thiên túc địa long bị bêu đầu trong kiểu ưu kính vô số đạo h ắ c liên kéo dài đến đem thỉnh phách của hắn trùng điệp trói chặt lôi vào kiểu ưu vực trong trượng lớn nhỏ thiên túc địa long lệ phi vũ không chỗ cất giữ cũng đem ném vào trong k i u ưu vực chẳng qua hắn yêu đan còn có lân giáp cùng sáu đôi mắt đồng đều là bị lệ phi vũ lấy đi đây đều là tuyệt hảo tài liệu đến đây lệ phi vũ cấp đoạt từ tâm chỉ quả cây lại không còn một tia trở ngại lệ phi vũ đưa nó rời chìm vào tùy viên châu tùy viên châu bên trong không gian càng ngày càng không đủ mặc dù trước mắt hắn mở ra giới trung thọ nguyên dịch đầy đủ nhưng hắn không chuẩn bị trong tam cảnh thất địa mở ra mà là dự định đến man hoang thế giới lại đến không gian loạn lưu bên trong mở ra không gian trong giới như vậy tương đối an toàn âm minh quả thụ bị lệ phi vũ đưa vào trong cựu ưu vực hoàn cảnh nơi đây càng thích hợp nó v ậ phần còn lại hạ giới linh dược lặp lại đều bị lệ phi vũ thu hoạch chỉ lưu lại một gốc nếu cần một lần nữa v u trồng như vậy sửa sang lại qua đi cũng chống ra không nhỏ không g lệ phi vũ gieo hư linh thảo liên tiếp trồng m ư ờ i mấy gốc mỗi một gốc đều bồi dưỡng đến năm sáu năm đủ để luyện chế phá linh đan năm tại man cổ xâm lâm tìm chỗ chỗ ẩn nút bày ra đ ạ i trận lệ phi vũ trực tiếp khai lò luyện đan ước chừng luyện chế m ư ờ i mấy viên sau đó trùng kích hóa thần hậu kỳ trừ mượn phá linh đan bên ngoài lệ phi vũ cũng dùng cực phẩm linh thạch tiến hành trùng kích nửa năm sau lệ phi vũ chính thức trở thành hóa thần hậu kỳ chẳng qua hắn không có xuất q n tiếp tục ngưng luyện ngũ linh phân thân cho đến ngưng tụ ra bộ thứ ba mộc linh phân khôi phục tu vi sau mới quay trở về thiên linh hắn còn muốn cuối cùng tranh thủ một chút tẩy thân dịch coi như không thành công hắn cũng dự định rời đi nơi này đi đến t i ê n huyên thành lệ phi vũ không có ích lợi gì ngũ sắc huyền quang bội che đậy mà là dùng bí thuật đây là hắn cố ý mà thôi vì những thứ khác thân phận làm yểm trợ thấy được cùng vang lên lệ phi vũ cười nói lại gặp mặt Thề q u ả n sự cùng vang lên đối với hắn không tốt sắc mặt ngươi đến làm gì không bằng chúng ta tìm một chỗ an t ĩ n h hàn huyên cùng vang lên mắt nhìn lệ phi vũ mang theo hắn đến một gian tính thất nói đi chuyện gì ta nghe nói quý phòng đấu giá tại thu hư linh thảo phải thì như thế nào đây chính là trên vạn năm phần màu vàng hư linh thảo giá trị cực cao có đúng không vừa v ạ n ta trước đó không lâu tình cờ đạt được một gốc nếu dùng nó đến giao dịch tẩy thân dịch phối phương ngươi cảm thấy thế nào cùng vang lên không thể tin được nhìn lệ phi vũ vạn năm hư linh thảo đây cũng không phải là thường gặp trước đó không lâu mới lấy ra hơn mười gốc vạn năm linh thảo hiện tại lại là vạn năm hư linh thảo chẳng lẽ hắn là vạn năm linh thảo bán buôn nhà giàu từ chỗ nào đến ngươi đây cũng đừng quản chỉ nói đổi hay không nói thật cho ngươi biết đây coi như là ta một lần cuối cùng thử nếu không đi ta liền chuẩn bị đi thiên viên thành trở thành một tên thiên viên vệ cùng vang lên vớt râu túi đầu chấm tư lại nhìn một chút lệ phi vũ muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy cái gì cuối cùng hắn hít thở dài tẩy thân dịch là không đúng đi ra ngoài bán c h i vật ta không có quyền làm chủ ngươi ở chỗ này chờ một c h ú t lát được tề quản sự đi nhanh v ề nhanh góp nhặt vạn năm hư linh thảo là hách liên ngọc tự mình phát xuống mệnh lệnh là luyện hư đan dựa t i ê n hư đan chủ yêu linh thảo cùng vang lên đến gặp hách liên ngọc nói rõ lệ phi vũ ý đổi đến hắn muốn vạn năm hư linh thảo trao đổi tẩy thân dịch nếu không đổi liền định đi g a nhập tiên liên thành có ý tứ đi ta đi tự mình gặp hắn một chút lệ phi vũ thấy nhưng đi vào là một vị áo cấm thanh niên cùng vang lên đi theo phía sau hắn liền giống tôi tớ chẳng lẽ hắn là hách liên gia người từ trên người hắn lệ phi vũ đã nhận ra uy hiếp từ l ó n luyện hư kỳ tê quản sự ngươi tìm cao thủ luyện hư đến là nghị trực tiếp tranh đoạt sao cũng không sợ mất tín dự thấy lệ phi vũ chú ý cẩn thận hách liên ngọc cười cười tại hạ hách liên ngọc tam cảnh thất địa hách liên thương minh người phụ trách một trong truyện tẩy thân dịch tê quản sự không có tư cách làm chủ cho nên nhất định phải là ta đến trước hách liên ngọc mắt nhìn lệ phi vũ trong mắt tí úy l o ạ lên hơi kinh ngạc nói không nghĩ đến lệ đạo hưu đã tấn cấp hóa thần hậu、kỷ. cùng vang lên hơi kinh hãi mặc dù hắn cảm thấy lệ phi vũ có tiềm lực nhưng trung kỳ đến hậu kỳ cũng không dễ dàng như vậy đột phá mới phải hách liên công tử khỏe nhãn l ự c à tại hạ vây ở trung kỳ đã lâu trước đó không lâu cơ duyên đến may mắn đột phá thật sao hai người l i ế h nhau đều mỉm cười lệ đạo hữu muốn dùng v ạ n năm hư linh thảo trao đổi tẩy thân dịch không bằng gia nhập hách liên thương minh ta chúng ta cũng có thể đi trừ trên người người dị giới khí tức đa tạ hách liên công tử khỏe ý ta tự do đã quen không thích kết thúc vậy người mới vừa còn cùng tề quản sự nói chuẩn bị gia nhập thiên liên thành cái này không tự mâu thuẫn sao ha ha ta muốn hách liên công tử cũng đừng mang ta ra đùa giỡn bằng tin tức của n g ư ơ i nơi phát ra như thế nào không biết trong lịch sử thoát ly thiên n g u y ê n thành không ít nhưng gia nhập hách liên thương minh ngươi nếu không cẩn thận đắc tội chạy trốn vậy lấy thực lực của các ngươi linh giới đều không nhất định có mặt của ta thân chỗ hai tộc nhân yêu ta chỉ cần chạy trốn đến khu vực khác hoặc là đại lục bọn họ cũng không làm gì được ta hách liên ngọc trong mắt tỉnh quang loại lên không khỏi khen lệ đạo hữu hảo phép lực xem ra ngươi tìm liền muốn tốt đường lui vạn năm hư linh thảo ta trước mắt quả thực cần thiết như vậy đi ba cây vạn năm hư linh thảo hoặc là một gốc tăng thêm mười cây cái khác vạn năm linh thảo ngươi cảm thấy thế nào lệ phi vũ nghĩ nghĩ ánh mắt chầm xuống biểu lộ ngưng trọng nói cho ta thời gian mười năm ta sẽ gặp đủ t ố t vậy ta liền chờ ngươi mười năm lệ phi vũ tự nhiên biết hách liên ngọc đánh cho ý định gì đơn giản chính là muốn nhìn một chút hắn m u ố n thế nào gặp đủ rời khỏi phòng đấu giá lệ phi vũ đi khắp toàn bộ phương thị muốn thu mua vạn năm linh thảo nhưng hao phí ngàn vạn cũng chỉ mua hàng bốn cây đây đều là hắn làm cho hách liên thương m i n h nhìn sau đó lệ phi vũ đi đến man cổ xâm lâm biến mất không thấy phòng đấu giá ngọc thiếu ra lệ phi vũ vào man cổ xâm lâm hách liên ngọc vớt n h ạ cảm hơi trầm n g âm chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều được đoán chừng là chính mình đoán sai tê quản sự chờ lệ phi vũ trở về nếu hắn thật có thể gọp đủ ta nói đến ngươi liền đem tẩy thân dịch phối phương giao cho hắn vâng ngọc thiếu g i a lúc này lệ phi vũ ngay tại man cổ xâm lâm bế quan tính tu ngưng tụ thứ tư tôn ngũ linh phân thân ngũ linh phân thân càng đi về phía sau càng khó đổi hóa thần hậu kỳ bình thường ngưng tụ ba tôn khả năng đã đến t ự c hạ bởi vì vượt ra khỏi bản thân pháp lực đã dung nạp thực h ạ n cũng chỉ có lệ phi vũ như vậy pháp lực h ạ n mức cao nhất cao mới có thể tiếp tục tu luyện người bình thường đến trình độ này muốn nhiều hơn nữa ngưng luyện một tôn cũng khó như lên trời cường độ nhục thân cùng pháp lực hạn mức cao nhất thiếu một thứ cũng không được chẳng qua dù là như vậy lệ phi vũ tiêu mười năm gần đây cũng không hoàn toàn thành công ngưng luyện ngũ linh phân thân không thể bên trong g ã y mất nhưng đến thời gian lệ phi vũ cũng đành phải để phân thân đi đến thiên linh thành phòng đấu giá giao dịch tẩy thân n h dịch nếu là bị người nhìn thấy là phân thân hắn nói liên tục từ đều nghĩ kỹ nhưng lần này hách liên ngọc chưa từng xuất hiện hết thể đều là t ề quản sự tại kết nối hóa thần sơ kỳ hắn cũng xem không mặc lệ phi vũ lệ phi vũ lấy mười cây vạn năm linh hảo Tăng t h ê mười năm sau lệ phi vũ khôi phục như lúc ban đầu thứ tư tôn ngũ linh phân thân ngưng tụ liền cần thời gian dài như vậy chỉ sợ cuối cùng một tôn sẽ vượt qua nhiều ba mươi năm tăng thêm khôi phục thậm chí cần hơn năm mươi năm lệ phi vũ tự nhủ đi đến linh giới cũng hơn sáu mươi năm hai màu lôi tiếp được cuối cùng một tôn chờ hai màu lôi k i ế p vượt qua sau này hay nói thiên n g u y ê n thành lệ phi vũ đã sớm hỏi thăm rõ ràng ở nơi nào lệ phi vũ hóa thành một đạo hồng quang bay về phía thiên n g u y ê n thành đi đến một nửa đột nhiên trong tùy viên châu chuyển đến d ị động đúng là xích ô muốn t h ứ c t ỉ n h không khỏi hắn đối với tùy viên châu tạo thành phá hủy lệ phi vũ đem quả trứng lớn màu vàng nóng rời ra mới vừa xuất hiện khủng đ ố ngọn lửa màu vàng từ trên trứng khổng lồ bạo phát vô cùng khí tức nóng bỏng phóng lên tận trời cực kỳ giống hệ hỏa dị bảo hiền thế Phương viên t r một vạn lát u sau h thần chứng á t một giác, khổng lồ bên trong bạo phát một vệ kim quang đem vỏ trứng xông phá một cái tam túc hỏa nha to lón phóng lên tận trời xoay trên không t r u n g không ngừng hí nó một thân lông vũ có một phần một mươi đều là biến thành màu vàng tỏa ra khí tức đủ để có thể so với hóa thần trung kỳ đình phong xích ô há miệng tất cả vỏ trứng mảnh vỡ bị hắn nuốt trong miệng lệ phi vũ hướng xích ô truyền âm xích ô ánh mắt sáng lên gật đầu chủ nhân đóng kịch cái gì ta am hiểu nhất chạy đến tổng cộng có năm người một vị hóa thần hậu kỳ còn lại đều là trung kỳ bọn họ đến lúc đó lệ phi vũ đang cùng xích ô làm bộ tranh đấu là huyết bảo thế mà ở loại địa phương này nhìn thấy hắn cùng hắn tranh đấu chính là cái gì linh thú khí tức thật mạnh vị hóa thần hậu kỳ kia nói tam túc hỏa nha có được chân linh huyết mạch nghe đồn là thuộc trong phi linh tộc kim Âu nhất tộc thế mà ở chỗ này nhìn thấy hắn các vị huyết bảo cùng tam túc hỏa nha kia đều không tốt đối phó chúng ta cùng nhau lên như thế nào hai người cùng ta cùng nhau đối phó huyết bảo xem ra hắn chịu chút ít bị thương nghĩ đến chúng ta là đủ hai người còn lại đối phó tam túc hỏa nha sau đó đến lúc có được đồ vật chia đều cứ dựa theo đạo hữu nói như vậy nếu biết xích ô cùng lệ phi vũ cùng chung cho dù bọn họ chiếm nhân số chi tiện chỉ sợ cũng sẽ không khai chiến mà là xoay người thoát đi xích ô kêu to một phen thuận thế chạy trốn đội hai vị hóa thần trung kỳ lập tức đi theo lại dám thừa dịp cháy nhà hối của xem ra các ngươi là tìm cái chết lệ phi vũ âm thanh băng hàn nếu ngươi thời kỳ toàn thịnh chúng ta đương nhiên sẽ không lô mãng như thế nhưng bây giờ cộng như đem ngươi chóp nã nộp lên thiên linh vệ đều có rất lớn một khoản số tiền thưởng nhưng ta tin tưởng trên người ngươi nhất định là có càng đáng tiền bảo vật trong khi nói chuyện ba người kia phân biệt thúc giục pháp bảo tiến hành công kích phi kiếm cung tên đại ấn mỗi một kiện đều bị ôn dưỡng g a u y năng đáng sợ lệ phi vũ đưa tay chính là ngũ chỉ son chặn lại bọn họ liên thủ đánh kích sau đó đại ngũ hành từ lực bạo phát hơn hai mươi năm thời gian mười cái hóa thần quỷ tướng đã bước đầu luyện thành nhưng minh thi còn tại thuế biến ba cái tu sĩ hóa thần kỳ căn bản không ngăn được hơn mười vị hóa thần quỷ tướng này mặc dù bọn họ còn không có đại thành nhưng tại kiểu ưu vực là sân nhà của bọn họ lại có kiểu ưu kính khí linh không gian t h ó i buộc cùng từng đoàn từng đoàn c ử u ưu minh h ỏ a từ trên trời giáng xuống ba người không đến một lát liền bị diệt s á t trở thành c ử u ưu vực một thành viên cái này giống như là quả cầu tuyết cho dù lệ phi vũ không tận lực đi săn g i ế t tu sĩ từ từ tích lũy đem đối thủ toàn bộ hóa thành thủ hạ mình vì tướng minh thì cái này cũng đủ để cho hắn nội tình nhanh chóng tăng cường s í c h biết lệ phi vũ muốn nguyên thần của bọn họ cùng một thân cũng sẽ không có toàn lực diệt s á t mà là treo bọn họ cho đến lệ phi vũ chạy đến cho đến bọn họ bị nuốt vào cựu u vực x í c rút nhỏ thân thể dừng lại tại vai lệ phi vũ bọn họ mới biết lúc đầu đối phương từ lúc mới bắt đầu tại đùa n g ị c h chính、mình. âm hồn quỷ tướng lần nữa đánh ra đem hai người nuốt sống Sĩ c h ô đánh giá kiểu ưu vực hiếu kỳ nói chủ nhân đây chính là người mới luyện pháp bảo sao cảm giác thật mạnh coi như ta đều không nhất định có thể phá vỡ không gian này chạy đi nó kêu kiểu ưu kính tiền thân là phê linh âm bản ta dung nhập kiểu ưu thạch địa âm thạch kinh hồn sát huyền không thạch trở thiền tài địa bảo mới đưa nó l u y ệ n thành về sau nơi này chính là âm hồn thế giới có thể không ngừng tăng cường hội tụ ước vạn q u vật vậy thật là lợi hại chẳng qua ta cảm giác rất không thoải mái chủ nhân chúng ta mo đi ra lệ phi vũ cười ha ha nơi này có cực hạn âm hàn n g ư ơ i ở chỗ này thể nộ đối với n g ư ơ i có chỗ tốt được ta sợ ta một cây đuốc đem nơi này đốt sạch sẽ lệ phi vũ lắc đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút cánh cửa không gian xuất hiện hai người sau khi rời khỏi đây lệ phi vũ khôi phục nguyên dạng một người một thú tiếp tục tiến về thiên huyên thành không nghĩ đến ta một ngủ ngủ nhiều năm như vậy thật là bỏ qua rất nhiều việc trên đường Sĩ âu nghe lệ phi vũ rất nhiều không khỏi một phen cảm khái lệ phi vũ nói ngươi cũng coi như nhân hóa đắc phúc lập tức đạt đến hóa thần trung kỳ tăng thêm huyết mạch ngươi chi lực đủ để sánh ngang trung kỳ đình phong cùng hậu kỳ tu sĩ tranh phong cũng đã hỏi đề không lớn đúng thế làm gì ta cũng không thể cho chủ nhân mất thể diện không biết con ngoan của ta tại hạ giới như thế nào lệ phi vũ vô vô đầu hắn an ủi một phen chúng ta luôn có thể tìm được cơ hội đi xuống hoặc là chính bọn họ cũng có biện pháp đi đến linh giới hy vọng như vậy chương 262, đoàn tụ tâm tình thiên l y ê n thành diện tích đạt ngàn dặm pha vi bao vây cái kia tung hoành dãy núi cũng đều tại trong pha vi nó là hai tộc nhân yêu cảnh nội một cái duy nhất không cần nghe theo tam hoàng thất vương chỉ thị thành lớn thậm chí tại thời gian chiến tranh liền tam hoàng thất vương cũng muốn ở một mức độ nào đó nghe theo trưởng lão thiên liên thành an bài thiên l y ê n thành có từng tòa cự tháp những tiêu cự tháp chính là thiên l y ê n vệ thường trú địa phương cự trong tháp ra vào giáp sĩ dựa theo hoàng bạch đen thanh kim phân chia sức chiến đấu thanh giáp đại biểu chính là hóa thần sức chiến đấu kim giáp là luyện hư sức chiến đấu trong thiên l y ê n thành trừ những thiên l y ê n vệ này bên ngoài còn có vô số tu sĩ có chút là đóng tại nơi này tu sĩ đời sau có chút là tạm thời cư trú không phải thiên l y ê n vệ không cách nào tiến vào cự tháp lại dừng lại tại thiên l y ê n thành mỗi cách một đoạn thời gian muốn nộp nhất định ví dụ kết nối lấy cùng man hoang thế giới duy nhất cửa vào nơi này có vô hạn cơ hội buôn bán một chút như vậy ví dụ đương nhiên sẽ không bị người bình thường nhìn ở trong mắt. lệ phi vũ có thiên linh thành lệnh bài cũng miễn đi rất nhiều nghiêm tra xét chỉ cần lại nhận một khối thiên l y ê n thành lệnh bài là được s í c u ô bị hắn nhét vào tùy viên châu nếu hắn ở bên ngoài rất có thể sẽ bị cho rằng là gián điệp của phi linh tộc đây cũng là vì để tránh cho phiền toái tiên vào trong thành lệ phi vũ c h u y ệ n thứ nhất đầu tiên là đi đến c ự đầu tháp c ự đầu tháp áo giáp màu đen thủ vệ đem ngăn cản không phải thiên l y ê n vệ không được đi vào lệ phi vũ lệnh bài là cư trú dân lệnh bài rất dễ dàng nhận ra hai vị ta tìm người xin hỏi thiên liên vệ các ngươi bên trong có hay không một cái gọi hàn lập thanh minh vệ đã nói cố nhân đến thăm thanh minh vệ bình thường đều là tu sĩ hóa thần hai người dò xét một chút tu vi lệ phi vũ lệ phi vũ không có ngăn cản thấy là hóa thần hậu kỳ thái độ lập tức thay đổi trong thành thanh minh vệ cũng là không ít ta đi hỏi thăm một phen mời tiền bối chờ một lát sau một lúc lâu hát giáp vệ kia trở về một mặt xin lỗi nói tiền bối trong thanh minh vệ quả thực có cái kêu hàn lợp mười mấy năm trước gia nhập trước đó không lâu vừa vặn đi man hoang thế giới thi hành nhiệm vụ trước mắt còn chưa trở về không cần tiền bối lưu lại tin tức chờ hắn trở về ta thông báo tiếp lúc nào đi gặp ngươi cũng được đi thiên liên thành nổi danh nhất khách sạn kêu cái gì Chín thiên tại phường thị chính giữa lầu c á t cao tầm chín hình như có tiên quang lượn lờ bối cảnh không nhỏ vậy liền để hàn lập đến đó tìm đến ta đi lệ phi vũ nói xong hóa thành một đạo kim mang bay về phía p h ư ờ n g thị thu xếp tốt chính mình về sau lệ phi vũ bắt đầu tại thiên nguyên phường thị tùy ý bắt đầu đi dạo che đậy dung mạ o ẩn dấu tu vi đến hóa thần sơ kỳ hắn đi dạo rất nhiều linh thảo trải góp nhặt luyện hư đan phương cùng linh thảo hạt giống cùng mầm non có mấy ông chủ còn nói lên trước đây ít năm cũng có giống hắn bình thường đến góp nhặt linh thảo hạt giống cùng linh thảo mầm non lệ phi vũ đĩu môi khẳng định là hàn lập hắn như thế vừa thu lại trả sát lệ phi vũ có thể thu đến linh thảo hạt giống liền không nhiều lắm hơn nữa hắn cần đan phương cùng linh thảo đều là cấp độ khá cao những linh thảo kia có chút không nhất định có hạt giống rất khó góp nhặt lệ phi vũ cũng chỉ có thể tận lực góp nhặt một chút phụ dược nửa tháng sau hàn lập sau khi trở về nghe nói có cố nhân tìm hắn thoạt đầu còn sửng sốt u một chút nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng cố nhân còn lại cố nhân đều tại xung quanh mình cũng chỉ có lệ phi vũ hàn lập một trận kích động lệ sư h i n h rốt cuộc đ ã đên hắn nhìn về phía đến bẩm báo vị hát giáp vệ kia gọn sóng nói ta biết bình a n dược này đối với hậu kỳ tăng tiên tu vi hữu h tên h á c g i á p vệ kia đại hy đ ã tạ hà nội trưởng đi xuống đi h á c g i á p vệ sau khi đi hàn lập lập tức ra đập phủ đi đến chín tiên các lệ phi vũ cũng đã sớm trước mặt đài người nói qua nếu có người của họ hàn đến tìm hắn trực tiếp nói cho hắn biết chính mình nơi ở chín tiên các tầng bảy phòng chữ thiên lệ sư m i n h ngươi rốt cuộc đã đến thiên viên thành những người khác rất nhớ ngươi lệ phi vũ cười nói đ ạ i diễn băng phượng bọn họ đều đến ngươi là người cuối cùng chúng ta đều gia nhập thiên viên thành sư huynh ngươi đến thiên viên thành cũng là giống như chúng ta dự định sao ta còn là được không nghĩ đến các ngươi động tác nhanh như vậy vốn còn muốn cùng các ngươi chia sẻ một chút tẩy thân dịch tẩy thân dịch hàn lập một chút suy nghĩ mạnh nhưng nhắm mắt ngươi tìm được cái khác đi trừ dị giới khí tức thủ đoạn tự nhiên vừa đạt được ta liền đến thiên liên thành không nghĩ đến các ngươi tay chân vẫn rất nhanh xác định hữu dụng đại thế lực tín dự có bảo đảm nếu gặp ta vậy ta ngày sau tự nhiên sẽ đến cửa đòi nợ n g ư ơ i chưa dùng a ta à ta muốn thử một chút hai m ẫ u lôi kép vi lực thuận tiện n g n l u y n một chút pháp bảo hàn lập lập tức bó tay mỗi một vị tu sĩ phi thang đối với hai màu lôi kếp i đều sợ như sợ cọp nhưng hết lần này đến lần khác hắn vị sư huynh này lại muốn đảo ngược trở nên cũng không biết có phải là cố ý hay không ở trước mặt hắn đắc ý dù sao những chuyện tương tự cũng không dừng lại như thế một hồi hay là ngươi lợi hại ta quả thật không lời có thể nói chẳng qua chúng ta sớm một chút đi trừ dị giới khí tức cũng tốt có lẽ có thể giết thiên n g u y ê n thành một cái trở tay không kịp sớm một chút thối lui ra khỏi khôi phục sự tự do vậy được đi đây là điều phối phương pháp còn có nơi này là một phận tẩy thân dịch cần linh hảo ngươi tự động vung chồng đa tạ lệ sư h u n h hàn lập bàn tay một phen móc ra một chiếc bình ngọc đây là tất cả đều là áp suất qua linh dịch công hiệu vô cùng một giọt có thể so với ngàn năm dự tính vậy ta liền từ chối thì bất kính đây là ước định của chúng ta tự nhiên tuân thủ sau đó lệ phi vũ lại là hỏi đúng huyền thiên quả thực của ngươi như thế nào trong khoảng thời gian này ngươi nhưng có nhỏ linh dịch ở phía trên hàn lập nhìn mấy lần lệ phi vũ lắc đầu lộ ra vẻ cười khổ ta làm sao dám tùy tiện như vậy được thôi nhưng ngươi tóm lại muốn bồi dưỡng sớm một chút thành t h ụ mặc dù sẽ mang cho ngươi đến p i ề n t o á i nhất định nhưng nói không chừng cũng sẽ mang cho ngươi đến giúp đỡ hàn lập một phen trầm tư lệ sư mình chẳng lẽ huyền thiên tri bảo của ngươi đã ra khỏi thế lệ phi vũ mỉm cười gật đầu nghĩ đến linh giới các tộc cũng đã biết có mới huyền thiên tri bảo xuất thế đoán chừng vội vàng định vị tìm vậy ngươi huyền thiên chỉ bảo của ta đặc t h ủ không gian thuộc tính có nhất định lẩn tránh dò xét nguy hiểm để bọn họ không cách nào nhanh chóng khóa chặn hàn lập lộ ra vẻ mặt hâm mộ không khỏi nghĩ thẩm huyền thiên chỉ bảo của mình xuất thế sẽ là d ạ n gì g có được ra sao đặc tính hắn theo bản năng hỏi cái kêu huyền thiên chỉ bảo của ngươi muốn nhìn lệ phi vũ cười cười sau đó giơ lên bàn tay phải hàn lập không hiểu xem trưởng trái tim là một kim ngân đồng chung chẳng lẽ đây là huyền thiên chỉ bảo của ngươi lệ phi vũ gật đầu nó kêu giới chung hẳn là rất mạnh đoán chừng trên vạn linh bảng có thể chiếm cứ năm vị trí đầu chỉ vị lệ phi vũ nghĩ đến hàn lập huyền thiên trạm linh kiếm đều có thể thứ ba vậy mình đây càng thêm vào đặc biệt khác biệt lại là linh dịch cùng bản m ệ n h thọ nguyên dịch song trọng đ ồ i dưỡng huyền thiên chỉ bảo xếp hạng thế nào cũng không lại so với huyền thiên trạm linh kiếm kém huyền thiên trạm linh kiếm là có phá diện phát tắc lực công kích vô song một kiếm chém ra tan vỡ hết thảy hẳn là bằng vào thực lực của ta muốn bình thường sử dụng ít nhất cũng muốn đạt đến tu vi hợp thể kỳ phát huy toàn lực nói cần tu vi đại thừa cho nên được không tán câu nữa ngươi huyền thiên chi bảo của mình hay là chính ngươi hảo hảo suy nghĩ đi lợi và hại cũng nên chính ngươi gánh chịu đúng ngươi hiện tại chỗ ở đủ lớn sao ta đi ngươi nơi đó liều một phen liều một phen không sai tại ngươi p h ụ cận mở độc phủ cùng các ngươi cũng tốt đến gần chút ít cái này cũng được cũng được nghe thế nào miễn cưỡng như vậy hàn lập cười khổ nói là ta sai phải là rồng đến nhà t ô m hoan g nên đã đến mới đúng lệ phi vũ một bộ được như ý dán vẻ đi động phủ của hàn lập bởi vì linh địa linh khí vấn đề lệ i n phi vũ sau khi đến tùy ý lựa chọn một chỗ hắn cũng sẽ không nông chiều trực tiếp tại động phủ mình xung quanh phương viên mây trục dặm bố trí đơn giản bản bắt quái tụ thiên trợ khiến cho nơi đó linh khí tăng vọt mấy năm về sau liền theo kịp những tia tốt nhất linh điện nồng độ linh khí không bao lâu đại diện bọn họ đều chiếm được hàn lập chuyển tin tức liền lập tức đi đến động phủ của lệ phi vũ một đám người giới khách đến rốt cuộc tệ tụ lệ phi vũ lấy ra hóa thần cấp linh t i ự u đến chiêu đãi mấy người đây là sau khi đến linh giới lệ phi vũ để huyết cựu mới nhất chế tạo tiêu mấy chục năm mới chế tạo ra một hồ lô hóa thần sơ kỳ tu sĩ uống một ngụm lập tức có chủng pháp lực trào lên cảm giác nếu một hồ lô toàn bộ uống xong thậm chí có thể khiến người ta pháp lực t ỉ n h tiến không ít đương nhiên đối với trung kỳ tu sĩ hiệu quả liền yếu rất nhiều hậu kỳ càng là quá mức bé nhỏ chỉ có thể làm làm bình thường linh cựu đến uống đại diện uống một ngụm lại có chút hơi say rượu nói lệ tiểu tử biết ngơi khẳng định so với chúng ta lẫn vào tốt nhưng tốt như vậy cũng quá đả c á người chúng ta thế nhưng là nghe cũng không đã nghe qua ngươi thế mà còn đem phối phương đều đoạt đến tay bọn họ cũng bỏ được không phải là t r ò n váng không biết thứ này giá trị còn có tu vi ngươi trong khoảng thời gian ngắn đều đạt đến hóa thần hậu kỳ người so với người tức chết người nghĩ đại d i ệ n ta cũng là tự xưng là thiên tài thiên phú tài tình nhân giới phần đ ộ c nhất nhưng đến linh giới mới biết liền như vậy lệ phi vũ cười cười nói lao quái vật ngươi say chúng ta đến linh giới thời gian còn thiếu chờ qua chút ít năm kiểu gì cũng sẽ từng cái trưởng thành sau đó đến lúc còn có ai dám xem thường đại diễn thần quân ngươi hay là ngươi biết g i người trong lời nói nghe ta thích ha ha ha uống ít mấy ngụm liền cái này một hồ lô linh i ự u này khó khăn c ấ t không thể so sánh hóa thần đan dược hiệu quả yếu lệ phi vũ có chút đau lòng hàn lập cũng là nói lệ sư huynh ta là một đại tài chủ mấy vị không cần cho hắn mất đi hướng chỉ l ệ cùng đại diễn c ù n g ly mộ cái trong mấy người hai chúng ta tuổi tác lớn nhất là một cái đại diễn sửng sốt một chút nhìn về phía băng v ư ợ n g cái này không phải có cái lớn hơn sao băng v ư ợ n g lông mày nhỏ nhắn dựng lên một trận hàn khí từ trên người nàng bạo phát nhiệt độ xung quanh trọn hạ xuống xích bạo phát ngọn lửa màu vàng lại là để nhiệt độ không khí ấm lại băng p ư ợ n g không tiện phát tác hung hăng chọn mắt nhìn đại diễn một cái đại diễn cười khan hai tiếng nói uống rượu uống rượu hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai còn phải tiếp tục đi tuần tra nói đến đây đám người nhìn lệ phi vũ một cái nghĩ đến tự do của hắn dễ dàng có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào t u hành không khỏi một trận hâm mộ nhìn ta làm gì chờ các ngươi lúc nào tiếp xúc gì giới khí tức cũng có thể tùy thời thối lui ra khỏi thiên u y ê n thành hướng chỉ l ệ nói thật ra thì gia nhập thiên u y ê n thành cũng không có gì không tốt chỉ cần không bạo phát đại chiến nhiệm vụ thật ra thì cũng không nặng còn có rất nhiều phúc lỏi t h như có thể nghe hợp thể trưởng lão giảng đạo các loại cái này tán tu bình thường cũng không có cơ hội này lệ phi vũ sau khi nghe xong nhìn hắn một hồi lựa chọn thế nào đều được đường tương lai cũng nên chính mình đi đi nhầm đi n g o khác cũng được chính mình cắn răng đi tiếp thôi chẳng qua chư vị ngồi ở đây đều là đồng hương nếu có cần trợ giúp trực quản nói thẳng đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể tìm đến người ha ha linh dối lớn như vậy chủng tộc nhiều như vậy ta muốn khắp nơi đi xem một chút đại diễn cười ha ha một tiếng trước kia ta cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ không có ý định này ta cùng ra hướng chuẩn bị lâu dài chờ tại thiên huyên thành sau đó nghiên cứu khôi lỗi của ta đưa chúng nó đạt đến độ cao trước đó chưa từng có biện pháp tốt lệ phi vũ gật đầu ba phượng ngươi đây ta ba phượng có chút do dự trước mắt nàng vẫn như cũ xem như lệ phi vũ linh sủng coi như hắn thả nàng tự do nhưng đi đâu nàng cũng là không nghi tốt người linh giới có chút cướp đoạt thành tính mà chính mình huyết mạch không tầm thường tùy ý đi ra ngoài s n g sáo hoặc là biến thành đại năng sùng v ậ n hoặc là bị người luyện hóa cướp đi một thân hiếm thấy huyết mạch coi như nàng có lòng học lệ phi vũ nhưng cũng không có lá gan này cùng năng lực có lẽ cái nào một ngày nàng đến luyện h ư kỳ có lẽ có thể thử một phen l i n trước khi rời đi lệ phi vũ cùng bang phượng đơn độc sống chung với nhau hắn đem mảnh vỡ nguyên thần trả lại cho bang phượng bang phượng tự nhiên trong lòng còn có cảm kích xích ô cảm khái nói nhưng tiếc không có gì ánh mắt dù sao không phải mỗi cái linh sủng giống ta nhạy cảm như thế có thể biết được chủ nhân tương lai lệ phi vũ cười ha ha cái gì tương lai người nói xem xích ô con ngươi đảo một vòng l à m bộ nói ta nhìn thấy tương lai không lâu chủ nhân đỉnh đầu ngưng tụ hủy thiên diện địa thiên lôi thiên lôi rơi xuống thiên địa biến sắc không gian nổ tung là tiên k i ế p thành tiên chỉ kiếp chỉ thấy chủ nhân một tay che trời đem bao phủ vạn giảm k i ế p vân đơn giản n ắ m trong tay nhẹ nhàng hết t h ạ y bóp tiên kiếp tiêu tán tiên âm từng trận tiên hoa bay tán loạn vô cùng c h ó i lọi tiên quang từ một cái khác xa vợi thời không xuyên thủ xuống chủ nhân đứng ở trong tiên quang áo thiếu bờ bền đứng chắc tay đưa lưng về phía ngàn vạn chiêm ngưỡng ngư độ kiếp phi thăng lưu lại một cái bóng lưng lưu lại một cái truyền kỳ mang theo ngươi trung thành nhất tiểu kim ô phi thăng t i ê n giới lệ phi vũ nghe xong cười ha ha sờ một cái đầu xích ô ngươi ngủ một giấc cái này công phu đ ị n h hót thấy t ă n g a chẳng qua ngươi cũng như vậy tiên đoán cái kia chủ nhân ta liền tận lực để lời tiên đoán này trở thành thực tế mang theo ngươi cùng nhau phi thăng t i ê n giới c ặ c c ặ c cặc xích ô biết chủ nhân đối với xích ô tốt nhất mà kệ gặp cái gì xích ô vĩnh viên đứng ở chủ nhân bên này trong tụ hội hàn lập chưa từng lên tiếng nhưng lệ phi vũ biết hắn nghĩ đến nhất chính là an an ổn, ổn tu hành một bước một cái dấu chân bước lên linh giới đình phong đặt thành tu tiên trưởng sinh mạ Cái ngày à là y có cả lẽ tất n ư Nhưng ờ i tiên tu khát thể vọng. chân chính có l m giảm một được, đều ước chọn vạn không quá phận. n quá à thứ hai lệ phi vũ bắt đầu đi phường thị đi một chút liên tiếp mấy ngày đều là như vậy hơn nửa tháng sau hắn bắt đầu dò xét hàn lập linh đ i ệ n nơi này có một tên i thiên bảo thượng nhân để lại độc phủ n g h e đồn là chỗ t ạ n hóa có đại kỳ nộ g cho dù luyện hư kỳ tu sĩ cũng rất n ó n g mắt nhưng trong này mặc dù có chút cơ duyên nhưng kỳ thật cũng không phải cái gì thiên bảo thượng nhân chỗ t ạ n hóa mà là phong cấm lấy một cái ngọc cốt nhân ma lệ phi vũ muốn kim k u y ế t ngọc thư bảy mươi hai bên ngoài trang một trong bách mạch luyện bảo quyết chính là chỗ này 263, được Kim Quyết Ngọc Tư. trong hai tháng lệ phi vũ phái bốn cái phân thân khắp nơi tra xét rốt cuộc xác định ở một chỗ không có một ngọn cỏ hòn đá nhỏ núi phát hiện quỳ dị nơi này không gian cùng địa phương khác so sánh với có vẻ hơi yếu kém bản thể lệ phi vũ đến về sau thi triển linh đồng cũng phát hiện một cái tiểu không gian lối vào thế là hắn truyền tin hàn lập mời hắn cùng nhau đến hàn lập cảm thấy có chút không giải thích được phía trước bản thân hắn đã từng phát hiện linh mạch tri địa không có một ngọn cỏ địa phương gần như không có khả năng xuất hiện nhưng vội vàng xây dựng đậu phủ cũng sẽ không có để ý quá nhiều bây giờ nghe lệ phi vũ kiểu nói này cũng là thi triển minh thanh linh mục cha xét xung quanh tại chỗ đỉnh núi quả thực phát hiện mịt mở không gian ba đậu hàn lập một mặt kinh ngạc nhìn lệ phi vũ lệ sư h u n h ngươi làm sao biết nơi này tồn tại tiểu không gian tại trong phường thị ngoại ý muốn nghe được nghe nói là một vị kêu thiên bảo thượng nhân chỗ t ỏ a hóa ngươi nghe một chút ngoại hiệu này thiên bảo thượng nhân nói do trong tay đối phương có rất nhiều bảo vật coi như không có thông thiên linh bảo nghĩ đến cũng có một chút uy lực lớn linh bảo linh bảo bảo vật như vậy hay là càng nhiều càng tốt tốt ngươi cảm thấy thế nào hàn lập bán tín bán nghi nghĩ nghĩ ngươi xác định sao sẽ không bị hố bị hố coi như ta xui i xẻo ngươi không đi vậy tự ta tin ế vào vậy ta cũng tin ế vào lệ phi vũ cười ha h a sau đó hai người nhảy lên nhảy lên đi đến hòn đá nhỏ núi đỉnh núi lệ phi vũ ngẩng đầu đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang trực tiếp đem cửa vào không gian này cho cưỡng ép mở ra hàn lập âm thầm kinh hãi thật mạnh thần thông cùng nguyên tử thần quang tương cận nhưng cảm giác mạnh hơn càng hoàn thiện nhìn cái k i a đen như mực lối vào hai người liếc mắt nhìn nhau mỗi người hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong đó sau khi tin vào bọn họ thân ở một xa lạ chỉ đ i ệ thân thức tìm tòi tra xét mảnh không gian này không lón cao t r ắ m trượng trong phạm vi cho phép trên không trung tung bay ánh sáng bảy màu h ạ Trừ những ngày bên ngoài còn có bảy cái giống như mặt trời to lớn c h ù g sáng màu ngà sữa cho người một loại mát lạnh thâm thúy cảm giác khác thường bảy cái chùm sáng ở trung tâm có một cái cánh cổng ánh sáng hơi nước trắng mịt mở một mảnh ngăn cản thần thức dò xét duy nhất có kỳ lạ địa phương chính là cánh cổng ánh sáng kia hàn sư đệ chúng ta đi xem một chút hàn lập gật đầu hai người chớp mắt xông vào cánh cổng ánh sáng nói thật ra hàn lập cũng là mơ hồ mong đợi cánh cổng ánh sáng bên trong là một đầu một không gian khác giống như là một đầu hành lang cao lệ phi u rộng vũ không khỏi nghĩ thẩm sau đó cười cười nói mặc dù keo kiệt một chút nhưng vẫn là có một món nếu là đối ta vô dụng liền cho ngươi nếu là ta cần ta mặt khác đổi thưởng ngươi một chút hàn lập không trả lời lệ phi vũ từng bước một đi lên đ à i cao sau khi hơi do dự khẽ n i ế t ngón tay hồi gỗ t ự động mở ra không lệ phi vũ một mặt thần sắc cổ quái chẳng lẽ k ê u cầu thí thiên bảo thượng nhân cố ý thiết h ạ n như thế một cái không gian đùa nghịch người sao hàn lập cũng cảm thấy có chút b ỏ tay nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào đúng lúc này đ à i cao một trận rung động lệ phi vũ trợt bay lên ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới động tĩnh ẩm ẩm đ à i cao nứt ra một cái như ngọc to lớn xương tay đưa ra ngoài ngập trời ma diễm màu đèn phun ra ngoài hàn lập sắc mặt đại biến nhị không được kinh hô lây là cái gì theo một tiếng rung trời báo tăng tiếng truyền ra toàn bộ không gian mơ hồ rung động rất nhanh cái kêu cao đến mấy trượng hình người bạch cốt xuất hiện tại trước mặt hai người toàn thân trắng đoan như ngọc toàn thân tỏa ra màu đen ma mà diễm khí thế ngập trời ta không gian bất ổn nơi này muốn sụp lệ phi vũ ánh mắt l ó e lên bàn tay phải lật một cái xuất hiện một mặt đen n h á n h c á i gương tay trái t o á t ra rất nhiều tịch tả thần lôi một mạch rơi xuống trên người ngọc cốt n h â n ma nó mới từ phong cấm bên trong thoát khốn đầu góc hình như không quá tỉnh táo nhưng bị tịch tả thần lôi như thế một công đánh lập tức giật mình một cái trong miệm phát ra thống khổ hết thảm ngay cả trên người ma diễm màu đen cũng là thoi thót nhưng đến tàn trong gió cho ta nhiếp vô số xiềng xích màu đen bay ra tăng thêm khổng lồ hút vào lực lệ phi vũ huyên hóa ra to lớn bàn tay năm màu cầm ngọc cốt nhân ma đưa nó trực tiếp đưa vào kiểu ưu vực hàn lập thấy có chút m à người lệ phi vũ nói hàn sư đ ệ ngươi cũng tin b ả o thay ta quấn lấy ngọc cốt nhân ma kia ta đến s ô n g phá bức tường không gian chạy đi cái khác trở sau khi rời khỏi đây hỏi nữa nếu quấn vào không gian loại lưu đây cũng không phải là chuyện nhỏ hàn lập một mặt nghiêm trọng nhảy lên nhảy lên cũng là vào k i u u vực lệ phi vũ kéo lấy kiểu ưu nhanh chóng ra bên ngoài bay ra rất nhanh bay ra cánh cổng ánh sáng không gian nơi này cũng là chấn động không ngót đã không chặt chẽ lệ phi vũ gọi ra hát phong kỳ toàn lực thúc giục một đầu màu vàng c ự lòng hung hăng đâm vào không gian chỗ bạc được không gian lập tức hiện đầy cái khe lại một kích bức tường không gian vỡ vụn quanh thân lệ phi vũ hào quang năm màu đại thịnh một bên huy vũ hát phong kỳ một bên sông ra ngoài một lát sau lệ phi vũ liền xông ra ngoài sau lưng thanh lôi ánh sáng lấp lóe mấy hơi thở cách xa hòn đá nhỏ núi bay về phía đập phủ một tiếng ẩm vang hòn đá nhỏ núi trỗ truyền đến kinh tiên tiếng nổ nguyên bản núi đ á đã bị một cái hố sâu to lớn thay thế lệ phi vũ không có lòng dạ đi quảng cái này đem i ự u hữu kính ném đi n ả y lên bay đi trong đó tiến vào lúc hàn lập đang dùng đại canh kiếm trận vây khốn gắt gao ngọc cốt nhân ma đương nhiên hàng trăm hàng ngàn đầu tỏa hồn liên cũng là giúp hắn không ít việc từng cây sợi t ơ m màu vàng cùng ngọc cốt nhân ma mạnh mẽ ma thân phát sinh kịch liệt phút va chạm nhìn tình huống trước mắt miễn cưỡng có thể vây không nó nhưng hàn lập một khi không chịu nổi hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng lệ phi vũ hai tay giơ lên tay trái tịch tả thần lôi tay phải huyền thiên thần lôi hai đạo thần lôi huyện h gào thét lên từ trên trời r á n g xuống thấy lệ phi vũ xuất hiện hàn lập thở phào n h ẹ nhóm đối mặt luyện hư kỳ này cốt ma hắn đem hết toàn lực trước mắt cũng chỉ là tạm thời vây k h ố n hắn hai đạo để hàn lập đều kinh hai thần lôi tuần tự hướng ngọc cốt nhân ma rơi đi quanh thân ngọc cốt nhân ma bạo phát ma quang mạnh mẽ động đất lui sợi tơ màu vàng ma quang chống cự thần lôi nhưng lệ phi vũ để tịch tà thần lôi xung phong mấy hơi thở ma quang bị giải tán còn lại vẫn như cũ rơi xuống trên người nó nó lần nữa bạo phát tiếng kêu thảm thiết sau đó huyền thiên thần lôi rơi xuống mang theo uy áp khủng bố thần lôi đem ngọc cốt nhân ma tích được kh lệ phi vũ liên tiếp ba cái kinh thần thứ tăng thêm c ử u hữu thần quang c ử u hữu minh hỏa vạn hồn trung kích ngọc cốt nhân ma tình hồn bị hư nhược không ít hàn sư đệ giải trừ đại canh kiếm trận hàn lập gật đầu trong n g a y mắt lệ phi vũ cuốn ra một đạo ngũ sắc thần quang đem thả vào minh trong ao ngàn vạn â m hồn tăng thêm hơn một mươi vị u minh quỷ tướng c u ố n chặt lại khống chế cho dù ngọc cốt nhân ma có đ ỉ n h phong luyện hư trung kỳ thực lực cũng không nhất định có thể trốn ra chớ nói chi là nó hiện tại tinh hồn cực kỳ suy yếu thấy được ngọc cốt nhân ma bị chấn áp lệ phi vũ thở phào nhẹn h õ m thật là xúi quậy bảo vật không t nếu không phải hàn sư đệ ngươi cũng tại nhưng ta có thể không có nhẹ nhàng như vậy c h ấ n áp nó lệ sư minh nói đùa ta gần như không chút rút một tay hàn lập đánh ra xung quanh hoàn cảnh nơi này giống như kiểu h u chi vực âm trầm c ù n g bố quỷ khí tung hành đây là pháp bảo gì trước kia ta hình như chưa từng gặp ngươi sử dụng qua cái này là ta trước kia một món pháp bảo tăng thêm rất nhiều tài liệu luyện chế lại một lần gọi là kiểu h u kính mà mảnh không gian này ta đặt tên là kiểu h u vực như thế nào có phải hay không rất chuẩn xác có thể tạo thành lớn như thế không gian chắc hẳn hao phí tài liệu không tầm thường a là được còn đi phía trước cái kia hòn đá nhỏ núi đã nổ tung vạn nhất tuần tra người muốn tìm ngươi tra hỏi không bằng ngươi đi ra ngoài trước trở qua chút thời gian ta hoàn toàn chấn áp người này về sau lại đi tìm ngươi hàn lập n g h ĩ nghĩ gật đầu lệ phi vũ đem hắn đưa ra ngoài mấy ngày kế tiếp lệ phi vũ một mực dùng tịch tả thần lôi hành hạ ngọc cốt n h â n ma nó đã không có đào thoát chỉ lực nhưng lệ phi vũ muốn khống chế nó nhưng cũng không có đơn giản như vậy nó tình hồn mặc dù suy yếu muốn cưỡng ép c ư ớ p đoạt một phần còn cần kiên trì bền bỉ phía trước đầu kia luyện hư sơ kỳ thiên túc địa long nó tinh cách rốt cuộc từ, bỏ chống cự, bắt đầu từ, từ suy nghị tướng chuyển hóa c h ẳ n sau ba tháng lệ phi vũ thuận lợi cướp đoạt ngọc cốt nhân ma bộ phận tinh hồn đồng thời tại hắn tinh hồn bên trong thiết hạ cấm chế những cấm chế này tuy vô pháp hoàn toàn điều khiển nhưng có thể mang cho hắn cực lớn hành hạ quan trọng nhất hay là bộ phận tia tinh hồn có cái này nơi tay lệ phi vũ tùy thời có thể lấy để hắn tan thành mây khói sau đó lệ phi vũ đem kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang từ hắn ngón tay cái bên trong lấy ra ngoài là hoàn chỉnh một tấm lệ phi vũ đem đọc mấy lần rõ ràng trong lòng sau đó mang theo nó đi tìm hàn lập nhìn thấy hắn hàn lập nói xem ra ngọc cốt nhân ma kia đã bị lệ sư minh thu phục hóa thần kỳ thu phục luyện hư k ỳ cốt ma thật là khiến người ta bội phục ngươi chẳng qua là hiện tại cảnh giới còn thấp chờ ngươi đến ta trình độ này cũng có cơ hội lần này đến tìm ta là nha suýt n ư ớ biến mất ta cho ngươi đưa cái này lệ phi vũ cười ha, ha lật bàn tay một cái xuất hiện một tấm kim khuyết ngọc thư nói lần trước mọi người kết quả tin tức có sai có tốt ý ta bên ngoài từ trên người ngọc cốt nhân ma phát hiện ngọc này sách bên ngoài trang phía trên ghi lại chính là một môn thần thông bí thuật gọi là bách mạch luyện bảo quyết lấy người kinh mạch huyết nhục xương cốt làm cơ sở đem bản thân từng cái bộ phận luyện chế thành có được pháp bảo khác biệt không thể tưởng tượng nổi bí thuật tu luyện thần thông này người có thể đem thân thể duy nhất một lần luyện chế thành bảo vật cũng có thể tách ra chậm rãi tăng thêm luyện hóa nhưng dù loại kia cuối cùng theo đổi đều là đem thân thể luyện thành sấp xỉ phật môn cảnh giới kim cương bất phôi chỉ thân nếu phía trên không có nói sai một khi bí thuật này đại thành chỉ bằng vào nhục thân cự thủ do chân ở giữa có được lay động đất trời đại thần thông thân thể gần như bất hủ y bất phôi chỉ thân chẳng qua muốn tu luyện thần thông này đối với nhục thân yêu cầu cực cao ự c c h ã n sư đệ ngươi luyện thể như thế nào ta nhớ được ngươi đang tu luyện minh vương quyết đúng không hàn lập nói phía sau chuyển tu kim cương quyết bây giờ đã đại thành nhục thân chỉ lực có thể kháng nhất định nguyên anh như vậy a miễn cưỡng là có thể kim quyết ngọc thư này ta trước giao cho ngươi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ muốn hay không tu luyện chờ ngươi không sai biệt lắm sao lại đưa ta là được đa tạ lệ sư h u n h vậy ta liền đi trước sau khi lệ phi vũ rời đi hàn lập bắt đầu một chút xíu phiên dịch nội dung trên kim khuyết ngọc thư quả thực cùng lệ phi vũ nói đại khái không kém cho dù hắn hiện tại có thể tu luyện nhưng càng về sau cần nhục thân chỉ lực càng mạnh một khi cường độ n ụ c thân không đủ người tu luyện có thể sẽ tự động bôn u hội mà chết hàn lập trầm tư một hồi sau đó từ túi chữ vật lấy ra một viên đồng t h i ế n hai cái ngọc giản những này cộng lại chính là một phần hoàn c h ỉ n h pháp thể song tu công pháp mạnh mẽ vô song hắn trước kia không dám tu luyện sợi ra vấn đề nhưng nếu muốn tu luyện bách mạch luyện bà quyết phạm thánh chân ma công này thì phi không tu luyện được có thể sau khi quyết định hàn lập trong mắt lộ ra kiên định chi ý lập tức thế nhưng là bắt đầu tìm hiểu lệ phi vũ không đội m à tu luyện hắn bắt đầu đi ra ngoài man hoang thế giới tìm bích nhãn chân thiềm tung tích đương nhiên hắn cũng cho mấy người lưu lại tin tức nói chính mình đi man hoang thế giới du lịch đến man hoang thế giới xích ô rốt cuộc có thể tùy ý đi ra ngoài rất hưng phấn liền giống là một cái bị nhịn gần chết tiểu g i a hỏa đám bích nhãn chân thiềm kia ở nơi nào lệ phi vũ không phải rất rõ chỉ biết là ở một chỗ cự hồ cự hồ trung tâm có một l à n cao vạn trượng cự sơn mà bọn chúng hang ổ tại núi này dưới đáy dưới mặt đất trong đ ộ n quận phu cận bích nhãn chân tiềm có hát huyết kiến cùng ảnh trùng thú bọn chúng là bích nhãn chân tiềm sen lẫn thú cũng cực kỳ khó chơi nếu là bị rất nhiều trùng thú vây quanh cho dù luyện hư kỳ cũng gặp nguy hiểm chẳng qua man h o a n g thế giới vô cùng rộng rãi cự hồ nhiều vô số kể muốn tìm được quá khó khăn nhưng lệ phi vũ nhớ rõ khoảng cách cự hồ cách đó không xa có hai tòa quanh núi một tòa toàn bộ băng tuyết bao trùm một làng mọc đầy màu tím quái thụ chỉ cần tìm được hai cái này đặc thù địa phương cơ bản là có thể xác định ngoài muốn tìm bích nhãn chân tiềm ra lệ phi vũ cũng có muốn tại man hoàng thế giới đi dạo một chút tâm tư. lấy hắn có có thể so với luyện hư kỳ thần thông thực lực tăng thêm ẩn nạp thủ đoạn chạy trốn thủ đoạn bởi vậy có nhất định lòng tin có thể tại mảnh này rộng lớn thế giới hảo hảo sống sót tiếp s í c h ô dừng lại tại vai lệ phi vũ há mồm hỏi chủ nhân chúng ta sau đó đi đâu nhìn xung quanh đi chẳng qua ngơi ư thu liễm k h í thức không nên qua khoa trường nơi này dù sao cũng làm an hoang thế giới tồn tại rất nhiều sinh vật khủng bố biết chủ nhân s í c h ô trước mắt thu liễm k h í thức không cho bản thân linh lực tiết lộ lệ phi vũ mang theo xích ô m rãi phi hành thường cách một đoạn khoảng cách sẽ tỏa ra thần thức thô sơ giản lược dò xét phạm vi ngàn dặm tì chẳng qua ngẫu ngẫu hay là sẽ kinh động một chút trong luyện hư hậu kỳ quái vật khổng lồ sợ đến mức lệ phi vũ lập tức thi triển lôi đ ộ n rời khỏi nếu luyện hư sơ kỳ lệ phi vũ sẽ trực tiếp mãng đi qua cùng xích ô ngọc cốt n h â n ma đông đảo u minh quỷ tướng liên thủ tài liệu không thu yêu đan g bị xích ô n u ố t lấy huyết n ụ c hiến tế ngọc cốt n h â n ma tinh p h á c h nguyên thần đưa vào minh ao có thể nói không chút nào lãng phí đa số luyện hư hóa thần hậu kỳ yêu thú linh thú cổ thú tồn tại địa phương đều có thiên tài địa bào mặc kệ có hữu dụng hay không lệ phi vũ đều là c h ứ n nhận chương hai trăm sáu mươi bốn man hoang chuyến đi, thiên địa sấm chấp mưa bão lệ phi vũ thấy bên ngoài mấy ngàn dặm thiên đ ị a biến sắc gió nổi mây phung i ố n g như tạo thành một mạng lớn lôi h ả i lệ phi vũ vốn định xoay người chạy nghĩ nghĩ chậm dại đến gần loại này sấm chấp mưa bão hoặc là thiên đ ị a tạo thành hoặc là man hoang cổ thú đưa đến chẳng qua tại man hoang thế giới rất lớn trình độ là man hoang cổ thú lại rất có thể là nguyên tắc hàn lập đã từng gặp lôi quy lôi quy là trong man hoang thế giới mấy loại hình thể lớn nhất cổ thú một trong lâu dài chờ dưới đất lỗ nâu mới có thể xuất hiện phàm là lôi quy tại địa phương chắc chắn sẽ xuất hiện đáng sợ sấm chấp mưa bão chẳng qua lôi quy tính tình ôn hòa chỉ cần không chủ động t r e o chọc bình thường sẽ không tùy ý ra tay chẳng qua là nơi hắn đi qua giống như thiên hai coi như hắn không xuất thủ chỉ bằng vào sấm chấp mưa b á o dị tượng là đủ bình thường dị tộc cổ thú ăn một bầu sau khi đến gần lệ phi vũ bằng vào thần n i ệ m thấy rõ ràng con lôi quy này lớn nhỏ t r ừ n g trăm dặm phương viên trên lưng hở ra giống như một l à m to lớn dây núi nó lo lường giữa không trung che khuất bầu trời khiến người ta hoảng sợ dưới lôi quy còn có mấy trăm dặm khoảng cách nhưng sinh ra sấm chấp mưa bão đã liên lụy lệ phi vũ ném ra một cái lôi hồ hồ lô đột nhiên tăng vọt vì vài chục trượng lớn nhỏ mẹ hồ lô bạo phát to lón hút vào chỉ lực phàm la đến gần lệ phi vũ đều là bị thu nạp trong đó chứ lôi hồ bản thân đặc tính bên ngoài trong đó còn có có thể hấp dẫn lôi điện cực đ ị a lôi thạch v ạ n kiếp lôi thạch còn có thân thể lôi hống bởi vậy lôi hồ đối với xâm chớp mưa bão sinh ra lôi điện người đến không sợ thậm chí nó bắt đầu chủ động đến gần lôi quy hút vào rất nhiều lôi điện lôi quy hình như cảm ứ n g được cái gì to lớn con mắt chuyển hướng lôi hồ bên này khi tức của đồng loại tại lôi quy có chút do dự thời điểm lệ phi vũ đông nhiên thu hồi lôi hồ có thủ phong lôi xí triển khai chớp mắt chạy khỏi nơi này nếu bất hạnh bị lôi quy nuốt, lệ phi vũ quả thật muốn khóc chết mà lôi quy nếu đạt được lôi hồ cũng tuyệt đối là đạt được một phen tạo hóa không nhỏ đặc biệt là lôi hống nội đan cùng hết u y n ụ luyện hóa đủ để cho nó t i ế n đến dai thậm chí có nhìn đạt đến hợp thể linh phong bay hơn nghìn dặm về sau lệ phi vũ lúc này mới chậm lại thấy lôi quy đi đến phương hướng không phải phía bên mình lúc này mới thoáng an tâm lần này lôi hồ hấp thu nó rất nhiều lôi điện cũng là giảm bớt nó ở bên ngoài dừng lại thời gian không bao lâu chui xuống đất không biết tung tích cũng có thể là ngủ say lúc lệ phi vũ dự định tiếp tục đi đến lúc đột nhiên sắc mặt hắn lạnh xuống thật là thủ đoạn cao cường không nghĩ đến thế mà có thể cùng ta cùng lâu như vậy thế nào còn không ra sao mấy đạo bóng xanh từ xung quanh cây cối bụi trong cái bóng toát ra sau đó đem lệ phi vũ trùng điệp bao vây thần thông này cực kỳ giống ảnh độn đối với nhân tộc nói thần thông này quỷ dị lại cực kỳ khó tu luyện nhưng trong linh giới có nhất tộc tên là ảnh tộc trời sinh nắm trong tay ảnh độn đến vô ảnh đi vô tung cho dù cao mấy cảnh giới đều không nhất định có thể phát hiện ảnh tộc lệ phi vũ nhìn xung quanh sáu tên ảnh tộc nhân một tên luyện hư sơ kỳ ba tên hóa thần hậu kỳ hai tên hóa thần trung kỳ thế nào vây quanh ta muốn giết người đọc bảo ảnh tộc luyện hư kỳ mở miệng nói biết do còn cố hỏi giao ra vừa rồi con lôi h ồ kia chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng ha ha làm ta không biết các ngươi ảnh tộc nhân n g lực điểm sao giao ra lôi đạo pháp bảo không phải đem chiến thắng pháp bảo không công giao cho trong tay các ngươi uy lực của nó các ngươi cũng kiến thức cũng không nên sai lầm ảnh tộc luyện hư nói g ử lôi thuộc tính thần thông cùng pháp bảo quả thực đối với chúng ta ảnh tộc có khắc chế chỉ lực nhưng thì tính sao đồ vật cũng phải nhìn giao cho người nào đến dùng lại nói trong chúng ta cùng ngươi cùng cảnh giới lập tức có ba người muốn từ trong tay chúng ta đào thoát quả thật nằm mồ lệ phi vũ khoe miệu dâng lên nói với giọng khinh thường đưa đến cửa tài liệu không cần thị phí vậy ta liền cố mà làm nhận lệ phi vũ đưa tay ném ra cựu h u kính cựu h u kính nhỏ lựu lựu như thế nhất truyền cánh cửa không gian mở rộng không gian loại vẫn là có thể ẩn dưỡng quỷ vật pháp bảo ảnh tộc luyện hư s ừ n g sốt một chút lập tức mừng lớn nói xem ra trong tay ngươi bảo bối rất nhiều a lên cho ta còn lại năm tên hóa thần ảnh tộc tu sĩ hóa thành từng đoàn từng đoàn bóng xanh từ bốn phương tám hướng hướng lệ phi vũ phóng đi trên vai lệ phi vũ xích ô phóng lên tận trời thân thể bỗng nhiên biên lớn biến thành mấy trượng lớn nhỏ toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, mấy tên ảnh tộc bị ép buộc từ ảnh độn trạng thái lui ra quan cùng ảnh là đúng mặt chính nếu hết quá thịnh cái bóng không còn chỗ ẩn thân ánh sáng thu l i ê m về sau lệ phi vũ bên này ra xích ô bên ngoài nhiều hơn ngọc cốt nhân ma cùng hơn mười vị ư u minh vị tướng muốn nhiều người khi dễ ít người hiện tại thế nào lệ phi vũ vung tay h á o ở giữa xích ô hướng hai tên hóa thần trung kỳ ảnh tộc nhân bay đi ngọc cốt nhân ma dây dưa luyện hư kỳ ảnh tộc còn lại cùng nhau tiến lên bao vây ba vị hóa thần hậu kỳ ảnh tộc ảnh tộc nhân tương đối nhiều lệ phi vũ cũng không muốn đem bọn họ toàn bộ kéo vào cứu u vực như lệ phi vũ thu lim khí thức vô p h ù n g thiên ý ra t h ầ n cả người hoàn toàn t h n thân nếu không tra xét rõ ràng căn bản không phát hiện được tung tích của hắn mà lúc này ảnh tộc nhân đang đứng ở giao chiến căn bản là không có cách phân tâm giết địch từ kẻ yếu bắt đầu giết lệ phi vũ lặn xuống xích ô bên kia mạnh nhưng ở giữa bạo phát kinh thần thứ còn có vô hình kinh thần châm đ ả thương nặng thần thức đối phương sau đó mở ra cựu ưu vực cựu ưu vực giống như lên tiếng một cái miệng khổng l ồ đem trực tiếp lướt vào mặc dù bây giờ bên trong không có u minh quỷ tướng phụ trọ nhưng lương t ự bản thân lệ phi vũ vẹn mẹn mười cái hô hấp liền chấn á đầu nhập vào minh a o ảnh tộc người không có cái gì khắc chế quỷ tướng thần thông cùng p h á t bảo ngược lại quỷ tướng x a n h biết u ỷ h ỏ a cùng thê lương q u ỷ thanh tần nhiều lần để bọn họ bị thương bọn họ muốn rút lui bị quỷ tướng kéo chặt lấy muốn phát động ảnh độn co sẽ như một vòng rượu nhật nở rộ vô lượng ánh sáng vàng đem thiên phú của bọn họ thần thông bên trong gáy mất lệ phi vũ nằm chắc thời cơ từng cái từng cái nuốt vào trong cựu ưu vực nhanh chóng giải quyết không đến một nén nhang cũng chỉ còn sót lại luyện hư ảnh tộc tu sĩ k h ô lệ phi h vũ, vũ mỉm cười đưa tay đối với luyện hư kỳ ảnh tộc tu sĩ nhẹ nhàng một nắm lẩm bẩm nói đại ngũ hành tự lực trói buộc lấy hắn là trung tâm bốn phương tám hướng chủng điệp lực áp bách hướng luyện hư ảnh tộc ảnh tộc luyện hư biến sắc không khỏi hoảng sợ nói ngũ hành tự lực mà lại là nắm giữ đến trình độ nhất định ngũ hành tự lực đối với luyện hư kỳ hắn đều sinh ra không nhỏ trói buộc lực nếu là bình thường từ lực hắn tùy ý là có thể tránh thoát nhưng thần thông này liền giống như l ồ n g giam hắn đi đến đâu liền theo đến đó một mực chịu cái này từ lực trói buộc để hắn một thân thực lực ít nhất suy yếu hai đến ba thành điều này thật hơi khó tin lệ phi vũ đã sớm suy tính đến đại ngũ hành từ lực càng về sau nếu không có đặc thù gặp gỡ rất khó tăng cường cho nên sáng chế ra cái này trói buộc thần thông trừ phi có thể không lọt vào mắt cái này trói buộc chỉ lực cường giả nếu không những người còn lại đối mặt hắn tốc độ đều muốn bị hạn chế mà nhiều khi cường giả quyết chiến bên trong tốc độ quyết định hết thảy x í c cấp độ thái dương chân hỏa lần nữa tăng vọn bây giờ có thể so với hóa thần hậu kỳ hỏa d i ễ m uy lực một cái to lớn do chân hỏa ngưng tụ huyện hóa thành tam túc kim ô bay vọt phóng đi tốc độ kia vô cùng nhanh chóng có thể so với luyện hư vốn luyện hư ảnh tộc có thể tránh nhưng bị trói buộc về sau tốc độ giảm bất không ít cho dù né tránh vẫn như cũng bị công kích đến một phần hắn một bên hướng xa xa phi đột một bên dùng tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép dập tắt trên người mình thái dương chân hỏa chẳng qua coi như dập tắt hắn cũng là bị thương không nhẹ mà lúc này lôi hồ xuất hiện ở phía trước của hắn to lớn miệng hồ lô chính đối hắn từ cái kia lôi hồ nhảy lên mi luyện hư ảnh tộc đã nhận ra uy hiếp trí mạng ngọc cốt nhân ma tay xé ảnh khôi lỗi về sau xuất hiện tại ảnh tộc nhân một bên khác chặn hắn đường chạy trốn phía trước lôi hồ bên trái ngọc cốt nhân ma bên phải xích ô phía sau lệ phi vũ cho dù cái này ảnh tộc vì luyện hư cũng là cảm thấy nồng đậm nguy cơ sinh tử lệ phi vũ lấy tâm thần điều khiển lôi hồ trong lôi hồ rất nhiều cường hắn lôi điện ngưng tụ ngay cả thiên lôi tàn nhận đều bị c u ố n vào theo lôi hải dân trào ảnh tộc luyện hư chỉ thấy ánh sáng sáng lên hắn cảm giác chính mình như bị cái gì lưỡi dao cho sỏ xuyên qua hắn quay đầu lại tra xét một cái chỉ thấy lệ phi vũ trên tay dừng lại lấy một thanh kỳ dị quái l ư ỡ i đ a o lóe ra khủng bố lôi hồ nó tỏa ra k h í tức để luyện hư ảnh tộc đồng lỗ trợ phóng đại huyền thiên lời còn chưa dứt sau đó lôi h ả i đã hướng hắn c u n đến lệ phi vũ nhìn lôi hồ uy lực này thỏa mãn gật đầu đặc biệt là huyền thiên tàn nhẫn này mặc dù chưa từng tế luyện nhưng vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ tất cả lôi đình bị lôi hồ lần nữa hút vào trong đó tại chỗ một bộ vẫn như cũ không ngừng nhảy lên lôi hồ thân thể tàn phế từ không trung rơi xuống không chỉ có thân thể ngay cả nguyên thần hắn đều là tàn phá không chịu nổi vì để tránh Ném n m vào hắn nào. m chờ hắn, chờ hắn tu h t luyện ệ c h qua bách mạch luyện bà quyết nhưng cũng chỉ là tu luyện một bàn tay chính là lúc trước phát hiện kim khuyết ngọc thư bàn tay kia cái này bạch cốt ngọc trào cực mạnh mạnh mẽ có thể cùng bình thường linh bảo đối oanh mà không rơi vào hạ phong giải quyết xong hết thảy lệ phi vũ dùng thần thức tỉnh tế dò xét chính mình phương viên c h ă m dặm về sau lúc này mới lần nữa động thân trên đường hắn kiểm tra mấy cái ảnh tộc tu sĩ túi chữ vật tại luyện hư ảnh tộc trong túi chữ vật phát hiện một gốc thăng long cỏ đây chính là luyện chế một loại gọi là thăng lên long đan chủ tài có thể có tỷ lệ đột phá luyện hư sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh tuổi của nó phần chỉ có một n g h n năm trăm năm đối với những người khác có lẽ căn bản không có tác dụng gì bởi vì muốn luyện thăng long cỏ năm nhất định đạt đến vạn năm trở lên bởi vì đến lúc đó thăng long cỏ mới tính hoàn toàn chín mươi chẳng qua đối với lệ phi vũ nói loại này hoàn toàn không phải chuyện trừ vài cọn g linh thảo còn có một số pháp bảo bên ngoài ngoài ra cũng chỉ có năm viên c ự c phẩm linh thạch được cho không tệ địa hình nơi này không phải là đến c h i long quả khu vực này nhớ đến c h i long quả lệ phi vũ cũng là nóng mắt đ ằ n g long đan mặc dù chỉ là tăng tiến tu vi đang ăn dược nhưng sơ kỳ trung kỳ đều có thể một mực phục d ụ n g thậm chí hậu kỳ tu sĩ nếu là lúc trước chưa từng dùng qua cũng có nhất định tinh tiến tu vi công hiệu chẳng qua p h u cận kia còn có thiên mục cự nhân cùng một cái to lớn t h ẳ n làn cổ thú bảo vệ đều là thực lực luyện hư thậm chí đạt đến trung kỳ m u ố n từ trong tay bọn họ đoạt thức ăn trước miệng cóp đích thật là có chút nguy hiểm nhưng cũng không phải không được lệ phi vũ nghĩ nghĩ lập tức bắt đầu tìm lên chỉ long quả nơi này là một chỗ dây núi liên miên bất tuyệt chừng mấy chục vài dặm muốn tìm được chỉ long quả cũng rất không dễ dàng mấy ngày sau lệ phi vũ rốt cuộc tìm được chỉ long quả vị trí nơi đó vừa vặn nằm ở hai tòa cự sơn khe núi ở giữa trong khe núi sinh trưởng vô số đủ mọi màu sắc cao lon cây cối như vậy một vùng lại có một chỗ dị thường trống không khu vực xem ra không giống thiên nhiên tạo thành mà là cố ý phá hủy khu vực trung tâm có một gốc cao đến ba mươi bốn mươi triệu màu tím đậm cây khổng lồ linh thảo này mỗi một phiến lá phiến đều phảng phất cự kiếm thẳng tắp hướng lên trên xung quanh sinh ra vô số nhìn sắc bén dị thường gai nhọn tại màu tím đậm cây khổng lồ hai bên đều có một q u á i vật khổng lồ một cái là chiều cao năm mươi sáu mươi triệu to lớn thẳng làn toàn thân x a n h b i ế c sau lưng mọc lên vô số đồng tiền lớn nhỏ màu đen nửa điểm nó đầu lâu to lớn phía trên còn sinh trưởng lấy hai cái phảng phất san hô đỏ như màu q u a sừng còn sinh trưởng lấy hai cái phảng phất san hô đỏ như màu quai s ừ n một cái k h c là thân cao hơn ba mươi triệu man hoang người khổng người khổng lồ trên thân cùng tứ chi có từng viên lớn nhỏ không đều màu bạc trắng con mắt bước lên hàn quang lạnh l é o rất rõ ràng hai người bọn họ đều muốn chi l o n g quả lại bởi vì k i ê n kỵ lẫn nhau thực lực mà rằng co với nhau kiên nhận trở thời cơ màu tím đậm cây khổng lồ kiếm hình dáng phiến lá bảo vệ bên trong có một chuỗi phảng phất nho màu tím quả mọng mỗi một viên quả mọng đều có lớn chừng quả đấm bao mãn mượt mà tản ra từng trận dị hương bên trong bao quanh một đầu sinh động như thật tiểu long hình dáng hột sáng long ánh khiến người ta thèm nhỏ dãi chi lăng quả ba vạn năm mới kết quả một lần cực kỳ trân quý luyện hư cấp đan dược chủ dược, rất khó thấy được. l ạ i đa số thành thục linh ề cần t ờ i g i a n d à i dàng dặc. Coi như Coi luyện hư kỳ có trở h lên ba ngàn năm muốn đối mặt một lần đại thiên tiếp tuyệt đại đa số luyện hư kỳ tu sĩ đều là tránh như tránh rắn giết chờ đợi v à n năm đó chính là phải trải qua ba lần đại thiên t i ế t sau đó đến lúc chính mình chỉ sợ đủ mất mạng hưởng thụ gặp loại tình huống này đại đa số người đều sẽ đem bọn họ mua bắn mất đổi lấy một chút trước mắt có thể dùng đến tài liệu nên làm như thế nào lệ phi vũ từ đằng xa len lén quan sát bọn họ cực kỳ cẩn thận rất sợ bị phát hiện thất bại trong g ă n t tấc lây thực lực ngọc cốt nhân mà chỉ sợ cũng liền ngăn cản trong đó một cái một lát thời gian chính diện mạnh mẽ bắt lấy không được liền cũng chỉ có thể chỉ lấy ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi s á o lộ mặc dù cũ nhưng có thể dùng là được hơn nữa đây cũng là lập tức biện pháp thích hợp nhất chương hai trăm sáu mươi năm chân thiềm lao tam chấm tư một phen lệ phi vũ đem một cái hóa thần sơ kỷ u minh q u t ư ờ n phái để cẩn thận từng ly từng tí nớp đi qua sau đó lại lơ đãng tiết lộ khí t ứ c đưa đến chú ý của bọn họ như lệ phi vũ đoán cự tích to lớn thụ đồng hung hăng nhìn chằm chằm về phía chỗ u minh quỷ tướng vị trí người khổng lồ bên này thiên mục cùng nhau đem tầm mắt chuyển u minh quỷ tướng hiện ra thân hình cự tích cùng thiên mục cự nhân đều là nổi cơn thịnh nộ đây là bọn họ vật trong túi tuyệt đối không cho phép có người thứ hai đến phần một c h é n canh chớ nói chi là đối phương vẫn chỉ là một hóa thần nho nhỏ quỷ vật lệ phi vũ ra hiệu đọc thủ trong lúc nhất thời tối tăm mở mị tâm khí tràn ngập ra rét lạnh khí tức hướng cự tích cùng thiên mục cự nhân quét sạch hai người bọn họ đều cảm thấy mình bị mạo phạm đến cự tích gầm thét sóng âm giống như là biển gầm trung kích thiên mục cự nhân trong tay màu đen cự bổng huy vũ lang liệt kình phong gào thét lên đem âm khí thổi tan lệ phi vũ người khoác vô phùng tiên y dỉa gấp rút đ ộ n g ngũ sát huyền q u a n bội đồng thời tận lực thu liễm ký tức đi đến giữa thiên mục cự nhân cùng cự tích cũng đồng thời hướng song phương phát động công kích công kích này trải qua nhất định nguy trang nếu xem kỹ quyết định có thể phát hiện nhưng khi trước m ộ t k h ắ c u minh quỷ tướng phối hợp lệ phi vũ phát động công kích thê lương quỷ p i ế u âm thanh chấn thiên động địa mấy chục đoàn u minh quỷ hòa chia làm hai sóng công về phía cự tích cùng thiên mục cự nhân lúc này cự tích cùng thiên mục cự nhân chỉ cho là là đối phương nghĩ thừa dịp loạn công kích mình r ồ i rít nhìn hàm hàm đối phương một cái nhưng lập tức đem đầu mâu chuyển hướng u minh quỷ tướng cái này trong dự liệu của lệ phi vũ cự tích cùng thiên mục cự nhân nhiều năm rằng co sớm đã có nhất định ăn ý chính là không cho phép có người ngoài nhung tay hai người đồng thời ra tay ưu minh quỷ tướng hướng xa xa bỏ chạy cự tích cùng thiên mục cự nhân lập tức đuổi đến lại phát động công kích một cái miệng phun huyết sắc quái diễm họa diễm hóa hình thành to lớn g a o lòng bao tang lấy sông đến thiên mục cự nhân thiên mục cùng nhau nở rộ ánh sáng t h n g đạo cột sáng quét về u minh quỷ tướng ưu minh ủy tướng căn bản là không có cách ngăn cản nó bị tiêu diệt về sau bởi vì công kích vừa song phương tại rời chi long quả cách đó không xa triển khai đại chiến phát tiết tức giận mà đúng lúc này lệ phi vũ trực tiếp hái thành quả thắng lợi chui xuống đất lệ phi vũ nắm giữ ngũ hành chui phong lôi đ ộ t huyết đ ộ t còn có bán thành phẩm kim ô hóa cầu vồng kim ô hóa cầu vồng xem như một loại hết chui luận tốc độ so với lôi đ ộ t còn nhanh hơn một bậc đáng tiếc lệ phi vũ thi triển thần thông này chỉ có thể coi là bán thành phẩm kém xa xích ô như vậy chẳng qua nắm giữ nhiều như vậy đội pháp thần thông hắn chạy trốn năng lực tại luyện hư cũng là không người có thể so với thậm chí tu tiên giới cũng không có nhiều so ra mà vượn chờ đến cự tích cùng tiên mục cự nhân phát tiết tức giận quay trở về về sau lệ phi vũ sớm đã tại ngàn dặm thậm chí ngoài vài dặm mà một trận đáng sợ tức giận chú định lan đến gần xung quanh sinh vật chẳng qua hết t h ả không có quan hệ gì với lệ phi vũ hắn đem chỉ long quả hột tại tùy viên châu huyền thiên tiên thụ bên cạnh reo nhỏ lên một giọt trưởng thiên bình linh dịch tin tưởng rất nhanh có thể mọc dễ này mầm trưởng thành mầm non mặc dù chỉ có một bình nhưng mỗi một giọt linh dịch đều có thể tăng lên linh thảo ngàn năm năm năm đủ để l cũng trong i kiệm ế t một chút thọ t hắn dịch. n n gây song, liền Lệ Phi vũ liền tiếp Vũ tục t ì màn bích nhãn chân nhãn thiểm. Hiệu suất l chậm một chút, một hoang ư n gian tông không có vấn g bỏ chút có thời t đề. r n g m h o a n thế giới một chút so sánh nổi danh địa phương như áp giao sơn loại hình hắn đều là tránh xa không tách ra không được nơi đó thế nhưng là có mười mấy đầu hợp thể kỳ giao l o n g chiếm cứ chỗ như vậy còn có rất nhiều có chút là hắn thu thập được có chút không thu thập đến nhưng đến gần cũng đều sẽ có thời gian vội vã trong nháy mắt đi qua năm sáu năm rốt cuộc lệ phi vũ tìm được dáng dấp kia đẩy màu tím quái thụ cùng băng tuyết bao trùm hai ngọn núi ở phụ cận đây hơi chút g dò xét liền phát hiện cự hồ cùng cao đến vạn trượng cự sơn trong núi này có đầu linh từ thạch mạch to lớn từ lực cường đại ngay cả luyện hư kỳ đều sẽ nhận lấy ảnh hưởng cực lớn nguyên tắc hàn lập tại trong đó ghé qua cũng chỉ dựa vào nguyên từ thần quan g che lại bản thân mới có thể thi triển đ ộ n thuật thần thông nếu là ta nhớ không lầm bích nhãn chân tiềm xào huyệt ở đây chân núi bộ dưới mặt đất trong động vật hát huyết kiến đối với đàn hạc hương cực kỳ nhạy cảm lệ phi vũ sớm chuẩn bị này hương, này hương màu xanh lá sau khi đốt phả ra khói xanh lệ phi vũ ở đây hương ấ y dặm trong phạm vi bố trí đơn giản chấp pháp có thể tạm thời vây khốn bọn chúng. mà hắn núp ở một bên lảng l ạ g chờ không bao lâu từ tiền phương cự sơn bên trong truyền ra một trận âm thanh ông ống từ sân núi cái nào đó không đáng chú ý trong động bay ra một đám sau lưng mọc lên hai cánh to lớn kiến bay những kiến bay này một cái cá thể trường xích cho phép răng nanh lộ ra ngoài trên lưng sinh trưởng một đôi màu xanh bức cánh giống như chi m bay cực kỳ kinh người chẳng qua một hồi bọn chúng bay vào trong trận pháp bốn chu lượng lên một trận đủ mọi màu sắc qua n mang đem vài dạng phạm vi trùng đ i ệ bao vây lệ phi vũ trước tiên xuất hiện khoác tay ngũ sát quang diễm phun ra ngoài trong trận pháp nghiêm nhiên thành một cái bể lửa ngũ sát quang diễm cũng là ngũ hành c h â n diễm xem như lệ phi vũ bản bệnh tần thông uy lực tuyệt luân theo tu vi hắn cường đại mà cường đại không thể so sánh luyện hư hỏa diễm bình thường yếu lệ phi vũ tự mình diễn sát những kiến bay này tự nhiên là vì thu hoạch t h ỏ o nguyên kiến bay cùng hóa hình trở xuống yêu thú muốn chuyển thành bản bệnh t h ỏ o nguyên cần gấp trăm lần đo mới được chẳng qua hóa hình trở lên cùng nhân loại trận pháp có thể ngăn cách khí thức mặc dù bên trong thanh thế rộng đón nhưng bên ngoài gần như không phát hiện diễn sát áp huyết kiến về sau còn lại chính là ảnh trùng thú con thú này như bóng với hình thiên phú cùng ảnh tộc tương tự đồng g i n g e ngại lôi điện lệ phi vũ nắm giữ lôi hồ. bên trong hấp thu rất nhiều lôi đỉnh nếu gặp được diệt sắt dễ như t r ở bàn tay mà huyền cơn xoay thú có vô phùng thiên y tăng thêm thần thông của mình hắn tự tin chỉ là hóa thần cấp trùng thú không phát hiện được chính mình ngũ sát thần quan quét một cái đưa nữa vào cựu ưu vực diệt sắt có thể dễ như t r ở bàn tay lệ phi vu cảm thấy bọn chúng nếu gặp được chính mình chỉ có thể coi là bọn chúng xui xẹo cự sơn nơi nào đó có một cái thiên nhiên cửa động bởi vậy có thể tiến vào lòng núi trong thông đạo đâu đâu cũng có treo ngược thạch lũ nham bốn vách tường treo đầy gió nước dưới mặt đất kỳ trượt vô cùng mọc ra rất nhiều vô danh rêu xanh Toàn qua dọc theo. Lệ phi vũ về phần những kia độc trùng lệ phi vũ mặc dù không tin bọn chúng có thể cắn nát nhục thân của mình nhưng để phòng vạn nhất cũng là chuyện tốt linh giới độc trùng đâu chỉ ngàn vạn không nói được lập tức có bỏ qua phòng ngự độc tính cực kỳ mãnh liệt đến có thể độc chết hóa thần thậm chí luyện hư trùng thú quả nhiên có huyền cơn xoay thú lệ phi vũ cười ha ha biến mất thân hình lặng lẽ đến gần khoảng cách mấy trượng chỗ về sau hai đạo ngũ s ắ c thần quang quẩn ra sau đó mở ra cựu lũ vực tại bọn chúng phát ra âm thanh phía trước liền ném vào lệ phi vũ theo tiến bảo một thú một trường hai t ò a ngũ chỉ sơn đưa chúng nó trực tiếp chấn áp đến chết hóa thần sơ kỳ nho nhỏ trùng thú đối với lệ phi vũ nói đưa tay có thể diệt một đường h ư ớ n g xuống lệ phi vũ che đậy thân hình không có vòng qua ảnh trùng thú ở loại địa phương này phát động lôi đạo công kích tất nhiên hắn tự tin có thể diệt xác nhưng tuyệt đối sẽ rút dây đậu rừng hai cái luyện hư trung kỳ bích nhãn chân thiệm hắn cũng không muốn chính diện đối đầu sau đó không lâu tối đạn cuối thông đạo xuất hiện một ánh sáng lệ phi vũ bay đi đứng ở cửa động nhìn lại đây là một mảnh to lón thiên nhiên động quật cao đến mây trăm t r ư ợ n g phương viên hơn mười dặm núi đá đá lòng chóm trong không khí tràn ngập nồng đậm khí ẩm bốn phía bốn tay còn có một số thạch lũ nham bên trên đều khảm nạm lấy năm đấm lớn tỉnh thạch này tinh thạch sẽ phát ra gọn sóng ánh sáng màu lam số lượng càng nhiều cũng chiếu xạ được động của sáng trong động quật trừ thạch lũ nham núi đá bên ngoài các nơi đều có từng bãi từng bãi linh lũ ngàn năm vạn năm đều có còn có một số linh thảo thiên tâm hoa bích nhãn chân thiềm thích gan thiên tâm hoa thiên tâm hoa có được gia tốc bọn chúng trưởng thành công hiệu đây cũng là một loại tương đối hiếm thấy linh thảo có thể đủ sinh trưởng đến hai ba và năm n lệ phi vũ không dám vận dụng thần thức mặc dù trùng thú thần thức không mạnh nhưng hắn sợ quá mức quang minh chính đại sẽ bị luyện hư trung kỳ bích nhãn chân thiềm phát hiện bởi vậy dùng linh mục quan sát toàn bộ đạo quật bắt luyện hư trung kỳ bích nhãn chân thiềm phải là không có hy vọng nhưng có thể bắt một cái nguyên anh đình phòng sẽ giút nó tiến dài nếu lệ phi vũ chỉ có một người đó là phải thật tốt bàn bạc chẳng qua h ẳ n có hơn m ư ơ i vị hóa thần u minh quỷ tướng còn có x í c chỉ cần bọn họ tại trong động quật đào loạn đến lúc đó hắn có thể thừa dịp loạn bắt đi một cái thuận tiện hái một gốc thiên tâm hoa thiên tâm hoa không cách nào trực tiếp di thực nhất định dùng đặc thù linh t h u ậ t đem định trụ tại đưa vào thủy viên châu lúc này gieo lấy thọ nguyên dịch cùng linh dịch tiến hành song trọng vững chắc do xét động quật lệ phi vũ chọn lựa một cái so sánh thích ngủ nhìn màu mỡ hơi mập bích nhãn chân t h i ể m nó là duy nhất một cái cấp một ư ơ i đình phong khả năng này bởi vì nó so sánh tham ăn nguyên nhân quyết định kế sách về sau lệ phi vũ cũng không kéo dài lập tức thi hành ẩm ẩm từng đạo thần g thông rơi xuống bốn phía trên vách đá đưa đến cự thạch lan xuống khói bùi nổi lên một phía lệ phi vũ đi lại trong sương khói đi đến mục tiêu phía trước bích nhãn chân thiệp to béo kia thế mà còn đang ngủ thật coi cho rằng chính mình ở nhà là có thể ngủ thẳng đến trời long đất lợn đều mặc kệ sao cái này trái tim thật lớn lệ phi vũ trực tiếp đem phong cấm ném vào kiểu ưu vực sau đó đi đến thiên tâm hoa chỗ đ a n g ở vận dụng linh thuật sẽ để cho chính mình bại lộ nhưng có xích ô bọn họ tại hai con kia luyện hư trùng kỳ bích nhãn chân thiềm cũng không cách nào phân tâm lệ phi vũ thành công đánh cắp về sau lập tức hướng cửa động bay đi xích ô bọn họ cũng theo sát phía sau đang chạy trốn trong quá trình có hai cái u minh quỷ tướng bị diệt sát bích nhãn chân thiềm không dám tùy tiện đuổi theo lập tức kiểm tra tổn thất của mình trừ thiếu tham ăn lão tam cùng một gốc thiên tâm hoa bên ngoài bọn chúng cái khác hải tử không bị thương mặc dù phẫn nộ nhưng chúng nó cũng cảm giác đối phương không phải dễ chê ơ nếu là thật sự muốn đối với chính mình hài tử ra tay chỉ sợ bọn chúng cũng không cách nào bảo vệ mấy cái lao t a m quá tham ăn chỉ có thể coi là chính nó xui xẻo nghĩ đến cái này bọn chúng tiêu tan tiếp tục đổi đi ra dự định xử lý xong thiên tâm hoa lệ phi vũ đi vào trong cựu lưu vực con k i ê n mập mạc bích nhãn chân thềm i thế mà còn đang ngủ lệ phi vũ đều không còn gì để nói tình huống gì nó không biết tình cảnh của mình sao lệ phi vũ đứng ở đằng xa n ư n g tụ ra bàn tay năm màu đem đánh tỉnh sau khi tỉnh lại chân thiểm lao tam này phồng lên tròn t r ị a đen nhánh tắm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ sau đó hé miệng một đầu đầu lưỡi như mũi tên bắn ra muốn đem hắn c u ố n lây c u ố n vào miệng lệ phi vũ sắc mặt tối đen coi ta là đồ ăn sao ngưng tụ ra năm màu cự thủ đem đầu lưỡi kia cầm dùng sức vung vẩy cái này cao mây t r ư ợ n g bích nhãn chân thiểm giống như con thoi quay vòng lên sau đó lệ phi vũ lại đem nó trùng điệp l ắ p tại trên đất chân thiểm lao tam r i cụp lấy đầu lưỡi trong lúc nhất thời không cách nào rút về trong mắt tràn đầy e ngại n g ư ơ i hiện tại là tôi tớ của ta nếu ngoan ngoãn nghe lời ngươi là có thể ăn ngon uống say nếu không nghe lời vậy hiện tại đem ngươi nướng làm than nướng chân t i ề m hoa chân t i ề m lao tam lập tức dây sợ túi đầu xuống bày tỏ thần phục lệ phi vũ có thể đại khái cảm thấy no ý tứ ăn ngoan ngoãn sau đó lệ phi vũ vận dụng lúc trước đ ấ u giá có được ngự thú hoàn ngự thú hoàn hóa thành vòng cổ to lớn bọc tại chân trước bên phải của nó chân t i ề m lao tam vùng vẫy một hồi lại không cách nào tránh thoát nguyên anh cấp trung thú căn bản là không có cách chống cự loại này phẩm cấp ngự thú hoàn trừ phi luyện hư trở lên mới có thể chống cự lại trong miệng lệ phi vũ mặc niệm chú n g n ữ ngự thú hoàn hơi phát sáng chân t h i ể m lao tam lập tức quát quát qua một trận tiêu loạn lộ ra rất thống khổ hiện tại nhận biết mình tình cảnh ngoan ngoãn nghe lời tự nhiên có chỗ tốt của ngươi hiện tại rút n h ỏ thân thể lớn hơn một xích còn kém không nhiều lắm nhưng chân t h i ể m lao tam thế nào rụt cũng tối đa một trượng lớn nhỏ lệ phi vũ liền do nó xích ấu không ngừng cười n ạ o nó chính là cái sợ hàng lệ phi vũ dẫn nó tiến vào tùy viên châu về sau ngửi thấy nồng đậm mùi thuốc chân thiềm lao tam cho rằng chính mình đi đến tiến cảnh nhảy lên nhảy lên hướng dược viên đánh đến lệ phi vũ ô n đầu đưa tay đem còn tại giữa không chúng hoa、wow. không phải đã nói cho ta ăn sao s í c ô nói ngươi nghĩ thì hay lắm muốn ở chỗ này ăn uống chùa quả thật nằm mo n g ư ơ i thành thật ngây n ô không cho ngươi ngươi đồng dạng không cho trả bảo huyết cửu ngươi đến canh chừng l ấ y hắn chiếu cố ngày nào đó thường ẩm thực đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian thả một lần máu sau mỗi lần lấy máu có thể cho hắn hào hào bồi bổ vâng chủ nhân lúc này lệ phi vũ lấy một bình bắt đầu luyện chế chân tiểu dịch vừa mới bắt đầu chân tiêm lão tam mỗi lần lấy máu đều sẽ phát ra như rết heo âm thanh phía sau liền rừng rừng bởi vì mỗi lần lấy máu sau đều có chí ít mấy ngàn năm phần t i ề n tâm hoa tăng thêm vạn năm huyết linh quả cùng cái khác một ít linh thảo đủ có thể khiến nó khôi phục nhanh chóng nguyên khí tại tùy viên châu nó còn quen biết một chút tiểu đồng bọn kim bối yêu đường h ắ c cẩn chu phệ linh kim thiền thủ lĩnh phệ kim trùng thủ lĩnh cùng thủ lĩnh phi thiên tử văn hạt bọn chúng đều bị lệ phi vũ thường cho ăn khải thần đan hôm nay đã sớm linh trí mở rộng ra kim bối yêu đường cùng h ắ c cẩn chu đều chỉ có một cái đến yêu thú cấp mười trình độ phệ linh kim t i ề n thủ lĩnh cũng không xê xích gì nhiều phệ kim trùng thủ lĩnh tiệu kim đã đạt đến thành t h ự thể cùng thủ lĩnh phi thiên tử văn đơn độc đều có thể đối kháng chính diện hóa thần không rơi vào thế hạ phong thậm chí bởi vì thân thể vô cùng kiên cố có thể so với hóa thần t r u n g hậu kỳ đương nhiên trùng thú hay là thành đàn thành đàn mới có thể khiến người ta e ngại mấy chục cái trên trăm con vệ kim trùng thành thục thể đủ để cho luyện hư n h ư ợ n g bộ lui binh nếu mấy ngàn hợp thể cũng muốn nghe n g ó n g chuẩn chẳng qua trước mắt lệ phi vũ cũng chỉ thôi hóa ra năm mươi sáu mươi con về sau hơn hai mươi năm lệ phi vũ đều tại khoảng cách cự sơn ngàn dặm chỗ một chỗ sơn cốc tiềm tu chân tiềm dịch đích thật là hóa thần hậu kỳ tỉnh tiến tu vi tuyệt hảo đàn dược không ngừng luyện hóa hắn đã tiếp cận hóa thần đ ỉ n h phong cảnh giới lệ phi vũ đỉnh phong so với người bình thường muốn khó hơn đạt đến đương nhiên cũng sẽ càng cường đại chương hai trăm sáu mươi sáu độ kiếp quay trở về một ngày lệ phi vũ chỗ trên khe núi đột nhiên trời ưu ám ưu ưu tiếng sấm vang lên cả mảnh trời không lập tức trở nên âm trầm dị thường mây trên trời càng ngày càng đen giống như vẩy mực phong thanh mãnh liệt giống như quỷ khóc sói gạo trong mây đen ngậu nâu g thoáng hiện lượng sắc qua mang sau đó là lốt bốt một tiếng vang thật lớn phảng phất thiên địa đều bị nổ ra một cái hố đối mặt như vậy thiên uy p h sơ、so、sơn gốc viên giảm bạn t h ậ xung quanh hào quang năm màu vách trận hiện lên chẳng qua đại trận này đoán chừng liền thoáng ngăn cản tác dụng không lớn thiên uy càng ngày càng dày nặng không gian đều phán phất muốn động lại nhưng vào lúc này năm màu trong đại trận lao ra một cái người khoác năm màu linh áo bên hông quấn lấy đen trắng ngọc đái phong thần như ngọc tướng mạo tuấn lãng không tầm thường nam thanh niên đúng là lệ phi vũ chỉ thấy hắn trong lúc đưa tay một cái gần như ngàn trượng năm màu cự thủ giống như một ngọn núi trực tiếp đưa về phía đen đậm như mực tiếp vân nhìn như muốn một trường vô diệt thiên cướp như vậy không đem thiên kiếp nhìn ở trong mắt khí phách này không gì s á n h kịp chẳng qua thiên kiếp tựa như tức giận xoẹ xẹt một tiếng một đạo kim ngân nhị sắc một người lớn lôi đình trực tiếp rơi xuống năm màu cự thủ、Ấm、ẩm ẩm ẩm ngay sau đó lại làm ấ y trục đạo lớn bằng cánh tay kim ngân nhị sắc thiên lôi rơi xuống chẳng qua là hóa thần đỉnh phong hai màu lôi kiếp đợt thứ nhất thiên lôi uy lực giống như này cường đại lệ phi vũ khỏe miệng cánh hết xoay tay phải lại lôi hồ xuất hiện lôi hồ rung động nhẹ nhẹ về sau miệng hồ lô tự động bay lên hồ lô b i ế n lớn nhắm ngay hai màu lôi kiếp một mạch toàn hút vào hai màu lôi kiếp trong lôi hồ một trận bạo động nhưng rất nhanh bình tĩnh lại đợt thứ hai lôi kiếp rất nhanh giáng lâm lệ phi vũ đồng dạng chức dùng thần thông đến đi thử ngăn cản phán đoán uy lực của nó hắn lấy đại ngũ hành từ lực muốn khống Nhưng chỉ buộc một phần, còn lại rơi xuống trên người chỉ phi buộc trói một rơi lại lệ vũ. đợt a dao hai ra, n đến gần trong ngáy long hai màu trắng đen từ bên hông ngọc đái nhảy lên, lên ra, trực tiếp nuốt vào thiên lôi, hướng đen nhánh kiếp vân một phen tăng. g đáy đ tiếp kiếp mắt, từ trực một vào bào màu lôi, thứ hai lệ phi vũ còn lại vẫn như cũ để lôi hồ n u ố t đợt thứ ba lệ phi vũ vận dụng ngũ sắc thần quang đến một đạo soát một đạo rất có ai đến cũng không có cự tuyệt ý tứ chẳng qua hắn cũng chỉ là bình phán các thần t h ô n g pháp bảo ý lực còn lại đều đốt cho lôi hồ tiếp lấy đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ sáu tịch tà thần lôi huyền thiên thần lôi đại ngũ hành kiếm trận vô hình kinh thần trâm hát phong kỳ còn có huyền thiên ngũ linh thể hắn đều nhất nhất thử một phen trong lòng n ắ m chắc đa số thần thông cùng pháp bảo đều có thể phát huy ra luyện hư uy lực trước mắt vô hình k i n h thần châm gần như là yếu nhất chẳng qua nó vốn cũng là âm người loại pháp bảo lệ phi vũ dự định lần nữa tinh luyện nó đem mười hai biến thành một khiến cho càng cứng rắn hon lực xuyên tấu mạnh hon đương nhiên khi tất yếu cũng muốn có thể chia ra làm nhiều vàng bạc hai màu thiên kiếp đến đoạn thứ bảy cơ bản đều là luyện hư sơ kỳ uy lực coi như luyện hư kỳ cũng không phải rất dễ dàng ngăn cản nhưng lệ phi vũ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện thứ 9, đạo thứ nhất t h i lôi gần lệ u y n đỉnh hư sơ kỳ đỉnh phong. Lệ phi o n g Lệ p h vũ sử dụng tuần tự ngũ sắc thần quang đại ngũ hành tự lực ngũ hành hóa sinh trường đem suy yếu đến cực hạn về sau còn lại đều dùng chính mình thể phép chống coi như phía sau thoáng mạnh hơn lệ phi vũ cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận chẳng qua hắn vẫn như c ũ đều đưa vào lôi hổ độ kiếp thành công kiếp vân từ giải tán bầu trời lập tức một mảnh tinh không vật lý lệ phi vũ dễ dàng độ kiếp lúc bay trở về sơn cốc lúc xa xa chuyển đến một trận luyện hư khí t ứ c đang nhanh chóng đến gần n h ữ n h ữ n g y hắn tinh thần phấn chấn hơi thở nơi phát ra n h ì qua sau nửa nét hương tu sĩ luyện hư kia từ bên ngoài mấy trăm dặm địa phương bay đến là một vị che mặt nữ tu luyện hư kỳ nữ tu đây chính là không thấy nhiều lệ phi vũ rất nhiều nàng đồng thời đối phương cũng tại quan sát hắn chẳng qua hắn có ngũ s ắ c huyền quang bộ i che đậy liền dung mạo của hắn đều thấy không rõ ở vào một mảnh ngũ sắc linh quang cái này linh quang có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả điều này làm cho nữ tu kinh ngạc không thôi mặc dù vị nữ tu này mang theo mạng che mặt nhưng nàng một đôi mắt phảng phất thu thủy quyến rũ mê người khiến người ta nhịn không được đi xem cả người nhìn qua thanh lệ thoát tục có loại siêu thoát phảm trần khí chất nghĩ đến d ư ớ i khăn che mặt cũng là vị tuyệt mỹ khinh thành giai nhân lệ phi vũ chẳng qua là thuần túy thưởng thức đạo h ư u thế mà đến man hoang thế giới độ kiếp lá gan này cũng không phải lơ na hơn nữa hai màu thiên kiếp nếu ta không có nhớ lầm là tu sĩ phi thăng chỉ mới có tiểu thiên cướp chẳng lẽ đạo h ư u tại hạ họ lệ đúng là tu sĩ phi thăng chẳng qua bởi vì không muốn bị ước thúc cho nên không gia nhập thiên n g u y ê n thành lệ phi vũ cởi cười tiên tử xưng hô như thế nào ta gọi lâm ngọc lâm tiên tử hữu lễ vánh tiên tử khẽ gật đầu lệ đạo hữu hai màu thiên kiếp uy lực mạnh mẽ đạo hữu có thể độ kiếp thành công quả thức khác biệt ti nhưng càng về sau thiên kiếp uy lực càng mạnh thậm chí thời gian cũng càng lúc càng ngắn hay là mau chóng đi trừ dị giới khí tức tốt đa tạ tiên tử quan tâm lệ mộ tâm lý n ắ m chắc tiên tử đi đến nơi này là làm cái gì t ì m linh thảo hoặc là quán tài thấy nàng không mở miệng lệ phi vũ cười cười nói là ta đường đột đúng lệ mộ còn muốn củng cố tu vi lâm tiên tử nếu không có chuyện khác xin cứ tự nhiên tại man hoàng thế giới gặp mặc kệ gặp người nào cho dù đồng tộc cũng muốn nhiều chuẩn bị mấy cái lòng dạ chờ một chút đạo hưu thực lực không tầm thường nếu không để lại động phủ địa chỉ sau này cũng tốt thuận tiện trao đổi có lẽ trong tay ta lập tức có đạo hữu muốn đồ vật cũng có thể giúp cho ngươi hỏi thăm một chút tin tức mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng giọng điệu này có chút bất thiện lâm ngọc lập tức nói lệ đạo hữu không nên hiểu lầm thuần túy là kết giao bằng hữu bởi vì cái gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường kết giao bằng hữu bằng hữu bình thường loại đó sao lệ đạo hữu nghĩ sao lệ phi vũ cười ha ha một tiếng nếu lâm tiên tử như thế để mắt tại hạ lệ mô kia thì thế nào tốt tránh xa người ngàn dặm bởi vì cái gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường kết giao bằng hữu bằng hữu bình thường loại đó sa lệ phi vũ cười ha ha một tiếng nếu lâm tiên tử như thế để mắt tại hạng lệ m ô kia thì thế nào tốt tránh xa người ngàn dặm ta ở đúng ta vừa v ẫ n có một loại tài liệu muốn góp nhặt không bằng tiên tử giúp ta hỏi thăm một chút tài liệu gì đằng vân giao luận chế đằng long đan hai loại tài liệu một trong đằng vân giao tiên tử kiến thức rộng rãi a lâm ngọc trong lòng yên lặng nhà rãnh ngươi là có bao nhiêu coi thường ta đằng long đan tại luyện hư cấp đan dược bên trong là so sánh nổi danh so sánh với đằng vân giao chi long quả càng khó được lâm ngọc trong mắt sáng lên một tia sáng hình như có chút ít hưng phấn lệ đạo hưu trong tay ngươi lâm tiên tử làm sao lại nghĩ như vậy vậy ngươi tìm đằng vân giao làm cái gì thu vi ngươi khoảng cách luyện hư còn cách một đoạn lệ phi vũ giải thích đây không phải trước thời hạn làm việc nhà trong tay ta có luyện hư đan phương cũng là đằng long đan nhưng dây leo long đan khó tìm nhất chính là chi long quả ta cũng biết cái này chỉ có thể nhìn vật khí cho nên trước góp nhặt cái khác tài liệu cấp luyện hư tóm h lại luyện hư kỳ tu sĩ tìm ra được tương đối dễ dàng có lẽ vị luyện hư nào tiền bối lập tức có cất chứa lời giải thích này không có vấn đề thực lực lệ phi vũ hẳn là khoảng cách luyện hư không xa có lẽ hắn tự tin chính mình tấn thăng tỷ lệ không tài bọn sẽ như thế nhưng lâm ngọc cũng chỉ là tin tưởng một nửa nàng có trực giác lệ phi vũ che giấu cái gì có lẽ trong tay hắn thật có chi long quả cũng c ó nói nghĩ đến chỗ này lâm ngọc nhìn chằm chằm lệ phi vũ một cái phía trước mặc dù nàng nhưng chỉ ở xa xa nhìn thấy đối phương độ kiếp cảnh tượng nhưng thiên kiếp uy lực đều chuyển đến nàng nơi đó đủ để thấy lần này thiên kiếp uy lực mà lệ phi vũ dễ dàng như thế vượt qua hắn thần thông đã hoàn toàn không kém gì luyện hư kỳ bình thường tu sĩ lâm ngọc ý đồ xấu chọn l ó lên trực tiếp b ư ớ đáng vân giao đối với luyện hư kỳ tu sĩ nói cũng coi như trân quý ta chỉ có thể tật lực lệ phi vũ mỉm cười đa tạ nếu có tin tức trong tay ta có một gốc vạn n ă m linh thảo vừa vặn không có tác dụng gì có thể tặng cho t i ế t tử vậy ta sẽ không phải dày lệ đạo h ư u tu dưỡng lâm ngọc hướng xa xa bay đi cho đến nàng biên mất ở chân trời cối u lệ phi vũ mới thu hồi ánh mắt quay trở về trong sân cốc độ loại tiên kiếp này lệ phi vũ mặc dù không có bị thương nhưng tiêu hao lại tránh không khỏi hắn lấy c ự c phẩm linh thạch đến khôi phục nhanh hơn tốc độ chẳng qua mấy ngày liền pháp lực hoàn hảo trải qua thiết tiếp lệ phi vũ pháp lực lại tỉnh tiến một chút hắn nhất cổ tác khí tiếp tục bế quan không mấy năm rốt cuộc đạt đến hóa thần đình phong sau đó hắn bắt đầu ngưng luyện cuối cùng một tôn hỏa linh phân thân cần có tài liệu hắn đã sớm chuẩn bị chỉ đợi chính mình hai màu lôi k i ế p về sau tiện tay tu luyện thời gian đ ú n g dung thay đổi khớp l ư ợ n g đảo mắt cũng là sáu mươi năm năm bích nhãn chân tiềm sao h u y ệ t chỗ cự sơn bên trong bay ra một bóng người thét dài một tiếng hướng xa xa bay đi tại man hoang thế giới gần trăm năm lệ phi vũ rốt cuộc đạt thành chính mình một loạt mục tiêu đoạt được chi long quả vượt qua hai màu thiên k i ế p ngưng luyện cuối cùng một tôn hỏa linh phân thân t h ậ m chí mượn linh từ thạch mạch tu luyện tăng cường đại ngũ hành tự lực cái khác cũng còn tốt nhưng tu luyện đại ngũ hành sâu vào trong linh t ử thạch mạch không núp đ í c h bàng bạc linh t ử chi lực để hắn vận chuyển linh lực đều rất tối nghĩa chẳng qua tại loại hoàn cảnh này chen ép xuống đối với ngũ hành từ lực của hắn tu luyện có nhiều chỗ tốt tăng trưởng cực nhanh nếu hiện tại lại đối mặt lúc trước luyện hư kỳ ảnh t ộ c nhân từ lực trói buộc thần thông mặc dù không đến mức để hắn không thể động đậy nhưng có thể hạn chế hắn hơn phân nửa thực lực đối phó càng là đơn giản căn bản không cần mượn lôi hồ chỉ uy chỉ dựa vào thần thông là có thể chép giết hắn hôm nay đã hoàn toàn đạt đến hóa thần đình phong tính cả linh bảo thậm chí có thể đối kháng luyện hư trùng kỳ tu sĩ không rơi vào hạ phong cho dù đối phương cũng có linh bảo. hắn cũng là không sợ năm tôn linh lực phân thân độc lập với hắn nếu hợp là một thể có thể để hắn pháp lực trật tăng chẳng qua cái này cũng giới hạn ở một đối một nếu một đối nhiều hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn tạm l á n h hoặc là dùng cái khác biện pháp vậy công loại hình trong kiểu ư u kính nhiều hai tôn luyện hư sơ kỳ kỳ cùng năm tôn hóa thần quỷ tướng bọn họ đơn thể nội tình mặc dù không mạnh so ra kém chân chính tu sĩ cùng giai cùng yêu thú nhưng thắng ở số lượng có thể nhanh chóng bổ sung lại không là hoàn toàn chốt vùi là có thể bị thu về sau đó khôi phục lệ phi vụ không có tại man hoang thế giới tiếp tục dừng lại trực tiếp hướng thiên uyên thành phương hướng bay đi không đến thời gian một năm liền trở về thiên viên thành nhoáng một cái trăm năm thời gian trôi qua thật là nhanh không biết những người bạn cũ kia đều như thế nào lệ phi vũ về đến động phủ truyền tin cho các phe mời bọn họ đến động phủ tụ lại biết hắn trở về hàn lập bọn họ đều rất cao hứng muốn biết lệ phi vũ chuyến này có thu hoạch gì thế là lập tức chạy đến thấy được lệ phi vũ đám người trước tiên đều là dò xét hắn nhưng hoàn toàn không có có thể biết chỉ cảm thấy hắn càng sâu không lường được chẳng qua bọn họ đều là thành thói quen hóa thần bình thường trăm năm liền một cái cảnh giới nhỏ đều không thể đạt đến đình phong nhưng đặt ở trên người hắn trăm năm liền có thể có thể là một cái cảnh giới nhỏ thậm chí đại cảnh giới đột phá đại diễn cười ha ha một tiếng lệ tiểu tử trên người ngươi có bảo vật gì che đậy cảnh giới sao hay là ngươi đạt đến luyện hư kỳ những người khác cũng là một mặt dáng vẻ tò mò lệ phi vũ c ư ờ i cười các ngươi suy nghĩ nhiều hóa thần trở lên cảnh giới ở đâu là đột phá dễ dàng như vậy hóa thần đỉnh phong m à thôi tt mọi người đều là hít vào khí lạnh không hổ là ngươi a tiểu quái vật lao quái vật ta cảm thấy ngươi là đang mắng ta lệ phi vũ mỉm cười quét mắt đám người trong mắt lam mang sáng lên hạt lập tu vi cảnh giới của bọn họ đều là liếc qua thế ngay hàn lập hóa thần trung kỳ đình phong n a m ở bình cảnh hướng chỉ lỗ hóa thần trung kỳ trung đoạn huyết lệ hóa thần sơ kỳ sau đoạn đại diễn cùng băng phượng hóa thần sơ kỳ trung đoạn trăm năm qua bọn họ cũng chưa từng bỏ bê tu luyện thành quả rõ rệt là được ít nhất đều có tiến bộ không đến mức dậm chân tại chỗ hướng chi l ệ nói so sánh không bằng ngươi hàn sư đệ bây giờ cũng là vượt qua ta có lẽ rất nhanh cũng có thể đạt đến hóa thần hậu kỳ hai người các ngươi không hổ là nhân giới xuất chúng nhất thiên tài ta còn là so g a kém lệ sư huynh đại diễn b i u n ô i hàn tiểu tử ngươi cũng đừng tại cái này khiêm tốn đúng lệ tiểu tử đi man hoang thế giới nhiều năm như vậy người hắn là đi qua không ít địa phương đi cùng chúng ta nói một chút các ngươi làm nhiệm vụ hắn là cũng từng đi ra ngoài đi có cần phải sao cái kia sao có thể được thôi chẳng qua man hoang thế giới ta cũng chỉ đi dạo một phần rất nhỏ phần lớn thời gian đều đang bế quan có hóa thần cấp trung thú l u y ệ n hư cổ thú cùng thiên mục cự nhân tranh phong rằng co còn có ảnh tộc tiểu đội vô cùng lôi quy khổng lồ du tẩu hư không lúc mang theo vô tận lôi hải thanh thế rộng lớn c h â n quý linh hảo hiếm thấy linh từ thạch mạch không thể không nói man hoang thế giới kỳ quái tồn tại các loại sinh vật hùng mạnh hóa thần hồng kỳ cũng chỉ có thể cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế chú ý cẩn thận ẩn tàng thân hình mới được đám người nghe được si mê đại diễn nói ta cũng không tin ngươi biết như vậy ta sẽ không có gặp ngươi điệu thấp đại diễn lao quái vật ngươi đây liền đoán sai thật lệ phi vũ không có tiếp theo nó i tránh đi lần này cũng coi như được vài thứ không bằng cử hành cái c ỡ nhỏ nội bộ giao dịch hội nếu như các ngươi có đáng giá kết giao dễ cũng có thể lấy ra chương hai trăm sáu mươi bảy giàu đến chảy mỡ lệ phi vũ động phủ lại sảnh có p ư ơ n g viên hơn mười triệu quét mắt đám người về sau khoe miệng hắn vẽ ra lên một cái nhỏ xíu độ cong tay h áo dưng lên một món lại một món b ư ớ c lên l i n h quan g p h á p bảo linh thảo còn có cái khác thượng vàng hạ cám bay ra xoay quanh thành một vòng tròn vô cùng chậm tốc độ chậm dãi chuyển động tất cả xem một chút lệ phi vũ lấy ra đều là có thể xưng tinh phẩm p h á p bảo có hai món đã đạt đến linh bảo cấp độ linh thảo đều là vạn năm linh thảo hóa thần cấp đan dược cần tài liệu còn có một cái bình đen một đầu bị phong cấm vàng bạc hai màu mini lôi điện chi long cùng những vật khác trong đó linh thảo bình đen vàng bạc lôi điện chi long là bản thân lệ phi vũ lấy ra còn lại đến từ ảnh t ụ người ngoài hàn lập ra những người còn lại đều nhìn trận mắt hốc mồm đại diễn s ư ớ n g sở mà nói đây tuyệt đối so ra mà vượt thâm niên luyện hư kỳ tu sĩ của cải vậy ngươi quá coi thường hắn hàn lập trong lòng yên lặng nói không tính là linh hảo huyền thiên chỉ bảo l u ậ n giá trị đoán c h ứ n g cái này liền hắn một phần mười cũng không có chém giết gì tộc đập được, được chẳng qua những này cũng không phải miễn phí các ngươi hoặc là dùng linh thạch trao đổi hoặc là dùng tài liệu trao đổi đây là tự nhiên đám người t r ă n miệm một lời hướng chỉ lễ đưa tay đưa đến một thanh dao găm màu đen cầm ở trên tay tỉnh tế quan sát lẩm bẩm nói con dao găm này tài liệu rất hiếm thấy hắn vũ động mây lần từng đạo lưu quang màu đen phá toái hư không s ắ c bén cực kỳ lại không có tỏa ra bất kỳ ba động hướng lao ca ánh mắt không tệ bóng đen g a o găm cấp bậc thấp linh bảo đến từ ảnh tộc luyện hư kỳ tu sĩ thích hợp dùng nhất tám sát chỉ cần linh thạch một trăm năm mươi vạn đại diễn hỏi linh thảo bao nhiêu xem ngươi muốn cái nào gốc thấp nhất năm mươi vạn cao liền một trăm vạn không có c à n g t i ệ n nghỉ cái kia những tài liệu này hết thể gói coi như người hai trăm vạn lệ sư minh cái này bình đen bên trong huyết dịch là cái gì lệ phi vũ khỏe miệng dương lên hóa thần kỳ bích nhãn chân tiềm linh huyết mặc dù chân tiềm lão tam ngẫu ngẫu bị lấy máu nhưng ngày t h ư ờ n g cơm nước không tệ lại có huyết c ử u đốc thúc hắn tu luyện hắn cũng là tiến cấp đến hóa thần kỳ hàn lập mắt đột nhiên toát ra một trận tinh quang chân tiềm dịch cần tài liệu chính đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi xuống trên bình đen không đáng chú ý kia đến thiên n g u y ê n thành lâu như vậy chân tiềm dịch đại danh bọn họ tự nhiên đã nghe qua nhưng mấy lần trên đấu g i á hội cũng không t ừ n g gặp loại tài liệu này trên đấu g i á hội cũng là ngẫu ngẫu mới có thể xuất hiện hiếm có gấp tam u ấ n hàn lập lúc này quyết đoán mở miệng hắn thậm chí có loại cảm giác đây chính là lệ phi vũ chuyên môn cho hắn lấy ra. Một trăm vạn. c vật vật. Ta đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta còn tại thiên huyên thành người còn muốn rời khỏi lệ phi vũ gật đầu chẳng qua các ngươi yên tâm thời gian ngắn sẽ không ít nhất chờ ta đột phá luyện hư về sau mấy người trong lòng đều dâng lên tâm tư khác lệ tiểu tử ngươi đây là buộc chúng ta đi phân đấu đi kiếm linh thạch ra đại diễn thần quân cảm khái một tiếng sau đó hàn lập lại nhìn lên một viên linh quả đúng là phá linh đan cần tử tâm trí quả phá linh đan đan phương hàn lập trong tay không có nhưng linh quả này linh khí mười phần sáng ó n g ánh thịt quả bên trong hiện ra ánh sáng tím gần như có thể so với luyện hư cấp linh quả đây là thử tâm trí quả giá bán một trăm vạn cái tia bụi linh thảo này lại có thể hư hóa thật là thần kỳ hư linh thảo ba trăm vạn hàn lập trong tay linh thạch cấp thấp mặc dù không có nhiều nhưng c ự c phẩm linh thạch lục tục góp nhặt sáu bảy viên đủ để mua nhưng không xác định công hiệu của bọn chúng hàn lập cũng không muốn tùy tiện v ậ n dụng dù sao c ự c phẩm linh thạch so với vạn năm linh thảo còn chân quý đa số tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện trao đổi băng phượng nhìn về phía cái kia hai màu lôi long kinh ngạc nói lệ minh đây chẳng lẽ là hai màu thiên k i ế p l ô i lệ phi vũ gật đầu băng phượng ngươi ánh mắt không tệ đúng là ta độ kết nôi cái này một đoạn nếu bạo phát tương đương với luyện hư sơ kỷ mất kích bởi vì mang theo thiên kiếp chỉ uy cho nên uy năng sẽ mạnh hơn một chút bảo vệ tính mạng đồ tốt ta đại diễn nhịn không được khen đối với bọn họ những hóa thần này nói đủ để xem như lá bài tẩy đến sử dụng lệ phi vũ nhìn bọn họ một chút các ngươi đừng chỉ nhìn có tâm động liền nhanh hạ thủ a nếu có có thể dùng đến trao đổi tài liệu cũng có thể lấy ra hướng chỉ l ệ hít thở dài chúng ta cũng không phải ngươi liền vượt biên chém g i ế t đều có thể làm được chúng ta muốn tu luyện muốn làm nhiệm vụ trong tay bây giờ không có ngươi giàu có như vậy、à. lệ phi vũ cũng không nghĩ đến bọn họ nghèo như vậy hàn lập có vạn năm linh thảo có thể len lén mua bán cũng chưa đến nỗi chẳng qua trường hợp này hắn sẽ không tự bạo bí mật xem ra ta nhất định phải trọng thao cựu nghiệp luyện khôi lỗi bán lấy tiền đại diễn mặt lộ đ ắ n g chát lệ phi vũ nói ta cảm thấy các người đều là rơi vào chỗ nhầm lẫn không tu luyện được nóng lòng nhất thời chỉ cần tìm được thích hợp tài liệu phụ trợ hoặc là đan dược tuyệt đối có thể làm ít c ô n g to nói thực ra các người lẫn vào cũng quá thảm những thứ này các người muốn cũng có thể đến tìm ta trao đổi nhưng bây giờ ta còn là cho các người một chút giàu nhân ái điểm đồ vật lệ phi vũ p h t tay đem đồ vật thu vào sau đó lại lấy ra mấy bình đan dược huyền tâm đan ngọc than chi linh đan phá linh đan chân t h m gì những n à y tất cả đều là hóa thần cấp đan dược huyền tâm đan cùng ngọc thanh đan đối với hóa thần sơ kỳ hữu hiệu chi linh đan t r u n g kỳ hiệu quả không tệ phá linh đan đối với trung kỳ đột phá hậu kỳ có nhất định tỷ lệ chân tiềm dịch thích hợp nhất hóa thần hậu kỳ sử dụng trong đó huyền tâm đan hai mươi vạn một viên ngọc thanh đan ba mươi vạn chi linh đan sáu mươi vạn phá linh đan hai trăm vạn chân tiềm dịch hai trăm vạn trước mắt chút linh đan này công khai ghi giá già trẻ không gạt lệ phi vũ hướng bọn họ nháy mắt mấy cái ta đã đem nội tình đều lấy ra muốn hay không cho câu nói đám người lẫn nhau nhìn một chút hướng chỉ lễ nhịn không được nuốt xuống một phen Hỏi những đan dược này, ngươi đan này cũng dược có tất h nhiều. Ở đâu ra? Góc nhà ta, không phải không nhưng Thiên Thành không chờ thời thể thanh thanh, nhưng không ậ vậy t ta, từ trên trời rót xuống. Mặc dù không biết bao lâu, nhưng ta tại một một tiệm t xuống. Nguyên gian cũng còn dài coi giúp cái đâu lâu, lâu, qua Ở ra? bao bao Góc có Mặc là làm là này. dù bỏ sẽ cả mọi người biết đây là lệ phi vũ cô ý chiếu cố bọn họ những người này giới đến đồng bạn đan dược giá tiền hay là thứ yếu có chút tài liệu căn bản là rất khó tìm trên đ ầ u giá hội mấy chục năm khó gặp chính mình tốn thời gian thì càng khó khăn đại diện nói ngươi cũng làm được mức này vậy chúng ta còn có thể nói cái gì huyền tâm đan cho ta đến năm viên vậy ta muốn chỉ linh a n hướng lao đầu cười ha ha b ă n g v ư ợ n g cùng huyết lệ đều muốn ngọc thanh gan hàn lập n g h ĩ nghĩ đến viên phá linh đan miễn phí tặng cho không đến được như trao đổi c à n g có thể đem cầm lẫn nhau khoảng cách tương lai như thế nào lệ phi vũ không xác định có lẽ lần sau gặp mặt đã có người vất lạc cũng có thể là tất cả mọi người có thể sống đến hắn cùng hàn lập độ kiếp phi thăng tóm lại thừa dịp hiện tại cũng cùng một chỗ có thể giúp một thanh là một m thanh trải qua lệ phi vũ làm t h à n h như vậy hướng chi lễ bọn họ lập tức đối với linh thạch coi trọng lên hận không thể chui vào tiền trong mắt đem lệ phi vũ cho móc giống đám người sau khi rời đi huyết lệ đơn độc lưu lại ngươi chuẩn bị đối với ta an bài thế nào vậy ngươi nghĩ một mực ở bên cạnh ta chờ trong tùy viên châu sao huyết lệ lắc đầu không nghĩ cũng không nguyện đã như vậy cần gì phải vẽ vời thêm chuyện lúc trước đem ngươi chia lịa chẳng qua là suy nghĩ nhiều một cái trợ thủ nhưng ta còn là đánh giá thấp chính mình ngươi trợ giúp ta đã vô cùng có hạn quả thật ngươi tu luyện huyết thần đại pháp tiềm lực không thấp nhưng liền đến hóa thần hậu kỳ mà thôi đến tiếp sau nếu không tìm được công pháp mới vậy ngươi cũng chỉ có thể chuyển tu ta biết không cần ngươi đến nhắc nhở lệ phi vũ nói tiếp trong vòng trăm năm vượt qua lần thứ hai hai màu thiên kiếp ta sẽ bắt đầu trùng kích luận hư cho dù linh giới đại đa số người đều cảm thấy luyện hư rất khó nhưng ta hoàn toàn chắc chắn ngũ hành hợp nhất đối với ngươi cũng là một cái chỗ khó nếu chờ ở bên cạnh ta có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp ta không muốn huyết lệ lần nữa nói ta ngươi tất nhiên một thể nhưng ta sớm đã có được chính mình nhân cách trừ phi ngươi đem chúng ta cách xóa đi đồng hóa nếu không ta tình nguyện chính mình vùng vây hướng lên cho dù nói vẫn cũng là ta chỗ nguyện nghĩ kỹ huyết lệ gật đầu liên tục như vậy tùy ngươi đi ngươi nếu có năng lực tránh thoát cỗ này thể xác đều có thể đoạt xá làm lại chẳng qua lệ phi vũ hướng h u ế lệ mi tầm một chỉ một trận quan mang từ trong cơ thể hắn nở rộ ta đối với n g ư ơ i trợ giúp đến đây chấm dứt ta cũng sẽ không lại yêu cầu n g ư ơ i đồng bộ ký ức có thể đi đến trình độ gì liền nhìn chính n g ư ơ i tạo hóa còn có liên quan đến ta hết thảy ta đều cho hạ cơm chế bất kỳ người nào xúc động ngươi cũng sẽ làm trận nguyên thần vỡ vụn tan thành mây khói vốn nên như vậy ta ngươi đồng căn đồng nguyên ta tự nhiên cũng không muốn bí mật của ngươi tiết lộ lệ phi vũ đối với hắn mỉm cười huyết lệ ngươi tự do đa tạ bản tôn thanh toàn huyết lệ đồng giặc cười trong mắt tỏa ra tự tin thần thái lệ phi vũ nhìn hắn phi độn rời đi thấp giọng lẩm bẩm để ta nhìn ngươi có thể đi đến trình độ gì bởi vì chính mình bỏ mặc nguyên thần thứ hai có được chính mình nhân cách lệ phi vũ liền ba loại lựa chọn một là đem một mực khóa tại bên cạnh mình k i n h thường tính vâng hóa giữ vững cùng nhân cách của mình nhất trí đệ nhị chính là d i ệ t s á t để phòng vặt nhất thứ ba thả hắn tự do nếu làm lệ phi vũ sẽ không hối hận hàn lập về đến độc v h lúc này nuốt phá linh đan trúng k í c h hậu kỳ bình cảnh mấy ngày sau hắn mở mắt đích thật là hữu hiệu nếu là có thể nhiều một ít tất nhiên có thể nhanh chóng bước vào đên hóa thần hậu kỳ lệ sư huynh đã có đan dược này có lẽ hắn chính là dựa vào nó tiến vào hóa thần hậu kỳ cái tiết chắc hẳn cũng có đa phương nghĩ nghĩ hàn lập không có trước tiên đi hỏi lệ phi vũ mà là đi đến phường thị hắn hỏi mấy nhà mới tìm được đầu mối đạo hưu muốn phá linh đan đan phương quả thực xin hỏi trong cửa hàng nhưng có cất chứa có cửa hàng chủ nhân con ngươi đảo một vòng nắn vuốt dâu ngắn vươn ra một bàn tay năm mươi vạn chắc giá xem xét chính là cố ý cố tình nâng giá phá linh đan quả thực có giá trị nhất định nhưng tối đa cũng liền hai ba mươi vạn nhưng hàn lập muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình liền lười nhác mặc cả trực tiếp ra mua dù sao hắn tùy tiện một gốc linh thảo lấy ra đi giao dịch đều lên trăm vạn hàn lập đem đan phương lấy ra xem xét thấy được phía trên chủ dược nhữ mày lại quả là thế thử tâm trí quả hư linh thảo hoàn thành giao dịch cửa hàng chủ nhân tươi cười nói đạo hữu phá linh đan là đột phá bình cảnh sử dụng đan g dược chủ yếu là dùng cho trung kỳ đột phá hậu kỳ đối với đột phá luyện hư cũng có một chút trợ giúp nó rất chân quý trong đó chủ yếu đều là có thể so với luyện hư cấp linh thảo nhưng cái này chủ dược không dễ tìm đặc biệt là hư linh thảo sau khi thành thục hư linh thảo cũng là vạn năm năm trở lên có thể hòa vào hư không vô cùng khó mà phát hiện chỉ có mỗi ngày mặt trời mọc cùng mặt trời lặn lúc mới có thể hiện ra thời gian một nén nhang mà năm không đủ bồi dưỡng thời gian dài dàn giặc cho nên phá linh đan này không có bao nhiêu người lừa chế đa tạ đạo hữu giải thích nghỉ hoặc hàn lập vẫn tương đối có lễ phép nói lời cảm tạo về sau rời khỏi bốn phía bắt đầu đi dạo mỗi giao dịch một lần sẽ thay đổi diện mục không bao lâu hắn cũng nhanh tập hợp đủ phá linh đan trừ chủ dược bên ngoài còn lại phụ dược về đến linh đ ị a hắn trực tiếp đi đến lệ phi vũ độc phủ vừa thấy được hàn lập lệ phi vũ liền mỉm cười ta vốn cho rằng hàn sư đệ sẽ nhanh hơn đến quả nhiên h ư linh thảo kia cùng t ử tâm chỉ quả là người cố ý lấy ra nó i như thế nào là cố ý những người khác cũng có thể dùng hàn lập hít thở dài được tranh chấp cái này cũng không có ý nghĩa lệ sư huynh trong tay có thể di thực linh thảo đi ta muốn dùng linh dịch đến trao đổi trừ lúc trước đáp ứng cho ngươi ta sẽ mặc khác cho ngươi một b ì n h xem ra hàn sư đệ không ít góp nhặt cái này còn không phải ngươi bức hàn lập đi môi nói trong tay ta liền nó có thể dùng đến trao đổi giữa hai người bọn họ gần như không trao đổi linh thảo trừ phi đối phương không có song p ư ơ n g đều có nhanh chóng bồi dưỡng linh thảo thủ đoạn cho nên đối với bọn họ mà nói linh thảo giá trị không cao Thuận t i về sau n hắn bắt đầu bế quan tu hành luyện hư kỳ yêu cầu ngũ hành hợp nhất sớm đã làm được còn lại chính là chủng kích bình cảnh huyền thiên ngũ linh quyết bên trong lập tức có một môn thần thống có thể dùng đến tăng lên tỷ lệ đột phá Huyền trong h hành pháp thân, i ê n ngũ t đem ư ớ c m ắ hành linh tùy h viễn châu miễn cưỡng chân tiềm lão tam kể từ làm quen bên trong nơi này tiểu đồng bọn về sau từ bọn họ nơi đó nghe nói lệ phi vũ một ít sự tích lập tức mắt nổi đỏm đóm sùng bái không được đơn giản nói theo lệ phi vũ so với theo chính mình phụ mẫu có tiền đồ hơn nhiều chờ ở bên cạnh họ có thể đạt đến hoa thần nhưng tối đa cũng liền luyện hư bởi vì tài nguyên có hạn nhưng chỉ cần thân là lệ phi vũ linh sủng đồng thời ngoan ngoãn nghe lời vậy thì có gần như vô tận tài nguyên có thể đem ra bồi dưỡng cứ như vậy chân thiềm lao tam giã tâm lập tức bị kích thích hắn muốn làm chân thiềm nhất mạch lao tổ thấn thăng hợp thể nếu là có thể đại thừa thì tốt hơn đến lúc đó đủ để sánh ngang một chút chân linh nhỏ yếu chân thiềm lao tam ngon lành là nghĩ đến bên miệng treo rất dài một chuỗi nước miếng chảy dòng mặt đất coi như hiện tại hắn là làm một loại tài nguyên chờ bên người lệ phi vũ địa vị không cao nhưng người nào quy định nó nhất định không thể có thời s í c sau khi thấy được một mặt chê đối với lệ phi vũ truyền âm chủ nhân ngươi xem cái kia cóc xấu phải chết dáng dấp cùng như heo còn cả ngày đang ngồi nằm mơ ban ngày cho rằng chúng ta không biết buồn cười đến cực điểm lệ phi vũ cười cười nói có mộng tưởng là chuyện tốt chỉ cần nghe lòi là được không biết hợp thể kỳ chân thiềm linh huyết sẽ có công hiệu ra sao người hảo, hảo tu hành mau sớm đột phá đến hóa thần hậu kỳ đến lúc đó ta dẫn ngươi đi phi linh tộc đi phi linh tộc làm gì hao cơ duyên a phi linh tộc do bảy mươi hai chỉ chủng tộc hợp thành nói đơn giản chính là các loại phi cẩm chân linh đ ợ i sau báo đoàn sửa ấm đương nhiên bọn họ không tính là cường đại chẳng qua dù sao cũng so bây giờ chúng ta mạnh lấy kim ô của ngươi huyết mạch ít nhất có thể làm cái kim ô tộc thánh tử sau đó đến lúc thỏa thích cho ta hao tài nguyên biết sao Sĩ ô ánh mắt sáng lên vũ cánh cười nói ta biết chủ nhân lệ phi vu mắt nhìn chân tiềm lão ta một cái ta cho ngươi bình đ i liền xem ngươi có thể đạt đến trình độ gì chẳng qua gần nhất là lại mập một vòng không phải là dễ mập thể chất lệ phi vũ truyền âm huyết cựu để hắn tiến hành lại một vòng rút máu chân tiềm lao t a m mặt không đổi sắc bình tĩnh vô cùng mấy năm sau lệ phi vũ động phủ đến trước một cái mang theo mạng che mặt nữ tử t u y ệ t mỹ chỉ thấy nàng giơ lên ngón tay ngọc nhỏ dài một đạo truyền âm phủ bốc lửa ánh sáng vọt vào trong động phủ sau đó không lâu lệ phi vũ đi ra nụ cười trên mặt nói lâm tiên tử người đến đây tìm lệ mẫu không phải là đảng vân giao có hạ lạc người cứ nói đi lâm ngọc một mặt giận dữ biểu lộ trong mắt chứa làn thu thủy bao hàm vô hạn phong tình như vậy qua loa lệ đạo hữu ngươi sẽ không nhanh như thế liền đem ta đem quên đi ha ha làm sao lại như vậy ta thế nhưng là quả thực muốn nhìn một chút tiên tử d ư ớ i khăn che mặt rốt cuộc ra sau một bộ tuyệt mỹ dung mạo lâm ngọc che miệng cười một tiếng lệ đạo hữu thật là biết nói chuyện đích thật là đằng vân giao có tin tức sau ba tháng tiên n g u y ê n thành sẽ có một trận nhằm vào luyện hư kỳ phạm vi nhỏ giao dịch hội ta tại được mời liệt kê、e. loại này giao dịch hội xem như đối với chúng ta tuyệt đại đa số luyện hư kỳ một lần phúc lợi rất nhiều khó gặp chân phẩm cùng luyện hư đã được linh hảo tài liệu đều sẽ bị lấy ra có chút là chủ nhà ra tay có chút là tu sĩ tự chủ lấy ra Ta nghe nóng, vững tin trong giao. nghe ngóng, vững đằng vân đó có vân giao. lệ đạo hưu, trước nêu người nói nêu là. Lệ phi vũ mỉm cười vỗ túi chữ vật bay ra một cái hộp ấm đưa đến trước mặt lâm ngọc mặc dù không phải đặc biệt chân quý vạn năm linh thảo nhưng dầu gì cũng là vạn năm cấp bậc lâm ngọc kiểm tra một phen trong mắt lộ ra hài lòng đây quả thực liền giống là được không dễ dàng như thế liền lấy ra vạn năm linh thảo lâm ngọc đối với lệ phi vũ càng thay đổi cách nhìn triệt để hạng mục thu lại về sau lâm ngọc nói lệ đ ạ n h i v u g i a o dịch hội ta có thể dẫn người đi theo lý thuyết coi như không có cảnh giới luyện hư nhưng có luyện hư cấp sức chiến đấu đồng dạng có thể đi vào chẳng qua là ngươi tại thiên n g u y ê n thành danh tiếng không hiện chỉ sợ đến lúc đó còn cần hiện rõ một chút thực lực của mình cũng chỉ quái lệ đạo hữu ngươi quá vô danh phía trước mặc kệ ta đánh như thế nào nghe cũng không có tin tức của ngươi nếu không phải ngươi lưu lại địa chỉ đ o á n chừng ta còn tìm không thấy ngươi lệ phi vũ cười khan hai tiếng ta không thích sát phạt nhất tâm tiềm tu cho nên rất ít cùng người giao thủ phía sau còn có một câu p h à m là giao thủ gần như đều chết không m ở m i ệ n g có lẽ vậy sau ba tháng ta tìm đến lệ đạo hữu ngươi cùng đi làm phiên tiên tử lâm ngọc đạt một đầu giải lộ màu phiêu nhiên đi xa giao dịch hội lệ phi vũ n ỉ non một câu là nên thoáng chuẩn bị một vài thứ nói không chừng có thể thu hoạch không nhỏ sau đó hắn xoay người trở về độc vụ. sau ba tháng thiên u y ê n thành phía đông một tòa vạn trượng sơn nơi chân núi trước bay đến hai đạo hồng quang sau khi hạ xuống hiện ra thân ảnh đúng là lệ phi vũ cùng lâm ngọc hai người giao dịch hội địa điểm tại cái này lâm ngọc cười nói luyện hư kỳ giao dịch hội địa điểm mỗi lần đều không giống nhau chủ nhà cũng không nhất định giống nhau chỉ thấy nàng cung trang y phục bên trong bay ra một mặt ngọc bài ngọc bài bên trong bắn ra một đạo hào quang năm màu chiếu xạ trên vách đá vách đá một cơn chấn động ầm ầm rung động về sau đ ồ n g nhiên xuất hiện một hang đá khổng lồ trong thạch động có một đầu rất dài bậc đá xanh bậc thang không biết kéo dài đến nơi nào lệ phi vũ cùng lâm ngọc sau khi bước vào t h ô n g đạo hai bên trên tường trợt sáng lên từng đạo ánh sáng mỗi đi về phía trước mấy bước phía trước ngoài mấy trượng trên tường chén ngọc sẽ tự động sáng lên t h ô n g đạo nhìn rất dài ra nhưng đi không bao lâu liền đi đến mặt nguồn n trước mặt có hai vị tu sĩ nguyên anh kỳ đứng lặng hai bên đồng thời còn có hai khối truyền thống ngọc đại bãi kiến hai vị tiền bối mời tiền bối lấy ra mời t i ế p một người một t i ế p lâm ngọc lấy ra mời t i ế p cho bọn họ nghiệm chứng sau đó nói ta bên cạnh vị đạo hữu này không phải luyện hư nhưng thần thông không tầm thường không kém gì luyện hư kỳ cho nên đ ể cử hán hai vị tu sĩ nguyên anh đều là lộ già khâm phục ánh mắt luyện hư kỳ tất nhiên rất khó đạt đến khiến người ta hâm mộ nhưng có vượt biên mà chiến thực lực tu sĩ thì càng khiến người ta kính sợ c u n g h o a n g cảnh đến vốn cho rằng nắm chắc phần thắng kết quả bị người tùy tiện miễu sát làm sao không sợ hãi luyện hư kỳ chí ít có thể đã nhìn ra sẽ tránh xa một vị trong đó nói cái kia m ờ i vị tiền bối này bước lên bên phải truyền tống ngọc đài tại chính thức tiến vào giao dịch hội trận trước sẽ có một lần đối với thực lực kiểm nghiệm để phòng có người dò trò dối trá lệ phi vũ gật đầu lâm ngọc nhận tu sĩ nguyên anh đưa qua một viên ngọc đội sau cởi nói lệ lạ h ư u giao dịch hội trong sân sẽ dùng ngũ quang bèo che đậy thân hình dung mạo ngươi không cần lo lắng tại chính thức bắt đầu trước rất nhiều tu sĩ đều sẽ b à y một chút hàng vỉa h ẻ ngươi có thể khắp nơi đi dạo một chút đa tạ tiên tử chỉ điểm sau đó lâm ngọc bước lên bên trái truyền tổng trận bạch quang sáng lên biến mất không thấy lệ phi vũ bước lên bên phải truyền tổng trận đi đến một chỗ phương viên mấy trăm trượng triệu rộng cao trăm trượng chống không quảng trường trung tâm k h a n h chân đang ngồi một vị trung niên tóc đỏ mặt chữ quốc tướng mạo u y nghiêm thệ phi vũ sau khi đến hắn mở mắt ra nhìn qua Hóa lệ đạo h i ế u mười phần tự tin a vậy ta liền không nói nhiều khảo hạch yêu cầu chính là tiếp nhận ta ba chiêu đây là chiêu thứ nhất trung niên tóc đỏ cáo kỉnh nói thân hình hắn không có di động vẹn vẹn giơ bàn tay lên khí tức trên thân bạo phát linh áp vô cùng nặng nề để không gian xung quanh đều sinh ra một loại ngưng trệ cảm giác hòa diễm màu đỏ đốt đi không Huyết tạo chẳng qua đối mặt xích diễm giao long lệ phi vũ khỏe miệng khảy nhết ngũ hành bên trong cho dù hắn thần thông này cực kỳ cường hãn nhưng như cũng muốn bị ta khắc chế quanh thân lệ phi vũ hảo quang năm màu sáng lên một đạo dài chừng mười triệu năm màu quang mang bay ra năm hầu quan g mang bay múa càng đem xích diễm d a o long bao hết thành một đoàn cầu bên trong không ngừng chuyển ra gầm t h é t còn có trùng kích â m thanh trung niên tóc đỏ hai mắt sáng lên lên tinh mang lộ ra vẻ kinh ngạc ngũ hành thần thông xem ra linh lực hợp nhất ngưỡng cửa lệ đạo h ư u sớm đã bước qua chỉ cần một chút cơ duyên là có thể bước vào chẳng qua ngươi không nên coi thường ta xích diễm d a o long thật sao năm hầu quan g mang trong lúc đó bị no căng giống như là muốn nổ tung nhưng c h ư ớ c mắt lại là bình ổn lại ngay cả trong đó g a o long âm thanh gầm thép cũng dần, dần không có ánh sáng năm hầu đại thịnh một lát sau quan mang bay trỏ về mà chỗ cũ đã không có xích diễm g a o long thân、ảnh. chỉ có lẽ kẻ ánh lửa trung niên tóc đỏ thấy này nhịn không được khen thật mạnh ngũ hành thần t h ô n g đạo hữu đã được ngũ hành tinh túy là ta coi thường đạo hữu đạo hữu quá khen m ờ i ra chiêu tiếp theo trung niên tóc đỏ khẽ gật đầu sau đó đứng dậy hai tay bấm nghiệm phát quyết sau lưng ba đầu xích diễm d a o long bốc lên dây dưa cùng nhau về sau tạo thành một đầu ba thủ xích diễm d a o long kỳ linh áp hơn xa phía trước đơn nhất xích diễm d a o long đây là kích thứ hai d a o long ba đầu lệ đạo hữu lần này ngươi cái tia ngũ hành thần thống có thể hay không diện ta hỏa dao vừa rồi cái tia đánh không coi vào đâu nhưng một chiêu này để lệ phi vũ cũng không thể không nghiêm túc lên ngũ sát thần quang ngũ sát thần quang huyễn tạo thành một cái ngũ sắc khổng tức to lớn đối không huyết giải âm thanh bé nhọn lại là ngũ s á t thần quang vũ cũng không thể không nghiêm túc lên ngũ sát thần quang ngũ sát thần quang huyễn tạo thành một cái ngũ sắc khổng tức to lớn đối không huyết giải âm thanh bé nhọn lại là ngũ s á t thần quang trung niên tóc đỏ thất kinh đây chính là ngũ quan g tộc lừng lẫy n ổ i danh đại thần thông nhân tộc muốn tu luyện thành công gần như không có khả năng ngũ sắc khổng tức cùng g a o long ba đầu tranh phong g a o long ba đầu rất nhanh ở vào hạ phong hết cách ngũ sắc thần quang gần như khắc chế tất cả ngũ hành bên trong thần thông mà xem lệ phi vũ huyên hóa ra ngũ sắc khẩn tước hiện nhiên đã tỉnh tiến đến cấp bậc luyện hư lúc này mới có thể áp chế nó giao l o n g ba đầu chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt chiêu của hắn chính thủ h ỏ a lòng mới có thể hoàn toàn áp chế nhưng cái kia đã là luyện hư trung kỳ thần thông giao l o n g ba đầu bị thua về sau trung nhiên tóc đỏ lộ ra c ư ờ i khổ nói không nghĩ đến lệ đạo hưu thế mà luyện thành ngũ sắc thần quang quả thực không thể tưởng tượng nổi thấy hắn không muốn nhiều lời trung niên tóc đỏ cũng không có hỏi đến thực lực lệ đạo h ư u ta đã biết phía sau một kích đoán trừng liền cùng ngũ sắc thần quang đánh ngang đây là đạo h ư u không có sử dụng ngũ hành pháp bảo nguyên nhân cho nên khảo nghiệm đến đây chấm dứt trung niên tóc đỏ từ trong tay h áo lấy ra một khối ngũ quang đeo vứt cho lệ phi vũ sau đó đánh ra một đạo linh quang tại mặt đất mặt đất dâng lên bạch ngọc chế tạo truyền tống ngọc đài lệ phi vũ đứng ở trên bạch ngọc đài lúc trung niên tóc đỏ nói lệ đạo hữu lần giao dịch này sẽ có hát p ư ợ n g tộc lấy ra hát viêm đan đây là hóa thần đột phá luyện h ư bình cảnh tốt nhất đan dự phụ trợ không lệ phi vũ biến mất không thấy có ý tứ nếu hắn có thể trưởng thành có lẽ hai tộc nhân yêu sẽ ra một cái không tầm thường đại nhân vật trung nhiên tóc đỏ nghĩ đến nghe đồn vị tiêu ngũ hành thể người cuối cùng trở thành linh giới đỉnh tiêm đại thừa một trong toàn bộ linh giới thực lực đại thừa xếp hạng đều có thể xếp trước hai mươi sàn bán đấu giá phương viên mấy chục dặm cuối cùng giao dịch điểm là ở trung tâm mấy ngàn trượng lớn nhỏ trong thật lón cung điện nơi này không phải là là tại trong một món không gian linh bảo lệ phi vũ một đường đi đến tại cung điện xung quanh có lẽ giải tán một chút hàng vỉa hè từng cái lấy mũ quang beo che đậy thân hình tu sĩ luyện hư ngồi trên mặt đất trên quầy hàng có pháp bảo có linh thảo cũng có các thuộc tính tài liệu thánh tộc linh huyết lệ phi vũ tại một cái trước gian hàng ngừng chân dừng lại nhìn một cái bình đen trước mặt viết mấy cái phù văn xin hỏi đạo hữu đây là bộ tộc kia chủ quán đầu cũng không có do lên trong miệng truyền ra dừng dưng âm thanh linh tộc sáu cái c ự c phẩm linh thạch hoặc là không sai biệt lắm giá trị vạn năm linh thảo không có liền đi địa phương khác lung lay linh thảo ta có chẳng qua ta muốn nhìn một chút người cái này linh huyết có đáng giá hay không có thể hay không để ta mở ra tra xét người kia gật đầu lệ phi vũ cầm lên bình đen sau khi mở ra một trận mùi thơm nồng nặc tung bay lao ra thanh tộc đối ứng chính là nhân loại hợp thể kỳ đại năng một thân huyết dịch linh tính mười phần đủ để sung làm một chút đan dược thuốc dẫn đầy đủ chân quý hóa thần kỳ nếu luyện hóa thậm chí có thể dùng đến đột phá bình cảnh tinh tiến tu vi đối với luyện hư kỳ tu sĩ nói cũng là bảo vật chân quý không nghĩ đến giao dịch còn chưa bắt đầu có thể phát hiện như vậy tài liệu lệ phi vũ một chút cảm giác nói linh lực mười phần đích thật là khó được đây là linh thảo đạo hữu kiểm tra một chút nếu đăng giá vậy liền trao đổi từng cái hộp gấm trôi lơ lửng tại chủ quán trước mặt hắn vung tay á o mỗi cái hộp gấm đều tự động mở ra linh khí nồng đậm c h ẳ n ngập mỗi một gốc linh thảo mặt ngoài đều có kim văn khi thì hệ lên là vạn năm linh thảo không thể nghi ngờ chủ quán mặt lộ vẻ vui mừng quả thực đều là vạn năm linh thảo rất tươi mới giữ rất khá đắp lên nắp hộp hắn tiếp tục nói chẳng qua giá trị hơi c o không bằng nếu ngươi lại thêm một gốc cũng có thể lệ phi vũ cười cười nói nói không phải nói như vậy linh huyết quả thực chân quý nhưng so với công dụng càng rộng vạn năm linh thảo giá trị của nó cao hơn đạo hưu nêu coi thường quên đi trâm đã ngươi để ta muốn muốn sau một lát chủ quán làm ra quyết định đạo hữu nói được cũng tại sửa lại cả hai giá trị quả thực không kém nhiều vậy liền trao đổi lệ phi vũ gật đầu hoàn thành giao dịch sau liền đi địa phương k h á c nhìn một chút phát bảo hắn là không có hứng thú linh thảo ít nhất cũng phải là h i ể m thấy hắn không có mới được cũng đủ loại màu sắc hình dạng tài liệu hấp dẫn lệ phi vũ tuyệt đại bộ phận chú ý trong lúc lo đãng liền đổi rất nhiều hết thể chảy ra đi mười mấy g ố c vạn năm linh thảo không lâu sau đó một trận thanh thúy hùng vĩ tiếng trung vang lên là từ trong lúc này trong thật lớn cung điện chuyển ra tiếng trung du dương kéo dài chuyển khắp phương này không gian mỗi một nơi hẻo lánh ầm ầm cung điện đại m mang ý nghĩa ý trong a đổi hội h c í h h t cung bắt t ư điện ố khá, l nữa một Hàng tòa có một tòa nhà đá trôi nội tại không mỗi gian phòng nhà đá góc trên bên phải đều có một chiếc đèn lồng ở giữa là một phương trăm linh m bảy đá còn trường do từng cái lập phương khối hợp thành là phô b à chính mình bảo vật trang sở lúc này trên bệ đã đứng thẳng một người thân mang áo bào xanh nhìn rất nhó nhã bản thân thanh ngọc cư sĩ tại thiên n g u y ê n thành cũng coi như có chút danh khí lần này trao đổi hội do n h â n tộc ta cử hành như vậy đầu tiên liền do ta đến p h à o chuyên dẫn ngọc thanh ngọc cư sĩ lệ phi vũ có chút nghe thấy thiên n g u y ê n thành có hy vọng nhất trong mấy trăm năm tiến giai hợp thể nhân tộc tu sĩ một trong chỉ thấy thanh ngọc cư sĩ lấy ra một cái hộp gấm ngón tay khé động hộp gấm tự động mở ra một luồng vô cùng linh khí nồng nặc nhanh trong phát tán sau đó trên hộp gấm mới xuất hiện ngân bạch long hình hữ ảnh lượn vòng lấy đôi không lớn、đảo. món đầu tiên này cũng là thất diệp ngân long chỉ luyện hư cấp linh thảo một vạn hai ngàn mỗi năm phần là luyện hư cấp luyện thể đàn thuốc ngân long đan chủ yếu tài liệu coi như trực tiếp ướt đồng dạng có rèn luyện thân thể công hiệu lại ngoài ra mặt sẽ xảy ra mọc ra một bạc vải rồng lực phòng ngự cực mạnh không thua gì một món cao dài pháp bảo linh thảo này để mà trao đổi m ộ ư ơ i cái cực phẩm linh thạch hoặc là đồng giá tài liệu cùng linh thảo khác Này trao đổi hội không phải công dùng mà là trao mặt khai đổi đấu đối hội phải giá m đương nhiên nếu liên tiếp mấy món đều bị vô xuống người tỉnh tưởng kia đều có thể nhìn thấy hắn nội tính không nhỏ lệ phi vũ nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không có l ò i chẳng qua là loại cấp bậc này linh h ả o coi như mầm non đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu bỏ qua cũng không biết lúc nào mới có thể đổi lây hắn quyết định thật nhanh trực tiếp sáng lên ngoài nhà đá để lồng thanh ngọc cư sĩ sau khi thấy được trực tiếp hướng lệ phi vũ chỗ nhà đá bay đi đồ vật là đồ tốt nhưng cho dù tu sĩ luyện hư cũng được tỉnh tế suy tính một chút có đáng giá hay không mỗi một gian nhà đá đều có thể ngăn cách thần thức rõ xét lại cấm thiệt linh lực thanh ngọc cư sĩ cầm hộp gấm nói đạo hữu tốt ngươi là định dùng c ự c phẩm linh thạch đến trao đổi chỉ là dùng tài liệu chân quý dị hoặc vạn năm linh thảo cư sĩ nhìn linh thảo này như thế nào lệ phi vũ đưa ra chính là vạn năm phần thăng long cỏ đồng dạng vô cùng chân quý thanh ngọc cư sĩ kiểm tra một hồi cười nói có thể trao đổi chẳng qua ngươi còn cần bổ sung một viên c ự c phẩm linh thạch mới so ra mà vượt gốc thất diệp ngân long chi này vậy ta lại ra một gốc bình thường cấp vạn năm linh thảo như vậy là đủ song phương giao dịch xong thanh ngọc cư sĩ rời khỏi nhà đá bay trở về đến trên quảng trường đồng thời nói thất diệp ngân long chi đã bị đổi đi các vị liền không cần lưu luyến. đón lấy hắn lại lấy ra một mặt tức hơn cây quạt nhỏ cây quạt nhỏ trong nháy mắt tăng vọt vì hơn một t r ư ợ n g trên lá cờ theo lên bách quỷ dạ hành đồ án tỏa ra từng trận khí âm hẳn bách quỷ dạ hành viên thuộc về linh bảo cấp độ có thể tụ bách quỷ c h i lực hợp lại là một phát ra làm cho người khiếp sợ lực lượng chẳng qua chỉ có một kích chi lực một lần qua đi cần chờ bách quỷ khôi phục mới có thể tiếp tục lần công kích sau nếu vị đạo hữu tiên nuôi dưỡng rất nhiều quỷ vật này linh bảo đủ để cho thực lực hắn dạy hoa trên gầm thời khắc mấu chốt bạo phát viễn siêu bình thường thực lực trao đổi vật này cần tám cái cực phẩm linh thạch cùng đồng giá tài nguyên lệ phi vũ nghĩ nếu u minh quỷ tướng cấp luyện hư mình nắm giữ linh bảo này lại tụ họp tập cái khác quỷ tướng âm hồn chỉ lực chắc hẳn có thể duy nhất một lần bạo phát luyện hư trùng kỳ trở lên uy lực đáng sợ quỷ vật cấp độ càng cao phát huy ra lực lượng liền càng mạnh trong tay hắn tuyệt đối có có thể so với thông thiên linh bảo giá trị lệ phi vũ xuất thủ nữa lấy năm a i tử tâm chỉ quả đổi được vật này thanh ngọc cư sĩ mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không gặp qua hỏi những này không quan hệ chuyện lệ phi vũ liên tiếp ra tay đưa đến tu sĩ còn lại chú ý bọn họ đều đang suy đoán trong nhà đã chính là vị nào cường giả luyện hư thứ ba kiện là kim vương hoa là rất nhiều đan dược tốt nhất thuốc dẫn năm đạt sáu ngàn năm cần bảy viên c ự c phẩm linh thạch hoặc đợi giá tài liệu tài nguyên người đầu tiên sáng lên đèn lồng vẫn như cũ lệ phi vũ thanh ngọc cư sĩ đến hắn nhà đá một mặt cười khổ nói đạo hữu coi như n g ư ờ i giàu nước vách nhưng cũng được cho cái khác đồng đạo một điểm con đường sống lệ phi vũ thoáng có chút lung túng chủ yếu là cư sĩ n g ư ờ i lấy ra đều là ta cần có thanh ngọc cư sĩ cũng rất bất đắc dĩ vậy đạo hữu ngươi lần này trao đổi tri vật lấy ra xem một chút đi lệ phi vũ vỗ túi chữ vật bay ra một viên vạn năm huyết linh quả thức linh quả long lân quả ba loại này phân biệt đối với khôi phục tinh huyết tăng cường thần thức cùng thể phách có tác dụng vẹn vẹn ba viên không đủ ít nhất còn cần một viên huyết linh quả cùng một viên thức linh quả lệ phi vũ tiện tay lại soát ra thanh ngọc cư sĩ nói đến c h i vật thanh ngọc cư sĩ đều muốn nối lãi mặc dù những này cũng không phải đặc biệt chân quý linh quả nhưng công hiệu khác biệt lại đều là vạn năm linh quả cộng lại cũng đích thật là ngang hàng chẳng qua trong đầu hắn toát ra một cái dấu chấm hỏi lúc nào vạn năm linh thảo cùng linh quả thành hàng vỉa hè hàng mặc dù hắn không nghĩ suy nghĩ nhiều nhưng vẫn là sẽ nhịn không được suy nghĩ những này rốt cuộc từ chỗ nào đến dù một chút thanh ngọc cư sĩ nói là hữu lần sau nếu giao dịch t ậ n lực dùng ngang hàng cấp độ tài liệu cùng linh thảo giao dịch lệ phi vũ trường hai mắt một cái thế mà cho ta đến hạn chế một bộ này thanh ngọc cư sĩ ta cảm thấy ngươi là đang n h ầ m vào ta chẳng qua cũng không sao luyện hư cấp linh thảo ta cũng vẫn là có một ít mời đạo hưu thứ lôi thật sự đạo hưu t à i phú thật là khiến người ta thay đổi cách nhìn trao đổi hội chủ y ế u cũng là vì các vị luyện h ư đồng đạo đổi lây cần tài nguyên luyện h ư trở xuống tài liệu đối với luyện hư hữu dụng không nhiều lắm phần lón là tài liệu phụ trợ hoặc là linh thảo ý của ngươi là dùng một chút luyện h ư đan dược phụ dược trao đổi cũng được có thể vậy ta biết sau đó mấy món lệ phi vũ không xuất thủ tiếp lấy đằng vân giao lệ phi vũ quả quyết hạ thủ hơn nữa là dùng thăng long cỏ dựa theo lệ phi vũ giải thích là được phát hiện thăng long cỏ thời điểm vận khí bạo dạng không ngừng một gốc về sau lệ phi vũ lại liên tục ra tay trao đổi đến lạc dương tinh và năm viêm tinh ngọc cũng không mây tinh thanh ngọc cư sĩ lấy ra cũng không phải bản thân h ằ n có mà là thiên n g u y ê n thành lấy ra cái nào tộc cử hành đều là như vậy làm chủ nhà xảy ra không ít tu sĩ luyện hư có thể dùng đến tài liệu linh hảo đ a n dược đ a n dược lệ phi vũ không có hứng thú gì nhưng tuyệt đại đa số linh thảo còn có tài liệu đều bị một mình lệ phi vũ bắt lại tổng giá trị vượt qua một trăm i triệu linh thạch tiếp xuống chính là tự do trao đổi thời gian vốn tư sĩ liền đem sân khấu giao cho các vị một vị người mặc màu đen rộng lớn vũ bảo người từ một gian trong nhà đá bay ra hóa thành một đạo cầu rồng rơi xuống trên quảng trường ta đến trước đi nam tử háo bào đen lấy ra một cái bạch ngọc bình xứ trong bình này có ba viên hát viêm đan vật ta muốn trao đổi là có thể tăng tiến tu vi luyện hư linh thảo hoặc là linh đan quả nhiên có hát viêm đan lệ phi vũ trong lòng tưởng tượng hắn không có lập tức ra tay mà là yên lặng theo dõi kỷ biên hát viêm đan quả thực giá trị không tầm thường nhưng đấy là đúng tu sĩ hóa thần kỳ nói ba viên giá trị vượt qua ngàn vạn chẳng qua ở đây gần như đều là luyện hư kỳ hóa thần cấp tồn tại lác đắc không có mấy bọn họ cho dù có tài lực nhưng trao đổi cần chính là đối ứng chỉ vật luyện hư cấp linh thảo có thể n g ộ nhưng không thể cầu về phần đan được tu sĩ hóa thần cũng không tân cấp đương nhiên sẽ không đi quan tâm những thứ này qua nửa nén hương vẫn như c ũ không ai mở miệng nam tử á o bảo đen đang muốn rời khỏi lệ phi vũ sáng lên đèn lồng thấy được là lần này giao dịch vương nam tử á o bảo đen sửng s ố một chút sau đó bay đi đạo h ư u có thể trước hết để cho ta xem phía dưới ngươi linh thảo lệ phi vũ gật đầu lấy ra chỉ long quả về sau nam tử á o bào đen lập tức trong mắt có tỉnh mang sáng lên hoảng sợ nói chỉ long quả chỉ long quả ba vạn năm mới thành thục một lần tại luyện hư cấp linh thảo trung đô được cho c h â n quý một viên có chút ít không biết đạo h ư u phải chăng có càng nhiều lệ phi vũ mỉm cười vậy phải xem ngươi có hay không càng nhiều hát v i ê m đan còn có hai viên được vậy ta lại thêm một viên chi long quả đã t ạ đạo hữu lệ phi vũ cũng kiểm tra một chút đan dược sau đó đạt thành giao dịch dựa theo quy củ nam tử á o bào đen bay trở về quảng trường chẳng u quảng liệu, y lấy thấy ê n chính mình giao dịch kết thúc. Rất nhanh có tiếp theo người đến trên quảng trường, hắn món món tính công kích linh bảo. Vừa vẫn có người cần này bố dịch thúc. có kích có dịch theo hiếm thành. một một giao giao tiếp tài đổi tài liệu, ra trao Vừa bảo. kết Rất đạt thành. Chẳng qua không phải tất cả mọi người như vậy vật lý lên đài người mười cái bên trong có một nửa đều là thất vọng mà về trừ phi cần luyện hư cập linh t hảo nếu không lệ phi vũ cũng không ra được tay trao đổi thời gian kéo dài đã mấy ngày chẳng qua nhất làm cho bọn họ tò mò giao dịch vương không có lên đài lệ phi vũ coi như lên đài muốn trao đổi cũng là ngũ hành loại đỉnh gia tài liệu dùng để cường hóa đại ngũ hành phi kiếm chẳng qua lần này hắn đã ra khỏi lấy hết danh tiếng không thích họp lại như vậy cho nên từ bỏ lần này thắng lọi trở về lệ phi vũ đủ hài lòng lần nữa bế quan trong lúc đó đại diễn bọn họ đều là tìm lệ phi vũ trao đổi một chút đồ vật ảnh tộc món kia bóng đen giao găm linh bảo bị hướng chỉ lễ đổi đi về phần trao đổi đạt được linh thảo đều bị lệ phi vũ nghĩ hết biện pháp tại tùy viên châu gieo sau khi linh dịch đổ vào bọn chúng sinh trường vui vẻ phồn vinh x í c ô lạc dương tỉnh này và năm viêm tỉnh ngọc còn có viêm kim đủ để trợ giút ngươi luyện chế một món trí dương thuộc tính linh bảo phù hợp ngươi hòa diễm nghĩ đến có thể để thực lực của ngươi tăng lên không ít. thế nhưng chủ nhân ta lợi trào chính là vũ khí cường đại cái khác cũng không cần hơn nữa ta cũng không biết luyện chế cái gì ngươi không phải có truyền thừa ký ức n h a bên trong trung quy có luyện chế pháp bảo có là có chẳng qua không phải những tài liệu này lệ phi vũ nhịu nhữ mày nghĩ nghĩ được ta đến luyện chế nửa đường gia nhập ngươi bản m ệ n h tinh huyết luyện chế thành ngươi bản m ệ n h pháp bảo cái kia chủ nhân muốn luyện cái gì cái này ta còn cần suy tính một chút xích ô tiếp tục tu luyện lệ phi vũ tu luyện nhàn rôi sau khi giúp xích ô nghiên cứu pháp bảo cuối cùng nghiên cứu ra một món kêu cựu dương truy pháp bảo sau khi luyện thành xuất hiện cựu dương đẳng không dị tượng nó không chỉ có thể cực lớn tăng phúc xích ô hỏa thuộc tính lực lượng đồng thời tích chứa cựu dương thần thông thôi phát sóc nhưng xuất hiện cựu luân diệu nhật tiến hành o a n h kích đ ị c h nhân chẳng qua thần thông này trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần cựu dương truy là xích ô bản mệnh pháp bảo nhưng bởi vì ẩn chứa nhiều loại đỉnh giai trí dương thuộc tính tài liệu nhất luyện thành cựu có linh bảo y năng chỉ cần xích ô không ngừng n g ậ n dưỡng uy lực của nó cũng sẽ từ từ tăng cường thời gian nhoáng một cái lại là đến gần hai mươi năm lập tức lại đến hai màu thiên kiếp giáng lâm thời gian lệ phi vũ lần nữa lựa chọn đến man hoang thế giới độ kiếp lần này hai màu lôi kiếp uy lực quả nhiên tăng lên không ít lấy thực lực hôm nay của lệ phi vũ nếu chỉ dựa vào bản thân thần t h ô n g rất khó hoàn toàn xông qua được chẳng qua có lôi hồ nơi tay hắn dễ dàng không ít thuận tiện lại thu hoạch không ít lưỡng s á c thiên lôi thiên kiếp lông dê hao lên cũng mười phần vui vẻ nhưng tại ngoài v ạ n dặm có mấy đạo thân ảnh đang nhìn về phía bên này lưỡng s á c thiên lôi nhân tộc hay là yêu tộc tu sĩ phi thăng uy lực này không tầm thường a chỉ sợ luyện hư sơ kỳ muốn vượt qua cũng không dễ dàng một cái hóa thần kỳ tu sĩ lại có khả năng này bất tử vương thuộc hạ nguyện ý đi đến đem tu sĩ kia bắt giữ để bà sanô đi thôi há Ta mới yên tâm. yên bà sanô là, là, là, là bất tử vương sưng nô lại là hắn hài lòng nhất sưng nô có hắn đến gần một phần ba thần thông có thể so với luyện hư hậu kỳ tu sĩ bà sanô tiến vào ba ngàn dặm trong phạm vi bị lệ phi vũ cảm giác được hắn sát mặt đại biến phát hiện có một luồng cực mạnh khí tức hướng hắn nhanh chóng đến gần thậm chí mang cho một tia nguy cơ sinh tử chẳng lẽ là luyện hư hậu kỳ lệ phi vũ tự xưng là có thể ngạnh kháng luyện hư trung kỳ cũng chỉ có luyện hư hậu kỳ tu sĩ mới có thể để cho hắn sinh ra nguy cơ sinh tử đại ngũ hành phi kiếm trong nháy mắt bay ra ẩn vào bốn phía hư không hô hô hô phảng phất một trận con lốc quét qua một vị sau lưng mọc lên màu đen cánh thịt tướng mạo vô cùng xấu yêu ma đồng dạng nhân vật xuất hiện trước người hắn vài dặm linh áp khủng bố không giữ lại chút nào tỏa ra ngưng trệ không gian xung quanh một cỗ hắc khí t ỏ ra tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một mảnh mây đen lệ phi vũ biểu lộ ngưng trọng dạnh vàng đang ngốn nhảo về phía lệ phi vũ đột nhiên xung quanh hảo quang năm màu nở rộ đại ngũ hành kiếm trận đồ cùng đại ngũ hành kiếm rối rít xuất hiện ngũ s ắ c linh quang che lên sáng lên bao phủ phương viên đến gần phạm vi mười dặm linh kiếm tụ hợp ngưng tụ thành ngũ hành thiên luân ngũ hành thiên luân tốc độ cực nhanh bà sa n o cảm thấy cái này phi luân công kích cường đại lựa chọn tránh lui mỗi khi công kích đến gần hắn liền biến thành một đoàn huyết vụ biến mất tại địa phương khác xuất hiện tiếp lấy phun ra hát vụ muốn dơ bẩn mất ngũ hành thiên luân ngũ hành thiên luân nở rộ ngũ xác linh quang tảng lớn, tảng lớn trôn vùi hát vụ đối mặt có thể so với luyện hư hậu kỳ dạ xoa t ộ lệ phi đại ngũ hành kiếm trận tuy mạnh nhưng lại không nhất định có thể chém giết lệ phi vũ cầm trong tay cựu ư u kính cùng lôi hồ tiến vào trong trận dự định toàn lực nhất bác t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi cường thế diệt s á t giả xoa vương lệ phi vũ thúc giục lôi hồ một đại đoàn lôi đỉnh từ miệng hồ lô phun ra ngoài tạo thành một mảnh lôi hải để bà sa nô không thể trốn đi đâu được bà sa nô nổi giận gầm lên một tiếng thân thể tăng vọt bên ngoài thân tỏa ra hát vụ từng đợt linh áp khủng bố đem lôi đỉnh cho đầy ra trên lôi hải một đầu lưỡng sắc thiên lôi khổng lồ n u y ễ n tạo thành tụ họp mọc ra đầu rồng đột nhiên toát ra hướng thân thể bà sa hát vụ tự động ngưng tụ một cái thực chất bàn tay lớn bắt lại lưỡng sắc thiên lôi ngưng tụ cự long đầu rồng dùng sứ c bóp cự long đầu rồng bị trực tiếp b ó c gãy lệ phi vũ điều khiển lưỡng sắc thiên lôi để hoàn toàn nổ tung uy lực khủng bố trực tiếp đột phá hắn linh áp công kích đến thân thể hắn bạo loạn trong lưỡng sắc thiên lôi chuyến ra từng đợt âm thanh gầm thét nhưng rất nhanh một cái cao hơn hai t r ư ợ n g thân ảnh vọt ra thân thể mặt ngoài có từng đạo dữ tợn tổn thương thiên lôi mang theo đặc thù uy năng mặc kệ bất kỳ sinh linh đều sẽ e ngại đều có thể đối với tạo thành tổn thương chẳng qua lệ phi vũ độ kiếp lưỡng sắc tiên lôi đối với luyện hư hậu kỳ nói hay là yếu một chút mặc dù mưu lợi để hắn bị thương nhẹ nhưng thương thế chỉ có thể coi là bình thường dù sao đối phương loại thực lực này độ kiếp thậm chí có thể một trưởng v ô diệt kiếp vân mà bình thường lôi đỉnh căn bản không đả thương được hắn nguyên tắc hàn lập từng đối với một cái xương nô dịch dùng tịch tà thần lôi nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ cho nên lệ phi vũ cũng không định dùng ngũ hành thiên luân giải, tán. Ngưng. Ngũ hành thiên luân giải thể tại lệ phi vũ một tay kết tấn thao tù giới biến thành từng đạo ngũ sắc tê tuyến mỗi một cây sợi tơ đều vô cùng cứng rắn liền pháp、bảo. cổ bảo đều sẽ bị trong nháy mắt cắt luận uy lực ngũ hành tiên l u ô n mạnh hơn nhưng ngũ sắc tê tuyến thắng ở số lượng nhiều có thể ngắn ngụi vây khốn cũng trói buộc lại bà sanô bốn phương tám hướng đều có lít nha lít nhít ngũ sắc tê tuyến hiện lên hướng bà sanô bà sanô muốn xông ra sợi tơ bao vậy từng đạo đỏ như máu quang nhận bắn ra nhưng ngũ sắc ti tuyến cứng cỏi dị thường gặp uy lực khủng bố đỏ như máu quang nhận cũng chỉ là bị bắn ra chờ đến quang nhận uy lực giảm bớt về sau thậm chí bị kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngũ sắc ti tuyến trực tiếp cắt đứt vô số mạnh vỡ bà sa nô trong mắt xuất hiện một t i ệ ngưng trọng trong nháy mắt mấy ngàn huyết sắc quang nhận bay ra bay về phía bốn phương tám hướng không ngừng trì hoãn ngũ sắp ti tuyến đến gần lệ phi vũ khe nhứ mày nếu không trói buộc lại hắn rất khó thúc giục còn lại công kích hắn đưa tay nhắm ngay bà sa nô nhanh chóng một nắm đại ngũ hành từ lực diễn biến thành trói buộc thần thông trong nháy mắt khóa chặt bà sa nô thân thể bà sa nô r u lên động tác lộ ra vô cùng vương hữu mượn lôi hải che g ấ u cùng trói buộc đối với hắn tạo thành ảnh hưởng trực tiếp trúng đích thân thể hắn đồng thời xuyên thấu qua v trong k i n h u hữu n chân kính n h một thứ u đều là p h minh t t i chân hình b、so、quỷ tướng cấp luyện hư cũng là cầm trong tay bách quỷ dạ hành viên tụ tất cả quỷ bình quỷ tướng chỉ lực đánh ra một cái h ắ c quang h ắ c quang bên trong có ngàn vạn âm hồn báo tang cùng g ầ m thét tràn đầy lực lượng hủy diệt lôi hải tự động tàn ra nhường ra một con đường liên tiếp hai đạo công kích về sau lệ phi vũ vẫn như cũ không yên lòng thiếu đốt ngàn năm bản m ệ n h thọ nguyên đem thực lực mình cưỡng ép tăng lên đến luyện hư sơ kỳ một bên toàn lực thúc giục ngũ sắc thần quang một bên cầm trong tay thiên lôi tàn nhận đem lôi hải lôi đình chỉ lực tất cả đều tụ tập trên thiên lôi tàn nhận cho dù không cách nào phát huy thiên lôi tàn nhận uy năng khủng bố nhưng kỳ đ ặ tính vẫn như cũ có không gì sánh kịu vi lực huyền thiên thần lôi ngũ sát thần quang sánh ngang luyện hư trung kỳ đại thần t h ô n g âm u một k í c h tiếp cận luyện hư hậu kỳ lại mang theo t r ô n v ù i thần hồ n đặc tính thiên lôi tàn nhận tụ tập ngàn vạn lôi hồ cùng lưỡng s ắ t thiên lôi có chân chính luyện hư hậu kỳ một k í c h thời gian chỉ ngắn ngủi một cái trước mắt bà sa nô kịp phản ứng lúc huyền thiên thần lôi đã rơi xuống hắn không cách nào né tránh chỉ có thể n g ạ c kháng tiếp theo là âm u một k í c h ngũ sát thần quang cuối cùng lệ phi vũ cầm trong tay thiên lôi tàn nhận t u ấ n di xuất hiện tại đỉnh đầu bà sa nô hung háng dưới một tiêu huyền thiên chi vi bị, bị kích phát nương theo ngàn vạn lôi hồ bà sa nô liền phản ứng thân thể hắn từng tấp từng tấp c h n b ụ i liền nguyên thần đều không ngoại lệ lệ phi vũ gần như rút khô chính mình tất cả pháp lực thậm chí còn bao gồm ngũ đại phân thân pháp lực gần như khô kiệt ngũ linh phân thân dung hợp lại có tiến triển mới trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều càng n ộ hắn lấy ra một cái trắng đoan bình ngọc đối với miệng uống một hơi cạn sạch đây là lần trước từ bích nhãn chân thiềm trong xào huyệt mới được đến vạn năm linh n ũ số lượng không ít lệ phi vũ cũng sẽ không có bớt đi lập tức liền uống cạn một bình pháp lực của hắn trong nháy mắt phục hồi như cũ đúng lúc này đại ngũ hành kiếm trận run lệ bảy chỉ thấy đỉnh đầu hai cái bàn tay đen thù đại trận phá vỡ lệ phi vũ manh nhưng c u ồ n g thổ một ngụm màu tươi đại ngũ hành kiếm trận là hắn bản mệnh pháp bảo bị hao tổn tinh thần của hắn cũng sẽ theo gặp họa thu lệ phi vũ ổn định tâm thần đem đại ngũ hành phi kiếm trận đồ cùng cái k h ắ c pháp bảo triệu hồi trong cơ thể chỉ thấy một cái kim đồng dị tộc nụ cười trên mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn lệ phi vũ phía sau hắn còn có một nam một nữ hai tên dị tộc tại thấy được tên kia là thủ kim đồng dị tộc lúc lệ phi vũ toàn thân hàn khí đại mạo nguy cơ sinh tử vô cùng đồng、đậm. có thể so với ngày đó tại tọa độ không gian gặp phải lôi hồng ra xoa tộc học thể kỳ ra xoa vương lệ phi vũ tâm thần hoảng hốt ý niệm nhanh quay ngược trở lại mặc kệ mình lại như thế nào mạnh thiếu đốt hơn b ạ n bản mệnh thọ nguyên cũng không khả năng đối phó được hợp thể kỳ dạ xoa vương thậm chí chạy trốn đều là khó khăn hắn nhất nghiệm là có thể bao trùm vạn giảm phạm vi mình muốn chạy đi căn bản không có khả năng không nghĩ đến tu sĩ nhân tộc bên trong r a ngựa như thế một cái yêu nghiệt ra hỏa dạ xoa vương trong mắt tỏa ra tham lam l ụ c quang trên mặt tràn đầy tự tin cảm thấy hết thể đều tại hắn nắm giữ bên trong nếu hóa thần kỳ bình thường đương nhiên sẽ không để tự mình độc thủ nhưng một cái lây hóa thần đỉnh phong chém giết luyện hư mình hậu k thậm chí trên người hắn còn có mình cũng cảm thấy cường hãn bảo vật lấy kiếm trận làm bản mệnh pháp bảo bồn vương nhớ kỹ nhân tộc các ngươi trước kia cũng có một cái lấy luyện hư hậu kỳ chém giết hợp thể kỳ tồn tại nhân tộc tiểu tử pháp bảo của ngươi cũng không tệ giao cho ta ta tha cho ngươi một mạng hắn biết những kia đều cùng lệ phi vũ có liên hệ chặt chẽ nếu bức bách quá chặt hắn nhất niệm là có thể toàn bộ tự bạo chính mình khả năng cũng không kịp n g ă n trở ngươi một người đường đường dạ xoa tộc dạ xoa vương thế mà tự mình đối với ta tên tiểu bối này đọc thủ nói ra ngoài ngươi không cảm thấy sẽ cho người chế nhạo sao nếu là bình thường nhân tộc h ó a thần bồn vương tự nhiên khinh thường ở như vậy nhưng n g ư ơ i bốn đáng giá vậy ta còn muốn cảm thấy vinh hạnh lệ phi vũ khỏe miệng lộ ra cười lạnh ta là trốn không thoát bàn tay của ngươi nhưng muốn pháp bảo của ta ngươi cũng đừng hỏng lệ phi vũ toàn thân pháp lực phồng lên rất có một loại thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí thế thật là cường ngạnh dạ xoa vương ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm điều kiện có thể nói chuyện ngươi nghĩ như thế nào có thể nói đến nghe một chút chỉ cần ngươi để ta rời khỏi trừ phi kiếm của ta cái khác có thể cho ngươi nhưng ngươi trước tiên cần phải để ta rời khỏi năm ngàn dặm sau đó ta lưu lại pháp bảo sau một n é n nhang ngươi lại cử động thân dạ xoa vương nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ một cái phía sau hắn nam tính dị tộc nói bất tử vương không nên tin hắn nhân tộc xảo trá đa dạng trực tiếp tiêu diệt hắn không tử vong nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái nam tính dị tộc lập tức toàn thân c o rút hét t h ẳ m lên biểu lộ đều b ấ m méo liên thủ hạ mình đều không quản được tốt xem ra ngươi dạ xoa vương này cũng chỉ là danh tiếng vang dội mà thôi ta thế nào dạy dỗ nô bục của ta không cần ngươi đến lắm ổm ta đối với ngươi mạng không cảm thấy hứng thú chỉ cần ngươi lưu lại pháp bảo ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi vậy ngươi bây giờ liền lui về phía sau năm ngàn dặm bất tử vương trong lòng nổi lên cười lạnh năm ngàn dặm công kích của ta trong nháy mắt là có thể đạt đến ngươi cắt ra tâm thần liên hệ một khắc này chính là thân ngươi từ trị dạ s o a tộc cùng nhân tộc là đối địch chủng tộc hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc nhân tộc tương lai quật khởi một cái cường đại nhân vật cho dù chỉ có một phần vạn hắn cũng không sẽ mạo hiểm như vậy p h á p bảo hắn m u ố n lệ phi vũ mạng hắn cũng m u ố n bất tử vương dựa theo lệ phi vũ nói được mang theo hai người thủ hạ lui về sau một lát liền t ố i lui đến năm ngàn dặm bên ngoài lệ phi vũ tâm thần không ngừng kêu giới trung huyền thiên trân linh vạn năm bản mệnh thọ nguyên có bao xa mang ta mặc vào bao xa nói xong là mười vạn ngươi cũng quá keo kiệt trước vạn năm lấy năng lực của ngươi hẳn là đủ để trốn ra thần thức của hắn phạm vi bao phủ nếu không đi lại mười vạn năm chờ ta đạt đến luyện hư kỳ liền tiến hành mở giới rất nhanh trong vòng trăm năm đó mới là đầu to huyền thiên trân linh trầm mặc một phen sau đó bày tỏ đồng ý dù sao mở giới yêu cầu trăm vạn bản mệnh thọ nguyên thật ra thì mười vạn cũng được chăng qua như vậy mở ra không gian trong giới tiềm lực có hạn mà không gian trong giới quan hệ đến chính nó hạn mức cao nhất nếu dựa vào nó chính mình không biết muốn toàn đã bao nhiêu năm linh lực mới được không ăn nhà giàu quả thật thiên lý nan dung đúng mở giới thời điểm nhớ kỹ cho một chút phía trước màu xanh lá linh dịch cùng thọ nguyên dịch của ngươi phù hợp hiệu quả càng tốt hơn lệ phi vũ liếc mắt cho ngươi sau đó đến lúc đều cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn trước còn sống yên tâm bắt đầu đi lệ phi vũ ngưng tụ bản mệnh thọ nguyên dịch chất lỏng màu vàng từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống rơi xuống bàn tay trái của mình trái tim trong chốc lát một luồng không gian ba động bắt đầu tràn n g khoảng cách năm dặm chỉ có luyện hư hậu kỳ trở lên tồn tại mới có thể quan c h ắ được bất tử vương trong mày không biết lệ phi vũ đang làm cái gì nhưng hắn trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt cho đến hắn cảm giác được cái k i a một luồng không gian ba động lập tức nổi cơn thịnh nộ q u á t to đang ghét nhân tộc n g ư ờ i dám q a t t a kèm theo âm thanh không tử vong một cái bàn tay lớn che khuất bầu trời mang theo vô tận uy áp hướng lệ phi vũ rơi đi lệ phi vũ liều mạng thúc giục huyền thiên chân linh nhanh lên một chút bao trùm trăm dặm cự thủ che trời đã đi đến đỉnh đầu lệ phi vũ lệ phi vũ cảm nhận được á p lực từ lớn có thể so với hóa thần cường đại nhục thân cũng không nhịn được run dậy đúng lúc này lòng bàn tay của hắch ra một đạo bạch sắc trong ánh sáng một cái không gian hố đen xuất hiện lệ phi vũ c h ư ớ c mắt liền bị hút vào trong lỗ đen biến mất không thấy ầm ầm cự thủ rơi xuống vô số sinh linh chết bởi dưới một cái này mặt đất đều bị rời bình bất tử vương có chút ngạc nhiên nghi ngờ hắn càng nhìn không mặc lệ phi vũ là dùng thủ đoạn gì chạy trốn chẳng lẽ là một loại nào đó có thể không gian na di linh bảo không tử vong bị lệ phi vũ l ư a gạt đem gầm thét đều phát tiết vào hai tộc nhân yêu trên người sau đó một đoạn thời gian đi ra ngoài làm nhiệm vụ thiên viên vệ tổn t ấ t nặng n ề mà lệ phi vũ bị hút vào không gian hổ đen về sau không có mấy hơi thời gian tại một đầu khác bị ném ra ngoài Mạnh l i ệ truyền cảm giác c khó h để thông â n thể h k ngừng rơi xuống, rơi quá trình bên trong hắn bị cưỡng ép thu lấy rất nhiều pháp lực cùng tính huyết bây giờ pháp lực chỉ còn lại ba bốn phần một mươi hay là tìm được có thể đ i địa phương tu dưỡng một cái đi lệ phi vũ nhấp một hóc vạn n ă m linh n ũ pháp lực khôi phục không ít nhưng sắc mặt vẫn hơi tái nhọt như cũ trong biển ngẫu ngẫu toát ra thân thể yêu thú khổng lồ đều hóa thần kỳ có ấ u tặc có b ạ c h tuộc h có cự giải lệ phi vũ liên tiếp mấy đạo huyền thiên thần lôi đưa chúng nó tích vừa v ặ n không xong ra tinh phách cùng n ụ c thân tất cả đều đưa vào kiểu ư u vực làm minh ao cùng ngọc cốt nhân ma chất dinh dưỡng hóa thần kỳ mặc kệ cấp bậc như thế nào giết một cái lệ phi vũ là có thể đạt được một vạn thọ nguyên cũng là một ngàn bản mạng thọ nguyên mặc dù ít nhưng trong quá trình ph tích lũy hơn vạn bản m ệ n h thọ nguyên về phần luyện hư kỳ một vị là một vạn bản m ệ n h thọ nguyên dựa theo cái này suy tính hợp thể kỳ phải là mười vạn đại thừa chính là trăm vạn phi hành mấy chục vạn dặm về sau lệ phi vũ thấy được một tòa khổng lồ hòn đảo trên hòn đảo một mảnh xanh u n g tươi tốt có liên miên bất tuyệt sơn mạch to lớn trên mặt lệ phi vũ lộ ra nét mừng sau lưng hai cánh nhoáng một cái bay thẳng trong dãy núi đến gần là cao lớn hiểm trở dốc đứng ngọn núi một tòa tiếp lấy một tòa cảm nhận được xa xa truyền đến chấn động cùng kinh người khí t ứ c lệ phi vũ đem thần thức lan tràn ra hóa ra là trên trăm con ngũ lục cấp y ê u thú đang tiến hành địa bàn tranh đấu lệ phi vũ cười một tiếng một bên phi hành một bên tìm trên đảo linh khí tươi tốt nhất chỉ điện hòn đảo này linh khí không tầm thường hẳn là tồn tại rất nhiều linh mạch phàm là linh khí không tệ đều bị sáu bảy cấp y ê u thú hoặc là tộc quần c h i n m cứ tốt hơn thì tại mạnh hơn y ê u thú trong tay chẳng qua lệ phi vũ đến nay không phát hiện hóa thần y ê u thú so với đỏ thấm hải vực trên đảo y ê u thú đẳng cấp còn kém một chút cái này cũng rất dễ lý giải một cái hòn đảo phạm vi cùng toàn bộ hải vực muốn so cũng chỉ là dọn nước trong biển cả mà thôi lệ phi vũ đi đến một vùng thung lũng bốn bể toàn núi Ở giữa chương hai trăm h bảy mươi một gặp thiên bằng tộc kim duyệt tâm tư thời gian nhất chuyển chính là nửa năm dưới rất nhiều huyết linh quả lệ phi vũ tinh huyết khôi phục bản thân pháp lực cùng ngũ linh thân pháp lực cũng là khôi phục viên mãn hàn tinh tâm bê quan thể ngộ ngũ linh hợp nhất lần trước đại chiến để hắn sinh ra rất nhiều cảm mộ bây giờ phân thân dung hợp có không nhỏ tiến triển chờ đến hoàn toàn dung hợp luyện thành huyền thiên ngũ linh thân hắn liền phục dụng hắc viêm đan trùng kích luyện hư huyền thiên ngũ linh thân nói ở trên nếu là lấy một món huyền thiên c h i vật làm hạch tâm sẽ có được không thể tưởng tượng nổi chi lực trực tiếp thôi phát huyền thiên c h i vật y năng lệ phi vũ do dự không dứt hắn vốn là dự định đem huyền thiên tàn b ả o ngày lôi nhận cùng lôi hồ luyện làm một thể nhưng làm huyền thiên ngũ linh thân hạch tâm c h i vật cũng là lựa chọn không tệ vạn kiếp lôi hồ chủ yếu là thôn vệ vạn kiếp lôi đình sau này luyện hóa hợp thể định phong lôi hống đem làm một lớn công kích đủ để thành tựu một món cường hãn lôi hệ thông thiên linh bảo thiên l có lẽ cùng huyền thiên ngũ linh thân dung hợp mới là lựa chọn chính xác nhất bởi vì chỉ có như vậy mới là trên lý luận chính tông nhất cường đại nhất ngũ linh thân chỉ cần chậm r ã i luyện hóa huyền thiên ngũ linh thân đem có thể thúc giục thiên lôi tàn nhẫn bạo phát u y lực khủng bố viễn siêu phía trước chính mình gây nên thậm chí bởi vì thiên lôi tàn nhẫn nguyên nhân huyền thiên ngũ linh thân sẽ có được lôi đạo thần thông có thể tu luyện đại ngũ hành lôi pháp cùng huyền thiên thần lôi lệ phi vũ thôi diễn một phen cảm thấy chuyện này có thể được không do dự nữa không quyết định tịch ta thần lôi là đến một thần lôi lại có trừ ta đặc thù thần thông thuộc tính khác như là q u ỷ thủy thần lôi canh kim thần lôi mậu thổ thần lôi bính hỏa thần lôi hắn còn cần chậm rãi góp nhặt thậm chí về sau đem lôi hổ d a o cho huyền thiên ngũ linh thân này có thể tạo ra được một cái độc lập đỉnh tiêm lôi tu thân phận áo lóc những thứ này lệ phi vũ không chê nhiều thiên n g u y ê n thành bên ngoài hai tộc nhân yêu cùng man hoang thế giới dị tộc giữa quan hệ càng ngày càng khẩn trương cho người đại chiến sắp nổi cảm giác hướng chi lễ đại diễn bang phượng đều từng bị đả thương nặng nhưng cũng may đều bảo vệ tính mạng hàn lập vượt cấp chém giết mấy cái dị tộc để tên hắn là tiếng tăng nhiều huyết l ệ dựa vào mười hai huyết thần phân thần đồng dạng d i ệ t s á t một vị dị tộc hóa thần trung kỳ khiến người ta mắt xanh nhìn nhau nhưng bây giờ thế cục này để bọn họ hiểu đợi tiếp nữa sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm chẳng qua cũng không thể trực tiếp chạy trốn đối với bọn họ mà nói man hoang thế giới càng nguy hiểm mà chạy trốn tại hai tộc nhân yêu cảnh nội sẽ như chuột chạy qua đường tốt nhất chính là hoàn thành thoát khỏi đội nhiệm vụ hàn lập dự định trước lặng lẽ sau khi đột phá hóa thần kỳ sau đó lại tiếp thoát khỏi đội nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền tạm thời chức không quay lại trở về hai tộc nhân yêu mà là cùng lệ phi vũ đi man hoang thế giới một chuyến về phần đại diễn hướng chi lễ bọn họ cũng đều là đều có các dự định đại d i ễ n định đi thiên linh thành nơi đó bởi vì linh hoàng khôi lỗi chi đạo thịnh hành hướng chi lễ thì đi ngày nguyên thánh thành nửa ẩn cư ơ nửa g n tu luyện hắn tại nhân giới chính là như thế bang phượng là bốn phía du lịch huyết lệ cùng hàn lập dự định nhất trí trực tiếp rời khỏi hai tộc nhân yêu nơi thị phi này thậm chí muốn vượt ngang đại lục đi đến huyết tiên bốn người bọn họ đều đang đợi hàn lập đột phá sau đó cùng nhau xin như vậy cũng coi như có chút bảo đảm mười mấy năm sau hàn lập thông qua phá linh đan cùng chân kiểm dịch thành công sau khi đột phá hóa thần kỳ thực lực đại tiến hà u t lệ cũng là đạt đến hóa thần trung hóa Đang ngợi lập c cũng đó, bọn họ cũng đều không có đối, từng cái chuẩn bị không nhàng hẳn họ chuẩn bài rỗi, cái từng tẩy, trong tỷ lá lệ để cao chính mình nhiệm vụ bên trong tỷ lệ sống sót. Lập, người rốt cuộc đột phá nhiệm vụ lần này coi như chủ yếu dựa vào ngươi hướng sư h i n h ngươi cũng quá coi trọng ta tiềm nhập một tộc cùng gián điệp kết nối đem tin tức chuyển về nhiệm vụ này khả năng biên cố quá nhiều hà lập mặt cười khổ coi như lệ sư h i n h tại cái này cũng sẽ cảm thấy nhức đầu nếu đụng phải luyện hư kỳ chính là trí cao g i a luyện hư dị tộc vậy chúng ta thật là cựu tử nhất sinh đại diện nói cũng không cần như vậy bi kịch nhiệm vụ này không chỉ có chúng ta mấy người lại nói gián điệp tu vi cũng là l u y ệ n hư đều chớ mặt mày ủ rũ tiếp đ ề u tiếp còn có thể làm sao ai không biết lệ tiểu tử chạy đi đâu sẽ không thật như lần trước nói như vậy trực tiếp rời khỏi đây cũng quá đột nhiên hàn lập trầm ngâm mấy g i â y lệ sư minh có tính toán của mình theo sửa lại không thể nhanh như vậy nếu là thật sự không trở lại cái kia chắc hẳn gặp cái gì khẩn cấp chuyện để hắn không thể không rời đi rất có thể hướng chi l ệ nói man hoang thế giới chính là nguy hiểm như thế vật ký không tốt gặp đi ra ngoài dị tộc đại năng chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát nói đến đây tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu trầm mặc không bao lâu cũng là giải tán mỗi người chuẩn bị nhiệm vụ tại nửa năm sau bắt đầu giờ này k h ắ c này lệ phi vũ tại hắc minh đảo khổ tu hắn đã xác định nơi này chính là s í c h ma hải mà hòn đảo cũng là hắc minh đảo một mảnh này có thể nói trong phi linh tộc thiên bằng tộc lãnh địa trên đảo chúng yêu mỗi cách một đoạn thời gian muốn hướng thiên bằng tộc dâng lên cung phụng c h i vật chỉ cần đúng hẹn thiên bằng tộc sẽ không để ý đến bọn họ nhưng nếu thu thập không đủ chờ đợi bọn họ chính là diện tộc đại họa hắc minh trên đảo có hắc minh s ư n g n đó là chân linh âm khí la hầu thần thông tạo thành đối với la hầu tại nhân giới cử động lệ phi vũ đến nay vẫn là để ý vô cùng bình thường yêu thú tu sĩ tiến vào sẽ bị trong nháy mắt hút khô huyết nhục tình hoa hóa thần trở lên cũng quan hệ không lớn nhưng cũng không cách nào mọi mòn chờ đợi hát minh trên đảo có kim thủy tình t r ù n g là luyện thể thánh dược kim mẫu c ắ t san hô đối với luyện thể cũng có tác dụng có thể để nhục thân càn mạnh mẽ hơn lệ phi vũ để xích ô đi ra dạo qua một vòng thu phục cả tòa đảo yêu thú để bọn họ toàn lực góp nhặt bọn họ kẹp ở lệ phi vũ cùng thiên bằng tộc ở giữa có thể nói là vô cùng gian nan không nghe lệ phi vũ trước mắt lập tức có nguy hiểm tính mạng nhưng thu thập không đủ thiên bằng tộc muốn c u n g vụng sau đó không lâu cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết vài chục năm lệ phi vũ ngũ linh phân thân dung hợp hơn phân nửa luyện thể nâng cao một bước cường độ nhục thân cũng có thể so với hóa thần trung kỳ định phong chỉ bằng vào nhục thân là có thể sinh sinh kích phá hóa thần hậu kỳ thần thông ngũ hành tài liệu đã tiêu hao hết b à n g vào kim tủy tình t r ù n g lệ phi vũ đem nhục thân của mình lại tăng lên một cấp bậc đặt sau khi đến hóa thần kỳ trình độ so với tu hành pháp lực nhục thân rèn luyện càng gian nan hơn đây cũng là trong linh giới pháp thể song tu hạ người càng ngày càng ít nguyên nhân h ó a thần trở lên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một đều là có đại nghị lực người lại là m ấ y năm s í c ô đột phá hậu kỳ lệ phi vũ để hóa hình hắn thành hình người chính mình tiến vào tùy viên châu để hắn lẫn vào phi linh tộc lấy thực lực của hắn cùng tốc độ l u y ệ n hư sơ kỳ cũng lập tức không làm gì được hát minh đảo chúng yêu thấy s í c ô rời đi rồi rít nhẹ nhàng thở ra s í c ô một linh hoa kia ngươi ăn cảm thấy thế nào thứ này tại thiên bằng tộc cung phụ vật phẩm bên trong xếp vị trí đầu não chắc hẳn tương đối quan trọng đoán chừng phi linh bảy mươi hai tộc đều không khác ấ y suy đoán của ta là cùng chân linh huyết mạch có liên quan ngàn năm ta ăn một điểm cảm giác cũng không có và năm ăn mới đoá cũng đối với huyết mạch của ta có chút xúc động hóa thành hình người xích ô n là một thiếu niên tuấn tú tóc vàng hai đầu lông mày cùng lệ phi vũ có như vậy mấy phần tương tự lệ phi vũ nhữ nhữ mày không phải là chân linh ngư ơ i độ đậm của huyết thông quá cao không dạy nổi tác dụng gì lại hoặc là nó chỉ đối với có được chân linh huyết mạch nhưng lại không có kích phát sinh vật hữu dụng có lẽ là kích nổ cần những dược vật khác phối hợp mới có thể phát huy nó công hiệu chủ nhân suy nghĩ nhiều như vậy làm gì bắt một cái phi linh tộc hỏi một chút không được sao ta c ũ n g k h ô một tiếng đáp ứng trước mắt lại hóa thành một cái hơn một triệu tam túc hỏa nhà huýt dài một tiếng mang theo vài phần vui sướng hướng xa xa bay đi hát minh sương mù lệ phi vũ đã phân phối để hắn không nên tùy tiện tiến vào cho nên xích ô vẫn luôn cần thật tránh bên cạnh hắc vụ nhanh chóng ập đến xích mắt nhìn ánh mắt lộ ra k i n h miệt trên người toát ra gọn sóng ánh sáng vàng tại hắc vụ tiếp cận hắn thời điểm người hắn hóa một đạo cầu vồng trước mắt biến mất đảo mắt liền đến bên ngoài mấy chục dặm lại lóe lên liền vượt qua trăm dặm xa kim ô hóa cầu vồng tại phi linh tộc bảy mươi hai chỉ bên trong cũng là đứng đầu nhất độn thuật thần t h ô n g đang chạy trốn phương diện có thể sưng người tiên s í c h ngừng lúc phía sau sớm đã không thấy hắc minh sương mù b ó n g dáng muốn đuổi theo bản đại gia quả thật nằm mơ tại phương diện tốc độ s í c h chưa hề đều là kiêu ngạo hắn lại tiếp tục bay một khoảng cách đột phá chạm mặt đến ba con màu bạc đại đ i ể u hai cánh xối rục thổi lên từng đợt t ê u phong trên người bọn chúng mỗi một cây lông v ú đều giống như thuần bạc lộn chế thành mau tím đậm đồng lỗ lộ ra rất yêu dị. thấy được s í c h bọn chúng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trên người lôi hồ màu trắng bắn lên vây quanh bọn họ ngay sau đó tại hồ quang bên trong bọn họ hóa thành nhân hình s í c h nghĩ nghĩ đồng dạng biến thành nhân hình đối phương hai nam một nữ tướng mạo đều cực kỳ xuất chúng trên lưng có một đôi cánh lông vũ trừ ngoài ra cùng nhân loại không khác một cái trong đó ba mươi mấy tuổi hóa thần trung kỳ tu vi nam tính t i ê n bằng tộc người mở miệng nói kim ô tộc người đến nơi này làm cái gì bọn họ không cách nào tùy tiện dò xét ra bản thân thực lực cùng lệ phi vũ chờ nhiều bộ kia giả heo ăn thịt hồ diễn xuất là học không ít đáng tiếp đều là gà mờ ngươi để ý đến chí ít hóa thần trung kỳ chân linh huyết mạch c ự c n ồ n g hắn rốt cuộc là ai tại sao ta chưa từng nghe qua chẳng lẽ là kim ô tộc trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài s í c h nói ta hỏi ngươi kim ô tộc lãnh địa đi như thế nào thiên bằng tộc ba người đưa mắt nhìn nhau trong mắt rất kinh ngạc thật kỳ quái sao ta một mực tại địa phương khác sinh tồn gần nhất nghe nói xung quanh đây có phi linh tộc trong đó có kim ô huyết mạch phi cẩm chân linh nhất tộc ta cảm thấy ta hẳn là có thể gia nhập lan lộn cái gì thánh tử tương đương, đương. hơi có vẻ trẻ tuổi thiên bằng tộc kia nam tính cười nạo h hai tiếng hóa ra là muốn nhận tổ quy tông chẳng qua ngươi cho rằng phi linh tộc ta là tùy tiện là có thể gia nhập sao thật là ý nghĩ h a o huyền xích ô tính tình cũng không quá tốt một điểm tức đốt hám i ệ n g phun ra một ngọn lửa màu vàng thật là thuần khiết kim ô trần diễm trung niên thiên bằng mặt người s ắ c đại biến lúc này tính cả nữ tính thiên bằng tộc đồng loạt ra tay ba người hợp lực đối kháng huyên hóa hỏa diễm kim ô màu bạc trắng hồ quang thích l ị c á c h cách mà vận động ngưng tụ thành một cái đại bảng cùng kim ô tranh phong nhưng đọ sức phía dưới mới biết do thực lực xích ô viễn siêu bọ không cần tùy ý giết người của phi linh tộc chỉ sợ hắn toàn lực phía dưới hỏa diễm l à c ó thể đem bọn họ đốt cháy không còn chút nào dù sao đây là sánh ngang luyện hư cấp hỏa diễm đại thần thông ba người đau khổ chống đỡ xích ô lộ ra thành thạo đ i ề u luyện trung niên tiên h bằng người lập tức nói vị kim ô tộc này đạo hưu mọi người cùng thuộc ở phi linh tộc không bằng hạ thủ lưu t ì n h phi linh các tộc đều có địa bàn của mình thời điểm đều tuân thủ ước định sẽ không tùy ý xâm phạm đạo hưu muốn trở về kim ô tộc người trước tiên có thể theo ta chờ quay trở về thiên bằng tộc khu quân cư tộc ta trưởng lão có thể đem tin tức truyền cho kim ô t Cái như à y còn được, n tạm n cùng ngươi g các trở vậy ề coi của các xong, điệu ngươi, tùy tiện thiên như đến bản luyện bằng hư h đều tùy t mấy vị luyện hư kỳ m mạng. chí còn có hợp thể Như trưởng ta kỳ ra, nơi nào lao đi v ậ ngươi để hai người bọn họ lưu lại cho ta làm con tin trở về báo tin thấy được kim ô tộc ta lại đem người hoàn hảo không chút tổn hại trả lại các ngươi trung nhiên thiên bằng người một mặt cười khổ nói chúng ta làm sao dám kim ô tộc trong phi linh tộc xếp hàng đầu thực lực tổng hợp có thể so thiên bằng tộc ta mạnh hơn nhiều vậy ta mặc kệ ngươi không đáp ứng vậy các ngươi ba người đều vẫn l ạ tại cái này đi trung niên thiên bằng người cắn răng một cái được để bọn họ lưu lại ta trở về chẳng qua nói mà không có bằng chứng còn hy vọng đạo h ư u cho ta một cây ngươi l ô n g vũ nếu đạo h ư u huyết mạch mầm anh kim ô tộc chỉ sợ cũng sẽ không thái quá coi trọng không nói được căn bản sẽ không người đến xích ấu nghĩ nghĩ cũng đồng ý hắn thu hồi kim ô chân diễm mấy người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đối với xích ấu hỏa diễm quả thực e ngại kim ô chân diễm cũng có thể kêu thái dương chân hỏa kim ô linh hỏa cũng không có bao n h i ê u khác biệt trong kim ô tộc càng thích gọi là kim ố linh hỏa hoặc là kim ố chân diễm trung niên thiên bằng có người nói hai người các ngươi trong tộc sau ẽ không h ngươi, tiên từ bỏ các người, tiên tâm đi. i người gật đ ầ Trung nhiên thiên bằng tộc tu theo tùy tiện tại một tóa trên rời sau Sau nhiên bằng người phong còn người linh mang bọn giản xích hai lồi lại lực, sĩ xoay xếp. đảo mở, họ khi về đến thiên bằng tộc trung niên thiên bằng không có người có do dự lập tức bay h ư ớ n g thánh sơn bãi kiến trưởng lão hắn thấy chính là thiên bằng tộc đại trưởng lão kim duyệt khiếu phong ngươi không phải là đi xích ma hải thu c u n g phụ trì vật sao thế nào nhanh như vậy liền quay trở về trước mặt khiếu phong là một thiếu nữ bộ dáng người trên mặt có một tầng h u n h quang lưu chuyển bất định khí tức trên người xúc mà không lộ khí tức cao thâm khó lường b á i kiến đại trưởng lão khiếu phong không người b á i kiến đại trưởng lão trên đường xảy ra chút chuyện khiếu phong không làm gì khác hơn là đi đầu quay trở về chuyện gì gặp một cái muốn trở về kim ô tộc hóa thần phi cầm hắn có cực kỳ thuần túy kim ô chân hỏa rất mạnh hỏa diễm uy lực ta có thể so với l u ậ n hư hắn đem bạch lôi và bạch ngưng trục xuống để ta trở về để trong tộc t r ư ở n g l ã o báo cho kim ô tộc khiến người ta đi qua đón hắn khẩu khí cũng không nhỏ chẳng qua linh tướng hậu kỳ có thể so với linh soái sơ kỳ quả thực được cho không tầm thường chỉ sợ không chỉ như vậy đại trưởng lão ta lừa người kia nói phải tin vật mới có thể đưa đến kim ô t từ hắn lông vũ bên trên để ta cảm thấy một luồng áp lực khủng bố có đúng không cho ta xem một chút khiếu phong đem xích ô lông vũ đưa ra kim duyệt sau khi thấy được trong mắt lập tức bạo phát một trận tình mang lông vũ bị thu lấy đến tay nàng tinh tế đánh giá lông mày nhăn lại l í c h huyết phản tổ lột xác hóa linh khiếu phong không hiểu nhìn về phía kim duyệt đại trưởng lão cái này ý gì hắn lông vũ có cái gì đặc thù sao không nghĩ đến kim ô tộc lại có mạnh mẽ như thế huyết mạch bên ngoài lưu lạc tại sao hắn không phải thiên bằng ta nhất tộc kim d u ệ t một phen cảm kháiếu phong lắng lặng đợi trước mặt sau một lát kim d u ệ t nói ngươi gặng con kim sở dĩ đối với thứ nhất dễ lông vũ đều cảm thấy lực áp bách trừ bởi vì kim ô chân linh của hắn huyết mạch cực n ồ n g bên ngoài hắn đã đi lên một đầu cho dù toàn bộ phi linh tộc cũng là ít có người đi thuế biến con đường chân linh đồng thời đặt đến trình độ nhất định căn này kim vũ đã tương đương với chân chính kim ô chân linh một hai phần m ộ ư ơ i cho nên n g ư ờ i mới có thể cảm thấy cực mạnh lực áp bách nhưng đối mặt hắn bản thân lúc ta không có loại cảm giác này vậy hơn phân nửa hắn thu liễm uy áp của mình khiếu phong có chút mọi người qua nửa ngày nói đại trưởng lão chúng ta hẳn là bắt hắn làm sao bây giờ muốn hay không tìm kiếm con đường này căn bản không phải dễ dàng như vậy đi kim ố là đ ỉ n h cấp chân linh muốn làm được chân chính lột sắc thành chân linh hy vọng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng hắn nếu trở về bị kim ố tộc trưởng lao dốc lòng dạy bảo kim ố tộc thậm chí có một tia hy vọng nhiều hơn nữa ra một vị phi linh c h â n vương khiếu phong hít vào khí lạnh chuyện này bản trưởng lão biết được người đi xuống trước đi ta tự có chủ trương vâng đại trưởng lão sau khi khiếu phong rời đi kim duyệt ngón tay nắm bắt căn này kim vũ trong miệng lẩm bẩm nói có lẽ có thể mượn cơ hội này cùng kim ố tộc giao hảo quan hệ để thiên bằng ta nhất tộc vượt qua lần này cửa ải khó khăn một hòn đảo nhỏ vô danh xích ô để bạch lôi và bạch ngưng đem thứ ở trên thân g i a o ra dưới uy hiếp của kim ô trấn diễm bọn họ không thể không ngoan ngoan làm theo xích ô ở trong đó phát hiện m ộ t linh hoa con người hắn nhất chuyển loại hoa này kêu cái gì m ộ t linh hoa cái gì dùng hai người lập tức trầm mặc xích ô nói nghĩ đến đám các ngươi không nói ta cũng không biết chờ ta trở về kim ô tộc khẳng định là kim ô tộc thánh tử sau đó đến lúc tự nhiên có thể biết bạch ngưng mở miệng nói thánh tử không phải dễ dàng như vậy làm hắn cũng không phải dựa vào sức chiến đấu mạnh yếu đến quyết định cái này ta biết dựa vào huyết mạch sao hai người hơi lộ ra vẻ kinh ngạc một cái ngoại địa trở về lại có cái kiến thức này thế nào cảm thấy ta sẽ không có bất kỳ chuẩn bị gì liền đến nhận tổ quy tông sao cho rằng ta nói là nói đùa nợ nụ cười nếu không phải ta thu l i ê m huyết mạch h u áp chỉ sợ các ngươi nhìn thấy ta thực lực sẽ bị áp chế một nửa nói đùa cái gì chỉ bằng ngươi một người phi linh đem s í c h nổi giận thân thể đằng không n ở rộ ức vạn sợi ánh sáng vàng kim mang bên trong một cái mây trượng lón nhỏ b à chân giống chim hiện thân một đôi kim đồng nhìn bọn họ chằm chằm bạch lôi và bạch ngưng lập tức cảm giác toàn thân huyết mạch đọng lại giống như bị cái gì tồn tại khủng bố nhìn chằ Sĩ c h ô mặc dù cùng thiên bằng không phải đồng tộc nhưng cùng là giống chim vẫn tồn tại như cũ huyết mạch c ắ p chế đặc biệt là Sĩ c h ô còn đi lên nghịch huyết phản tổ lột x á c vì linh con đường hắn bây giờ tương đương với bốn năm đời kim ô đ ờ i sau trong huyết mạch chân linh uy áp viễn siêu bình thường các chỉ phi linh tộc người bạch ngưng nói huyết mạch của ngươi uy áp làm sao lại thế nào mạnh coi như cấp bậc linh xoáy cũng không có đáng sợ như vậy Sĩ c h ô vô cùng đắc ý kim mang loại lên lại lần nữa hóa thành nhân hình nếu hắn trở về kim ô tộc khẳng định là cấp độ thánh tử tồn tại thậm chí tại thánh tử danh sách trung đô có thể độc chiếm vị trí đầu bạch vậy ta nói cho m ộ c linh hoa ngươi tác dụng dùng m ộ c linh hoa phù hợp một chút đặc thù c h i vật có thể kích thích cực lớn chân linh huyết mạch khiến cho độ đậm của huyết thống tăng cường có đúng không cái kia ngoài m ộ c linh hoa còn cần cái gì cái này không phải là chúng ta có thể biết bạch lôi thấy bạch ngưng m ở miệng liền không lại giữ vững được ít nhất cũng phải là linh x o á y hậu kỳ tồn tại thậm chí trưởng lão cấp mới có thể biết được xích ô gật đầu phong vân đại lục kim ấu tộc thánh địa thiên bằng tộc đại trưởng lão kim duyệt chuyên đến để tham viếng kim ấu tộc đại trưởng lão kim duyệt tâm thanh truyền g a không bao lâu trước mặt nàng kim mang chất động lõe lên mấy bóng người là kim ố tộc trưởng lão thực lực đều tại họp thể sơ kỳ hóa ra là thiên bằng tộc đại trưởng lão thế nào có rảnh rỗi đến kim ố tộc ta thực lực bọn họ cũng không bằng kim duyệt nhưng trong ánh mắt từng cái đều cao ngạo đến thực điểm thậm chí tiết lộ một tia coi thường vẻ mặt đại trưởng l ã o các ngươi có đó không ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn đại trưởng l ã o đang bế quan kim duyệt đạo hữu có chuyện có thể cùng chúng ta nói việc quan hệ ngươi tộc tương lai hưng ơ suy ngươi xác định các ngươi nhận nổi mầy tên kim l c trưởng lao biên sắc một vị trong đó sắc mặt không vui nói với giọng lạnh lùng kim d u ệ n đạo hữu ngươi vừa đến đã ch không cảm thấy quá nói ngoa sao ta khuyên ngươi hay là quan tâm nhiều hơn ngươi thiên bằng t ộ c c h u y ệ n cũng không nên chưa đến không lâu liền trong phi linh tộc không thấy được thiên bằng ngươi nhất tộc kim duyệt sắc mặt cũng là khó coi nhưng tận lực chịu đựng ngươi xác định không đi thông báo đại trưởng lão các ngươi một tiếng sao cơ hội chỉ có một lần cái này bỏ qua sẽ không có lần sau ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tùy tiện bên trên ngươi làm sao đang tranh giành cái gì một đạo tao nhã nho nhã âm thanh tại trong mấy người vang lên kim duyệt lập tức kinh hãi nàng thế mà không biết bên cạnh mình khi nào thêm một người mấy vị trưởng lão kia thấy được người đến lập tức cung kính tay nói báiến thánh chủ kim duyệt hơi kinh hãi đồng dạng nói bái kiến kim ô thánh chủ kim duyệt đạo hưu đến tộc ta chuyện gì các ngươi lại là vì cái gì mà tranh chấp mấy vị trưởng lao kia ấp úng trong thời gian ngắn cũng không mở miệng được kim duyệt nói ta đi đến kim ô đại trưởng lao có việc b m báo có thể mấy vị này đạo hữu cố ý gây khó khăn không nói cho đại trưởng lao vị trí kim ô thánh chủ nhìn về phía mấy vị trưởng lao kia một người trong đó vội vàng nói thánh chủ đại trưởng lao đang bế quan ta đã nói cho kim duyệt đạo hưu là nàng cố ý không đi còn khen lớn kỳ từ nói nàng muốn báo cho chuyện sẽ ảnh hưởng kim ô tộc ta tương lai hưng suy đây không phải nguyện ru ta dưới con nóng giận cùng nàng sinh ra tranh chấp nhưng ta không có nguyền rủa kim ô tộc ngươi ngược lại là thiên đại hy sự chẳng qua là c a n hệ trọng đại ta nhất định tự mình cùng các ngươi đại trưởng lao nói chuyện kim duyệt đạo h i ế u đại trưởng lão quả thực đang b ê quan có chuyện gì nói với ta cũng giống như nhau ngươi sẽ không cảm thấy ta cũng không có tư cách nghe đi kim duyệt vội vàng nói tự nhiên không phải mời chuyên sang nơi khác trò chuyện với nhau kim ô thánh chủ gật đầu mấy vị trưởng lão cũng là mỗi người rời khỏi đến thánh chủ cung điện đại sành kim ô thánh chủ nói kim d u ệ t đạo hữu có việc liền nói thẳng ta muốn kim ô tộc công khai tuyên bố cùng ta thiên bằng tộc kết minh kim ô thánh chủ nhớ ư n g mày kết minh đạo hữu đến chính là vì chuyện này đây là điều kiện ta đưa kim ô tộc các ngươi một cái tương lai có hy vọng đại thừa tộc duệ kim ô tộc ngươi cùng thiên bằng ta kết minh tạm thời che chở thiên bằng ta nhất tộc không cho tộc ta rơi ra phi linh bảy mươi hai chi kim ô thánh chủ hơi ghém ắ t cảm thấy có chút kỳ quái kim duyệt đạo hữu ngươi đây là ăn không bắt s o i à không cảm thấy có chút buồn cười không đại thừa chi tư phi linh tộc ta thân có chân linh huyết mạch hướng cản nói bất kỳ một cái nào đều có đại thừa tư chất chỉ cần đạt được thích hợp cơ duyên tạo hóa ta đây không phủ nhận nhưng hắn khác biệt không nói cái khác tài nguyên bồi dưỡng bất kỳ người nào nhìn đều sẽ cảm thấy như thế thật sao cái kia không bằng ngươi đem người đến trước mặt ta ta nhìn qua biết vậy ta cũng không đốc nói ra điều kiện cũng không quá đáng nếu hắn thật có đại thừa chi tư kim o tộc ngươi tương lai nhiều hơn một vị đại thừa đội che t r ở thiên bằng ta nên là hết sức có lời mới phải hơn nữa các ngươi nếu bồi dưỡng thỏa đáng cái này nhiều hơn cũng không phải một vị đại thừa bình thường mà là linh giới đều đ ỉ n h tiêm đại thừa kim duyệt đạo hữu tin tưởng như vậy cái này đưa đến ta tò mò là dạng gì tiểu gia hỏa có thể được ngươi ưu á i như vậy chỉ cần đạo hữu đáp ứng ta sẽ cho ngươi chứng c ứ nếu ngươi nhìn không đồng ý có thể tùy thời hủy bỏ chờ ngươi đón hắn sau khi về tộc lại hướng các tộc tuyên bố hai ta tộc chuyện kết minh kim ô thánh chủ lộ ra vẻ c h ầ m tư thấy kim duyệt như vậy nói chắc như đinh đóng cột cảm thấy có mấy phần có thể tin chẳng lẽ kim ô nhất tộc ta thật nhiều một vị ta không biết tuyệt thế thiên tiêu tốt nếu kim duyệt đạo hữu đều nói như thế vậy ta làm chủ ký xuống cái này kết minh khế ước chẳng qua nếu ngươi gạt ta ta kim ô nhất tộc mặc dù chơi trên bỏ đá xuống riêng nhưng cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào lừa gạt một lời đã định tốt kim duyệt đạo hữu khế ước cung kết ngươi nên lây ra cái g định sẽ không để cho kim Âu thánh chủ ngài thất vọng kim duyệt nói trên mặt t ư ơ i cười tiêm trắng như ngọc trên bàn tay ánh sáng lóe lên một cây tản r a nhiệt khí t ấ p hơn lông vũ màu vàng trôi nội tại kim Âu thật linh bốn không đúng bốn kim Âu thánh chủ lập tức đem căn này lông vũ màu vàng thu lấy đến lòng bàn tay mình trong mắt kim mang sáng lên một lát sau từ trong miệng phun ra tám chữ l i n h huyết p h ả n tổ lột xác v ì linh sau đó hắn cười lên ha hả âm thanh để cả tòa đại điện đều hơi nhỏ r u n động không nghĩ đến kim ô nhất tộc ta thế mà còn có tộc nhân có như thế đại phách lực cùng nghị lực đi lên con đường này xem ra đã có thành tựu không nhỏ khó được thật là khó được kim duyệt nói trước mắt hắn cũng không phải kim ô tộc căn cứ bản thân hắn nói đến một mực bên ngoài lưu lạc nghe nói trong phi linh tộc có kim ô nhất tộc lúc này mới chạy đến muốn làm cái thánh tử đương đương thâm cao khí n ạ o r ấ t kim ô tộc ta con em vốn là nên như vậy chưa gặp mặt kim ô thánh chủ lại bắt đầu bảo vệ lên con bê không nói nhiều kim duyệt đạo hữu làm phiền ngươi dẫn ta đi qua ta tự mình đi đem vị kim ô thánh tử này mang về tộc ta kim duyệt gật đầu hai người về trước một chuyến thiên bằng tộc đem k i ế u phong mang đến để hắn dẫn đường đi đến lúc trước gặp x í c địa phương đại trưởng lão lúc trước khiếu phong chính là tại cái này gặp được vị kim ô tộc kia nghĩ đến phải là tại phụ cận hòn đảo bản thánh chủ đích thân đến tìm kim ô thánh chủ đằng không lên kim mang nở rộ l ắ c mình biên hóa thành một cái trăm t r ư ợ n g ba chân hòa điều phàm là có kim ô chân huyết lại đạt đến nhất định nồng độ cuối cùng đều lột xác thay đổi ra chân thứ ba có thể nói cái này chân thứ ba chính là kim ô tộc t ự trưng m ê n mông khí tức theo c ổ sáng màu vàng phóng lên tận trời khiếu phong lo sợ bất an tại luồng khí tức này chèn ép xuống sắc mặt tái nhọn cũng may mà kim duyệt che chở huyết mạch đồng tình phàm là xung quanh có đồng tộc người đều sẽ đưa đến đồng tình là phi linh tộc dùng để tìm đồng bạn thủ đoạn một trong đương nhiên đưa đến huyết mạch đồng tình phạm vi lớn nhỏ còn phải xem thực lực của hai bên cùng độ đậm của huyết thống cách nơi này có cách xa mười mấy vạn dặm một hòn đảo nhỏ vô danh s í c h ô bỗng nhiên cảm giác toàn thân huyết mạch sôi trào giống như có cái gì đang triệu hòn hắn hắn phóng lên tận trời hướng huyết mạch ba động cảm ứng tại mười mấy vạn dặm bên ngoài l o a n g p h á n g ở giữa hình như có hắn đồng tộc tồn tại chủ nhân kim ố tộc có vẻ như thật đến đó là tự nhiên lấy huyết mạch của ngươi nồng độ cùng thực lực tự nhiên sẽ đưa đến kim ố tộc coi trọng hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm không cần lưu thủ toàn lực nở rộ huyết mạch của ngươi tại linh giới này tuyên cáo ngươi đến s í c h ô vô cùng h ư n phấn biến thành trăm triệu vàng dòng tam túc hỏa nhà màu vàng khí diễm phóng lên tận trời không chung ba lượn đại nhật rủ xuống quần quận đại nhật tinh hoa phương viên mấy chục dắm mây trắng đều phảng phất nhiễm lên một tầng màu vàng h à o quang nhiệt độ cao rừng rực để mặt biển khí hóa dâng lên từng trận xương trắng chân linh huyết mạch uy áp toàn lực nở rộ trên hòn đảo bạch lôi và bạch ngừng đứng ngôi chịu xảo chỉ cảm thấy có sinh vật khủng bố giáng lâm để trong lòng bọn họ sợi mà đáng sợ như vậy coi như tộc ta dĩ vang kim ô thánh chủ trước tiên cảm ứng được s í c h ô khí thức thân hóa một đạo kim hồng mấy hơi thở liền vượt qua mười mấy vạn dặm đi đến trước mặt s í c h ô lúc này kim ô đỉnh đầu kim vũ phần đuôi cũng là kim vũ hóa trên thân thể lông vũ còn có chút hô tạp hiện ra vàng dòng hai màu kim ô thánh chủ trong mắt tỏa ra ánh sáng chờ đến hắn một thân lông vũ biến thành màu vàng chỉ sọ sẽ là hắn bản thân n g ư n g tụ một tia chân linh bản nguyên thời điểm thời điểm đó hắn chính là chân chính tuổi nhỏ chân linh chỉ cần từ từ bồi dưỡng cùng ra đời chân linh bản nguyên liền có khả năng trưởng thành là cấp cao nhất chân linh một trong kim ô hai cái tam túc điệu quan sát lẫn nhau. Lúc này, kim duyệt cùng thiếu phong cũng là chạy đến luận tốc độ cho dù thiên bằng nhất tộc cũng kém hơn kim ô người tên là gì s í c h người trước kia sinh hoạt ở đâu dừng một chút s í c h nói từ hạ giới phi thăng một mực bên ngoài lưu lạc kim ô thánh chủ quay đầu nhìn về phía kim duyệt kim duyệt trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ kim ô thánh chủ hóa thành nhân hình s í c h cũng như vậy hạ giới cằn tối ngươi thế mà có thể đi đến tình trạng như vậy đích thật là không tầm thường kim ô thánh chủ hài lòng gật đầu đối với hắn đến từ hạ giới không có bất kỳ cái gì kỳ thị đúng thế ta đến nay tu luyện hơn ngàn năm tự n hơn i thiên ê n đỉnh. là tư tuyệt h ngàn năm dù là kim ô thánh chủ hay là kim duyệt cũng hoặc khiếu phong đều là khiếp sợ dị thường cho dù tại linh giới đạt được dốc lòng bồi dưỡng hơn ngàn năm có thể đạt đến linh tướng hậu kỳ cũng là càng ngày càng ít mà hạ giới kim ô thánh chủ trong mắt tỏa ra ánh sáng liền giống thấy được một cái đại b ả o bối khiếu phong hỏi xích ô đạo hữu xin hỏi bạch lôi và bạch ngưng hai người ở đâu phía dưới hòn đảo chính ngươi đi đón bọn họ đi ta chẳng qua là thiết hạ phong cấm chẳng qua lấy thực lực của ngươi hẳn là giải trừ không được k i ế u phong mắt nhìn kim d u ệ t thấy hắn gật đầu bay hướng hòn đảo thần thức tỏa ra lập tức phát hiện hai người thế là đem bọn họ mang theo kim duyệt vung tay đánh ra hai đạo kim mang chui vào trong cơ thể bọn họ về sau bạch lôi và bạch ngưng cảm giác chính mình c ấ m chế đã đi lập tức không người cảm tạ đa tạ đại trưởng lão kim ô thánh chủ chuyện này đã xong vậy n g ư ờ i đáp ứng chuyện kim ô thánh chủ nghĩ nghĩ nói chờ đến s í c h ô chính thức sắc phong thánh t ử thời điểm ta sẽ mời các tộc đến trước xem lễ sau đó đến lúc ta sẽ làm các tuyên bố đa tạ thánh chủ thiên bằng tộc là tại phi linh tộc địa vực phía tây nhất cùng bọn họ cùng tồn tại cùng chung còn có xích dung tộc cùng ngũ quang ộ c xích dung tộc là không kém hơn kim、L. tộc tộc quần luận thực lực tổng hợp so với kim ô muốn hơi mạnh lên một chút ngũ quang tộc đồng dạng là đại tộc bởi vì trời sinh ngũ hành thiên phú cá thể cực kỳ mạnh mẽ chẳng qua là tộc quần số lượng ít một chút kim ô tộc tại nhất mặt phía nam nơi đó có một mảnh rộng lớn hỏa t a n g thụ lâm đây là bọn họ cấm địa tộc quần căn g cơ chỉ có phối hợp hỏa t a n g thụ bọn họ mới có thể nhanh chóng vượt qua ấu sinh kỳ bước vào trường thành kỳ h ỏ a t a n g thụ lâm chỗ sâu còn có một số phủ tăng thụ chỉ có thiên phú cường đại người mới có thể mượn phủ tăng thụ tu luyện nhưng cũng tối đa phụ trợ tu luyện đến luyện hư kỳ kim d u ệ t đạo hữu vậy kim duyệt Thánh Chủ xin trong h h chi Chủ theo n mang thành vồng, một t hóa cầu lòng nghĩ như vậy nói sau đó liền dẫn khiếu phong bọn họ quay trở về thiên bằng tộc s í c h đến kim ô tộc lãnh địa cảm thấy có thật nhiều đồng tộc của mình trên mặt có chút ít hưng ơ phấn mặc dù không phải đại n h ậ t hỏa nha nhất tộc nhưng không ngoài dự tính toàn bộ đều có kim ô chân linh huyết mạch s í c h n g ư ơ i trước tiên ở cung điện ta ở chuyện của ngươi muốn trước trải qua trong tộc trưởng lao thảo luận mới có thể kết luận dựa vào không đáng tin cậy à nếu liền cái thánh tử đều không nỡ cho vậy ta r ứ t khoát rời khỏi tốt kim ô thánh chủ không nói khỏe miệng co giật ngươi chỉ có ngần ấy chi phí chỉ muốn làm cái thánh tử thu xếp tốt xích ắ n sau khi rời đi liền lập tức tổ chức đại hội trưởng lão chương hai trăm bảy mươi ba thánh tử chiến cựu dương thần lôi. thánh chủ thế nào đột nhiên như vậy liền tổ chức đại hội trưởng lão trong hội nghị một vị l ã o giả tóc đỏ nghi hoặc hỏi ở đây có vài chục người mỗi một vị đều là tu vi hợp thể kỳ thánh chủ ngồi ở giữa chủ vị càng đến gần thánh chủ thực lực càng mạnh chẳng qua phía dưới thánh chủ bên trái vị thứ nhất chỗ chống không người nào chỗ ngồi kia thuộc về kim o tộc đại trưởng lão chỗ hắn ở trong bế quan không người nào dám tùy tiện quái dày kim o tộc bên trong đại trưởng l ã o thực lực không kém gì kim o thánh chủ so với nhị trưởng lão mạnh hơn một đoạn các vị trưởng lao yên tĩnh không phải chuyện xấu mà là thầy ă n ta vừa rồi mang về một cái tộc ta tiểu gia hỏa là vậy chúc mừng thánh chủ một ít trưởng lão chỉ cảm thấy có chút chuyện bẽ xé ra to lại có một ít trưởng lão cảm thấy cái này cái gọi là tiểu gia hỏa là thánh chủ con tư sinh tiểu gia hỏa này tiềm lực phi phạm hắn là từ hạ giói từng bước một đi đến bây giờ linh tướng hậu kỳ lại hắn đi nghịch viết phản tổ con đường nhị trưởng lao nói nghịch viết phản tổ con đường chân linh con đường này gần như không có người đi thông qua cho dù xuất sắc nhất cũng cuối cùng cắm ở ngưng tụ chân linh bản nguyên cửa hại này ta cảm thấy hắn có một tia hy vọng、Ngọc. tất cả trưởng lao đưa mắt nhìn nhau từng cái đều không tin k i mô thánh chủ lấy r a xích ô lông vũ màu vàng thúc giục về sau một luồng huyết mạch uy áp vào da lại mang theo một loại cực kỳ đặc thù khí tức tại một đám hợp thể kỳ trước mặt trưởng lão uy áp này tự nhiên không coi vào đâu nhưng cái kia đặc thù khí tức đưa đến tất cả trưởng lao chú ý đích thật là tại đi con đường chân linh lại đã có thành tựu đây quả thật là một vị vẹn vẹn linh tướng hậu kỳ tiểu ra hỏa lông vũ k i mô thánh chủ gật đầu ngươi cảm thấy bản thánh chủ có cần phải hắn t ử hạ giới dựa vào chính mình lực lượng một người đi lên con đường chân linh đồng thời tại loại cảnh giới này lập tức có thành tựu như thế tiềm lực như thế nào các vị trưởng lao chắc hẳn đều có thể nhìn thấy cho nên bản trưởng lao quyết định trao tặng thánh tử danh hiệu đồng thời xếp danh sách vị thứ nhất nhị trưởng lão lại là nói thánh tử có thể nhưng danh sách đệ nhất không cần thiết đi coi như hắn thiên phú không tồi nhưng dù sao cũng là ngoại lai lai lịch thân phận không biết nói không chừng là ngoại tộc phải đến gian tế k i mô thánh chủ cười nhạo hai tiếng nhị trưởng lão ngươi nói lời này chính mình tin tưởng sao mặc kệ bất kỳ nhất tộc đạt được tiểu gia hòa này chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng kém nhất cũng là hợp thể kỳ người làm hợp thể kỳ là rau cải trắng sao một người như vậy sức chiến đấu một tộc kia chịu tùy tiện thả ra làm cái gian t ế tất cả trưởng lão đều cảm thấy thánh chủ nói rất có đạo lý vậy cũng không thể tùy ý để hắn làm danh sách đệ nhất thánh tử đây là kim ô tộc ta bề ngoài tương lai có hy vọng kế thừa thánh chủ chi vị nhị trưởng lao nói nếu thánh chủ nhất định phải như vậy vậy liền để hắn lấy thực lực nói chuyện thánh tử chiến hắn có thể đánh đến vị trí nào liền vì thứ mấy thánh tử kim ô tộc tổng cộng có chín vị thánh tử thánh nữ chỉ có hai vị là linh tướng trung kỳ đình phong còn lại đều là hậu、kỳ. hậu kỳ định phong đều có hai vị phi linh tộc mỗi một vị thánh tử thánh nữ đều là đủ để dựa vào sức một mình dẫn động trong tộc thánh linh d ị động tồn tại đề nghị này cũng được vậy liền như vậy nếu là nhị trưởng lão ngươi đưa ra vậy giao cho ngươi đ ể làm như thế nào không thành vấn đề thời gian này khi nào cử hành nửa năm sau đi kim ô thánh chủ nói tiểu gia hóa vừa đến cũng hầu như muốn thích đứng một phen vậy nửa năm sau kim ô thánh chủ về đến cung điện đem chuyện này nói cho s í c h ô xích ô một mặt chê đối với hắn cũng không có lớn bao nhiêu kính sọ ngươi hay là cái nhất tộc thánh chủ thế mà liền một cái nho nhỏ thánh tử đều quyết định không được được hay là chính mình đích thân đến kim ô thánh chủ đối với xích ô tính cách hay là t h ậ t t h í c h cho người một loại vô câu vô thúc thiên điệu rộng rãi mặc ta ngao du cảm giác hơn nữa bản thể hắn cũng là đại nhật hòa nha cùng xích ô là chân chính đồng tộc tự nhiên càng thân cận kim nguyên tiến đến xích ô s ừ n g sốt một chút thấy được người đến nhẹ nhàng thở ra thế nào ta có cái xem như trưởng bối gia hỏa cũng kêu kim nguyên ta còn tưởng rằng hắn cũng đến linh giới đây chẳng qua hắn mới cấp m ộ ư ơ i đề phòng nghĩ đến không có gì có thể có thể kim ô thánh chủ cười một tiếng kim ô quan sát một chút cái này kêu kim nguyên thực lực rất mạnh luyện hư cấp không sai hắn là linh soái sơ kỳ cũng là ngươi nói luyện hư kỳ ngày sau nửa năm này liền từ hắn phụ trách chăm sóc ngươi cũng vì ngươi giảng giải kim ô tộc chuyện vậy thì tốt nửa năm sau thánh t ử chiến có thể đạt đến trình độ gì liền nhìn chín h n g ư ơ i chỉ cần là hóa thần kỳ trong vòng có thể vượt qua ta lắc đắc không có mấy đến nay không có mấy người kim ô thánh chủ cười ha ha đó là tại hạ giới bằng vào huyết mạch ngươi nồng độ cùng thiên phú thần thông tự nhiên đồng cấp ít có người địch nhưng linh giới khác biệt các tộc đều có chính mình nội tình cùng thần thông hóa thần kỳ làm được vượt cấp mà chiến không ít mà ngươi trước mắt còn chưa học tập kim ô tộc ta chỉ mới có thần thông bí pháp nội tình không đủ cho dù huyết mạch ngươi nồng độ mạnh hơn cũng không thể chủ quan biết ngươi người này không tệ chờ sau này ta trở thành chân linh ta có thể mang theo ngươi kim nguyên ở một bên đều nhìn ngay người lại có thể có người dám như thế cùng thánh chủ nói chuyện quả thật không biết chữ chết viết như thế nào hoàn thành chân linh thật là ý nghĩ h a o huyền chẳng qua kim ô thánh chủ không có chút nào chắc tội ngược lại cười ha ha lập tức thân hình thoát một cái biến mất không thấy xích ố được an bài tại địa phương khác có chính mình độc lập độc phủ ban đầu mấy ngày hắn đều là để kim nguyên mang theo tại kim ố tộc các nơi đi dạo hiểu kim ố tộc thuận tiện dò xét một chút tộc đàn khác tình hình kim nguyên ta cần đại lượng ngũ hành tài liệu thực phẩm linh thạch ngươi giúp ta đi làm một chút kim nguyên sắc mặt đen n h á n h thánh chủ nói là để ta chiếu cấu ngươi nhưng không phải cho người chân chạy chớ hẹp hòi như vậy nha ghê gớm lần thấy được thánh chủ ta nói cho ngươi mấy câu lời hữu h í mà còn chờ ta làm đến đệ nhất thánh tử để ngươi vẫn như cụ phụ trách an toàn của ta như thế nào không có hứng thú xích ố con ngươi đảo một vòng vậy ta cầm chắc đ Ngươi xuống rơi đến, rơi bỏ có có thể vẹn ậ t tốt. gì Sĩ khỏe miệng trong đoá lớn cặp mắt, một mặt không dám tin. vẹn vạn năm linh thảo cũng đã có giá trị không nhỏ hơn nữa lại là đối với phi linh tộc chúng ta có tác dụng lớn một linh hoa những này giá trị như thế nào ngươi cũng biết ta ngươi có thể nhận những mục linh hoa này Đổi lệ ấ y n g a phi vũ mắt nhìn mỉm cười đoạn thời gian này trải qua xích ô đều là báo cho hắn thánh tử chiến nghĩ đến cũng khó không được hắn lệ phi vũ lập tức nhắm lại hai mắt tiếp tục ngũ linh phân thân hợp nhất kim nguyên trải qua một phen nghĩ cặn kẽ về sau đem mười đoá và năm năm một linh hoa nộp lên cho kim Âu thánh chủ thánh chủ tại biết đây là s í c h ô lấy ra về sau cũng rất kinh ngạc hắn muốn rất nhiều ngũ hành tài liệu thực phẩm linh thạch bính h ỏ a thần lôi hoặc là trí dương thần lôi thần thông bí thuật kim nguyên gật đầu s í c h ô đích thật là nói như thế kim Âu thánh chủ trầm ngâm một phen s í c h ô muốn c ự c phẩm linh thạch hoặc là thần lôi bí thuật đều có thể hiểu được ngũ hành tài liệu chẳng lẽ là đang tu luyện thần thông gì có lẽ là vì luyện hư làm chuẩn bị nghĩ, nghĩ. kim Âu thánh chủ nói ngươi cầm lệnh bài của ta đi nhận lấy một chút ngũ hành tài liệu mười khối cực phẩm linh thạch sau đó đem cựu dương thần lôi thần thông bí thuật giao cho s í c h ô coi như là ta mua những mục linh hoa này gần nhất trong tộc có thể thu thập đến mục linh hoa càng ngày càng ít và năm càng là hiếm thấy dị thường quả thực đáng giá những thứ này đ ó a này mục linh hoa ban cho ngươi có lẽ có thể để huyết mạch của ngươi tiến một bước tăng cường đa tạ thánh chủ kim ô thánh chủ tiếp tục nói xích nếu tín nhiệm ngươi vậy ngươi về sau một mực chăm sóc hắn đi tin tưởng lấy tiềm lực của hắn đi theo hắn ngươi sẽ không lỗ kim nguyên không cự tuyệt vì không làm cho xích ô chú ý kim nguyên đặc biệt qua một tháng mới đem tài liệu cùng thần thông bí thuật giao cho xích ô trên mặt xích ô lộ ra nét mừng không nghĩ đến ngươi năng lượng lón như vậy nhanh như vậy liền toàn tìm đủ đa t ạ ta ngày sau tìm được một linh hoa lại cùng ngươi giao dịch ta có thể hỏi một chút ngươi những một linh hoa này từ chỗ nào đến sau nếu nộp lên có thể đạt được không ít b a n thưởng ngươi liền thành ta là n h ậ n được nhưng ta không đốc nộp lên có thể được đến bao nhiêu dùng để trao đổi mới có thể lợi ích tối đại hóa phương diện này c h ô rất được lệ phi vũ ảnh hưởng dù sao thấy nhiều giữa hắn và hàn lập giao dịch với những người khác cũng coi như có tâm đắc tốt ngươi rời khỏi đi ta muốn tiếp tục tu luyện có mấy trăng sau thánh tử chiến làm chuẩn bị sau khi kim nguyên rời đi s í c h liền lập tức vào tùy viên châu chủ nhân chủ nhân thứ ngươi muốn tìm đến s í c h một bộ tranh công giống như dáng vẻ mang theo một chút đắc ý nhanh như vậy ta cũng không nghĩ đến ngươi xem một chút có thích hợp hay không s í c h đem ngũ hành tài liệu các loại một mạch từ túi chữ vật lấy ra ngoài các loại ngũ hành tài liệu chất thành một đống núi nhỏ phẩm chất cũng không tệ chỉ ít cao dai trở lên t ự c phẩm linh thạch cũng có m ư ơ i k h o ả đây là chiến lược dự trữ đối với trùng kích bình cảnh có không ít tác dụng càng nhiều càng tốt cuối cùng chính là phần kia ấn có cựu dương thần lôi thần thông ngọc giản lệ phi vũ thần thức tiến vào gió xét sau hồi lâu mới thu hồi không khỏi cảm thán nói kim ô tộc không hổ là phi linh tộc xếp hạng hàng đầu đại tộc cái này cựu dương chân lôi coi là đỉnh tiêm thần thông hóa thần có thể ngưng tụ ba lôi luyện hư có thể tiếp lấy ngưng tụ ngũ lôi cuối cùng hợp thể có thể ngưng tụ cuối cùng một lôi thậm chí nếu đạt đến cựu dương hợp nhất đó chính là thần lôi đại viên mãn tại hợp thể kỳ đều được cho đỉnh tiêm đại thần thông chủ nhân ý là cái này cựu dương thần lôi rất tốt thật là không tệ vẹn vẹn phần này thần thông phương pháp tu luyện liền giá trị k i m nguyên kia coi như không tệ sau này còn có thể tìm hắn lệ phi vũ c ư ờ i cười chẳng qua ta cảm thấy đây không phải hắn tìm đến mà là kim ô thánh chủ kia tài liệu khác không có gì nhưng phần này thần thông lấy kim nguyên địa vị căn bản không lấy được tay cũng chỉ có kim ô thánh chủ mới có năng lực này thì ra là thế chắc không được tốc độ nhanh như vậy được mặc kệ người nào lấy được chỉ cần chủ nhân có thể dùng là được còn lại bốn loại thuộc tính thần lôi thần thông x l 6 cũng chắc chắn cho chủ nhân lấy được chỉ cần ngươi trở thành kim ô t ộ c đệ nhất thánh tử làm những chuyện này quả thực sẽ thuận tiện rất nhiều hơn nữa trong tay ta còn có hai cây côn bằng lông vũ cùng bộ phận côn bằng c h â n huyết có thể lấy được cùng thiên bằng tộc hoặc là cái khác có côn bằng huyết mạch phi linh tộc làm giao dịch chắc hẳn có thể giao dịch đến rất nhiều thứ chủ nhân thật là giàu có bọn họ cùng ngươi so sánh chính là từng cái thổ báo tử lệ phi vũ cười ha ha một tiếng càng ngày càng biết nói chuyện tiếp tục tu lợi đi sau đó góp nhặt một chút đối với tu hành hữu í c h linh thảo hạt giống dễ cây hoặc là mầm non phủ tăng thủ cùng ngươi trợ giúp càng ngày càng nhỏ có bọn chúng như vậy cũng có thể để ngươi tốc độ tu hành lần nữa tăng lên kỳ h h i như vậy ta là có thể mau sớm đuổi kịp chủ nhân không đến mức rơi ở phía sau quá nhiều vậy ta lại đi tìm kim nguyên không đội từ từ sẽ đến chờ ngươi làm đến đệ nhất thánh tử sau lại nói vậy được thời gian mấy tháng đối với bọn họ nói nhoáng lên liền đã qua s í c h ô muốn tiến hành thánh tử chiến chuyện đã sớm t r u y ề n khắp toàn bộ kim Âu tộc thậm chí đưa đến sóng to gió lớn chẳng qua s í c h ô một mực tại động phủ bế quan tu luyện gần như không ai thấy qua hắn có thánh chủ mệnh lệnh cái khác thánh tử cũng không dám đi qua cái giấy chẳng qua bọn họ đồng khí liên tri đã sớm thương lượng xong muốn cho x í ô một bài học ngoại lai ra hỏa cũng muốn làm thánh làm tử. quảng trường toàn bốn phía trên ư g đủ để không trung có hàng vạn kim ô tộc đến quan sát tu vi thấp nhất cũng là linh tương cấp linh xoáy cấp không ít thậm chí trong tộc trường lão cũng tất cả đều đến xích ô sự tích bị truyền đi xôn xao ngay cả trưởng lão đều cơ hồ chưa từng thấy hắn cho nên bọn họ cũng là hiếu kỳ trong miệng kim ô thánh chủ tuyệt thế thiên tài là như thế nào bộ dáng thực lực gì còn lại chín vị thánh tử thánh nữ đều đã đến Sĩ c h ô là cuối cùng mới lên sân khẩu hắn cùng kim ô thánh chủ là cùng nhau đến so với những người khác Sĩ c h ô nhìn vô cùng thanh tú tuổi nhỏ rất nhiều hắn một thân khí tức nội liễm cái khác đồng cấp cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái rất mô hình hồ chỉ có linh soái kim ô tộc trở lên mới có thể phát hiện trong cơ thể Sĩ c h ô tích chứa cái gì sức mạnh của bố cái tiêu huyết mạch h u áp để bọn họ đều cảm thấy kinh hãi xích này quả nhiên gh g ớ m đ ộ đậm của h u y ế thống t cực cao toàn lực bạo phát ngay cả ta đều có thể bị áp chế ta cũng có chút phát hiện thực lực của hắn quả thực không thể khinh thường xem ra lần này có một trận lòng tranh hổ đấu có thể nhìn có lẽ sẽ đến một cái đại lịch c h u y ể n cũng khó nói ha ha ha linh xoáy nhóm phần lớn là đến xem náo nhiệt không nhất định trước ba thánh tử thánh nữ huyết mạch cũng không bình thường lại tu luyện nhiều loại đại thần t h ô n g sức chiến đấu không thể so sánh linh xoáy sơ k ỳ yếu ta đã thấy kim minh thánh tử ra tay ta tin tưởng hắn sẽ không thua xích rơi xuống trên quảng trường đối diện đứng n g n g chín người sáu nam ba nữ tất cả đều tướng mạo tuân tú hắn tùy ý đánh giá một phen trên người kim minh lưu thêm trong chốc lát trong chín người chỉ có hắn tối tăm mang cho hắn không ít áp lực xem ra hắn chính là nguyên bản các thánh tử bên trong xếp hạng thứ nhất l ý dị vị dê không dê một dồn phán m m hà g ờ cờ giờ n n xem nào trung ương không nhất định trước ba thánh tử thánh nữ huyết mạch cũng không bình thường lại tu luyện nhiều loại đại thần thông sức chiến đấu không thể so sánh linh xoái sơ k ỳ yếu ta đã thấy kim minh thánh tử ra tay ta tin tưởng hắn sẽ không thua s í c h rơi xuống trên quảng trường đối diện đứng vững chín người sáu nam ba nữ tất cả đều tướng mạo tuân tú hắn tùy ý đánh giá một phen trên người kim minh lưu thêm trong chốc lát trận chiến đầu tiên do xích ô đối chiến đệ cựu thành nữ hòa vũ những người còn lại thối lui ra khỏi quảng trường chủ trì chiến đấu chính là một vị linh soái hậu kỳ cường đại láo giả sau lưng sinh trưởng một đôi hai cánh màu vàng ánh mắt sắc bén có thần x i c h ô nhìn h ỏ a vũ nói linh tướng trung kỳ Yếu như vậy, hay như ngươi là trong ự c tiếp đầu h ta giận, giận nói nói tộc đại thần thông mỗi một cây lông vũ chạm vào cũng sẽ có nổ tung chi uy ngàn vạn đủ rơi xuống giống như tinh thần truy lạc trói lọi lại dẫn uy lực cực mạnh xích ô chấn định vô cùng trong miệng lẩm bẩm nói loại loẹt chỉ thấy hắn há mồn phun ra một ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm nhanh chóng k h u y ế t tán, cuối cùng biến thành một cái tam t ú c kim ô, giống như thực chất, trên người thiêu đốt lên khủng bố h ỏ a diễm. Là hỏa diễm hóa linh. Sĩ ô này đối với bản mệnh chân hỏa điều khiển đã lô hòa thuần thanh, tiện tay có thể hóa linh, cho dù thánh tử thánh nữ bên trong đều chỉ có giải rác mấy vị đạt đến loại cảnh giới này. h à n g vạn cây lông vũ giống như tỉnh thần truy lạc đánh về phía xích ô, xích ô thao túng h ỏ a diễm kim ô nên đón. xích ố chân hỏa nếu so với hỏa vũ mạnh lên không chỉ một cấp bậc mà thôi thậm chí cái tiêu hỏa linh bộ phận lực lượng bị ngọn lửa kim lô hấp thu lón mạnh hỏa diễm thân hình kim ô h ỏ a diễm kim ô huyết dài một tiếng mang theo biển lửa hướng hỏa vũ trùng trùng được điệp nếu là bình thường h ỏ a diễm hỏa vũ căn bản không sợ nhưng xích ố hỏa diễm kim ô hỏa diễm cấp bậc rõ ràng so với nàng bản mệnh chân hỏa mạnh lên rất nhiều nàng căn bản là không có cách tiếp nhận chỉ có thể tạm thời tranh né đồng thời không ngừng công kích dí đồ giảm bớt hỏa diễm kim ô lực lượng nhưng đều không ngoại lệ đều có bộ phận lực ta n vậy thì bắt đầu trận thứ hai ô viêm đối với xích ô ô viêm thánh tử mời vào trận hòa vũ rời đi ô viêm vào sân nhưng hắn là duy hai linh tướng trung kỳ thánh tử so với hỏa vũ cũng không mạnh hơn bao nhiêu liền hỏa diễm kim ô đều không phá được trận thứ ba là tiến gia i linh tướng hậu kỳ chỉ có mấy năm hỏa dương thánh tử cảnh giới hắn cùng xích ô cũng không sai biệt lắm một thân huyết mạch nở rộ muốn dùng cái này áp chế nhưng xích ô giống như không có cảm giác đối mặt hắn xích ô trịnh trọng một chút sau lưng vàng dòng hai cánh chấn động chủ động đánh ra bên cạnh hỏa diễm kim ố phụ trợ hắn tiến công thân thể hỏa dương thánh tử không yếu nhưng so với xích ô nhỏ yếu một chút tốc độ cũng có chút đã không kịp rất bị động mười cái hiệp về sau trực tiếp bị một quyển từ không trung đánh xuống đến quảng trường đồng thời phun ra một thanh màu đỏ huyết dịch hỏa dương thánh tử bại tiếp xuống s í c h ô không gián đoạn liên tiếp khiêu chiến đệ lục thánh tử đệ ngũ t h á n h nữ đệ tứ thánh tử toàn bộ chiến thắng tại mọi người nhìn lại s í c h ô mạnh hơn đệ tứ thánh tử không bao nhiêu đệ tứ thánh tử thần thông cường hãn một đạo tiếp lấy một đạo như hạ bút thành văn cũng khiến trên người s í c h ô lần đầu xuất hiện t h ư ơ n g thế cuối cùng hay là hắn trực tiếp dẫn nổ h ỏ a diễm kim mô thừa dịp hắn bị thương không sẵn sàng trong miệng phun ra do kim ô chân hỏa áp xúc ngưng tụ thành một đầu họa tuyến trực tiếp trên người hắn bắn ra một cái lô máu cho nên đệ tứ thánh tử bị thua tất cả mọi người cảm thấy đệ tứ thánh tử thật đáng tiếc bọn họ cảm thấy xích ô cũng chỉ đến mà thôi bởi vì xếp hạng trước ba cùng về sau trên lệch trên lệch cực lớn thứ ba thánh nữ hòa liên mặc dù còn chưa đến nơi linh tướng đình phong nhưng một thân sức chiến đấu mạnh so với đệ nhị thánh tử cũng là không yếu lần trước xếp hạng chiến cũng chỉ là hơi thua ở pháp lực đã không kịp đối mặt đệ tứ thánh tử hòa liên lúc trước càng làm ư ờ i mấy chiêu liền cầm xuống hắn trường lão trên ghế nhị trường lão mở miệng nói thánh chủ xem ra tiểu tử này có chút nói quá sự thật t có thể đi đến nơi này đã không yếu lại sau này cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy ta sợ bọ hạ thủ không có nặng nhẹ đem cái này tương lai hạt giống tốt đánh thành tàn p h ế cái này không xong nếu có chuyện bản thánh chủ tự nhiên sẽ ra tay định sẽ không có n g o ạ i ý muốn phát sinh s í c h lựa chọn tu dưỡng hai canh giờ khôi phục một chút linh lực khôi phục chỉ vật kim ô tộc tự sẽ cung cấp phong nghỉ s í c h tiến vào tùy viên châu thấy lệ phi vũ chủ nhân kim ô tộc này thánh tử quả nhiên không yếu trước mặt mấy cái đều nhanh bức ta sử dụng sáu thành thực lực lệ phi vũ liếc mắt khiêm tốn một chút xem ngơi cái này cần ý dạng toàn bộ phi linh tộc tại linh giới cũng chỉ là tính toán trung các tộc bảy không cách nào cùng hải vương tộc giác si tộc loại đó siêu cấp đại tộc so với bọn họ tài nguyên bồi dưỡng được thánh tử thánh nữ cùng kim ô tộc căn bản không phải một cấp bậc chỉ sợ thủ đoạn lá bài tẩy đều tiếp cận ta một nửa s í c h cũng là liếp mắt còn nói ta ta chẳng qua là cùng kim ô tộc so với ngươi là cùng siêu cấp đại tộc so với muốn nói nhu bức hay là chủ nhân ngươi thổi đến lợi hại nói lệ phi vũ đầu ngón tay ngưng tụ một giọt năm trăm năm bản m ệ n h thọ nguyên dịch trong nháy mắt chui vào trong miệng s í c h thời khắc mấu chốt sử dụng dư thừa tiếp tục dùng để cải thiện thể chất xúc tiến huyết mạch thuế biến s í c h ô có thể đi đến bây giờ tình trạng này m ặ t khác nhờ vào lệ phi vũ cung cấp rất nhiều tài nguyên nhưng mấu chốt nhất vẫn là thọ nguyên dịch bản mệnh thọ nguyên dịch đối với có đặc thù huyết mạch sinh linh có đổi vốn sóc nguyên đặc thù công hiệu lúc này mới khiến cho s í c h ô tại n ị c h huyết phản tổ con đường này bên trên đi được vô cùng xuân sẻ đa tạ chủ nhân s í c h ô sau khi rời khỏi đây tiếp tục khôi phục linh lực sau ba canh giờ về đến quảng trường kim dực lao giả nói song phương có thể chuẩn bị sẵn sàng x í c -O cùng hỏa liên đều gật đầu cái thứ ba thánh nữ hỏa liên đối với x í c -O chiến đấu hiện tại bắt đầu vừa dứt lời sau l ư n g hỏa liên hai cánh r u lên Cả n g trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc mà ngửa ra sau thiên trường diết đảo chân linh đảo huyết mạch chỉ lực sôi trào xích ô lần đầu tiên tại trước mặt bọn họ hiện ra lực lượng huyết mạch của mình khủng bố chân linh uy áp lan ra với hô phía dưới rất nhiều linh tướng thậm chí bộ phận linh xoáy đều là nhận lấy áp chế trên mặt hỏa liên lộ ra vẻ khiếp sợ nhanh chóng lui về phía sau cùng xích ô kéo dài khoảng cách thật là nhạy cảm xích ô tán thưởng một phen nếu vừa rồi nàng chậm một bước ngợn chân linh gào ngắn m g i trung kích chính mình vừa rồi thậm chí có thể tại một cái chớp mắt quyết ra thắng bại hòa liên cũng đồng thời nở rộ bản thân huyết mạch chỉ lực sau lưng bọn họ đều là xuất hiện kim ô hư ảnh chẳng qua xích ô bên này càng thuần cùng kim ô càng tiếp cận cũng càng thêm linh động cùng chân thật đây chính là huyết mạch ở giữa t r ê n lệch tất cả mọi người đều đối với xích ô chân linh huyết mạch cảm thấy kinh ngạc coi như huyết mạch của ta chi lực hơi không bằng ngươi nhưng bằng chút này t r a n lệch ngươi cũng đừng t kiếm kiếm đến, đến cả hai công kích đồng thời nổ tung sóng khí quần quận không ngừng trước ngươi che giấu thực lực hỏa liên nhữ mạnh lại ngươi nói đúng trên người xích ô màu vàng nóng lông vũ bay lên Ngưng thành tụ một chân h to rơi xuống mang theo lôi đỉnh vạn quân chỉ huy không chỉ có lực lượng đáng sợ mạnh hơn chính là uy thế như vậy để ngươi căn bản là không có cách nào thoát chỉ có thể chính diện n g n y tháng hỏa liên biết chân linh mình huyết mạch chỉ lực không bằng xích CO, coi như so đấu chân thứ ba cũng căn bản không sánh bằng cho nên tiếp tục thi triển vàng dòng trì kiếm kiếm thứ b ố thứ năm kiếm kiếm thứ sáu ba kiếm hợp một uy năng đang sợ trực tiếp đưa đến không gian xung quanh chấn động so với từ trời rơi xuống chân thứ ba không hề yếu xích không biết nàng phía sau còn có bao nhiêu trực tiếp thiêu đốt m ộ ư ơ i năm bản bệnh thỏa nguyên tại cả hai va chạm trong n y mắt đệ tam túc thần thông uy năng tăng vọt ba kiếm hợp nhất nhất xem có chút đã không kịp bị trực tiếp một trần đập tan còn lại lực lượng rơi xuống trên người hỏa liên nàng giống như một cái đạn pháo bay thẳng bắn đi ra i ế trong vai chạm đến quảng t ư nháy ộ lúc n mắt đánh bại hòa liên đệ nhị thánh tử sắc mặt nghiêm túc lúc trước hỏa liên mới luyện thành kiếm bảy bây giờ chắc hẳn kiếm thứ chín đều đã luyện thành và kiếm hợp một cho dù hắn cũng không có năm chắc có thể kích phá vang dòng chín kiếm càng về sau càng mạnh kiếm thứ chín có thể so với linh xoáy sơ kỳ thần t h ô n g nếu cuối cùng ba kiếm hợp một có thể so với linh xoáy sơ kỳ đình phong chẳng qua cho dù kim mô tộc từ trước cũng thiếu có người làm được chớ nói chỉ là cuối cùng cựu kiếm hợp nhất liệt thiên một kích đủ để cho linh tướng một kiếm đánh chết một vị linh xoáy sơ kỳ chống lại trung kỳ đình phong thậm chí hậu kỳ không rơi vào hạ phong hỏa liên mặt tái nhuận thượng lưu lộ ra vẻ không cam lòng chó chọn mắt nhìn ta chính ngươi không có thực lực trách không được ta hỏa liên bị ở lại chữa thương tu dưỡng x í c lần này lại là nghỉ ngôi ba canh tử chiến đấu đệ nhị thánh tử kim thạch đối chiến xích ô chỉ chiến bắt đầu song phương không có lề mề trước tiên liền ra tay đòn mạnh nhất của mình kim ô rượu nhật đánh kim thạch thân hóa một vòng rượu dương mang theo đại nhật chi uy bay về phía xích ô nhiệt độ cao khủng bố làm cho cả quảng trường giống như sôi trào địa ngục xích ô ánh mắt sáng lên công kích này thích hợp ta sau này học một chút hắn lần nữa vận dụng đệ tam túc t h ầ n thông lần này không có ích lợi gì thọ nguyên dịch gian lận dưới một ích bất phân thắng bại đồng đồng, đồng. liên tiếp vài chục lần mãnh liệt va chạm xích ô căn bản không sợ rượu nhật này nhiệt độ cao nếu đội trùng tóc khác chỉ sợ cũng không dá mấy chục lần về sau diệu nhật nổ tung kim thạch khí tức suy bại chủ động nhận thua hắn đoán chừng cùng hỏa liên đánh nhau lúc vậy không biết tên thần thông không thể thường vận dụng cho nên mới chưa hề dùng đến không phải vậy đoán chừng chính mình một kích đều không tiết nổi thật là một cái yêu nghiệt kim thạch nhìn chăm chăm xéo sau đó rời sân cuối cùng cũng là kim minh kim minh tại linh tướng cấp gần như đã đạt đến cực hạn phi linh bảy mươi hai tộc có thể cùng hắn so với không cao hơn số lượng một bàn tay ta chờ ngươi khôi phục viên mãn không cần trực tiếp đánh sớm một chút kết thúc kim dực lao giả mắt nhìn trưởng lão bữa tiệc thấy thánh chủ gật đầu hắn mở miệm nói cuối cùng đệ nhất thánh tử kim minh đối chiến xích ô chiến đấu bắt đầu kim minh toàn thân khí tức bạo phát huyết mạch dâng trào nhưng so với xích ô cũng là kém không ít ngươi là tại coi thường ta sao ta chẳng qua là mệt mỏi nghĩ nhanh lên một chút kết thúc ngươi thật sự là trong bọn họ mạnh nhất mang cho ta không ít áp lực nhưng liền chỉ thế thôi ta còn có m ộ t kích ngươi có thể tiếp được chính là ngươi thắn xích ô há mồn phun ra một món pháp bảo đúng là lệ phi vũ cho hắn luyện chế cựu dương truy hắn vận dụng chính mình toàn bộ linh lực cấu kết h u y mạch trực tiếp thúc giục cựu dương truy kèm theo thần thống cựu dương h à n h không cựu luân đại nhận xuất hiện ở trên không đám người trợn mắt hốc mồm t u nhật hành không d i ệ u dương gần kim ô trong vòng chín ngày toàn bộ phát ra trận trận kim ô để minh âm thanh、Ấm、ẩm ẩm t u dương lần lượt rơi xuống trán kim minh nổi gân xanh đồng dạng sử dụng kim ô d i ệ u dương kích so với kim thạch mạnh hơn d i ệ u dương đ ụ n g nhau kim minh phá vỡ một vòng lại một vòng nhưng tại cuối cùng ba lượt lực không bị kịp bị xô ra vết rách một vệ kim quang l ó ạ i lên ngang ngược vô cùng xuyên qua vết rách phá vỡ cái này vòng rượu nhật nổ tung về sau kim minh hai đầu lông mày dừng lại một thanh màu vàng viên truy hình pháp bảo xoay chầm chậm, chậm. hình như chỉ cần hắn có chút di động kim truy sẽ trực tiếp phá vỡ đầu hắn linh bảo trong miệng kim minh phun ra hai chữ không sai tạ thua đệ nhất thánh tử là ngươi s í c h khỏe miệng d ư ơ n g lên thu hồi cựu dương truy đến trong cơ thể tiếp tục ô n dưỡng thánh tử chiến kết thúc đệ nhất thánh tử thuộc về s í c h còn lại về sau theo thứ tự sắp xếp rất nhiều linh tướng nhìn về phía s í c h trong mắt đậu lộ ra vẻ k í n h sọ đệ nhất thánh tử địa vị có thể so với linh soái hậu kỳ kim ô thánh chủ mỉm cười lách mình rời khỏi các đại trưởng lão cũng là như vậy đệ nhất thánh tử lệnh vị trí còn á i k có sau ba tháng công khai hướng các tộc tuyên cáo ngươi tồn tại đến lúc đó mời ngài có mặt muốn phiền váy như vậy sao đây cũng là vì để tránh cho ngươi bị các tộc khác vô cơ ám sát một khi công khai bọn họ nếu tiến hành ám sát ngươi đó chính là hoàn toàn chọc giận kim ô tộc thậm chí sẽ khiến nội chiến cái này ta biết có nhiều thứ vượt qua đặt ở bên ngoài mới càng an toàn là đạo lý này lén lút trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài nếu là bị giết bọn họ cũng có lý do từ chối có thân phận này cho dù ngươi chọc đền t h a i họa còn lại các tộc cũng không sẽ thật muốn tính mạng của ngươi các tộc đều có người tương tự trừ phi tại một chút công khai trường học tỉ như địa huyên thí luyện nếu ngươi chết đó chính là thật chết vô ích h ứ hứ hứ ngươi chết ta cũng không sẽ chết đúng ngươi nói địa huyên thí luyện kia khi nào thì bắt đầu xích con ngươi đảo một vòng nhớ đến lệ phi vũ phân phó bắt đầu hỏi tham chương hai trăm bảy mươi lăm mới áo lót lôi lệ nguyên đán vui v à địa viên thí luyện ba trăm năm một lần bên trong tràn đầy âm khí cùng không khí dơ bẩn lần trước vừa qua khỏi trăm năm còn cần hai trăm năm mới có thể lần nữa mở ra kim nguyên nói phạm là tham gia địa viên thí luyện đều là kích phát chân linh huyết mạch thánh tử thánh nữ nhân vật lại nhất định phải là thực lực linh tướng trong địa viên thí luyện đấu tranh kịch liệt từ trước đều có không ít chết bởi bên trong nhưng đa số đều là chết bởi tộc khác mà chỉ có chân chính thông qua địa viên thí luyện mới là bị phi linh tộc bảy mươi hai chi chân chính công nhận thánh tử về phần nhiệm vụ thí luyện mỗi lần đều không giống nhau chẳng qua bình thường đều là săn giết trong địa viên đặc biệt mục tiêu yêu thú hoặc là góp nh c h ờ một chút đủ còn muốn hai trăm năm vậy cũng quá lâu s í c không nhịn được nói không thể rút ngắn thời gian sao kim nguyên tò mò nhìn một chút s í c ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái ngươi nghĩ đi địa viên đi làm cái gì địa viên mặc dù có một chút chân quý hiếm thấy tài nguyên nhưng phần lớn không thích hợp phi linh tộc chúng ta ngươi nghe nói địa viên nguy hiểm vô cùng thích hợp thí luyện s í c thuận miệng nói ta cảm thấy rất thích hợp ta thì ra là thế kim nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ dù sao x í c nói như vậy cũng giải thích ngươi là không gặp đi qua mới có thể cảm thấy như thế chờ ngươi đi qua một lần có lẽ liền không như vậy nghĩ Sĩ c h ô ánh mắt sáng lên mang theo hưng phân nói ngươi đây là có biện pháp cần thời điểm ngươi có thể xin tiến vào địa huyên lịch luyện không chỉ có là kim ô tộc chúng ta cái k h á c xếp hàng đầu đại tộc cũng đều từng có chẳng qua là tiến vào không có cách nào mang theo linh x o á i cấp hộ vệ hơn nữa một chờ muốn ba tháng Sĩ c h ô thánh tử ngươi cũng không thành vấn đề nhưng địa huyên thật nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh không tưởng tượng được ngoài ý muốn cho nên kim nguyên hay là xin ngài nghĩ lại Sĩ c h ô mỉm cười gật đầu ta biết coi như muốn đi cũng là chuẩn bị đầy đủ sao lại kim nguyên nhẹ nhàng thở ra thật vất vả dính vào một đầu tương lai bắt đùi hắn cũng không muốn đối phương vẫn lạc trong địa u y đúng n g ư ơ i đi ra ngoài trước ta xem một chút tài nguyên sau đó ngươi đem ta tạm thời không cần toàn bộ lấy được hối bái ngũ hành tài liệu thực phẩm linh thạch cùng cái khác thuộc tính ngũ hành thần lôi thần thông đúng một chút kỳ dị hạt giống hoặc làm ầ m non linh thảo nếu có nói cũng cần vâng Kim nguyên mặc dù có n g h i hoặc nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài xích ô tiến vào tùy viên châu để lệ phi vũ cha xét tài nguyên đều là đồ tốt thích hợp ngươi ngươi cầm một nửa đi trao đổi còn lại cũng đủ ngươi tu luyện nhiều năm những n à y trí dương linh đan ngươi có thể muốn một chút đan phương còn có tài liệu lấy ngươi đệ nhất thánh tử thân phận nghĩ đến vấn đề không lớn đừng quên linh thảo hạt giống loại hình ta biết chủ nhân chẳng qua luyện hư cấp trở lên c h â n quý linh thảo đa số cũng không có hạt giống chỉ có thể cả cây di thực mà có chút chỉ có thể hái đoá hoa hoặc là trái cây cả cây rút lên nói một lát sau sẽ khô héo cho nên lệ phi vũ cũng không ôm hy vọng quá lớn s í c h ố đem chuyện đều là phân phó cho kim nguyên kim nguyên thì báo lên cho kim ố thánh chủ lại là ngũ hành tài liệu còn muốn thuộc tính khắc thần lôi t h ầ n thông linh thảo đan phương cho dù kim ố thánh chủ cũng là đoán không ra x í c -o đang suy nghĩ gì chấm thư một hồi nói nếu thánh tử có yêu cầu ngươi cứ dựa theo hắn nói làm công bình trao đổi chờ giá giao dịch chỉ cần hắn sức chiến đấu đủ mạnh trong tộc có thể mở rộng ra đèn xanh vì đó tài nguyên nghiêm vệ nhưng thánh tử muốn ngũ hành tài nguyên ta sợ trong tộc sẽ không đủ vậy ban bố nhiệm vụ khiến người ta đi góp nhặt hoặc là cùng ngũ quang tộc tiến hành giao dịch tóm lại tại hợp lý bên trong hắn muốn cái gì liền cho cái gì vâng thánh chủ đúng trước xích ô thánh tử hỏi đến địa viên chuyện lời trong lời ngoài là muốn tiến vào lịch luyện ta biết hắn đưa ra muốn đi vào nhưng không có lập tức tiến vào tính tình cũng coi như cẩn thận đoán chừng là muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình trước mắt hắn khoảng cách hóa thần đ ỉ n h phong còn cách một đoạn còn có đề cao khả năng nói không chừng có thể đạt đến sánh ngang linh xoáy trung kỳ thực lực cùng bảy vượt qua nam lũng chờ đứng đầu nhất thánh tử nhân vật sánh vai người để s í c h ô mau sớm mất thời gian đi tiếp thu thần thông truyền thừa tin tưởng thủ đoạn chiến đấu đều có thể tăng lên không ít ta biết vài ngày sau kim nguyên mang theo s í c h ô đi tiếp thu thần thông truyền thừa làm đệ nhất thánh tử s í c h ô có thể lựa chọn ba môn thần thống không h ạ n cấp bậc cho dù hợp thể kỳ cũng được nhưng một khi lựa chọn không thể tùy tiện sửa lại muốn lại thu được cơ hội chỉ có chờ hắn đột phá đại cảnh giới hoặc là lập đại công lao đạt được ban th xích ô xem đi xem lại cuối cùng lựa chọn kim ô diệu dương kích kim ô thần diễm kim ô thay đổi kim ô diệu dương kích xích ô tại thánh tử chiến bên trong đ ặ p qua có thể hóa thân một vòng kim dương là linh xoáy cấp đại thần thông uy lực của nó cùng chân linh độ đậm của huyết thông có liên quan kim ô thần diễm là tinh luyện bản mệnh chân hỏa bí pháp khiến cho càng thêm tiếp cận chân linh kim ô thi triển thần diễm xích ô sau khi học xong có thể để chính mình chân hỏa lần nữa tiến dài đạt đến có thể so với linh xoáy trung kỳ hỏa diễm vi lực chẳng qua môn bí pháp này dễ học khó khăn tình phối hợp đặc thù thần diễm đan mới có thể tăng nhanh thần diễm đan ở trong tộc nhu cầu quả lón lấy s í c h Âu thân phận mỗi lần cũng chỉ có thể đạt được một hai khỏa còn thiếu rất nhiều chống đỡ tu luyện nhưng không chịu nổi có lệ phi vũ tại cho nên hắn an tâm chọn môn bí pháp này cuối cùng kim Âu thay đổi đồng dạng cùng huyết mạch có liên quan huyết mạch càng mạnh càng tiếp cận nguyên thủy chân linh huyết mạch cái kia sau khi biến thân kim Âu sức chiến đấu liền càng mạnh đối với tại đi con đường chân linh s í c h Âu nói không thể thích hợp hôn ba môn thần thông đều đầy đủ xích ô tại linh xoái kỳ sử dụng nếu tại linh tướng kỳ đại thành đủ để lực chiến linh xoái trung kỳ không rơi vào thế hạ phong kim ô thay đổi cái này ba m lệ phi vũ cũng có thể học hắn tu luyện đại nhận chân k i n h lúc trong cơ thể luyện hóa rất nhiều s í c h ô tình huyết cũng coi là nửa cái kim ô tụng người đáng tiếc ngay lúc đó s í c h ô độ đậm của huyết thống không cao nếu đạt được chân linh kim ô linh huyết sau khi luyện hóa trong cơ thể hắn kim ô huyết mạch chỉ sợ sẽ không so với những cái này thánh tử kém nhưng huyền thiên ngũ linh quyết đầy đủ hắn tu luyện trước mắt hắn cũng chia không ra như vậy tinh lực đi luyện thần t h ô n g khác có rất nhiều ngũ hành tài liệu lệ phi vũ ngũ linh phân thân dung hợp tăng nhanh một chút n ụ c thân cũng tại ngày càng tăng cường đ ả mắt ba năm trong tùy viên châu toàn bộ không gian đều vang vọng lệ phi vũ tiếng cười cười mở. xích ô mở mắt nhìn qua chỉ thấy phía sau lệ phi vũ sức chiến đấu một cái sáu trượng cao thân ảnh mặt ngoài thân thể d à y đặc huyền diệu năm màu p h ù văn s ắ p xỉ bạc khoa văn cùng kim chữ triện nhưng lại có chút không giống cái k i a sáu trượng thân ảnh khuôn mặt có ngũ sắc linh quang che đậy thấy không rõ hình dạng thân thể giống như thực chất giơ tay nhấc chân ở giữa toàn bộ không gian đều đang chấn động chủ nhân huyền thiên ngũ linh thân ngươi rốt cuộc luyện thành chúc mừng chủ nhân lệ phi vũ cười cười nói bước đầu luyện thành vẫn còn dư lại một bước cuối cùng một cái toàn thân buộc lên lôi hồ tấp hơn hồ lô bay ra đảo mắt biến thành mấy t r ư cao miệm hồ lô tự động b lệ phi vũ kết động thủ quyết sắc mặt nghiêm túc một lát sau m ả n h nhưng hét to thiên lôi tàn nhận ra lôi h ồ run run một hồi sau đó một đạo v ẻ kinh dị kim mang bay ra trôi nổi tại không xung quanh lấp lóe đ i ệ n mang phát ra tiếng vang l ố c b ú ố t lúc này sáu trượng thân ả n h động hắn đằng không lên đi đến trước mặt thiên lôi tàn nhận há mồm trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng sau một khắc thân thể hắn mặt n g o à i không ngừng có lôi hồ toát ra từng vết nước xuất hiện lệ phi vũ ngũ sắc thần quan g một quyền mang theo hắn cùng nhau bay vào trong lôi hồ trong lôi hồ hỗn độn một mảnh phía dưới là một mảnh lôi hải một cái to lớn thân thể lôi hống một nửa lộ tại lôi hải phía trên. lệ phi vũ quanh chân ở lôi hải mặt ngoài mà sáu trượng thân ảnh cũng giống như thế ngồi tại hắn đối diện hắn không ngừng bấm pháp quyết đến c h â n áp ngũ linh trong thân thể thiên lôi tàn n h ậ n đồng thời từng đạo lôi dịch hợp thành trường hạ cọ rửa ngũ linh thân thân thể pháp lực không đủ lệ phi vũ sẽ uống một ngụm vạn n ă m linh n ũ đối mặt thiên lôi tàn n h ậ n hắn một khắc không thể bung ô lòng một khi thiên lôi tàn n h ậ n bạo phát uy lực đủ để phá hủy ngũ linh thân vậy thật sắp thành lại bại cứ như vậy đảo mắt đã qua một tháng đột nhiên ngũ linh thân thân thể r u lên cùng thiên lôi tàn nhật bước đầu xây dựng liên hệ dị chủng tia lôi dẫn bạo phát đem lệ phi vũ đều bước lui một khoảng cách sau đó ngũ linh thân há miệng hút vào rất nhiều lôi dịch bị hắn hút vào trong miệng tại vùng đan điển tạo thành một mảnh nhỏ lôi hải tẩm bồ thiên lôi tàn nhận Xong. lo hoạch, to Huyền thiên ngũ linh quyết bên trên này nhiên còn lắng thiên tàn nhận vì ngũ linh thân tiềm lực liền phi thường to lớn,、sức、chiến đấu cũng sẽ phi thường khủng bố. Về sau, người liền giờ pháp thể Phía phi thất phi phi quyết quả đấu sau, kêu bây lấy tiềm Về trước bại, lôi lôi vũ lệ lực bí bố. có được. sức vì sẽ sẽ đó chính là đẹp trai huyết lệ là tà mị bên trong mang theo đẹp trai lôi lệ là phong khoáng bên trong mang theo đẹp trai hai người bay ra lôi hồ xích ô bay đến hỏi chủ nhân đây chính là ngươi mới phân thân sao h ắ n g ọ i lôi lệ về sau vạn k i ế p lôi hồ này liền giao cho ngươi luyện chế cùng sử dụng giao cho ta là được lôi hồ rút nhỏ sau bay vào lôi lệ trong đăng điện năm h ầ phù văn ẩ n vào ngoài ra mặt lệ phi vũ lại luyện chế một bộ vô phùng t i ê n y giao cho lôi lệ lôi lệ một thân kim t h á o lôi hồ bắn ra lộ ra bá khí vô song xem ra còn cần vững chắc vậy ngươi tại này vững chắc cũng tu luyện lôi pháp thần thông lôi lệ gật đầu tại tịch tả thần lôi dừng trúc hạ bàn đầu gối ngồi nói là dừng trúc thật ra thì liền hơn mười khóa mà thôi huyền thiên ngũ linh thân một thành lệ phi vũ cảm giác luyện hư bình cảnh sắp đến hình như chỉ cần hắn nghĩ đột phá là có thể đột phá nhưng hắn cố kiềm nén lại nhìn xuống bản mệnh thọ nguyên chỉ có trăm vạn da mặt mở ra giới chung không gian trong giới miễn cưỡng là đủ nhưng để phong v ọ n nhất vẫn l à nên nhiều dự trữ một chút ồ, người dẫn ta đi ra ngoài, chuẩn đi đi ta ta ra đ cho phép bị tốt nhất c ó t h ể t r a ô để kim nguyên n sắc tiếp cận mấy phần thần diễm đan tài liệu đều là linh thảo lệ phi vũ trong tùy viên châu tiến hành vung trồng vung trồng hãn luận chế mỗi một viên đều là dùng vạn năm phần linh thảo l u y ệ n chế công hiệu mười phần để xích ô tu luyện gia tăng thật lớn Còn có còn n lại l linh linh i huy huy、so、thánh thánh dựa theo loại này tiến độ mấy chục năm sau hán thần thông đại thành đoán chừng hoàn toàn có năng lực tranh đoạt phi linh tộc đệ nhất thánh tử ghế xếp dù sao ba loại này thần thông tu luyện khó khăn đều không thấp thậm chí một loại so với một loại khó khăn kim o rượu dương kích là trong đó đơn giản nhất rất nhiều thánh tử thánh nữ tu luyện nó muốn đại thành đều muốn đạt đến linh x o á i kỳ mới có thể thành công s í c、o、đem thủy viên châu dùng h ắ c cẩn chu tơ nghệ luyện thành bao v à i bọc lại thêm một tầng phóng hỏa tài liệu nuốt vào trong bụng cứ như vậy coi như nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không khả năng phát hiện s í c、o、thánh tử ngươi muốn bay phòng cái khác các tộc k i m nguyên nghẹn họ nhìn chân chối nhìn x í c o, thật lâu nói không ra lời làm sao vậy không được sao kiểu phi linh các tộc nếu như về sau bên ngoài g bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sửa lại là cái lý này nhưng chuyện này ta không cách nào làm chủ ta muốn đi bẩm báo t h á n h chủ do hắn định đoạt x í c ô thánh tử đây không phải chuyện nhỏ người thật quyết định ta thần thông có một chút thành tựu tự nhiên đi ra thấy chút việc đời có vấn đề sao thần thông tiểu thành trong đầu kim nguyên tràn đầy dấu chấm hỏi làm sao có thể lúc này mới bao lâu thời gian mấy năm tất cả đều nhập môn còn t ạ m được đặt đến tiểu thành cái này lại không phải cái gì nát đường cái thần thông mỗi một môn đều là chấn tộc đại thần thông tu luyện khó khăn cỡ nào nghĩ gì thế còn không mau dù sao ta muốn du lịch bảy mươi hai tộc chính ngươi nhìn làm đi kim nguyên lộ ra vẻ c ư ờ i khổ cái này thật là không phải cái tốt hầu hạ chủ du lịch các tộc thật đúng là gây chuyện a kim nguyên ngươi đi đem hắn tìm đến thấy ta vâng thánh chủ không bao lâu kim nguyên dẫn xích ô đến xích ô hơi không người nói b à i kiến thánh chủ kim ô thánh chủ nói nghe kim nguyên nói ngươi muốn đi du lịch phi linh các tộc vì gì thưa thánh chủ đến một lần ta muốn tìm kiếm bọn họ ngầm ồn thứ hai mở mang kiến thức một chút các tộc diện mạo phát triển nhãn giới thứ ba xem bọn họ cái kia đều có chút cái gì hiếm có đồ chơi nói không chừng có thể giao dịch một chút kim ô thánh chủ trầm ngâm trong chốc lát vậy liền như thế đi ta sẽ trước cùng các tộc thánh chủ hay chào hỏi ba tháng sau ngươi lại bắt đầu du lịch ta sẽ để cho kim nguyên còn có linh quang đi theo bảo vệ ngươi linh quang là ai kim nguyên nói linh quang đại nhân tại các tộc linh x o á i dài đều sắp xếp bên trên danh hảo thần thông cường đại là linh x o á i đ ỉ n h phong nhân vật kim ô thánh chủ nói tiếp linh quang hắn cắm ở linh soái đình phong lâu không thể đột phá lần này vừa vặn tùy ngươi cùng nhau đi ra ngoài coi như là giải sầu một chút x í c -o gật đầu lần nữa không người trước chớ cảm ơn lần này du lịch ngươi cũng có nhiệm vụ đoán chừng các tộc cũng sẽ không bỏ qua thử lai lịch ngươi thời cơ yêu cầu của ta chính là ngươi không thể bại nhiều nhất cũng muốn đánh h ò a nhau nếu trở về lúc ngươi không có thua trận coi như ngươi một cái công lớn có thể lại tuyển một môn đại thần t h ô n g hoặc là một hai kiện đỉnh giai tài liệu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ s í c u và kim nguyên rời đi kim ô thánh chủ ánh mắt hơi chầm xuống cứ như vậy mấy người hắn quả thực không yên lòng cho nên dự định trong bóng tối phái một vị nhân vật cấp bậc trưởng lao đi theo như vậy coi như thật sự có người không tân quy củ bên ngoài âm thầm sát thủ cũng có thể ứng phó s í c h sắp đại biểu kim ô tộc b á i phòng các tộc xem như một việc lớn không bao lâu cả một tộc bảy cũng biết chương 276, ngẫu nhiên gặp ngũ con tộc bạch cốt trải đường nghe nói không s í c h thánh tử muốn đi ra ngoài du lịch không phải là đi ma luyện thần thông sao không đúng là á c chiến các tộc thánh tử t h á n h nữ trở thành thế hệ này phi linh tộc thánh tử người thứ nhất tin tức ngầm truyền bá vượt qua truyền càng khen trương sau đó phi linh k h á c các tộc cũng biết s í c h kim ô tộc này đệ nhất thánh tử sắp đến trao đổi tin tức sau ba tháng x í c theo kim nguyên đi đến thánh chủ cung điện lúc này trong cung điện ngoài kim ô thánh chủ ra còn có một vị thân cao đến gần hai mét vóc người thon dài sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu vàng nam tử trung niên hơi tóc dối bủ một đôi kim đồng sắp bén cho người một loại có thể dùng ánh mắt giết chết người cảm giác s í c u cảm thấy hắn hẳn là tu luyện một loại nào đó thần thông hắn từng tại truyền thừa đại điện thấy tương tự đồng thuận thần thông theo kim ô thần đồng không chỉ có thể khám phá hư hảo còn có thể bắn ra phần thiên diện địa u y năng chẳng qua quá trình tu luyện cực kỳ rất khó không cẩn thận sẽ cặp mắt lấy hết n g toàn bộ kim ô tộc cũng không có bao nhiêu người tu luyện thành công càng là lác đắc không có mây hắn chính là linh quang xích ô phi linh các tộc bản thánh chủ đều đã đưa bái thiếp đi qua nghĩ đến cũng sẽ không có người cảnh giới cao tiến hành gây khó khăn s í c sau đó ngươi liền mang theo kim nguyên cùng linh quang cùng nhau lên đường đi có chuyện có thể phân p h ó kim nguyên linh quang tại thời điểm cần thiết sẽ ra tay đó chính là ta không có tư cách điều khiển linh quang ai lão kim thật đáng thương dù sao cũng là linh xoáy cấp trên lệnh thế nào lại lớn như vậy chứ ta biết đa tạ thánh chủ t h à n h toàn ta định không có nhục sứ mệnh kim ô thánh chủ khẽ gật đầu x í c bọn họ sau khi rời đi kim ô thánh chủ đối với đại điện không có một hai nói dực tinh trưởng lão x í c an toàn liền giao cho ngươi lão phu nhàn đến cũng là không có chuyện gì vừa vặn đối với s í c h ô thánh tử rất tò mò thánh chủ lão phu trong đại điện mấy sợi ánh sáng sáng lên sau đó khôi phục như thường dựng tinh là trong kim ô tộc cam hiệu nhất tần n ạ c độn thuật người tu luyện hóa q u a n chui có thể hòa vào ánh sáng bên trong một khi hắn toàn lực thu liễm khí tức cẩn nặc trong cùng dai có rất ít người có thể khám phá loại người kia đa số đều tu luyện đặc thù linh bảo nơi tay không lâu sau đó x í c ô ba người liền bay ra kim ô tộc thánh đ i ệ kim nguyên hỏi thánh tử chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào nhất tộc x í ô không hề nghĩ ngợi lên đường thiên bằng tộc ta đến nơi này trước hết nhất gặp chính là bọn họ ngoài kim ốt thực ra ta đối với bọn họ quen thuộc nhất kim nguyên cảm thấy cũng có lý hắn q u a y đầu nhìn một người khác linh quang đại nhân chúng ta đi trước thiên bằng tộc linh quang trầm mặc không nói m u ợ n hồ lô xích ô đều thì thầm một câu kim nguyên sợ đến mức mồ hôi đầm địa cũng chỉ hắn dám như thế phi báng linh quang nếu linh quang nổi giận nhưng hắn là ngăn không được kim nguyên truyền âm thánh tử linh quang đại nhân địa vị rất cao hay là tận lực tôn trọng một chút không phải vậy hắn muốn giao hướng ươi ta thế nhưng là ngăn không được biết ba người dương cánh hóa thành ba đạo kim mang xẹt qua chân trời bọn họ ban đầu tia sáng một trận bóng méo một cái râu tóc bạc trắng lao giả tiền phong đạo cốt xuất hiện chỉ thấy hắn vớt râu cười h í p mắt nhìn bóng người của bọn họ lẩm bẩm thật đúng là cái tiểu g i a hỏa không sợ trời không sợ đất hy vọng hắn có thể mau sớm trưởng thành tia sáng lần nữa bóng méo lao giả tóc trắng ở chỗ cũ vô thanh vô tức biến mất không thấy thiên bằng tộc tại nhất phía tây rời kim vô tộc không tính là đến gần bọn họ đi đường liền xài thời gian bảy tám ngày trong ba người kim nguyên tốc độ là chấm nhất điều này làm cho hắn rất bó tay trên đường xích không chỉ một lần cười nhạo kim nguyên thật lạ hưởng công cảnh giới linh đến thiên bằng tộc thánh địa không xa đã nhìn thấy mấy người một người trong đó là s í c h Âu từng gặp khiếu phong thiên bằng tộc hoan nghênh xích Âu thánh tử đến trước tộc ta trao đổi đại trưởng lao đặc biệt để ta tại chỗ này chờ đợi m ở miệng chính là khiếu phong bên cạnh hắn còn có hai vị linh xoái cấp kim nguyên nói ta là kim nguyên vị này là tộc ta linh quang đại nhân hai chúng ta là thánh chủ phái đến chăm sóc cùng bảo vệ thánh tử nghe thấy linh quang hai chữ thiên bằng tộc hai tên linh xoái kia cấp sắc mặt người khẽ biến rồi rít cung kính ô n quyền nói hóa ra là kim ô tộc linh quang đạo hữu đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền linh quang khẽ gật đầu giống như không nghĩ nhiều lời Sĩ c h ô thánh tử đại trưởng lão phân phó ngươi tại tộc ta thánh địa mấy ngày này liền từ ta dẫn đầu mấy vị đi thăm có bất kỳ cần đều có thể nói với ta Sĩ c h ô nói trước gán bài cho ta chỗ ở đi ta muốn trước nghỉ ngơi ngày mai lại đi dạo một chút các ngươi p h ư ờ n g thị hiểu khiếu phong mang theo ba người đi đến sớm đã sắp xếp xong xuôi khách quý chiêu đại quán ngày thứ hai khiếu phong Sĩ c h ô kim nguyên ba người cùng nhau đi dạo p h ư ờ n g thị linh quang không có cùng nhau S í ô một nhà một nhà phường thị đi dạo hai người cũng không khả năng tùy thời nhìn chăm chú x í ô tại một nhà trong vạn bảo lâu s í c h ô tại một cái vắng vẻ hạ xuống đem lệ phi vũ phong ra lệ phi vũ khí tức mô phỏng thành thiên bằng tộc người có thiên bằng linh sĩ cùng côn bằng chân huyết trừ phi cùng nắm giữ thiên bằng thanh khí đại trưởng lão mặt đối mặt nếu không không có người có thể khám phá món kia thiên bằng thanh khí có được khám phá hết thể ẩn nặc cùng huyễn thuật năng lực gần như không có gì có thể tại trước mặt t ậ n nút cho nên tại thiên bằng tộc dự tỉnh trưởng lão cũng là thận trọng chỉ cần biết s í c h ô an toàn là được không cần thiết mọi cử động muốn nhìn chằm chằm chờ đến kim nguyên cùng khiếu phong đến lệ phi vũ từ bên cạnh bọn họ sượt qua người linh hảo đại liệu trận này có thể phân biệt có phải là hay không thiên bằng tộc người cái khác các tộc cũng đều có tương tự chất pháp đây là vì để tránh cho ngoại tộc xâm lấn lệ phi vũ lúc này thu liễm ký tức ngụy trang thành linh tướng sơ kỳ ngay cả hai cánh sau lưng cũng thay đổi làm màu đen bình thường đến thực điểm thấy thế nào đều là một cái địa vị hạ thấp xuống hấp dực thiên bằng tộc người không liền bạch cốt cũng không có lưu lại tinh phách nguyên thần đầu nhập vào cựu ưu minh trì huyết nhục bạch cốt t ì n h hoa lấy ra bồi dưỡng ngọc cốt nhân ma chưa đến xích ma hải vực lệ phi vũ gặp hai người một người luyện hư sơ kỳ một người hóa thần hậu kỳ thấy bọn họ trên người ngẫu ngẫu để lộ ra ngũ sắc linh quang lệ phi vũ thẩm nghĩ nói không phải là ngũ quang tộc hay là thánh tử nhân vật thiên bằng tộc n g ư ơ i một đường s á t lục trắng trợn mặc kệ mạnh yếu không sợ làm đất trời oán giận sao thấy sau lưng lệ phi vũ cánh chim màu đen ngũ quang tộc thánh tử vanh vang đắc ý thần thái nạo g nghễ giống như đối phó nô buộc xin hỏi thế nhưng là ngũ quang tộc thánh tử xưng hô như thế nào luận hư sơ kỷ ngũ quang tộc có người nói có chút nhãn lực độc đáo đây là ngũ q u a n tộc ta phi vũ thánh tử còn không qua đây bài kiến phi vũ lông vũ vũ phải thì như thế nào ta chán gh gặp được ta coi như các người xui xẻo lớn mật tu sĩ ngũ quang tộc luyện hư kỳ mánh nhưng hét to một luồng linh áp rơi xuống trên người lệ phi vũ lệ phi vũ hoàn toàn không phát hiện ngược lại nết mép cười một tiếng tay hắn một chiều cựu h u kính xuất hiện trên không trung hố đen mở ra lao ra ngoài một bộ cao lớn toàn thân ngọc cốt chế tạo bạch cốt thi thể hắn chống không trong hốc mắt lóe ra hát lục h ỏ a diễm c u ố n lấy hắn ngọc cốt nhân ma báo t ă n g một tiếng phóng về phía tu sĩ ngũ quang tộc luyện hư kỳ hai người đều sắc mặt đại biến quanh thân tu sĩ、si、ngũ quang tộc luyện hư kỳ ngũ sắc linh quang lớp lóe tay run một cái một thanh màu xanh trường qua xuất hiện ở trên tay hướng ngọc cốt nhân ma trắng đoán bàn tay đâm đến bang một tiếng c h ó i hai kim loại va chạm âm thanh văng lên tu sĩ、si、ngũ quang tộc luyện hư kỳ một mặt kinh ngạc nhìn không được nói cứng vại sư ơ n g cốt nói miệng hắn nôn một đoàn ngũ sắc quang diễm rơi vào thanh đồng trường qua bên trên quang diễm bám vào ở phía trên nhìn ngũ thải tân phân thân hình loay lên đối với đầu ngọc cốt nhân ma manh nhưng đâm đến ngọc cốt nhân ma lấy luyện qua bách mạch luyện bảo kết bàn tay ngăn cản lúc này ngũ sắc quang diễm bạo phát đốt ch đ、so、lệ phi c b vũ tự a y này bị r lẩm u y ệ n vô c bẩm trong lúc đưa tay từ trong tay áo bay ra một đạo ngũ sắc thần quang chặn lại năm mẩu cổ sáng đường đi thần quang một quyển năm m à u cổ sáng tự động tán loạn ngũ sắc thần quang người là ai làm sao lại ngũ quan g tộc ta chấn tộc thần thông lệ phi vũ mỉm cười một cái trăm trượng lớn bàn tay năm màu hiện lên đồng thời thúc giục trói buộc thần thông phi vũ thánh tử phát giác chính mình mấy đạo một luồng lực lượng vô hình trói buộc không khỏi sắc mặt h o à n g hốt quanh thân linh quan g bạo phát m u ố n tránh thoát trói buộc nhưng lúc này bàn tay năm màu bay đến đem hắn n ắ m chắc sau đó trùng điệp r ủ xuống mặt đất đánh mặt đất khói bùi nổi lên một phía phi vũ thánh tử bị một kích đả thương nặng miệ phun màu tươi lệ phi vũ lập tức lại là đánh ra vài cái kinh hồn thứ để hắn đau đầu mất nước trận đồ bay ra bay ra a y r ngũ hành đại trận. sau đó lệ phi vũ một k í c h d i ệ t sát phi vũ nguyên thần hắn chui ra khỏi lại trốn không thoát đại trận bị lệ phi vũ bắt giữ cựu ưu kính vô số tỏa hồn liên bay ra đem kéo vào trong đó đưa vào cựu ưu minh chỉ. tu sĩ ngũ quang tộc luyện hư kỳ thấy được lệ phi vũ không có mấy chiêu liền d i ệ t sát có thể so với luyện hư ngũ quang tộc thánh tử không khỏi sợ h ã i không dứt, muốn thoát khỏi ngọc cốt nhân ma chạy khỏi nơi này chẳng qua đại trận sau khi bày ra hắn đã hoàn toàn không có hy vọng lệ phi vũ liên thủ ngọc cốt nhân ma không có mấy chiêu liền đem hắn chém giết nguyên thần đồng dạng bị bắt d ư ớ không có lệ phi vũ thu hồi cựu h u kính bay mười mấy vạn dặm ngay tại chỗ bế quan hắn lấy năm màu thật diễm đốt cháy hai c â ngũ quang tộc thi thể muốn rèn luyện ra ngũ sắc khổng tức chân huyết sau mười mấy ngày hai cố thi thể đã biến thành hư vô mà trước mặt lệ phi vũ lơ lửng một đoàn lớn trừng quả đấm lấp lóe ngũ sắc linh quang linh huyết hắn không có lập tức sử dụng mà là phong cấm sau thu hồi về sau liền tiếp theo hướng xích ma hải vực bay đi sau khi tiến vào hải vực lệ phi vũ càng là không chút kiên kỵ xâm nhập trong biện chém giết yêu thú ngũ quang tộc thánh tử chết đi hay là xếp hạc trước ba xác định hắn chết đi phạm vi đại khái về sau mấy tên trong linh x o á i hậu kỳ cường đại tu sĩ hướng nơi đó bay đi là nơi này mặc dù trôi qua nhiều ngày như vậy nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm thấy phi vũ thánh tử cùng dư ba khí tức dấu vết chiến đấu không nhiều lắm xem ra là bị rất nhanh c h é m giết đối thủ ít nhất là luyện hư trung kỳ hoặc là hậu kỳ cá mực ngươi nói có khả năng hay không là tộc khác nơi này cách thiên bằng tộc tương đối gần thiên bằng tộc lấy bọn họ cục diện bây giờ căn bản không có can đảm này dám ám sát chúng ta thánh tử chẳng qua nếu lục soát phụ cận không có kết quả vậy liền đi thiên bằng tộc nhìn một chút s í c h ma hải vực gió nổi mây phun gọn sóng không ngừng lệ phi vũ s á t lục trắng trọn thậm chí dẫn đến phụ cận cao g i a yêu thú tiêu trừ mười mấy con yêu thú hóa thần kỳ còn có một hai con luyện hư kỳ lệ phi vũ chém giết hai cái hóa thần kỳ về sau thi triển lôi đồn tạm thời tránh đi nơi đây nhưng hắn không có đến đây dừng tay ngược lại đi mà quay lại ẩn nặc bên cạnh chờ bọn họ sau khi tách ra từng cái rào sát tất cả yêu thú hóa thần kỳ bao gồm luyện hư trung kỳ đều bị lệ phi vũ chém giết hầu như không còn trừ khuyết trương tăng cựu đại quân về sau còn đã thu được một gốc huyết tỉnh q u ả tây so với huyết linh quả cây muốn càng cao cấp một chút khôi phục tình huyết công hiệu càng mạnh mẽ hơn chẳng qua này cây cần đại lượng tinh huyết đổ bê tông mới có thể nhanh chóng sinh trưởng ra huyết tình quả một cái cây một lần sẽ chỉ kết xuất chính quả mỗi một viên đều là đại bổ chỉ vật đối với luyện hư kỳ khôi phục tình huyết hiệu quả rõ rệt thậm chí hợp thể kỳ đều có nhất định tác dụng huyết tinh linh quả có thể luyện chế tinh huyết linh đan tác dụng càng tốt hơn có con yêu tả này cây ăn quả lệ phi vũ đem sau đó giết yêu thú tinh huyết đều là tồn chữ dùng để đổ vào những n à y cây ăn quả trong thủy viên châu lệ phi vũ phút dễ tổng nuôi trồng chín cây huyết sáp yếu dị cùng vài cọn vệ hồn thụ làm bạn xem như bên trong một đạo khác phong cảnh tại lệ phi vũ tại s i c ma hải vực săn giết trong lúc đó x i c h ô cũng tại thiên bằng thánh thành góp nhặt tài liệu đã thu được một phần gọi là ngày phong thần lôi công pháp thần thông ngũ quang tộc đến náo loạn một trận đem thiên bằng tộc đại trưởng lão đều kinh động nhưng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì sau đó không lâu x i c h ô cùng thiên bằng tộc đột phá linh xoáy tham gia lần trước địa huyên thí luyện thánh tử giao thủ hai người lấy thế hòa thu tràng tại thiên bằng thánh thành đưa đến sóng to gió lớn nhân vật cấp độ thánh tử vốn là thần thông so với tộc nhân bình thường cường đại thống chi x í c、o、là vượt bi xích ô thi triển tam đại thần thông thấy kim nguyên trong lòng hoảng sợ linh q u a n g kinh ngạc không dứt ngay cả trong bóng tối rực tỉnh t r ư ở n g lão đều là vớt dâu lộ ra nụ cười tán dương hắn không hổ là kim ô tộc đệ nhất thánh tử đặc biệt là kim ô thay đổi thần thông ngưng tụ kim ô hư ảnh cùng hư ảnh hợp nhất ngắn ngủi biên thành kim ô sức chiến đấu mạnh mẽ ngập trời thậm chí đ è ép trên thiên bằng tộc đại thánh tử đánh chẳng qua thần thông này mặc dù có thể tăng phúc sức chiến đấu nhưng có thời gian hạn chế trên thiên bằng tộc đại thánh tử bị thương không nhẹ mà xích linh lực tiêu hao quá mức chẳng qua cũng không phải không có tiếp tục chiến đấu chỉ lực. cuối cùng là kim duyệt đại trưởng lão gia sân quyết định cái này thế h ò a kết quả bởi vì thiên bằng tộc vừa kết minh với kim Âu tộc nếu tại thiên bằng tộc phát sinh kim Âu tộc đệ nhất thánh tử trọng thương chuyện sẽ chỉ đưa đến kim Âu tộc nổi giận đương nhiên lấy nhãn lực của nàng cũng được nhìn thấy hai người đích thật là bất phân cao thấp thắng bại tại tỷ lệ 5 năm năm xích ô cùng trên thiên bằng đại thánh tử đánh một trận mặc dù là thế hòa nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy cả hai tiềm lực t r ê n l ệ to lớn c h ô còn chưa đạt đến hóa thần đình phong liền có chiến lực như vậy một khi hắn đạt đến linh xoài kỳ chỉ sợ mấy chiêu là có thể diện sắt trên thiên bằng đại thánh tử. s í c h không quá quan tâm cái gì trên thiên bằng đại thánh tử mà là nhìn về phía s í ma hải vực phương hướng hắn biết diệt sát ngũ quang tộc kia khẳng định là lệ phi vũ chủ nhân sẽ không có chuyện gì s í c h đối với lệ phi vũ rất tự tin nhưng trong lòng vẫn như c ũ n h ị n không được n h ớ nhung chương hai trăm bảy mươi bảy đột phá l u y ệ n hư giới t r u n g mở giới nghịch thiên tạo hóa vô tận sát lục để trên người lệ phi vũ sát khí kịch liệt tăng lên lần trước cũng đã mơ hồ áp chế không nổi bây giờ càng là bắt đầu xâm nhập thần hồn chẳng qua lệ phi vũ đã sớm có này thấy xa bởi vậy muốn đến tứ sát hóa giáp sắt khí càng nặng làm giảm giáp phòng ngự càng cương đại có cái này làm giảm giáp lệ phi vũ càng không chút k i ê n kỵ trăm vạn giảm hải vực cũng may mà hải vực đỏ thấm nếu không thành một cái biển máu mùi máu tanh tràn ngập đoạn thời gian này hắn cảm thấy mình tựa như một cái cỗ máy giết chóc tỉnh táo đáng sợ cho đến bản mệnh thọ nguyên dịch tích lũy đến ba trăm sáu mươi văn năm hắn mới đình chỉ hẳn là đủ lệ phi vũ đứng tại xích ma hải vực bầu trời dừng dưng nhìn phía dưới nhẹ dọm lẩm bẩm gặp ta chỉ có thể coi là chính các ngươi xui x u o thọ nguyên dịch đầy đủ lúc lệ phi vũ cũng không sẽ tùy ý sát lục trắng trợn nhưng đến thời khắc tất yếu hắn cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng thậm chí liền một tơ một hào hối hận cũng sẽ không sinh ra dù sao giống đại tộc siêu cấp đại tộc vì đạt được huyền thiên linh bảo huyết tế cả một cái tộc còn đều là tiện tay trở nên hắn những hành vi này cùng bọn họ so sánh với không đáng kể chút nào trong linh giới ai mạnh lập tức có đạo lý nên đột phá lệ phi vũ bay khỏi s i g ma hải vực thậm chí cách xa phi linh tộc địa bàn sau đó tại một đám dây núi liên miên bất tuyệt bên trong mở ra một cái động phủ tạm thời xung quanh hắn đặt vào năm viên thuộc tính ngũ hành t ự c phẩm linh thạch dùng c ự c phẩm linh thạch đến trùng kích bình cảnh có thể tăng nhanh đột phá quá trình bắt đầu đi trong lòng hắn mặc niệm một câu há m ồ m nuốt vào hai viên h ắ c viêm đan ngồi xếp bằng pháp lực trong cơ thể như đại giang đại hà đồng dạng tại quanh thân bách hải bên trong quần quận phun g trào thậm chí phát ra báo t ă n g âm thanh năm viên c ự c phẩm linh thạch trôi lo lửng ở xung quanh hắn vây quanh xoay tròn rất nhiều tỉnh khiết đến cực điểm ngũ hành linh khí bị dẫn dắt lao ra tiến vào trong cơ thể lệ phi vũ linh khí xung quanh cũng bị dẫn động tạo thành một cái vòng xoay khổ lộ trong cơ thể hắn pháp lực đã sớm làm được ngũ linh hợp nhất mỗi một g ọ t pháp lực đồng thời ẩn chứa thuộc tính ngũ hành trên con đường ngũ hành này, h ắ ngay đi so với so n ũ q u n tộc l u ệ n còn hư kỳ sau đó lệ phi vũ linh căn cũng bắt đầu ngũ hành hợp nhất tự nhiên mà thành thân thể hắn thời gian dần trôi qua hóa hư nhưng lại không có hoàn toàn hư hóa nhìn lại không cảm giác được bất kỳ khí thức phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể đến cảnh giới này chỉ cần thiên địa linh khí đầy đủ liền có thể thọ nguyên vô tận đương nhiên trong linh giới có thiên kiếp tồn tại luyện hư trở lên ba ngàn năm một lần đại thiên kiếp là treo tại tất cả luyện hư kỳ tu sĩ trên đầu một thanh lưới dao rất nhiều người đều đang l i ề u mạng nghĩ biện pháp trì hoãn thiên kiếp hoặc là tăng lên độ kiếp tỷ lệ nửa tháng sau lệ phi vũ bên ngoài cơ thể hư ảnh trở về bản thân mở hai mắt ra hai đạo ngũ sắp kiếm mang bắn ra phía trước vách đá mánh nhưng ở giữa phát sinh nổ tung hắn đứng dậy tay áo hất lên dẫn đến xung quanh thiên địa nguyên khí bạo động hóa thần kỳ chẳng qua là bước đầu dẫn động thiên địa nguyên khí. Chỉ có tiến giai lệ u y n như nắm trong、tay. đến giai đoạn này, hư mới xem giai tay, phi í a trước bất kỳ công pháp nào thần thông t công kỳ nào pháp ạ thiên đ ị vũ quen thuộc một phen bản thân hắn không có lập tức xuất quang mà là bắt đầu tu luyện bách mạch luyện bảo quyết nghĩ, nghĩ. hắn quyết định đem cùng chính mình liên hệ khẩn mật nhất đại ngũ hành phi kiếm cùng trận đ ồ dung nhập của mình tứ chi bách hải cùng đỉnh đầu lấy thân là trận thà thân tức trận trong một ý niệm đại trận lên về sau rèn luyện xương cốt cũng là rèn luyện phi kiếm quá trình vì cẩn thận lệ phi vũ lại lấy ra ghi lại bách mạch luyện bảo quyết kim khuyết ngọc thư cẩn thận lật nhìn nhớ kỹ trong lòng sau mới bắt đầu tu luyện quá trình này thế tất yếu hao tốn không ít thời gian đại ngũ hành phi kiếm hắn không biết đã dùng bao nhiêu tài liệu rất nhiều chủng đều là đỉnh gia tài liệu nhưng lệ phi vũ không có chút nào hối hận tương đối quả quyết một năm hai năm ba năm xích ô du lịch các đại tộc mỗi một tộc thánh tử hắn đều là chiến toàn bộ có thể cùng hắn đánh thành thế hòa đều là càng ngày càng ít những năm này trừ kinh nghiệm chiến đấu tăng cường không ít đồng thời cũng tại các tộc trao đổi đến không ít tài liệu tốt linh thảo hạt giống mầm non thực phẩm linh thạch liền ngũ hành lôi pháp thần thông đều là gặp đủ ngoài ra còn có như là sao bắt đầu thần lôi tử tiêu thần lôi huyết sắt thần lôi trời tối thần lôi các loại lôi đạo thần thông thời gian đảo mắt đã qua ba mươi năm x í c viên mãn trở về thắng được kim lộ tộc tất cả mọi người khen có trước lệ phi vũ lưu lại rất nhiều tu hành đan dược h ắ n đã tiếp cận hóa thần đỉnh phong. Chẳng qua, s í c h cũng không phải không có khuyết điểm đó chính là lệ phi vũ phân phó ngũ sắc khổng tức chân huyết hoặc là lồng vũ không có trao đổi đến để hắn cảm thấy đáng tiếc những này đối với ngũ quang tộc nói cũng là trí bảo hơn nữa thực lực ngũ quang tộc không thể so sánh kim ô tộc kém cũng không sẽ quá bán s í c h mặt mũi tại ngũ quang tộc linh địa hắn giao dịch đến mấy loại có thể xưng đỉnh giai ngũ hành tài liệu cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn là một cái giá lớn m ộ t linh hoa cùng m ộ t linh hoa tăng thêm còn lại tài liệu luyện chế chân linh đan trên người hắn đã không có ngay cả côn bằng lồng vũ cũng là đổi đi sau khi về đến kim ô tộc x í c trực tiếp cũng là bế quan ai cũng không gặp ngay cả thần thông ban thưởng cũng không có đi nhận lấy lệ phi vũ bên này hao tốn hơn m ộ ư ơ i năm cuối cùng đem đại ngũ hành phi kiếm luyện vào quanh thân xương cốt cả người hắn kiếm khí ác liệt muốn phá võ nhục thân bay thẳng cửu tiêu ước chừng hao tốn mấy tháng mới c h â n áp làm được trở lại nguyên trạng bây giờ phi kiếm mặc dù không có nhưng n i ệ m động ở giữa là có thể để đại ngũ hành kiếm trận tái hiện mỗi một chiếc phi kiếm đều như thực chất vô cùng kiên cố cho dù bị phá hủy cũng có thể trong nháy mắt lại ngưng tụ có thể nói pháp lực không hết kiếm trận không dứt thậm chí tại thiên địa nguyên khí ra chỉ dưới uy lực không thể so sá tiếp xuống chính là giới chung mợ giới lệ phi vũ lòng bàn tay trái một trận hào quang màu nhũ bạch sáng lên bao phủ lại lệ phi vũ sau đó bay ra một cái thấp hơn kim ngân đồng trung đương tiên trung vang lên phương viên hơn một mươi triệu không gian tất cả đều vỡ vụn trung đồng lôi cuốn lấy lệ phi vũ bay vào không gian l o ạ n lưu nơi này hốn hốn nội đội không gian phong bạo tứ ngược không có bất kỳ cái gì vật sống giới trung đặc biệt chọn một chỗ không gian phong bạo không có khủng bố như vậy tại lệ phi vũ trong phạm vi chịu đựng địa phương bắt đầu đi lệ phi vũ thần thức chuyển ra giới trung có một tiếng đ ố n g nhiên tăng vọt cho đến trở thành một ngàn trượng trùng lớn quanh thân phủ văn màu vàng bắt đầu không ngừng lấp lóe lệ phi vũ bay đến giới trung ngay phía trên giơ ngón tay lên biểu lộ ngưng trọng một lát sau đầu ngón tay xuất hiện một g ọ t màu vàng thọ nguyên lưng dịch nhỏ xuống trên giới trung kim dịch biến mất trong nháy mắt không thấy. Sau đó, trên người giới trung lạc ấn phủ văn màu vàng hào quan g tỏa sáng thậm chí phủ văn từng cái đã nổi lên tạo thành c u ầ n b ã o gió lốc đem giới trung bao vây tại bên trong、Cong、con g con g con giới trung tiếng trung vang lên không ngừng nếu không phải lệ phi vũ chịu nó che trô hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tiếng chung này trong giới chung không gian hình như vô biên vô tận một mảnh đ ẹ n thịt chỉ có một cái màu hỗn độn vạn trượng chứng khổng lồ trong đó t r u y ề n đến một hít một thở âm thanh huyền thiên chân linh đạt được trăm vạn bản mệnh thọ nguyên liên dịch hiện hóa thành một vị ba vạn trượng toàn thân người khổng lồ trên tay linh quang lấp lóe xuất hiện một thanh dùng linh quang chế tạo cự phủ mợ cho ta cự p sáng sáng hắn sát mặt kinh hãi cứ theo đà này chứng khổng lồ mở ra thời điểm chính là hắn vẫn g là lúc cái này hình như trong minh minh dẫn đường mở giới chuyện nguy hiểm hắn biết cho nên hắn mới cho lệ phi vũ chuẩn bị trăm vạn bản bệnh thọ miễn dịch nhưng không nghĩ đến còn chưa đủ hắn nhất nghiệm đem lệ phi vũ na di vào lệ phi vũ đi vào loại tràng diện này không khỏi nghĩ đến kiếp chức thần thoại bản cổ khai thiên khai t h i ê n người thiên mệnh không tuyển chắc chắn vẫn lạc lệ phi vũ ta đánh giá cao mở giới khó khăn cái này hoàn toàn không còn ta nắm trong tay bên trong ta còn cần càng nhiều màu vàng linh dịch còn có màu xanh lá linh dịch nhanh ta không chống được bao lâu lệ phi vũ biến sắc con ngón đúng ra lại là một dọn trăm vạn bản m ệ n h thọ nguyên linh dịch sau đó móc ra một cái bình ngọc đem trưởng thiên bình linh dịch dẫn đường đến giới trung chân linh đặt được hai loại lực lượng chống đỡ giới trung chân linh khí thế lần nữa tăng vọt ngay cả mở ra tốc độ đều nhanh hơn không ít mở cho ta ba âm thanh của giới trung chân linh tại mảnh không gian này quanh quần không ngừng chứng khổng lồ nước ra một trận vô lượng quan g mang n ở rộ lệ phi vũ m ắ t không thể thấy giới trung chân linh che chở hắn xa xa lui ra lệ phi vũ nói cái này mở giới dù sao cũng là hoàn chỉnh một cái giới vực ta muốn mặc kệ quy mô của nó lớn nhỏ kiểu gì cũng sẽ ra đời tiên tiên linh vật đó là tự nhiên mặc dù không nhiều lắm nhưng mỗi một kiện bỏ vào bên ngoài cũng là vô cùng chân quý c h i vật thậm chí hiện tại linh giới căn bản là không thấy được không có hỗ trợ của ngươi cái này mở giới chuyện cũng không sẽ như thế thuận lợi bọn chúng liền trở về ngươi nửa tháng sau vô lượng quan mang biến mất xuất hiện một mảnh rộng lớn đại lục đủ để mấy chu cây số phương viên mặt này tích đã không nhỏ nhưng cùng một giới s o ra hay là kém xa cũng xung quanh hát cám không gian xuất hiện nhật nguyện tinh thần nơi này nghiễm nhiên thành một mảnh hoàn chỉnh độc lập không gian lệ phi vũ nghĩ thầm nếu không phải có chính mình chỉ sợ không ai có thể chống đỡ giới chung mở giới đạt được cái này vô biên tạo hóa cơ duyên cho dù đại thừa đạt được cũng chỉ có thể dùng làm không gian linh bảo dùng cho đi đường phá giới có không tầm thường không gian chấn động vi năng n giới chung chân linh mang theo lệ phi vũ na di đến đại lục trên không trên đại lục không thấy được một t i ê màu xanh biết nhưng tràn đầy tình thuật linh khí đây đều là tiên thiên linh khí vô cùng thích hợp ngươi tu luyện chẳng qua bọn họ sẽ chỉ tồn tại ba tháng ba tháng sau sẽ thoái hóa thành ngày mai linh khí đương nhiên cho dù ngày mai linh khí nồng độ cũng là có thể so với trong tay ngươi cực phẩm linh khí tiên tiên mà thành linh vật ta sẽ cho ngươi tìm đến ngươi trước bắt lại cơ hội này tu lợi đi đây cũng là vạn người chưa chắc có được một tạo hóa trên mặt lệ phi vũ lộ ra nét mừng đá tạng hắn nắm chặt thời gian không dám có một tơ một hào làm chết lại bàn g bạc tiên thiên linh khí tạo thành đường kính trăm dặm vòng xoáy linh khí tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt là có thể chuyển hóa làm pháp lực căn bản không cần một tơ một hào luyện hóa tu vi lệ phi vũ bắt đầu liên tiếp trèo cao tại tiên tiên linh khí này thẩm tấu vào thân thể hắn xương cốt huyết dịch linh căn hồn phách các loại đều là phát sinh biến hóa giống như là đang hướng phía tiên tiên chỉ thể thay đổi đương nhiên không thể dễ dàng như thế chính là ngoài ra hắn để lôi lệ cũng là đi ra tu luyện cũng đem tiên tiên linh khí liên tục không ngừng đạo vào trong thủy viên châu tại tiên tiên linh khí thẩm tấu vào những linh thảo kia đều là căn v ọ n có chút thậm chí siêu thoát chính mình nguyên bản năm hướng về phía cao cấp hơn t h ờ biến thời gian ba tháng thoáng chấp mắt liền đi qua thời gian mặc dù ngắn nhưng lệ phi vũ lại đạt được tạo hóa lớn lao không chỉ có thể chất chuyển thành nửa tiên t i i ê n trí thể pháp lực hạn mức cao nhất để cao đến gấp m ộ ư ơ i ngay cả bản thân cảnh giới đều là đến luyện hư sơ kỳ đình phong ba tháng có thể so với mấy trăm năm tạo hóa đáng tiếc như giới trung chân linh nói đồng dạng không hai những tiên tiên linh khí này tại một loại pháp tắc nào đó dưới sự ảnh hưởng dối dít chuyển thành ngày mai linh khí thời gian cũng quá ngắn lệ phi vũ phát ra tiếp hận lúc này ánh sáng l ó i lên giới trung chân linh xuất hiện ở trước mặt hắn đỉnh đầu của hắn nổi lơ lửng rất nhiều linh vật những này là được không sai mở giới thành công hết thể ra đời năm mươi kiện linh vật phân hai cấp vật đệ nhất ngăn có chín kiện tiên tiên mũ hành chỉ khí tiên tiên âm dương chỉ khí tức n h ư ỡ n g chỉ thổ hỗn đ ộ i lôi thạch kiến mục linh căn đội thiên thạch u minh linh nguyên vạn huê chỉ thổ huyết hải linh nguyên đệ nhị ngăn có bốn mươi mức kiện v i trấn hùng thạch ngày ồ n thạch huyền hoàng thạch năm màu hi thổ vạn quân thạch thiên hòa dịch lệ phi vũ một bên nghe một bên suy tư những linh vật này chỗ dùng toàn bộ dùng để luyện chế linh bảo cũng quá lãng phí hơn nữa phiên đại lục này còn cần tiên hành cải tạo trong đó một chút linh vật vô cùng thích hợp lại nói lệ phi vũ trong tay linh bảo đã đủ giống tiên tiên n ũ hành chỉ khí không hề nghi ngờ dùng để du nhập bản thân rèn luyện ngũ sắc thần quang thích hợp nhất mà tiên thiên âm dương chỉ khí lại là dùng để cường hóa một mạch âm dương thần quang kể từ đó có thể gọi là tiên thiên nhất khí âm dương thần quang tuyệt đối có thể xếp vào hỗn độn vạn linh bảng thậm chí cấp độ không thấp hỗn độn lôi thạch luyện vào vạn kiếp lôi hồ cũng là lựa chọn tốt nhất về phần tức n h u n m chỉ thổ vạn đ u é chỉ thổ u minh linh nguyên kiến mục linh căn trợt thì dùng để cải tạo đại lục mở ra một mảnh có thể nuôi trồng bất kỳ linh căn khu vực chẳng qua hôm nay chui thạch đệ nhất ngăn bên trong cũng chỉ có nó lệ phi vũ không biết có tác dụng gì thế là hỏi tham giới trung trấn hôm nay chui thạch cũng là số một chạy trốn thiên đạo năm mươi thiên diễn bốn chín trốn đi thứ nhất hôm nay chui thạch vô cùng huyền diệu ngươi chỉ cần mang theo ở trên người linh giới không có bất kỳ cái gì pháp bảo thần t h ô n g có thể xem thấu lai lịch của ngươi không có bất kỳ người nào có thể thôi diễn ngươi bản thân cứ như vậy chẳng phải mang ý nghĩa ta không bại lộ huyền thiên linh bảo cũng sẽ không xảy ra bất kỳ kẻ nào biết không sai có thể phát hiện vật này cũng tại ngoài dự liệu của ta chương hai trăm bảy mươi tám đại thế đã thành địa viên thí luyện sắp đến đối với những linh vật này ăn bài lệ phi vũ suy tư đã lâu hắn an bài giới trung chân linh hỗ trợ cải tạo đại lục chỉ lấy chính mình cần linh vật cải tạo đại lục không thành vấn đề chẳng qua ta cái này xuất lực không nhỏ người trước dự chi thanh toán năm mươi vạn năm bản m ệ n h thọ nguyên dịch giới trung chân linh thừa cơ l ừ a g ạ t lệ phi vũ bất đắc dĩ cười một tiếng ta cho ta cho vẫn không được sao hắn sau đó phải luyện chế rất nhiều p h á p bảo không có thời gian tiêu vào những n à y phía trên hắn mang đến tiên thiên ngũ, ngũ hành chi tinh túy thẩn chứa ngũ hành phát tắc lệ phi vũ lên tiếng hút vào trong miệng sau đó bắt đầu toàn lực luyện hóa cái này cũng không so với tiên thiên linh khí luyện hóa cực kỳ khó khăn d ư ớ i trung chân linh cải tạo đại lục khí thế hương thực hắn đem k i ế n m ộ t chân linh tại đại lục trung tâm gieo tức n h ư ợ n g c h i thổ hòa vào phương viên vạn dằm thổ điện sau đó lại mở ra một phương huyết hồ âm h à giặc dùng đại trận đưa chúng nó cô lập hắn đem rất nhiều chân quý linh thạch tài liệu cùng linh kim trôn sâu dưới mặt đất cuối cùng đem t ủ y viên châu linh dược toàn bộ phân loại di thực đến thích hợp nói nhóm địa phương mỏ hồ nước kiến tạo các loại địa thế rất nhiều dây núi hở ra kéo dài không r ư ớ đối với thế giới này hắn giống như tạo vật chủ cải tạo địa thế dễ như chở bàn tay hô phong hoán vũ tiện tay mà làm năm trăm năm về sau đại lục giật mình đổi mới hoàn toàn mà lệ phi vũ cũng rốt cuộc luyện hóa tiên thiên ngũ hành chỉ khí đem hoàn mỹ du nhập g n không chỉ có như vậy hắn hoàn toàn thành thiệu tiên thiên chỉ thể thể chất lộ sắc thành tiên thiên ngũ hành kiếm đạo thể bởi vì có ngũ hành kiếm cốt lệ phi vũ lúc này mới đặt tên như vậy hôn phách của hắn nguyên thần linh căn tất cả đều bị tẩy luyện một lần pháp lực hạn mức cao nhất đạt đến m ộ ư ơ i ba lần tu vi đột phá đến luyện hư trung kỳ ngũ sắc thần quang đạt được bộ phận tiên thiên ngũ hành chỉ, khí, lại dung nhập ngũ sắc khổng chỉ huyết trở thành nửa đời linh bán thần thông tồn tại thiên đại lục này cùng ngoại giới tốc độ chạy vì m ộ i so với một nơi này đi qua năm trăm năm bên ngoài mới trôi qua năm mươi năm chẳng qua dấu vết tháng năm vẫn như cũ sẽ lưu lại lệ phi vũ đi ra ngoài cũng tương đương với vượt qua thời gian 500 năm trăm n ă m linh dối có thiên kiếp tồn tại mà lệ phi vũ đến nay không có đi ra dị giới khí thức chỉ sợ ngàn năm liền sẽ có đại thiên kiếp giáng lâm hay là biến dị đại thiên kiếp vì thế lệ phi vũ bắt đầu phối chi tẩy thân dịch hàng năm âm một lần thời gian chống không lệ phi vũ đem tiên thiên âm dương chi khí luyện hóa dung nhập vào một m ạ c h trong âm dương thần q a n g cái này đảo mắt lại là sáu trăm năm mới đại công cáo thành cuộc sống về sau h ã n cũng là đang luyện chế vạn kiếp lôi hồ cùng cường hóa còn lại pháp bảo hắn yêu cầu không nhiều lắm chỉ cần mỗi kiện bản m ệ n h pháp bảo đều có thể bên trên h ô n độn vạn linh bản g tốt một trăm l à được về phấn hấp phong kỳ các loại liền tùy tiện bình thường h i ể n rõ dùng để l ừ a gạt một chút người ngoài là được toàn bộ đại lục đều là lệ phi vũ tài nguyên dự trữ căn cứ trừ linh dược tài nguyên lệ phi vũ tin tưởng theo thời gian linh mỏ và mạch mỏ linh thạch đặc thù tài liệu linh thảo hiếm thấy đều sẽ ra đời dù sao đại lục linh khí toàn bộ đều là cực phẩm linh khí tại như vậy nồng độ linh khí dưới bất kỳ linh vật ra đời đều sẽ tăng nhanh mấy chục lần đạo mắt trong giới chung liền đợi gần hai năm lần sau địa viên thí luyện h ẳ n là muốn mở ra. không biết hàn lập có thể hay không đến lệ phi vũ có chút mong ngợi trong khoảng thời gian này linh giới siêu cấp đại tộc đều là mất đối với giới t r u n g cảm ứng mặc kệ bọn họ thế nào suy tính đều tính toán không ra vị trí của giới t r u n g nhưng giới t r u n g cuối cùng xuất hiện là tại không gian loạn lưu điều này làm cho bọn họ không khỏi hoài nghị có phải hay không lưu lạc đến nơi đó đi thậm chí có đại năng chạy đến không gian loạn lưu tìm v ậ n may lệ phi vũ mới luyện chế hoặc là tăng cường pháp bảo bởi vì hắn một mực chưa từng đi ra cho nên trên hôn đội vạn linh bảng cũng không có phát hiện tên của bọn nó kết thúc bế quan xem n g ư ỡ n như vậy không phải là sắp đi ra ngoài lệ phi vũ gật đầu những năm này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi đại lục nói biến thành bây giờ bộ dáng này giới trung chân linh cười cười nói ngươi cấp cho cái tên l i ê n đ ê u huyền giới đại lục giới trung chân linh vây tay một cái một khối cao ngàn trượng bia đá to lớn ngưng tụ thành trên đó viết kim chữ triện ý tứ đúng là huyền giới đại lục bia đá từ trên trời giáng xuống rơi xuống đại lục trung tâm kiến m ộ t bên hông kiến m ộ t sinh trưởng c ự c nhanh lại có linh dịch thôi hóa trở nên vô cùng to lớn đường kính có vài chục cây số tán cây vô cùng khổng lộ chỉnh thể độ cao chừng mấy trăm vạn dặm không thẹn thông thiên kiến mộc tên k i ế này cũng l i n g tiết kiệm lệ phi vụ không ít thọ nguyên dịch trừ phi cần dùng gấp nếu không hắn không cần đang dùng thọ nguyên dịch đổ vào linh thảo chợ đều là bông ra trồng cây nhưng khoảng cách bỏ thêm vào toàn bộ dược viên vẫn như cũng sẽ không bao giờ mấy khối đặc thù địa vực hợp lại chừng trăm vạn dạng phạm vi địa phương là đủ nhưng nhân thủ không đủ bây giờ chỉ có huyết nhất cùng huyết cửu hai người lệ phi vũ cảm thấy có cơ hội có thể đưa nữa chút ít nộ buộc tiến lên hoặc là luyện nữa một chút phệ kim trùng bọn chúng cũng đều có chuyên môn rộng rãi địa phương thay cho bọn họ nghỉ lại năm tháng dài đằng đang qua đi thành thục kỳ p h ệ kim trùng đã đạt đến hơn bảy nghìn hát cẩn chu còn lại chờ cũng phát triển không ít phệ kim trùng thủ lĩnh thủ lĩnh phi thiên tử văn hạt đơn thể càng là sánh ngang hóa thần đ ỉ n h phong h ắ c cẩn chu phệ linh kim t h i ệ n trong kim bối yêu đường mạnh nhất cũng là có thể so với hóa thần bọn họ đều chiếm được tiên tiên linh khí tẩm bù sau đó lại trải qua gần đây hai năm tu luyện đã không phải chuyện đùa chân thiềm lao tam đồng dạng ở đây tạo hóa tiếp theo cử đi đ ạ t đên hóa thần đình phong ngọc cốt nhân ma đạt được lệ phi vũ cung cấp rất nhiều p h á p bảo tại b i ề n giới đại lục cơm vũ khổ tu đem đầu cùng hai tay luyện đến như bàn tay vô kiên bật tuổi trình độ thực lực đột phá đến luyện hư trùng kỳ đình phong lôi lệ tu luyện c ử u dương thần lôi ba lôi đại thành n ắ m trong tay vạn tiếp lôi hồ điều khiển hợp thể đình phong lôi hống chỉ cần pháp lực đầy đủ, đủ để ủ đ ứng đối tu sĩ hợp thể bình thường thất sắc rằng hồ lô đã toàn bộ rơi xuống ngay ngắn sợi dây đều bị lệ phi vũ luyện chế thành một món k h ổ n tiên thằng linh bảo một khi bị khóa lại ngũ hành cùng phong lôi thuộc tính tu sĩ pháp lực sẽ bị phong cấm. thất sắc đ ẳ n g đạt được huyền thiên tạo hóa cùng tiên tiên linh khí tầm bù mặc dù đã không kịp chân chính huyền thiên linh căn nhưng cũng tương đương với nửa cái thành một hệ đỉnh cấp trí bảo đoán chừng cũng đủ để bên trên hỗn độn vạn linh bảng tốt một trăm h u y ề n tiên h tiên thụ vẫn y bộ giả cũ những năm này lệ phi vũ đại đa số thời gian đều đang luyện chế pháp bảo thậm chí bởi vì có chút tài liệu khó mà luyện hóa đành phải lấy tinh huyết bước đưa đến cảnh giới rút lui bởi vậy cho đến bây giờ cũng chỉ là luyện hư trung kỳ đình phong năm tháng giang giặc thời gian lưu chuyển lệ phi vũ đến đây đại thế đã thành giới t r u n g nếu không phải bởi vì mở giới khó khăn chỉ sợ đủ để trở thành hỗn độn vạn linh bảng đệ nhất linh bảo mà trừ lệ phi vũ chỉ sợ linh giới không còn có một người có thể một mình giúp giới t r u n g mở giới thành công làm chủ nhân lệ phi vũ mặc dù đã không kịp có thể so với tạo vật chủ huyền thiên chân linh nhưng ở chỗ này h ắ n đồng dạng có thuấn di cùng nhất nghiệm bao trùm toàn bộ đại lục năng lực giới t r u n g thiên ta về nhà linh giới giới t r u n g chân linh gật đầu không thành vấn đề kim ố tộc kim ố thánh thành xích đã sớm đạt đến hóa thần đình phong bởi vì gặp bình cảnh hán ngược lại tu luyện tam đại thần thống đưa chúng nó toàn bộ luyện đến cảnh giới đại thành theo địa huyên thí luyện đến gần có mấy cái chủng tộc rất có liên thủ nhằm vào kim Âu tộc ý tứ mà s í c h ô nghiễm nhiên có phi linh tộc đệ nhất linh tướng danh s ư n g sau lưng lệ phi vũ một đôi vàng dòng cánh chim ngụy trang thành kim Âu tộc người đi đến bên ngoài thánh thành hắn ngẩng đầu nhìn một chút mỉm cười kích phát kim Âu linh huyết trực tiếp đi vào trong thánh thành s í c h ô bên ngoài đập p h lệ phi vũ bị kim nguyên ngăn ở ngoài cửa người đến người nào ta họ lệ lần trước xích thánh tử nắm ta tìm đồ vật đã tin được đặc biệt đến giao cho hắn kim nguyên một mặt hoài nghi thứ gì cho ta xem một chút không được ta nhất định tự tay giao cho x nói dối. kim nguyên quát Âu thánh tử xích cũng không ô lần từng mấy đại i ngoài, mỗi lần ta đều có đi biết Kim ra ta lần nào không biết chuyện này.、Kim、nguyên theo, thế đều đ có nhân có hay không ngươi đi hỏi một chút xích ô thánh tử chẳng phải sẽ biết đương nhiên ngươi không đi chờ thánh tử nhớ lại nổi giận cùng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi kim nguyên m ư n mày nhìn mấy lần lệ phi vũ lúc này lệ phi vũ mỹ trang chính là linh tướng trung kỳ kim ô tộc bình thường người ngươi chờ ta đi và o hỏi một chút làm phiên kim nguyên đại nhân khoảng cách địa huyên thí luyện mở ra chỉ có mấy tháng xích ô thánh tử chuyện gì không sao đ ừ n g phiên ta là như vậy ngoài cửa có một cái tộc nhân đến trước tìm ngươi nói là trước đây ít năm ngươi để hắn tìm đồ vật tìm được cho ngươi bây giờ đưa đến s í c h âu ngẩn người người nào thứ gì quả là thế ta biết cái kia họ l ệ khẳng định đang gặp ta chờ một chút ngươi nói người kia họ gì họ l ệ i a họ này tại tộc ta cũng h i ì n thấy trước kia cũng không thế nào đã nghe qua s í c h âu lập tức trong lòng kích động chẳng qua nhẫn mại tính tình giữ vững mặt ngoài bình tĩnh nói ta nhớ ra là có chuyện này ngươi đi đem người kia mang vào a a cái gì a còn không mau kim nguyên không làm gì khác hơn là đem lệ phi vũ dẫn bảo s í c h ô lại là nói kim nguyên ngươi có thể đi ra vâng s í c h ô thánh tử sau khi kim nguyên rời đi s í c h ô lập tức cao hưng nói chủ nhân ngươi rốt cuộc trở về đều nhanh hai trăm năm hắn hóa thành chim sẻ bộ dáng đứng tại vai lệ phi vũ v ố t nhẹ khuôn mặt của hắn trên mặt lệ phi vũ lộ ra cương triệu đủ cười điểm đầu hắn c ư ờ i nói đều là thánh tử còn như thế dính biến thành bộ dáng này không cảm thấy mất mặt sao làm sao lại như vậy ta liền muốn như vậy một mực trở tại chủ nhân bên người đúng chủ nhân ngươi thành công không hết thể đều vô cùng thuận lợi Thậm chí đạt chí được lệ so với 1, ta ở bên trong với lớn Sinh ngươi giờ thực lực gì, có phải đại ta thế vượt trừng mắt thực thể thậm chí đại thừa qua hay ở bên bây nhưng đến gần nhân gì, không chủ ô vậy lực có chí phi vũ cười khổ nói nghĩ gì thế luyện hư trung kỳ đình phong rất nhanh có thể đột phá đến luyện hư hậu kỳ chẳng qua ta trải qua t h ủ y biến thể phách nguyên thần thần thức pháp lực c h ợ đều viễn siêu phía trước thậm chí lấy rất nhiều tài liệu quý hiểm luyện chế cùng cường hóa ở trong tay pháp bảo có lẽ đều đã lên hôn đ ộ n vạn linh bảng chủ nhân thật lợi hại chẳng qua cũng là bởi vì như thế không có nhiều thời gian tu luyện nhưng đối với ta vừa vặn thực lực của ta phối hợp pháp bảo đủ để cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ đánh một trận không rơi vào thế hạ phóng thậm chí có thể diệt s á t vậy chúng ta còn muốn đi tham gia địa huyên thí l u y ệ n sao có thể rời đi hay không nơi này không địa huyên vẫn là nên đi T Sĩ Âu lấy ra một cái túi chữ vật không gian bên trong cực lớn lệ phi vũ thần thức dọc theo tiến vào dạo qua một vòng hài lòng gật đầu vất vả ngươi ngươi thần thông tu luyện ra sao không có đan dược phối hợp lúc chậm một chút nhưng ta vẫn như cũ đưa chúng nó luyện đến đại thành không tệ đi ta dẫn ngươi đi huyền giới đại lục nhìn một chút đúng tiểu kim tiểu tử bọn chúng đều đã đuổi kịp ngươi ngay cả con bích nhãn chân t h i ể m kia cũng đạt đến hóa thần đình phong dời luyện hư chỉ thiếu chút nữa hai đến loại trình độ này đều là thái kê xích vẫn như cũ cao ngạo nhưng trong lòng vẫn là có chút ghen ghét lệ phi vũ sờ một cái đầu hắn yên tâm ta cho ngươi lưu lại tạo hóa thái dương tỉnh thần trăm năm ngưng tụ một d ọ t tinh hoa thần dịch chờ tiến vào địa huyên về sau ngươi tại huyền giới đại lục tiềm tu sớm ngày đột phá l u ậ n hư nó có thể tinh thuần huyết mạch của ngươi đối với ngươi kim ô nhất mạch xem như trí bảo đa tạ chủ nhân lệ phi vũ lật tay xuất hiện tấp hơn lớn nhỏ giới trung hắn mang theo xích trực tiếp tiến vào không gian trong giới trung sau đó giới trung lẩn vào hư không trong tình không xích thấy được cái kia khổng lồ đại lục hưng phấn thép lên chủ nhân đó chính là huyền giới đại lục sao thật là đồ sộ đó là cái gì thế nào lớn như vậy lệ phi vũ cởi đáp mở ra mới bắt đầu thế nhưng là c h ủ i rủi gốc kia cây vì kiến m ụ c là tiên tiên linh căn mặc dù sẽ không ra đời huyền tiên chỉ bảo nhưng vạn một tổ có thông thiên tên có thể tới nhuần linh thảo cùng linh thụ đi đi trên đại lục nhìn một chút lệ phi vũ mang theo nó tuấn di đi đến phụ cận kiến m ụ c lôi lệ huyết nhất huyết y ế u chân thiềm lao tam phệ kim trùng thủ lĩnh tiểu kim thủ lĩnh phi thiên tử văn hạt tiểu tử bọn họ đều tại vừa đến nơi này s í c h ô lập tức cảm thấy linh khí khác biệt to như hạt đậu cặp mắt lộ ra tràn đầy kinh ngạc chủ nhân linh khí này không sai có thể so với c ự c phẩm linh thạch tỏa ra linh khí đây cũng là một giới mở ra mới bắt đầu phúc lợi linh khí vô cùng dư thừa nhưng tiếc ngươi không có đổi kịp tiên tiên linh khí vẫn còn tồn tại thời điểm không phải vậy đủ để cọ dựa nhục thể của ngươi cùng h ư ớ n phách để ngươi đạt được thuế biến lệ phi vũ mang theo s í c h ô quen thuộc một phen liền dẫn hắn đi ra về phần s í c h ô có được đồ vật đều là trồng chất tại kiến m ộ t bên cạnh xây dựng một tòa nhà kho lôi lệ lấy đi lôi hệ công pháp thần thống bắt đầu tu luyện sau khi rời khỏi đây x í c、o、và lệ phi vũ cùng nhau đi ra hắn đối với kim nguyên nói bản thánh tử muốn đi ra ngoài một chút ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. thế nhưng thánh tử d a i dòng cái gì nơi này là kim Âu thánh thành a dám đối với bản thánh tử hạ thủ ta rất nhanh trở về vâng thánh tử xích ô cứng rắn muốn như vậy kim nguyên cũng chỉ có thể thuận theo chẳng qua không đến nửa canh giờ xích ô liền trở lại cũng khiến kim nguyên thở phào nhẹ nhõm đương nhiên lệ phi vũ n ẹ trong giới chung theo xích ô cùng nhau thiên bằng tộc thiên bằng thánh thành hàn minh trước n g ư ờ i đều bên ngoài biện tu luyện bây giờ là lần đầu tiên trở về hàn lập đi theo mây tên tiên bằng tộc người tiến vào thiên bằng thánh thành bọn họ thấy hàn lập không có đưa đến cửa thánh thành trận pháp cảnh cáo cũng là hoàn toàn an tâm hàn lập không rõ ràng tình hình chỉ là nói đích thật là lần đầu tiên thánh thành to lớn hùng vĩ làm cho người hướng về khiếu phong nói ta mang ngươi tại thánh thành khắp nơi đi dạo một chút đi cũng khiến ngươi làm quen một chút đa tạ khiếu phong đạo hữu Trưng 279, như đầu ngư điểm chủ điểm lệ phi vũ nghĩ đến thanh la quả phỏng đoán ngư điếm chủ cái kia t ì n h tiết hẳn là vẫn như cũ r a kim ỗ thánh thành hướng thiên bằng thánh thành tiến đến ngư điếm chủ là ngũ quan tộc luyện hư đình phong tồn tại thực lực cường đại có thể so với h ợ thể trong tay tích lũy rất nhiều không chỉ có thanh la quả chờ hiếm thấy tài liệu còn có lôi thú những này đáng giá lệ phi vũ ra tay hơn nữa ngũ sắc khổng tức của hắn huyết mạch cũng có thể lớn mạnh ngũ sắc khổng tức của hắn trừ đó ra hắn còn muốn nhìn một chút hàn lập phải trang vẫn như cũng dựa theo nguyên tắc như vậy đến nơi này đi đến thiên bằng thánh thành cách đó không xa lệ phi vũ khí tức nhất chuyển phong lôi xí lộ ra kích phát côn bằng chân huyết về sau thành công ngụy trang thành thiên bằng tổng người đ ư ờ n g hoàng tiến vào thiên bằng thánh thành hắn chạy đến giao dịch đại điện n à y kiến trúc gần sắt một tòa cao chừng ngàn trượng dốc đứng vách núi cũng từ vách núi bên trong trực tiếp nô ra một cái hình chữ nhật quảng trường khổng lộ quảng trương một chỗ khác một cái cao chừng trăm trượng hình vòm cửa đá bỗng nhiên mở tại trên vách núi đá cửa lớn hai bên có hơn mười người võ trang đầy đủ thiên bằng tộc vệ sĩ phân loại mà đứng ở giữa có thật nhiều người ra ra và o vào ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt lệ phi vũ hiếp mắt đánh giá chỉ chốc lát sau lưng hai cánh chấn động trực tiếp hướng hình vòm cửa đá bay đi trên lưng hắn hai cánh hiện ra màu vàng tu vi cũng ngụy trang thành hóa thần hậu kỳ vệ sĩ sau khi thấy lệ phi vũ thần thức nhanh chóng dò xét một phen mặc cho lệ phi vũ đi vào tiến vào hình vòm sau cửa đá hai mắt tỏa sáng bên trong là một mảnh rộng dãi không gian phảng phất một thế giới khác. không thể nhìn thấy phần cuối rất dài thông đạo hai bên tất cả đều là mấy chục trượng cao lớn cung điện kiến trúc lệ phi vũ phong lôi xí vừa thu lại tiến vào một chỗ đại điện bên trong có mấy trăm trượng lớn nhỏ rất nhiều lớn nhỏ không đều cửa hàng san sát trong sân rộng ở giữa một cây hơn mười t r ư ợ n g màu xanh cột đá đứng n g n g phía trên ánh sáng lưu chuyển khắc rõ p h ù văn không ngừng thoáng hiện những p h ù văn này là từng đầu giao dịch tin tức coi như không nhận ra cũng chỉ cần nắm tay lên trên một điểm có thể biết cụ thể tin tức tỉ như vật phẩm giao dịch số lượng giá tiền còn có địa điểm nhưng lệ phi vũ cũng không phải t r ợ dụng là chính kinh học qua phi linh tộc văn tự Hán tại đương ã nhiên nó sở dĩ được xưng là thánh dược chủ yếu là bởi vì có nhất định tỷ lệ có thể để cao ăn đan dược ba đến năm thành hiệu lực và tác dụng loại hiệu quả này có thể xưng người thiên đủ để cho vô số tu sĩ đi cùng bây giờ thanh la quả số lượng càng ngày càng thưa thớt Thiên lệ a đan ra liền n lộ c à phi vũ mỉm cười xoay người trừ lại điện hướng thanh la quả giao dịch chỉ thị địa phương đến vạn lôi phường trước lệ phi vũ dương mắt nhìn lên nơi đây cửa hàng phân làm hai tầng trong môn bị một tầng xanh mở mở màn sáng che khuất cổng treo đạm màu đỏ ngọc bài phía trên chấp động vạn lôi phường mấy chữ thân hình loại lên lệ phi vũ đi vào màn sáng về sau trước mắt xuất hiện một cái ba mươi bốn mươi t r ư ợ n gian g phòng trống rỗng có bàn gỗ đen nhánh tỏa sáng vài chiếc ghế màu vàng nhạt còn có bảy tám tầng giá gỗ giá gỗ nhìn có chút tàn phá phía trên chất đầy một chút lung ta lung tung hàng hóa trong phòng chỉ có một tên khô g ầ y nam tử trung n i ê n không hề nghỉ ngờ cũng là chủ tiệm chủ tiệm thấy có người đi vào xoay người nhìn lại chỉ đánh giá một cái liền mở miệm nói có chuyện gì không ta nghe nói người nơi này có thanh lá quả thanh lá quả lại đến một cái chủ tiệm nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu âm thanh rất nhẹ nhưng không sót một chữ truyền đến trong thai lệ phi vũ lại cái từ này rất khéo léo a có phải hay không là hàn lập hắn không thay đổi đợi í t cho nên đang không có thấy được hàn lập lúc cũng không thể kết luận dù sao đối với thanh la quả cảm thấy hứng thú khẳng định không biết hàn lập một cái chủ tiệm tiếp tục nói thanh la quả là bổn điểm chân quý nhất chỉ vật một trong ngươi một người linh tướng hậu kỳ căn bản là không mua nổi hay là không cần lãng phí thời gian của ta mau chóng rời đi trên đời không có tuyệt đối chuyện lệ phi vũ h í mắt chưa từng xê dịch một bước mỉ vợi nhìn chủ tiệm đồ vật bày ra đến chính là lấy ra bán điều kiện đều không nhắc ngươi thì thế nào biết ta không mua nổi chủ tiệm hừ lạnh âm thanh truyền đến một luồng khổng lồ linh áp rơi xuống trên người lệ phi vũ lệ phi vũ làm bộ thân thể hơi c h ầ m xuống nhưng lại rất nhanh khôi phục biểu lộ rừng rừng chưa từng có bất kỳ thay đổi gần nhất linh tướng hậu kỳ đều lợi hại như thế sao đối mặt ta linh áp thế m à n h ư vậy gió nhẹ mây đ ạ o thật là hậu sinh khảo ý chủ tiệm trong lòng hơi động mở miệng nói coi như có chút thực lực chẳng qua muốn có ý đồ với thanh lá quả vẫn như cũ không biết trời cao đất rộng ngươi nghĩ nghe điều kiện được vậy ta nói cho ngươi năm trăm cực phẩm linh thạch đem ra được liền đổi cho、ngươi. lệ phi vũ nghe cũng không nóng giận co kẻ mặc cả năm trăm quá nhiều năm mươi còn nói qua được ha ha ngươi cảm thấy lao phu sẽ lại chỉ là năm mươi t ự c phẩm linh thạch nếu không có linh thạch ngươi chỉ cần hoàn thành ta đưa ra ba cái điều kiện một t r o n g ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem thanh la quả đội cho ngươi nói nghe một chút đệ nhất âm vũ sen hoặc là h á cá m huyết tinh lệ phi vũ nghĩ nghĩ âm vũ trong ao gần nhất quả thực mở một đoá hoa sen không biết có phải hay không là h á cá m huyết tinh cũng không có chẳng qua có cũng sẽ không cho đệ nhị chủ tiệm thấy lệ phi vũ một mặt bình tĩnh k h ỏ mắt giật một cái lộ ra vẻ kinh ngạc thứ hai quả nhiên là đồng dạng xáo lộ lệ phi vũ nghĩ đến bàn tay một phen mấy đạo lôi hồ màu vàng bắn ra trên không trung khi thì ngưng tụ thành quang cầu khi thì biến thành lôi bằng khi thì lôi hống biến hóa khó lường có thể thấy được lệ phi vũ điều khiển lôi điện năng lực đã ra khỏi thần bào hóa chủ tiệm thấy được màn này mắt t r ợ n sáng lên lộ ra vẻ mừng rỡ xem ra ngươi thật sự thỏa mãn cái tiền đề này có tư cách nghe điều kiện thứ ba chủ tiệm mời nói lệ phi vũ lật tay một cái đem lôi hồ vừa thu lại trong tiệm không gian gặp lại không đến một tia lôi hồ ngươi chỉ cần giúp ta thu phục một cái lôi thuộc tính linh thú đều là như vậy lôi thú kia thật không đơn giản ta mời qua rất nhiều tinh thông người của lôi đạo đều là hay sao chỉ cần ngươi giúp ta nhận chủ thành công thanh la quả kia ta hai tay dâng lên lệ phi vũ làm bộ túi đầu suy tư trong chốc、lát. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chủ tiệm ta đáp ứng khi nào thì bắt đầu sau ba ngày được ta ba ngày sau lại đến lệ phi vũ rời khỏi vạn lôi phường tại giao dịch đại điện khắp nơi đi dạo góp nhặt thanh la đàn tài liệu lớn như vậy trong dược viên ngoài thanh la quả ra thất thất bắt bắt linh thảo hắn đều có còn lại chỉ còn lại một hai loại phụ d ư ợ c hắn dự định ở chỗ này thử vận khí một chút ba ngày ở giữa đúng là để hắn cho gặp đủ ngày thứ tư hắn ý theo ước định lần nữa đi đến vạn lôi phường lệ phi vũ dáng vẻ đều là trải qua nguy trang cho nên cho dù thật gặp h à lập hắn cũng không chút nào sợ hắn có thể nhận ra mình tiên vào trong vạn lôi phường ở đây ngoài chủ tiệm ra còn có ba người tại một người trong đó đúng là hà lập hai người khác đều là luyện hư sơ kỳ một cái đại hán dâu q u è i nón còn lại cái tiên là vị diện sắc cơm nhu thanh niên đại hán đang vì nhân số nhiều mà cảm thấy bất mãn nhưng lại bị chủ tiệm một câu nói đ ố i trở về ngư mẫu cũng không có nói chỉ dẫn theo một người đi giúp ta hàng phục linh thú không phải lao phu đánh giá thấp các ngươi mặc dù các ngươi đều có không tầm t h ư ờ n g lôi đạo thần thông nhưng chỉ sợ các ngươi bên trong không có một cái nào có thể độc lập làm được bốn người các ngươi liên thủ chỉ cần giúp ta thành công hàng phục ngư mẫu tự sẽ đem các ngươi thứ cần thiết d â n lên nếu như có ý gặp có thể tự mình rời đi đại hán cùng thanh niên đưa mắt nhìn nhau lại không bất cứ ý kiến gì hàn lập toàn bộ hành trình kiệm l ờ i ý nói đứng lặng ở một bên liền giống như cây cột lệ phi vũ l i ế c mắt một cái thấy ngay tu vì hắn hóa thần đ ỉ n h phong nghĩ đến cũng là chạm đến luyện hư bình cảnh không biết trong tay hắn có hay không hát viêm đan có phải đi bằng không thì cũng sẽ không muốn luyện chế thiên la đan đến phụ trợ tăng lên đan dược công hiệu luyện hư cửa ải ngũ hành linh lực hợp nhất đối với hàn lập cũng là không có khó khăn nhưng bình cảnh lại chân chân thật thật tồn tại không phải tùy tiện có thể đột phá đang động thân phía trước âm nhu thanh niên đ ố n g nhiên đưa ra muốn trước kiểm hàng đại hán dâu quay nón nghị nghị cũng là phụ h o a ngư liếm chủ sớm có đoán mở miệng cười nói đồ vật sớm đã chuẩn bị các ngươi muốn nhìn cũng là hợp tình hợp lý chỉ thấy hắn tay háo hất lên ba cái lớn nhỏ không đều hộp gỗ bay ra hộp gỗ mở ra đúng là bọn họ cần c h i vật thế nào chỉ có ba con hộp gỗ không phải có bốn người sao đại hán nghi hoặc hỏi đó là bởi vì trong các ngươi có hai người cần thiết vật phẩm là cùng một món chuyện hoàn thành ta tự sẽ đem đồ vật cho các ngươi về phần làm sao chia liền xem các ngươi chính mình hàn đạo hữu lôi đạo hữu các ngươi cảm thấy thế nào hai người liếc mắt n h ì nhau n hàn lập thật sâu nhìn chằm chằm lệ phi vũ khe nhữ n mày lệ phi vũ một mặt dửng dưng nói nếu ngư điểm chủ đều nói như thế vậy thì chờ hoàn thành nhiệm vụ sau do hai chúng ta tự động giải quyết đi ngươi cứ nói đi hàn đạo hữu hàn lập chân mày nhữ thành chữ xuyên không biết suy nghĩ cái gì sau đó cũng là không có nói những linh vật này linh quả bên trên đều có c ấ m chế chỉ có thể nhìn không thể động lệ phi vũ có năm chắc giải trừ nhưng cũng không gấp tại cái này nhất thời mây vị đi theo ta bọn họ theo ngư điểm chủ ra giao dịch đại điện chạy thẳng đến khánh thành một phương hướng nào đó ước trừng phi hành một cách giờ bọn họ đi đến một chỗ nơi vắng vẻ nơi này có một tòa thấp vẽ kiến trúc chỉ có hơn ba mươi triệu cao chỉnh thể màu sắc tối tăm mờ mịt bọn họ đến về sau đại môn tự động mở ra từ bên trong đi ra hai tên hai mươi mây tuổi nam thanh niên đối với ngư điểm chủ không người túi đầu cung nên tổ sư quay trở về ngư điểm chủ gật đầu sắc mặt lạnh lùng nói các ngươi bên ngoài canh chừng không có ta phân phó bất kỳ người nào không được đi vào vâng t ổ sư lệ phi vũ bọn họ theo ngư điểm chủ tiến vào đại môn tự động đóng lại bên trong k i a sáng m ư ơ i phần đèn đốt sáng trưng chẳng qua không gian mười phần nhỏ hẹp bày biện đơn giản căn bản không giống có lôi hệ linh thú dáng vẻ ngư v i n h đầu kia linh thú thật ở chỗ này đại hán dâu q u a y nón đánh giá một phen nhịn không được hỏi đều đến nơi này ta đương nhiên sẽ không lừa các ngươi đi theo ta chính là ngư liếm chủ cười ha ha một tiếng mang theo bọn họ đi đến một bộ sơn thủy cổ họa trước mặt vung tay háo một cái trong tay nhiều hơn một bức tranh bức tranh triển khai về sau bên trong triển lộ nội dung cùng vách tường cổ họa bên trên đồng dạng hai âm l u thanh niên ánh mắt tại hai tấm trên bức họa quét qua sắc mặt động dùng la thất thanh nói tu di động tiên đồ đây không phải ngũ quan tộc trí bảo sao trong tay ngươi tại sao có thể có đại hán sau khi nghe được cũng là kinh hô liên tục bị sợ hết hồn không thể nào loại bảo vật này ngũ quang tộc đều chỉ có bảy chủ bảo đây là sự thực phẩm sao ngư điểm chủ cười nói hai vị hào hào ánh mắt chẳng qua đây cũng không phải là trong ngũ quang tộc cái kia bảy chủ bảo mà là có tì vết ba kiện một trong các ngươi có lẽ không biết lúc trước ngũ quang tộc đạt được ngũ sắc khổng tức linh q u ố t dùng cái này luyện chế trừ mười cái động thiên pháp bảo thành công có bảy cái còn có ba kiện bởi vì quá trình luyện chế xuất hiện tì vết nào bị che giấu đi sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân từ ngũ quang tộc chạy ra Tuần tự từng đến từng trung tộc, cuối cùng một món rơi xuống trên tay ta. cuối đến cùng món xuống cái rơi Về p hàn ầ n ta l m thế à hàn o chiếm được, các cũng cần còn có không phải như thanh hán người biết. niên, đại mấy Âm vị lập trong mắt đều là toát ra tham lam toát tham ra c ò nhìn có lửa nóng. lửa à dàng. là hàn n món tùy viên châu, có thể ở bên trong vun trồng rất nhiều linh mang người, đến linh giới, đây là hắn muốn lấy được nhất bảo vật một trong. Chẳng n lập lệ lại lấy lập vật phi một mực hâm mộ một một mắt tùy thể rất thảo, thể theo rất có châu, có có được khi h đây giới, vũ Sau qua, ở bảo dễ ngư điểm chủ trong mắt tràn đầy kiên kỵ mặc dù hắn không thể lập tức xem thấu ngư điếm chủ t u vi thật sự nhưng nhìn hai người khác đối với hắn kiếm kỵ ít nhất cũng là luyện hư trung kỳ trở lên thậm chí hậu kỳ hàn lập cơ sở vững chắc nội tình thâm hậu có đại canh kiếm trận nguyên tử thần sơn còn có linh trí phệ linh tiên hỏa đủ để có thể so với luyện hư trung kỳ sử dụng đại canh kiếm trận coi như không làm gì được luyện hư hậu kỳ cũng có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian đi thôi linh thú bị ta an trí tại đầu tiên ngư điếm chủ thu hồi nụ cười trên mặt manh nhưng run tay một cái bên trong hòa trục h ỉ thấy quyển t r ụ đống nhiên ngũ sắc linh quang đại phóng lập tức biến thành một mảnh quang hà, chui vào trong quyển trong miệng ngư điếm chủ nói lẩm bẩm hướng trên tường họa chụp một điểm nó đồng dạng phun ra một m ả n g lớn hào quang hào quang một quyển đem mấy người đều c u ố n vào trong đó còn có như vậy cơ quan thật là kỳ diệu chẳng qua cũng quá dườm già lệ phi vũ khẽ lắc đầu nhắm hai mắt chờ đến nhắm mắt lúc người đã ở một mảnh k h á c không gian vị trí t r i địa là một mảnh quảng trường đá xanh bốn phía phong cảnh còn có kiến trúc cùng bên ngoài thấy trên bức họa giống nhau như lúc chẳng qua phóng đại rất nhiều lần quả nhiên là tỷ vết nào phẩm chỉ có vài dặm lớn nhỏ nếu là thật sự phẩm phòng chừng khoảng m ư ơ i dặm thậm c h í trăm dặm chương hai trăm tám mươi phân chia tăng vật ngoài trăm trượng có một tòa lầu các lầu các có cao trăm trượng phân ba tầng tiểu dáng phong cách cổ xưa bên trên nhọn phía dưới con linh thú này bị ta vây ở trong lầu này các ngươi trước theo ta đi nhìn một chút con thú này nói sau lầu một không có cửa vào bọn họ đi đến lầu hai một cánh cửa sổ tầng hai lầu các đã sớm bị cấm chế trùng điệp phong cấm bên trong một mảnh bạc mịt mở c á n h tượng trong lúc đó chuyến ra một trận ầm ầm tiếng vang màn sáng run run một hồi ngay cả cả tòa lầu các đều là lung lay mấy cái tia chấp lôi minh thân thể liên miên bất tuyệt giống như mưa to gió lớn b ọ nói họ h trong t này lôi điện tiếng hắn m h bên ngoài, lấy ra quyển chụp đối với màn sáng nhẹ nhàng điện một cái trên cửa sổ màn sáng phẳng phất cái gương từng khúc nước ra rất nhanh tán loạn ngư điểm chủ hóa thành một tàn ảnh chủ vào trong lầu cát những người khác theo sát phía sau tầng hai trong lầu cát không gian xa so với bên ngoài thấy càng lớn hơn nhiều lắm có hai ba trăm n h triệu có thể so với cỡ nhỏ còn t r ư ờ n g ở giữa đứng thẳng lấy tám mươi một dễ thô to đồng trụ vàng cam cam phía trên khắc lấy nhiều loại yêu thú những này đồng hình trụ thành to lớn cấm chế từng đạo hát sắc điện mang hợp thành một cái hơn ba mươi t r ư ợ n g lồng giam trong lồng giam có một đoàn hơn một t r ư ợ n g hát vụ thỉnh thoảng có trắng bạc điện mang bắn ra nhưng rơi xuống lưới điện màu đen bắn ra nhưng rơi xuống lưới điện màu đen bắn ra nhưng rơi xuống xưng nó là lôi thú là trong thiên địa hiểm có một cái trắng bạc điện mang chẳng qua là trời sinh nó kèm theo lôi điện một khi phát động công kích uy lực t u y ệ t luân hát vụ tán đi lúc đám người thấy được lôi thú bộ dáng đầu chim gáy da xanh có một đống màu làm cánh l ô n g vũ trên thân thể nửa người làm người nửa người dưới v ì chim một đôi cánh tay phía trước đúng là một truy một truy quỷ dị hình trạng thái nó cặp mắt con mắt hiện ra màu vàng kim c h ấ p động lên âm trầm dị thường ánh mắt có điểm giống lôi chân từ bốn thiên địa thật là huyền diệu lại sẽ sinh ra sinh linh kỳ dị như vậy tại lệ phi vũ nghĩ như vậy lúc lôi thú đột nhiên phát ra q u á i h hống trong miệng bạch mang chất động nằm đ ấ m lớn bạch lôi c u ầ n c u ộ n lao ra đồng thời sau lưng hai cánh chấn động tính ra hàng trăm lam vũ hóa thành màu lam điện mất hướng về phía trước bay vụn ngoài ra nó hai tay truy truy v à chạm về sau một đạo lôi hổ màu vàng hóa thành màu vàng điện giao bay nào lôi hổ gần như trong nháy mắt sử dụng ba loại vi lực không tầm thường lôi thuộc tính thần thông một loại so với một loại mạnh chẳng qua cái này do tám mươi mốt dễ đồng trụ hợp thành đại trận không phải chuyệt bùa khiến cho liếc làm kim ba màu lôi điện hoàn toàn không cách nào xông ra cái này xem xét chính là ngư điếm chủ chuyên môn vì khắc chế này lôi thú bố ngư liếm chủ đem một cái lông nhọn thú đưa cho lôi thú lôi thú một thanh m u ố t lấy lúc này mới thoáng an t ĩ n h lại âm l u thanh niên thấy này lôi thú kỳ lạ như vậy truy nguyên tìm kiếm lai lịch của nó hắn biểu lộ lai lịch lúc đầu đúng là thiên bằng tộc một vị trưởng lao em trai ruột ngư đ i ể m chủ tràn đầy kiên kỵ trên mặt một trận âm tình bất định sau cuối cùng nói đã các ngươi nhất định phải biết con cá kia muốn nói cho các ngươi sở dĩ con thú này độc nhất vô nhị bởi vì nó là bản thân đào được lôi điện chỉ lực lấy bí thuật thúc g ụ c g ụ c từ trong sấm xét ra đời lôi điện linh làm sao có thể mọi người đều là kinh hãi lệ phi vũ ánh mắt lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng. Thú. lôi điện hắn không thiếu nếu là lấy bí thuật này trong vạn kiếp lôi hồ bồi dưỡng nói không chừng ra đời lôi điện linh nhưng làm này linh bảo khí linh khiến cho lôi hồ uy lực lần nữa tăng nhiều bí thuật này là được từ mỗi tộc cao nhân chỗ t o a hóa là từ chân tiên giới lưu chuyển xuống linh thú bồi dưỡng bí thuật tự nhiên không phải linh giới thủ đoạn có thể so sánh đám người bỗng nhiên t ỉ n h ngộ liên lụy đến chân tiên giới liền cảm thấy đương nhiên âm như thanh niên ánh mắt chất động lập tức nói xin lỗi đại hắn lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hàn lập nhìn về phía trong hắc vụ lôi thú trong mắt cũng là để lộ ra vẻ hứng thú Tốt, sau đó nên tiến hành chuyện chính ta đợi chút nữa bung ra bộ phận cấm chế để cho các ngươi tiến vào đồng thời ta cũng sẽ đem con thú này tạm thời chế trụ các ngươi chỉ cần hướng con thú này bên trong rót vào các ngươi lôi điện chỉ lực là được nhưng nhất định ta nói đình chỉ mới có thể ngừng không phải vậy sẽ phí công n ọ c sức lệ phi vũ bọn họ gật đầu không biết ngư điếm chủ làm cái gì cả tòa lầu các lắc lư kịch liệt sau đó bốn phía vách tường hướng bốn phương tám hướng ngã xuống trong n á y mắt lầu các biến mất không thấy mặt đất đã thành một chỗ quảng trường lôi thú đã bị kinh động muốn bạo động ngư điếm chủ một tiếng quắc khẽ từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn chui vào trong q u ầ t r ụ cái này tu di động thiên bên trong tất cả nguyên khí huyền hóa thành ngũ sắc thiên lôi đám người nhìn trận mắt h ố t mồm chẳng qua bọn họ cũng biết đây tuyệt đối là không bằng đại thừa kỳ chỗ đậu ngũ sắc lôi k i ế p có một phần ngàn cũng không tệ ngư đ i ể m chủ không r ả n h bận tâm bọn họ đối với đồng trụ thi pháp t h u ố c d ụ c cầm chế hồ quang màu đen tăng gọn khóa chặt lôi thú hướng nó một loạt lôi thú màu lam hai cánh không ngừng xối rục liên tục tránh né nhưng cuối cùng bị hát sắc điện mang trúng đích khí tức giảm xuống không ít sau đó hồ quang màu đen hóa thành đen nhánh xích đem lôi thúp nhích mảy may ngư điểm chủ tay vừa lộ chuyển xuất hiện năm thanh dao găm đ Giao găm cùng trung động gầm không Chẳng giao găm không lôi nơi trái tim trung tâm. Lôi thú bạo phát ra kinh tiên động địa gầm rú, thân thể chiến cái ra địa qua, ra. vào bạo vào, đâm tâm. đâm máu thân thân thú tứ thú phát thể dứt. thể bất tươi chỉ chảy rú, cự có nó bị kỳ gì sau đó ngư điểm chủ phun ra một đoàn bạch quang trong bạch quang là một cái hình thoi tinh thạch đây là phi linh tộc tinh hạch cùng nhân loại kim đan nguyên anh tương tự đối với bọn họ trọng yếu vô cùng tình hạch chui vào đầu lôi thú về sau h ắ n đột nhiên quắt to mây vị bắt đầu đi mấy người tiến vào trong cầm chế từng cái thúc giục lôi thuộc tính thần thống tất cả hồ quang tiếp xúc thân thể lôi thú sẽ bị dao găm màu đen hút đi g i a o găm sau khi tỏa ra một tầng u mang biến thành từng đạo hồ quang màu đen tiến vào thân thể lôi thú lệ phi vũ không có sử dụng tịch tà thần l ôi mà là huyền thiên thần l ôi mấy người trong tay các loại hồ quang liên tục không ngừng tôn trào ra lúc này ngư điểm chủ ngồi xếp bằng bắt đầu kết động kỳ quái thủ quyết thi triển một loại bí thuật rất nhanh trên mặt hắn không ngừng toát ra mồ hôi mịt sắc mặt cũng tái nhọn từng cây mạch máu cùng nổi gần xanh lộ ra rất cố hết sức lại thêm lớn lôi điện mấy người đều là làm theo đến thời khắc này cũng không cho phép bọn họ từ bỏ không phải vậy hết thể đều tráng phí hết sau đó không lâu ngư điếm chủ từ trong miệng phun ra một khối xanh biết tấm bảng gỗ phía trên có phức tạp hoa văn tấm bảng gỗ bắn nhanh ra một chùm mảnh khảnh dây xanh tiến vào đầu lôi thú oong long tấm bảng gỗ một trận hơi nhỏ rung động t h a n h mình chỉ thấy đầu lôi thú bên trên xuất hiện một cái mê lôi thú của n g ư ờ i hư ảnh bị rất nhiều dây xanh quấn quanh ra bên ngoài xê dịch lôi thú hình như có nhận thấy bốn màu lôi h ồ lại xuất hiện muốn làm đánh cược là gối hàn lập bọn họ gần như sắp muốn kiệt lực ngư điếm chủ không làm gì khác hơn là để ngũ sắc thiên lôi rơi xuống đến làm cuối cùng thử cuối cùng dây dưa đã lâu lôi thú hư ảnh bị triệt để kéo ra khỏi b trong đầu lệ phi vũ trước tiên toát ra chính là cái vật này hóa thần luyện hư trở lên yêu thú cổ thú linh thú các loại thủ đoạn rất khó hữu hiệu khống chế bọn nó bản m ệ n h bài là một cái trong số đó thành công ngư điểm chủ sắc mặt đại hy đem xanh biết tâm bảng gỗ thu vào trong hộp ngọc sau đó nhìn về phía hàn lập bọn họ mê vị các ngươi giúp ngư mộ thành công con cá kia môi đáp ứng các ngươi tự nhiên cũng sẽ làm được khoe miệng hắn lóe lên nụ cười q u ỷ dị vung tay háo một cái ba con hộp gỗ hướng bọn họ bay đi đại hán dâu quai nón cùng âm nhu thanh niên vô ý chúng ngư điểm chủ ngữ kế bị ngũ sắc thiên lôi tích bên trong lập tức trọng th Bọn hàn ọ không chịu được như thế, thứ nhất được l g ũ sát thiên lập ô vô không i hai trước kia bọn họ tiêu vì lực lón, là lón, lực l thực thực cùng trước cũng quả thứ rất một thân toàn thịnh một họ hao Hàn bọn nữa. đủ đã sớm nhìn thấy có chút không đúng lấy lôi b ả o bao vây h ồ gỗ trong n g á y mắt bắn ra ngoài ngũ sát thiên lôi cũng bị dẫn đi lệ phi vũ lật tay xuất hiện một cái lôi hồ miệng hồ lô mò ra ngũ sát thiên lôi a đến cũng không có cự tuyển ngũ sát thiên lôi bị hút vào trong hồ lô về sau vô thanh vô tức biến mất không thấy một điểm bọn nước cũng không có văng lên ngư điếm chủ thấy này to mày đặc biệt là đối với lệ phi vũ càng coi trọng hắn liếc mắt liền nhìn ra lôi hồ kia không phải chuyện đ ù a có u i lực cực mạnh thậm chí mang cho hắn nguy hiểm trí mạng hắn lập vọt đến bên cạnh cảnh giác hai người lệ phi vũ mỉm cười cho ta trước bổ cái đao hắn xoay người lật bàn tay một cái chuyện một mặt một mạc cái gương xuất hiện ở trên tay xoay t r ầ m chậm cái gương mặt ngoài đèn nhánh phía sau điêu khắc một đoá đỏ như máu bị nạn hoa cựu h u kính người bốn lệ sư h i n h là ngươi lệ phi vũ tay h á o dương lên khôi phục nguyên bản dung mạo đồng thời cựu u kính cao, cao căng lên từ cái gương mặt ngoài bay ra mấy chục đạo tỏa h ữ liên trực tiếp đem đại h á n dâu q u a y nón cùng âm lưu thanh niên tinh phách cho kéo ra ngoài cánh cửa không gian mở ra hai người thân thể bay đi trong đó hàn sư đệ đã lâu không gặp gần đây được chứ hàn lập cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại dị tộc này bên trong thế mà còn có thể thấy được lệ phi vũ vẫn lấy loại phương thức này xem ra các ngươi quen biết chẳng qua hai cái linh tướng hậu kỳ lại có thể nại ta như thế nào trên đất vốn hấp hối lôi thú thời khắc này bắt đầu chuyển động ngư điểm chủ cũng là quanh thân ngũ sắc linh quang lấp lóe một trận đề phòng lúc này cựu u kính một trận rung động màu đen hảo quang phun ra ngoài sau đó mặt đất xuất hiện một cái cao ba bốn t r ư ợ n g bạch cốt thân thể song đồng trong không chất động xanh biếc cứu hỏa tiếp lấy không gian một con chấn động cả người tròn cầm b à o huy vũ người xuất hiện chỉ thấy tay hắn một chiêu lôi hổ rơi xuống trên tay hắn hàn sư đ ệ nhiều năm không thấy chúng ta không ngại làm nhảm tán gấu lôi thú cùng họ cá liền giao cho bọn họ hàn lập do dự một chút gật đầu lách mình đi đến bên cạnh lệ phi vũ lôi thú báo t a n một tiếng trong n g á y mắt phát động đỏ trắng lam kim bốn loại lôi thuộc tính thần thống hướng hàn lập vào đến kim pháo thân người hình n h o n một cái ngắt ở bốn mẩu lôi hồ trước mặt đồng thời tay ném đi lôi hồ bay lên đối với bốn màu lôi h ồ như vậy khé ấp bốn màu lôi h ồ không bị lôi thú khống chế trực tiếp chui vào trong hồ lô đón lấy lôi h ồ bên trong phun ra một đạo màu hỗn độn hào quang trong nháy mắt chúng đích lôi thú để đều không thể kịp phản ứng hào quang một quyển lôi thú không có lực phản kháng chút nào liền tiến vào trong lôi h ồ có thể so với luyện hư lôi thú chấp mắt không rõ sống chết ngư điếm chủ trong lòng có chút hoảng sợ hai vị các ngươi không phải muốn thanh la quả sao đem lôi thú trả lại cho ta ta đem thanh la quả cho các ngươi lệ phi vũ không trả lời ngọc cốt nhân ma đã phóng về phía ngư điếm chủ hai cánh tay của hắn lóe ra hoành ánh quang trạch ngạnh hám ngư điếm chủ thần thông hàn lập là gặp quang ngọc cốt n h â n ma cho dù đối với hắn bây giờ luyện hư trùng kỳ thực lực cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng không thấy được cái gì dù sao lúc trước hắn bị phong ấn đã lâu khi mới xuất hiện liền có thực lực luyện hư bây giờ chỉ có thể coi là bình thường nhưng một cái khác áo b à o màu v à người hắn rất tò mò mở miệng hỏi lệ sư h u n h hắn là ai hàn lập cặp mắt l a m mang c h ấ p động nhìn thấy đối phương không phải nhân loại bình thường tu sĩ hắn gọi lôi lệ lôi lệ chẳng lẽ cũng là phân thân của ngươi không sai lại là phi thường đặc thù một cái về phần huyết lệ ta đã phóng sinh huyết lệ tiềm lực cũng là không nhỏ đ ồ i dưỡng lên tuyệt đối là một cái trợ thủ người đây cũng quá xa xỉ không sợ hắn cuối cùng đảo khách thành chủ sao có bản l ã n h trước đ ổ i kịp ta nói sau hơn nữa thêm một cái hắn thiếu một cái hắn đối với ta không có ảnh hưởng hai người nói chuyện với nhau ngọc cốt nhân ma cùng ngư điểm chủ đánh cho có qua có lại đương nhiên cũng là bởi vì trước ngư điểm chủ tiêu hao quả lón một thân thực lực chỉ còn lại luyện hư sơ kỳ có thể cùng trung kỳ đ ỉ n h phong ngọc cốt nhân ma đánh thành như vậy đã vô cùng khó được không nên ép ta ngư điểm chủ đánh ra một cái ngũ sắc linh quang đánh lui ngọc cốt nhân ma về sau Mánh、nhưng hét Nhưng to. lệ phi vũ vẫn là không có để ý đến hắn sắc mặt h u n g ác c ắ n răng nói vậy ta liền cùng các ngươi cá chết lưới rách ngư điếm chủ thiêu đốt bản thân tinh huyết trong lúc đó sau lưng hắn dâng lên một cái trăm trượng hư ảnh đối không tiêu to đúng là chân linh ngũ sắc k h ổ n g tước hư ảnh này bị ngư điếm chủ tinh huyết k í c h phát bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực lập tức đi đến luyện hư đình phòng thậm chí có mấy thành hợp thể chi lực hàn lập sắc mặt đại biến quay đầu nhìn lại nói lệ sư huynh cái này không nên gấp gáp trò vui từ từ xem ngọc cốt nhân ma thối lui ra khỏi vài chục trượng trên tay đột nhiên xuất hiện một cây hơn một triệu phấn giải phía trên vẽ lấy bách quỷ dạ hành đồ án c ử u ưu kính hắc quang nở rộ một đại đoàn hắc mang p h ó n g đi hắc mang bên trong truyền ra đến mai không hết âm hồn gào thét hắc mang chui vào trong c ờ sau một khắc bách quỷ dạ hành đồ kia bạo phát một đoàn quang mang đen nhánh trên đồ án bách quỷ phảng phất sống lại một cái đầu đỉnh to lớn sừng trâu mặt xanh lanh vàng hai mắt đỏ thâm quỷ vương từ trên lá cờ trồi lên c h ư ớ c mắt cũng thay đổi vì c a o trăm trượng toàn thân âm khí vượt q n đối với ngũ sắc khổng tức phát ra như dã thu bao tang quỷ vương khí tức cực kỳ khủng bố không kém chút nào ngũ sắc khổng tước đây là bách quỷ dạ hành ph dễ hiểu nhất chính là hội tụ bách quỷ chỉ lực đánh ra một cái khủng bố t h ầ n quang mà tiến hơn một bước cũng là bách quỷ dung hợp ngưng tụ quỷ vương chân thân mặc dù quỷ vương này chân thân trang qua là tạm thời tối đa giữ vững được một khắc đồng hồ nhưng căn cứ hội tụ âm hồn số lượng cùng thực lực đủ để phát huy khiến người ta kinh hãi lực lượng hàn lập thấy được quỷ vương cùng ngũ sắc khổng tức rằng co trên mặt lộ ra vẻ khó tin không biết nên hướng lệ phi vũ hỏi thăm cái gì hàn sư đệ ngư điểm chủ sau khi chết cái này tu di động thiên đồ cho ngươi cái khác thuộc về ta như thế nào thanh là quả kia ta gần nhất cần linh dịch ngươi đến đổi là được vậy không thành vấn đề ngư điểm chủ trong lòng đại hận ta còn chưa chết liền n g h ĩ chia cắt tài sản của ta đây cũng quá không đem chính mình nhìn ở trong mắt chẳng qua hắn lúc này cũng bất chấp chỉ cần toàn lực ứng đối ngọc cốt nhân ma và quỷ vương quỷ vương cùng ngũ sắc khổng tức tranh phong c h í hàn âm lệnh â m khí cùng ngũ sắc linh quang va chạm thỉnh thoảng truyền ra kinh thiên nổ tung dẫn đến toàn bộ không gian dung chuyển không ngừng rất có vỡ vụ dáng vẻ lệ phi vũ dương lên tay hão cái gì cũng không xảy ra nhưng tại hai phe trong khi giao chiến đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm ngũ sắc khổng tức hư ảnh rất có tán loạn dấu hiệu Quỷ vương thừa cơ trong miệng phun ra một đạo đen nhánh của sáng một cái chớp mắt xuyên thủng đầu ngũ sắc khổng tức ngũ sắc khổng tức trực tiếp tán loạn ngư điếm chủ gặp phản vệ manh nhưng phun ra một ngụm màu tươi ám tiễn đả thương người có loại hiểu rõ đ a o a n cướp trắng trợn đến a lệ phi vũ mỉm cười không để ý hàn lập càng là không biết xảy ra chuyện gì Quỷ vương mở ra cự thủ hướng sắc mặt tái nhọn t h â n thức bất ổn ngư điểm chủ vô đến ngư điểm chủ bắn ra ngũ sắc linh quang ngăn cản nhưng có mây thành hợp thể chỉ lực ủy vương căn bản không phải hiện tại ngư điểm chủ có thể chặn một tiếng ẩm vang ngư điểm chủ bị hung hang đ trong hố to ngư điểm chủ không rõ sống chết sau đó quỷ vương biên mất không thấy một đại đoàn hắc mang từ trong cờ trùng trùng điệp điệp bay trở về đến trong cựu ưu kính ngọc cốt nhân ma đem bách quỷ dạ hành p h i ê n thu hồi cùng nôi lệ cùng nhau đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng hoàn toàn không có không có bất kỳ cái ủy để i m báo tại chỗ lưu lại d ấ u vết không gian ba động trong khi nói chuyện lệ phi vũ thân hình thoát một cái đi đến bên cạnh ngư điểm chủ bàn tay hiện ra hắc mang bao trùm tại trên đầu hắn sau đó không lâu thu về bàn tay sau đó đem thân thể ngư điếm chủ tính cả tàn phá hồn phách đưa vào trong cựu hữu kính ngón tay hắn một điểm trên người ngư điếm chủ bay ra một cái túi chữ vật lệ phi vũ thần thức tiến vào dạo qua một vòng hài lòng gật đầu nhiều năm luyện hư lao quái cất chứa quả nhiên phong phú cấp độ cũng đều không thấp trong đó một chút càng là hắn là t r ù n g kích hợp thể góp nhặt đồ vật đi thôi hàn sư đệ lệ phi vũ lấy ra quần t r ụ nhẹ nhàng điểm một cái đại đoàn hào quang năm hậu p h ư n ra bao quanh chính mình cùng hàn lập hai người ra đầu tiên dựa theo ước định cái này tu di động tiên đồ thuộc về ngươi thanh la quả ta lấy trước đi bồi dưỡng qua mấy ngày cho ngươi hoàn ch về phần linh dịch bốn hàn lập nói những năm này ta cũng cho ngươi giữ lại trước mắt tổng cộng có ba bình mỗi một giọt linh dịch đều có ngàn năm công hiệu thanh la quả ta lại ngoài định mức cho ngươi nửa bình ngàn năm được cứ dựa theo ngươi nói lệ phi vũ cười cười hai người r a đại điện này bên ngoài đồ tôn của ngư điểm chủ lệ phi vũ tự nhiên không để lại cắt c ỏ cần trừ tận gốc hàn lập cũng không có ý kiến gì đi đến hàn lập chỗ ở hắn cùng lệ phi vũ nói đơn giản lên những năm này trải qua hắn cùng đại diễn bọn họ làm xong thoát khỏi đội nhiệm vụ về sau rất ít đi liên hệ hàn lập tại thiên đ ê n thành chờ lâu một đoạn thời gian tham gia đấu g i á hội Nửa đường đ ạ trong được đó đến đến, nhưng bích nhãn chân thiểm tin tức, mặc dịch chút, càng càng cho cùng cùng bọn nhãn thiểm hắn phi nhiều họ cùng nhau. Thời gian không đến, hắn tại man hoang tin nơi nên gian man luyện. từ một tốt, tại t giao dù lệ lịch vũ lúc đó gặp phải trong nguyên tắc đội ngũ lúc ra thiếu chủ mưu đoạt diệp ra thiên phượng chân huyết hắn bị phát hiện sau cuốn vào trong đó cuối cùng đoạt được chân long thiên phượng linh huyết còn có hỏa phượng l n g vũ ngoài ra chính là từ trong tay hát phượng tộc đạt được hai viên hát viêm đan hắn luyện lại phong hỏa xí đem hỏa phượng lâm vũ luyện bảo khiến cho u y lực đại tăng cùng linh bảo không khác lại về sau chính làm mưu đồ chân thiềm gặp phải dạ xoa tộc chạy trốn truyền tống đến xích ma hải vực sau đó ngụy trang thiên bằng tộc người đi đến thiên bằng thánh thành lệ sư minh ngươi lại là như thế nào đến phi linh tộc ta à so với ngươi sớm nhiều lắm lúc trước lần thứ hai đến man hoang thế giới sau độ kiếp đồng dạng gặp hợp thể kỳ dạ xoa tộc đánh không lại cũng chỉ có thể chạy sau đó liền đi đến nơi này chẳng qua phi linh tộc vốn là trong kế hoạch của ta bởi vì xo không sai hắn hiện tại thế nhưng là kim ô tộc đệ nhất thánh tử thậm chí ở toàn bộ phi linh tộc cấp độ linh tướng đều là mạnh nhất mấy cái một trong hàn lập lại là đánh giá thêm vài lần nhưng mặc kệ là dùng minh thanh linh mục hay là thần thức dò xét đều nhìn không ra cảnh giới lệ phi vũ thế là hắn hỏi lệ sư minh thực lực của ngươi so với ngươi lợi hại điểm hồi tưởng vừa rồi một m à n kia hàn lập khỏe miệng co giật mấy lần nào chỉ là một điểm a mình cũng không động thủ liền tùy tiện giải quyết ngư điểm chủ mặc dù vị ngư điểm chủ kia không ở thời kỳ toàn thịnh nhưng hắn cảm thấy cho dù nằm ở đ ỉ n h phong cũng không phải là đối thủ của lệ sư minh bất luận là xương người ngọc ma phối hợp cựu u kính âm hồn minh tướng hay là tây kia chấp thần bí lôi hồ áo bảo màu vàng nối lệ đều có được tiếp cận thực lực phân thân đều như vậy vậy chính hắn bản thân tuyệt đối mạnh hơn hàn lập trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ hoang đường lệ phi vũ sẽ không đã có thể chân chính địch nổi họp thể lao quái vậy hắn hiện tại là cảnh giới gì tuyệt đối không chỉ luyện hư sơ kỳ đơn giản như vậy lệ phi vũ không muốn nhiều lời hàn lập liền không hỏi nhiều bản thân hắn linh sủng thần thông pháp bảo cộng lại cũng đủ để ứng đối luyện hư trùng kỳ tu sĩ đúng ta chỗ này có một gốc linh thảo ngươi có lẽ sẽ cần linh thảo gì lệ phi vũ trên tay xuất hiện một chuỗi chi lăng quả linh khí bức người hàn lập thấy một lần lập tức chừng lớn cắm ắ t bật thốt lên chi lăng quả lệ sư m i n h ngươi thế mà đạt được như vậy hiếm thấy linh dược đây chính là luyện chế luyện hư cấp đan dược đằng long đan tài liệu chính một trong cũng là quan trọng nhất một loại ngoài đằng vân giao ra Gia, cái khác ta đều có thể cung cấp cho ngươi liền d u n g một bình ngàn năm phần linh dịch như thế nào hàn lập n g h ĩ nghĩ gật đầu chính mình rời luyện hư kỳ đã không xa một khi sau khi đột phá loại này t ì n h tiến luyện hư kỳ pháp lực đan dược quả thực cát không thể thiếu còn có huyền thiên c h i bảo của ngươi như thế nào ngươi bắt đầu bồi d ư ỡ n không hàn lập ánh mắt chầm xuống lắc lắc đầu nói ta sợ chọc đến đại họa một mực phong cấm lệ sư h u n h huyền thiên linh bảo của ngươi hiện thế đã dẫn ra mầm thái vạn hai tộc nhân yêu cảnh nội thần hồn nát thần tính thiên l y ê n thành tại ta rời khỏi đoạn thời gian kia càng là trùng điệp bố trí canh phòng phụ cận các tộc đều có tiến đánh xu thế nếu giai đoạn hiện tại lại ra một món hậu quả khó mà lường được lệ phi vũ mỉm cười nếu là ta có biện pháp lẩn tránh hàn lập t r ừ n g lón cắm mắt trên mặt đều là kinh ngạc trong mắt thậm chí có chút ít không dám tin thế nào không tin địa viên thí luyện ngươi muốn tham gia sao lệ sư h u y n h ngươi cũng muốn ta à chuẩn bị trộm lựu tiêm vào h à lập có chút bó tay ta là đáp ứng thiên bằng tộc đại trưởng lão không thể không thay bọn họ đi một chuyên nhiều nhất chính là làm cái hộ、vệ. lệ phi vũ gật đầu vậy đến lúc đó ngươi làm xong chuyện đã đến tìm ta sau đó ngươi tiến vào tùy viên châu bên trong dùng linh dịch lớn mạnh huyền thiên c h â n linh che đậy chuyện để ta đến phụ trách không biết có vấn đề xem ngươi đối với tín nhiệm của ta có mấy phần đương nhiên ngươi nghĩ muốn ngày sau đạt đến hợp thể thậm chí đại thừa lại để cho huyền thiên linh bảo xuất thế cũng không có vấn đề hàn lập bộ dạng phục tùng trầm tư hồi lâu cuối cùng lựa chọn tin tưởng lệ phi vũ lệnh bài ngươi cầm chắc ngươi dùng lực lượng nguyên từ thúc g ụ c có thể cảm thấy vị trí của ta phương hướng đến lúc đó bằng vào nó tìm đến ta hội hợp biết ba ngày sau hàn lập đem bốn bình bán linh dịch giao cho lệ phi vũ lệ phi vũ liền rời đi thiên bằng thánh thành quay trở về kim ô thánh thành xích ô lập v ũ lệ phi vũ tiến vào huyền giới đại lục nguyên bản hắn cho rằng huyền giới đại lục tốc độ thời gian trôi qua là cố định không thay đổi cho đến trước đó không lâu giới trung trân linh nói cho lệ phi vũ đại lục tốc độ thời gian trôi qua cần lấy thọ nguyên dịch của hắn đến thúc giục cao nhất là gấp m ộ ư ơ i đến bây giờ dự trữ thọ nguyên dịch không nhiều lắm tối đa chống đỡ m ộ ư ơ i năm giới trung trân linh hỏi hắn tục không t ụ và năm thọ nguyên dịch có thể cầm t ụ gấp m ư ơ i tốc độ chạy thời gian trăm năm mà trăm năm này là huyền giới đại lục trăm năm không phải ngoại giới trăm năm lệ phi vũ cảm thấy bất đắc dĩ. nói cho hắn biết trước không tục phía sau có cần lại mở ra tốc độ thời gian trôi qua nếu là thật sự liền giữ vững gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua lệ phi vũ mới có thể cảm thấy không bình thường chỉ sợ cũng liền chân tiên giới một ít thời gian loại tiên bảo mới có thể làm đến như thế đi đương nhiên loại tiên bảo đó có thể phát huy cao nhất tốc độ thời gian trôi qua khẳng định viễn siêu giới chung giới chung chủ pháp tắc hay là không gian loại thời gian chẳng qua là dính đến một chút có thể được thôi phát đến gấp m ộ ư ơ i đã là khiến người ngoài ý hạ tử trong kiểu u kính đem ba người thi thể lây ra tiêu thời gian mấy ngày ngưng luyện ra thiên bằng chỉ huyết cùng ngũ sắc khổng tức chân huyết một cái năm màu chim sẻ bay đen mừng rỡ kêu to vài tiếng há mồm đem m ấ y giọt chân linh chỉ huyết mất vào năm màu chim sẻ cũng là lấy ngũ sắc thần quang tiên tiên ngũ hành chỉ khí ngũ sắc khổng tức chân huyết n g o à i ý muốn sáng tạo ra b á n thần thông nửa đợi linh tồn tại bình thường lệ phi vũ cũng đem hắn a n trí tại h u y ề n giới đ ạ i lục nếu đạt được chân linh chỉ huyết liền đút cho nó ý đồ để nó không cần hạn chế ở chỉ có thể huyện hóa ngũ sắc khổng tức một loại chân linh hình thái sau đó hắn đem ngư điếm chủ bồi dưỡng lôi thuộc tính linh thú bí pháp giao cho lôi lệ để hắn thử bồi dưỡng lúc này lôi lệ đã đem l lệ phi vũ đem thanh la quả còn có cái khác mới được đến linh thảo để huyết nhất cùng huyết c ử u đi vung trồng trưởng thiên bình linh dịch cũng là để bọn họ đảm bảo bản thân hắn yên lặng ngồi tu luyện chờ đợi địa viên thí luyện mở ra sau ba tháng một tòa cự phong chống đỡ nơi này có một mảnh quảng trường rộng lớn xung quanh có thật nhiều màu xanh biết kiến trúc trong sân rộng hơn trăm tên i phi linh tộc người xoay quanh nhìn ở giữa một cái tiên hạc đại điệu cùng một đầu toàn thân sắc thái lộng lẫy quái điệu tranh đấu lẫn nhau khi thì lông vũ hóa thành lưới dao khi thì lợi trào tỏa ra hà mang và chạm âm thanh liên tiếp không ngừng các loại hào quang sáng lên lại tất cả lông vũ hóa thành lưỡi dao lập tức ngã trái ngã phải hai người không ngừng sử dụng các loại thần thông nhưng xem tình hình là bất phân cao thấp nhưng vào lúc này nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng lên từ phương nam bay đến mấy con màu vàng n ó n g ba chân đại điệu đúng là kim ô tộc một phương quanh thân xích ô thiêu đốt lên trí dương hỏa diễm từ không trung hạ xuống một tiếng ầm vang khói bụi nổi lên một phía lại xuất hiện lúc đạo hóa thành hình người sau lưng một đôi vàng dòng cánh chim lấp l o e ánh sáng hắn đến để trong sân tranh đấu hai tên phi linh tộc đều là đình chỉ giao phong vì đề cao an toàn xuất kim ô lần này tham gia địa huyên thí luyện có bốn người bao gồm xích Thánh tử xếp hạng trước bốn tồn tại mỗi một vị đều là linh tướng hậu kỳ đình phong tại tỷ t h í a không nếu như để cho ta cũng tham gia một chút như thế nào bạch hạc tộc t h á n h tử cười cười nói xích ô t h á n h tử nói đ ù a chúng ta vẫn phải có tự biết rõ vẫn là để xích dung tộc ngũ quan g tộc còn có tất h việt tộc t h á n h tử cùng ngươi nóng người xích ô nhét mép cười một tiếng trong đám người có người bỗng nhiên nói m a u nhìn phía tây thiên bằng tộc xích dung tộc còn có ngũ quan tộc đến thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến thiên bằng tộc nhân số thưa thất đến tổng cộng liền năm người tham gia thi luyện liền ba cái nhân vật cấp độ thanh tử cái này khác với k i mô tộc kim o tộc là đ ể mạnh nhất thánh tử xuất chiến mà thiên bằng tộc là chỉ có thể lấy ra mấy người kia còn lại các tộc phần lớn có thể lấy ra năm sáu vị thánh tử thiên bằng tộc đã từng cường tộc một trong luôn lạc đến bây giờ sắp bị bài xích ra phi linh bảy mươi hai chủ tri thật là khiến người ta sinh lòng t h ổ n thức cho dù có kim o tộc giúp đỡ nếu thiên bằng tộc lần này không có thánh tử có thể thông qua địa huyên thí luyện vậy nó địa vị thật là cùng cùng nguy cơ thậm chí khả năng rất lớn bị phá giải dung nhập các tộc xích ô nhìn về phía xích dung tộc nhân vật dẫn đầu lần này bọn họ đến bảy người mạnh nhất cũng là vị trúc â tử này hã từng tự mình một mình bảy lần tiến vào địa huyên chém giết không ít yêu vật cùng thất việt tộc na g o thanh nam lung tộc phí dạ nổi danh thần thông không ở chính giữa giai giới linh x o á i xích ô lúc trước du lịch các tộc cùng chúc âm tử đấu qua nhưng khi đó hắn thần thông chưa đại thành cho nên ngay lúc đó đánh một trận ở vào hạ phong đương nhiên chúc âm tử muốn chiến thắng xích ô cũng rất khó khăn cuối cùng cũng là thế hỏa hắn tiến vào địa huyên cũng là đang cùng xích ô đánh một trận xong xích ô sự tích các tộc cũng là biết được mới từ ngoại giới trở về thực lực không có đạt đến linh tướng đình phong có chút cường đại ngay đồn hắn đã đem kim ô tộc mấy loại đại thần thông tu luyện đên đại thành thực lực tăng lên một màn lón liền tu vi nhược điểm cũng là hoàn toàn bù đắp rất nhiều phi linh tộc đều đang đồn xích ô lạ giới này phi linh tộc người thứ nhất rất có vượt qua bảy vượt qua xích dung nam lung tam tộc xu thế hàn lập nhìn thiếu niên tuấn mỹ vài lần nghĩ thẩm hẳn hẳn là chính mình quen biết xích ô quả nhiên sùng thú nhan sắc đều là thích cùng tự chủ dựa vào đủ kim duyệt trong bóng tối dặn dò ngươi nhiều hơn chú ý là xích dung tộc kim ô tộc là tộc ta minh h i ế u sẽ không đối với các ngươi như thế nào nếu gặp khó khăn thậm chí có thể nhờ giúp đỡ một hay nhưng xích dung tộc bọc họ có thể sẽ kích động tộc đàn khác đối phó thiên bằng tộc chúng ta để cho lần này tộc ta th hàn lập thiên bằng tộc ta lần này liền dựa vào ngươi chỉ cần liếc bích lôi lan nghe theo hàn m ỗ chỉ thị hàn m ỗ tự tin vẫn là có mấy phần nắm chắc hàn lập tỉnh táo trả lời chúc âm tử kia quả thực cho người một loại cảm giác nguy hiểm chẳng qua hàn m ỗ cũng tự phụ thần thông không tầm thường không thể so với hắn kém quá nhiều gây gớm gặp tránh đi chính là kim duyệt mỉm cười ngươi có thể cẩn thận như vậy vậy không còn gì tốt hơn nơi này liền giao cho ngươi các tộc trưởng gia tự có các tộc trưởng già trao đổi vòng tròn hàn lập gật đầu kim d u ệ t mang theo một tên trưởng lao khác rời đi thuận theo hắn tất cả trưởng lao đi đại điện trên quảng trường chỉ còn lại nhân vật cấp độ thánh tử. chẳng qua bọn họ rất nhanh cũng là bị dẫn vào thiền điện nghỉ ngơi ngọc hoàng đỉnh có quy định trừ phía đông sân đấu bên ngoài địa phương còn lại không được độc thủ nếu không kẻ nhẹ chịu ra thịt n ỗ i khổ kẻ nặng h ủ bỏ tu vi vì để tránh cho liếc bích cùng lôi lan bị người hãm hại chỉ cần bọn họ đi ra ngoài hàn lập sẽ đi theo gần như cận vệ hai người tính khí cũng không nhỏ nhưng biết lần thí luyện này tầm quan trọng hơn nữa trước khi đến đại trưởng lão dặn đi dặn lại cho nên một khi hàn lập lời lẽ nghiêm khắc lệ ngữ bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo nhưng bình thường hàn lập đều là để bọn họ tự tiện xích dung tộc các tộc thấy hàn lập ba người tu vi Tự n hàn, hàn, biết biết hàn lập cũng không khả năng thật sự một mực cùng bọn họ chờ cùng một chỗ đạt được cái khác người phi linh tộc báo cho về sau không khỏi nổi giận không dứt cái này xem xét chính là một cái bẫy nhưng hàn lập nhưng lại không thể thả lấy mặc kệ thật làm cho nàng khi tiến vào địa u y ê n trước liền trọng thương rút lui tất phải sẽ khiến thiên bằng tộc lớn lớn lão kim duyệt hiện đấy cảm thấy bất đắc dĩ hắn bắt đầu không chút hoang mang hướng g i á c k ỹ t r à n g đi hàn lập tin tưởng xích dung tộc mục tiêu tuyệt đối là bên ngoài thiên bằng tộc thánh tử lãnh thụ hắn muốn d ẫ n ta đi ra vậy ta liền thỏa mãn các ngươi hàn lập kế định dự định đi trước nhìn một chút tình hình cho dù có vấn đề cũng có thể binh đến tương chắn nước đến đất chặn lúc này xích ô cũng là đạt được xích dung tộc muốn tại giáp ký chẳng cùng thiên bằng tộc thánh nữ chiến đấu có hứng thú hay không đi giáp k ỹ c h ẳ n g đi một chút kim minh nói xích ô thánh tử ngươi đối với thiên bằng tộc rất quan tâm à chẳng qua ngươi mời chúng ta tự nhiên nghĩ tướng tử dù sao ngươi là lần luyện tập này tiên phong l a n h tụ kim thạch cùng hỏa liên cũng là không có ý kiến ba người hai cánh chấn động đảng không lên hóa thành ba đạo kim hồng hướng giáp k ỹ c h ẳ n g tiến đến chương hai trăm tám mươi hai vào địa biên xích ô bọn họ đến thời điểm lôi lan đang cùng xích dung tộc một thánh tử tên là hồng sa đấu pháp nhìn tương xứng chẳng qua rất rõ ràng hồng sa kia thánh tử treo lôi lan hình như đang chờ người nào đột nhiên một trận ầm ầm lôi minh về sau trên người lôi lan quấn quanh hồ quang thô to rất nhiều liền giống mấy cái màu bạc mãng xả quấn quanh trên người lập tức ngân xả hồ quang t ạ n ra biến thành vô số tơ bạc hướng đối diện bắn ra mỗi một cây tơ bạc đều xuyên thủng hồng xa một cái hỏa cầu hồng xa mắt hơi n h a o lại một bộ có chút n g o à i ý muốn dáng vẻ nàng ngưng tụ ra một vòng nóng bỏng nắng gắt bay vụt về phía lôi lan tất cả màu bạc hồ quang khép lại cùng một chỗ cùng đỏ thâm nắng gắt va nhau đ ụ hai người bị sung kích lớn tách ra lôi lan hình như có không cam lỏng hóa thân thành to lớn chim bằng trên cổ treo một cái cổ quái dây chuyền phía trên treo lấy một cái vàng trên người nàng màu bạc hồ quang không biết sao à uy lực tăng vọt rất nhiều màu bạc điện mang bên trong xuất hiện gọn s ó n g tím ý hồng sa cũng viễn hóa ra hai cái màu đỏ thám hỏa điệu cùng tranh tài xích ấu bên cạnh kim minh nói nhỏ hai người thực lực sai biệt rất rõ ràng không biết thiên bằng tộc người thánh tử này đầu góc có phải không tốt lắm không hay là quá mức cao ngạo coi trời bằng vung kim thạch cười cười nói chẳng qua phía trước b á i kiến một cái khác gọi là hàn lập thánh tử hắn hình như hơi không bình thường nhìn bình thường lại cho người một loại cảm giác thâm bất khả trác nếu gặp phải cẩn thận một chút còn cần ngươi nói s í c h biểu môi ngay cả ta đều không nhất định có năm chắc tạ thắng ba người các ngươi cộng lại nếu t ử chiến còn sống đoán chừng cũng là hán s í c h thánh tử ngươi cố ý san g xem hiện tại loại tình huống này muốn xuất thủ sao s í c h lắc đầu không cần chúng ta ra mặt vừa dứt lời trên không trung t r u y ề n đến một trận tiếng nổ đồng đoàn đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một luồng kiếm quang màu xanh rơi xuống từ trên không chuẩn xác không sai lầm chạm tại hỏa diễm cùng hồ quang t cùng hỏa diễm tại tiếp xúc đến kiếm quang màu xanh lúc rồi rít tán loạn ra lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản dám vẻ tất cả mọi người hơi hơi giật mình vẹn vẹn một kích này liền không kém cỏi rất nhiều linh xoáy cấp thần thông thân ảnh loại lên cách đó không xa hàn lập hiện thân lôi lan sau khi thấy được trên người lôi hồ vừa thu lại lần nữa m i ệ n hóa thành nữ tử trẻ tuổi trên mặt còn hơi có chút kinh ngạc biết lần này lấy hàn lập là chủ nhưng trước đây cũng chưa từng thấy thần thông của hắn lôi lan cùng liếc bích đều có chút k h ô n g phục nhưng bây giờ chiêu này để nàng kinh hại không thôi mà thấy hắn bộ dáng hình như tiện tay trở nên những người khác cũng là nhìn về phía hàn lập rất nhiều phi linh tộc thánh tử trong mắt đều lộ ra vẻ k i ê rẻ hàn linh hai người bọn họ tỉ thí công bình ngươi cái này ra tay tính toán xảy ra chuyện gì công bình hàn lập lặng lẽ nhìn sang một cái linh tướng trung kỳ một cái linh tướng sơ kỳ vậy cũng là công bình sao không bằng để hồng xa kia thánh tử cùng hàn mộ so tài một chút hàn mộ liền cao hơn nàng một cái cấp bậc trên lệnh cũng không lớn rất nhiều thánh tử đều một bộ xem kịch vui dáng vẻ xích ô vỗ tay nói hay lắm nếu so với liền cùng giai so với chúc âm tử xích dung các ngươi tộc cũng không cảm thấy ngại ra tay không nếu như để cho kim ô tộc ta thánh tử cùng các ngươi mây vị so tài một chút chúc âm tử n h ữ mày kim ô tộc thánh tử không nhiều lắm nhưng đến mỗi một vị đều là linh tướng hậu kỳ riêng có uy danh một đối một bọn họ vô cùng bị thua thiệt Sĩ c h ô thánh tử ngươi thật đúng là thích tham gia náo nhiệt hết cách thiên bằng tộc cùng tộc ta dù sao cũng là minh h i ế u muốn ra tay với bọn họ cũng muốn suy tính một chút có phải hay không sẽ khiến kim ô tộc ta tức giận à? hù chúc âm tử vợ ỵ vậy tay h á o bảo ta không cùng ngươi lưu khẩu trong địa uyên nếu chúng ta gặp mới hảo hảo đã là một m trận vậy ta coi như chờ chúc âm tử mang theo những người khác rời khỏi hàn lập đi đến ôm quyền nói đa tạ x í ô thánh tử bênh ự c lẽ phải x í ô khoác khoắt tay coi như không có ta xem ngươi sắc mặt cũng không sợ chúc càng về sau liền hoàn toàn hơi thở cùng xích ô tranh phong trái tim kim thạch nói ngươi bây giờ thần thông hoàn toàn không yếu trong linh xoáy giai thậm chí có thể chém giết linh xoáy sơ giai hàn lập kia cùng ngươi tương xứng các ngươi không tin cũng hết cách chẳng qua nghe ta tại địa viên đụng phải tốt nhất lấy lễ để tiếp đón xích dung tộc những kia choáng vắng hàng muốn đối phó thiên bằng tộc lần này tổn thương khẳng định sẽ không nhỏ còn có những kia y theo xích ô tộc làm việc tiểu tộc cũng là chăn sống ba người ánh mắt lấp lóe không biết nghĩ cái gì sau đó các tộc mặc dù trận có ma sát đều cũng không có phát sinh biến cố gì hai tháng sau đoàn người phi linh tộc trùng trùng điệp điệp đi đến cửa vào địa u y ê n nơi đó có cự tường cao đến ba bốn trăm n h triệu ngăn trở cự sau tường lầu các kiến trúc lấy ngàn m à tính ở chỗ này đóng giữ phi linh tộc người cũng có mây vạn trái phải đến tham gia thí luyện phi linh các tộc đều là hiện tại nơi đây một chút nhàn rỗi trong kiến trúc nghỉ ngơi căn bản là nhất tộc một lầu các nhân số bây giờ quá nhiều sẽ lại phân phối một tòa cửa vào địa u y ê n chỗ phi linh tộc người bởi vì lâu dài cùng địa u y ê n yêu vật tranh p h o n g kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải phi linh tộc bình thường có thể so trên người bọn họ mặc các loại giáp dạ dày nếu tinh tế quan sát là có thể phát hiện những này giáp dạ dày đều là dùng sát khí huyên hóa thành căn cứ tu vi sâu cạn cùng sát khí nhiều ít bọn họ chiến giáp cũng đều khác biệt có chút mô hình hồ có chút như thực chất hàn lập đối với cái này cảm thấy rất hứng thú cố ý hướng kim d u ệ t hỏi đến chuyện này cũng học, học. m ộ tu c h ú sát khí pháp tướng chẳng qua là pháp tướng này bởi vì sát khí không đủ còn chưa đủ ngưng thật nếu đến tầm bảy thậm chí nhìn qua có thể như nhục thân không khác giữa lúc giơ tay nhấc chân lập tức có sát khí thông thiên bước ra ăn mòn người thần hồn khiến người ta sức chiến đấu lại giảm Pháp giáp thể sau đó ngưng tụ sát khí chiến binh hoặc là giáp dạ dày, tính thực sát này tướng cũng ngưng dụng là dày, tụ có cực đó sau dạ mấy ạ n h m ngày sau địa huyên thí luyện chính thức bắt đầu một vị thanh giáp người mở ra tiến vào phát trận phát trận trong dâng lên một cái màu bạc cửa lớn mấy trục trượt cao tản ra hàn mang phảng phất tuần h bạc chế tạo lộ ra vô cùng nặng nề thanh giáp người hướng về phía cửa lớn tay háo hất lên một mảnh hào quang màu tím bay cuộn lao ra đánh đến trên cửa lớn một tiếng vang thật lớn về sau màu bạc cửa lớn tại hào quang bên trong trầm rãi mở ra từ trong cửa thổi đến một luồng âm tá chi phong khiến người ta không rét mà run nước da phảng phất bị người dùng lưỡi dao đến gần toàn thân lông tơ đều là nói dựng lên số ít một chút thánh tử có thể thấy rõ sở môn sau thế giới đó là một mảnh mặt đất màu đen mênh mông ngô mô mờ trên mặt đất không có một mặt cỏ đất đá cũng là đen nhánh chi sắc trên bầu trời tung bay một mảnh màu xám tráng sương mù tạo thành vụ hải nặng nề vô cùng cũng tương tự nhìn không thấy mờ đến nơi đây trừ các tộc thánh tử bên ngoài những người còn lại đều không được lại hướng phía trước địa v i ê n chỉ môn tại cách nơi này bên ngoài vạn dặm trong sương mù mợ miệng chính là một vị ở quải trượng lao phụ nhân lần này thí luyện nội dung trải qua ta cùng một đám trưởng lao sau khi thương lượng quyết định vì lần à là Này thành mang về trong địa một viên gọi là minh diễm quả linh vật. Này linh vật chỉ có tại cám mới năm một địa địa địa ra trong viên viên linh linh cùng nhất ngưng trọng địa phương gọi về vật. vật tại hát thể Trái thục đời. l chỉ khí chỉ quả cây có gì có ế thể Các có thể này g mang ư i phải nhất định về l thành thục Ta thể minh cho là nói người viên được. có các diễm mới quả địa tầng thí luyện thời gian là ba tháng sau ba tháng chúng ta sẽ lần nữa mở ra môn này tiếp đón các ngươi trở về T các người đều nhập môn bên trong đi phong ma môn chẳng mấy chốc sẽ đóng lại các trưởng lao d ồ i dít rời đi các thánh tử lẫn nhau nhìn một chút không lâu liền có người cười lớn hóa thành một đạo hồng quang lao về phía phía sau cửa thế giới phía sau hắn có mây người đi theo chúng ta đi xích ô mở miệng nói dẫn theo một đám kim ô tộc thánh tử bay vào hàn lập bọn họ qua một hồi lâu mới lên đường địa uyên tên như ý nghĩa cũng là lòng đất vực sâu hạ không được biết sâu bao nhiêu cửa vào mặt phẳng cũng không biết rộng lớn bao nhiêu bên trong tràn ngập màu xám đen sương mù cũng thỉnh thoảng từ chỗ sâu thổi ra từng trận kỳ hàn hát phong đứng ở cử có thể cảm thấy bản thân nhỏ bé cùng không có ý nghĩa tiến vào địa huyên mấy ngàn trượng sương mù coi như bình thường càng hướng xuống sương mù càng dày đặc coi như cầm trong tay n g u y ệ t quang thạch ném ra cũng chỉ có thể thấy rõ xung quanh hơn mười t r ư ợ n g không gian chẳng qua miễn cưỡng cũng có thể ứng phó x í ô bọn họ không biết hướng xuống bay bao lâu sương mù đột nhiên đ ạ m lên ngay cả những k i a thỉnh thoảng xuất hiện âm hàn quái dị hát phong cũng thiếu rất nhiều gần như mai danh nhận tích nếu không lâu trong mắt bọn họ xuất hiện cái k h á c phong cảnh một mảnh hát hoàng giao nhau đại điệu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đám người x í ô mặt đất xanh đ ú tươi tốt sinh cơ tươi tốt, cây trên không trung còn có hình thể quái dị màu xám đại điệu tại tầng trời thấp chỗ không ngừng xoay kim minh nói s í c h ô thánh tử nơi này chính là địa huyên thế giới ngoài n g ư ơ i ra ba người chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đến s í c h ô đánh ra b ố n phía địa huyên nghe khủng bố nhưng sau khi đến phong cảnh lại cùng hắn tưởng tượng khác biệt thậm chí bên ngoài mặt đất không có khác biệt gì kim thạch nói địa huyên tổng cộng có tầng bảy bây giờ là tầng thứ nhất nơi này bị hắc cám chỉ khí ăn mòn nhất cạn trừ một chút cấp thấp yêu vật bên ngoài chính là rất nhiều bình thường thú loại nhận lấy hắc á m âm ế chỉ khí ảnh hưởng nơi này thú loại tất cả đều tính tình g ữ dẫn vô cùng hung、ác. s í c h gật đầu vậy phân công một chút nhiệm vụ đi ba người các ngươi cùng nhau hành động cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau coi như gặp c h ú c cấm tử ngao thanh chỉ lưu cũng có thể chạy trốn vậy còn ngươi kim minh sửng sốt một chút lơ đãng thốt ra hỏi ngươi là dự định đơn độc hành động bằng vào thực lực của ta có gì không thể sao s í c h hỏi ngược lại nhưng thánh chủ xuất phát trước đã phân phó ta là lãnh tụ nghe ta là được phân tán ra đến mới có thể có thu hoạch lớn nhất chẳng lẽ các ngươi nghị thí luyện thất bại kim minh ba người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng đồng ý xích quyết định ba người hóa thành ba đạo hồng quang trong nháy mắt đi xa xích hướng phương hướng ngược nhau b Thân thức n t h tản ra không ngừng dò xét b ố n phía xác định xung quanh không có người sau hắn biến thành hơn mười triệu tam túc hỏa nha chân thân há mồm phun ra một đạo tia sáng trắng đó là một con xinh s ắ n ngân t r u n g mặt ngoài có gợn sóng phủ văn màu vàng như ẩn như hiện đúng là giới t r u n g giới t r u n g đặc thù không cách nào thu vào chữ vật đại loại này cấp thấp trong không gian cho nên Sik-o đem nước vào ẩn thân tại trong bụng như vậy cũng không có bất kỳ kẻ nào đó có thể thấy được khác thường xích ô kêu to một tiếng thân hình trợt rút nhỏ vì chim sẻ lớn nhỏ bay đến đầu vai của lệ phi vũ đa i i huyền g ớ tạ i l ụ chủ tu ta đi, c u nhân lệ phi vũ đem xích ô đưa tiến vào lại đem ngọc cốt nhân ma kêu gọi ra cũng đem cựu hữu kính cho hán ngựa ngọc cốt đi săn giết phi linh tộc các tộc thánh tử y trừ kim ô tộc cùng thiên bằng tộc bên ngoài còn lại các tộc ít nhất một vị sau đó hào quang năm màu l ấ i lên một con sinh sắn linh lung bảy sắc k h ổ n g tức xuất hiện săn g i ế t về sau ngưng tụ rút ra huyết mạch của bọn họ ngưng luyện vì chân linh chỉ huyết đút cho bảy sắc k h ổ n g tước hiểu chủ nhân có cựu h u kính bách quỷ dạ hành phiên nơi tay lại có bảy sắc k h ổ n g tức ở bên tướng t r ợ cho dù luyện h ư hậu kỳ đều có cực lớn tỷ lệ có thể diệt s á t ngọc cốt nhân ma mang, mang theo bảy sắc khẩm tức rời đi lệ phi vũ thần thức tỏa ra bao trùm phương viên đến gần và dặm cái này đều có thể so với hợp thể kỳ thần thức lột nếu không h t phải phía trước đạt được mở giới tiên tiên tạo hóa đoán chừng sau khi đến luyện hư kỳ liền cùng tu sĩ luyện hư bình thường thần thức không sai biệt lắm trình độ công pháp cũng không có tăng trưởng thần thức công hiệu mà đang d ư n g linh thảo loại này cũng là vô cùng thưa thớt hiếm thấy tiên tiên tạo hóa tất nhiên mi t i ề n có thể rèn hoàn mỹ các cơ nhưng liền kéo dài một đoạn thời gian Không thể nào là luyện thân thuật hậu kỳ có cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng lệ phi vũ một bên phi hành một bên nỉ non hướng hắn bay đến sám trắng tự hiệu cách hắn còn có vài chục trượng liền bị kiểm khí cho xe rách tiên tiên ngũ hành kiếm đạo thể đây cũng không phải là lệ phi vũ tùy tiện lấy đem xương cốt toàn thân dung nhập đại ngũ hành phi kiếm về sau nghiễm nhiên thành kiếm cốt lại bởi vì thể chất tiền đến dai đưa đến hắn toàn bộ giống như một thanh vô cùng sắc bén kiếm nếu không phải cố ý thu liễm một hít một thở đều có thể đâm xuyên qua bầu trời chém rách ngọn núi chân đạp mà đại địa rách ra lúc trước vì thích đứng nhưng cũng là hao tốn không ít thời gian được chờ địa u y ê n sự kiện kết thúc lại tốn thời gian tìm hiểu xem một chút đi trước tiên đem luyện thần thuật chọn làm chuẩn bị chọn nếu bây giờ không có thích họ liền tu luyện nó tại linh giới luyện thần thuật nhiều nhất liền tầm ba nếu hàn lập tại tiên giới có thể thoát khỏi nó ảnh hưởng vậy mình sau đó đến lúc vấn đề cũng không sẽ rất lớn đương nhiên lệ phi vũ vẫn là hy vọng đi ra đường của mình cho đến bây giờ, hắn đã không cần thiết cọ sát hàn lập cơ duyên ngược lại theo hàn lập nhận lấy chính mình rất nhiều chiều cố trong lòng tăng kích không bao lâu lệ phi vũ người khoác vô phùng tiên ý ỉ l i ễ m tức tăng thêm bản thân trong địa viên phi hành liên giống một người ngoại cuộc nhìn địa viên yêu vật sinh sinh t ử tử nhìn xương người ngọc ma săn giết thánh tử nhìn rất nhiều thánh tử tranh đấu lẫn nhau địa viên chi môn phạm vi bao phủ bên ngoài hát vụ cùng gió lạnh quét sạch không ngừng khiến người ta rợn cả tóc gáy mảnh này ưu ám khu vực thần n i ệ m lại nhận áp chế cực lớn thần thông cũng như thế cho nên địa viên đối với phi linh tộc mới có thể nguy hiểm như thế bởi vì địa lợi liếm tức cẩ l chương hai ô trăm tám mươi ba san giết các tộc mục thanh thử nơi đó thổ địa đen như mực mặt đất rêu xanh cỏ dại loại hình cũng là màu đen nhánh cây cối thân cây cũng phần lớn đều là màu đen trong đó có ba cây vô cùng kỳ dị cao hơn mười triệu cành lá ung tùm nhưng ngọn cây bưng chỉ có một viên lớn trừng quả đấm trái cây lại loi trơ trọi ngủm ở đó bên trong này trái cây mặt ngoài cực kỳ thô giáp có vô số hắc khí tơ mỏng đang lưu động nhìn từ xa liền giống minh diễm thế mà vận khí tốt như vậy chẳng qua cái này ba cây cũng là vì thành thục minh diễm quả cho nên coi như lúc trước có phi linh tộc nhìn thấy cũng không sẽ tất đoạt lệ phi vũ muốn đem bọn chúng toàn bộ na di đến huyền giới đại lục nhất định vận dụng pháp lực nhất định dù sao sẽ tự động hiện rõ thân hình cho nên trực tiếp hiện hóa sau khi khí tức tàn ra phu cận rất nhiều yêu vật rối rít có cảm giác báo tăng cũng áp sát đến vừa thấy được lệ phi vũ từng cái cặp mắt đỏ bừng h ư ờ n g hắn đánh đến chấm đoán trong miệm phun ra hắc diễm hoặc là lục dịch hoặc là hát quang gặp công kích ánh sáng đen trắng tự động xuất hiện. bất kỳ công kích tiếp xúc đến cái này lưỡng sắc qua mang tự động biến mất vô ảnh vô t u n g giống như hoa khí mà bọn họ đi đến lệ phi vũ hơn ba mươi triệu lúc đại ngũ hành kiếm tức giận chủ động bạo phát từng đạo hào quang năm màu phảng phất giống như g i ả i lụa cứ như vậy một quyển tất cả yêu vật trực tiếp bị cắt thành nhỏ bé khối vụn rơi là tà trên đất cách khá xa lập tức đ ế n cái rừng ngay không cẩn thận đến gần cũng như thế kết cục loại tình huống này thấy cũng nhiều cho dù hung ác yêu vật trong lòng cũng sẽ sinh ra ý sợ、so、hãi giống như thấy thế gian chuyện đáng xó、so、nhất từng cái xoay người rời đi Đại lệ phi vũ đi huyện giới đại lục đem ba cây minh diễn quả trồng cây tại vạn huế chỉ địa nơi này tràn ngập các loại âm huế tự khí hơi thở vô cùng thích hợp nó sinh trưởng mặc dù không biết minh diễn quả có tác dụng gì nhưng bởi vì hiếm thấy lệ phi vũ huyền g mới góp nhặt một phen về sau hắn tiếp tục tại địa viên tầng hai du đãng mười mấy ngày ở giữa ngọc cốt đã săn g i ế t hơn hai mươi tộc bảy s á t khổng tức nuốt vào bọn họ thánh tử chân linh chi huyết về sau khí tức tăng nhiều bởi vì nó có được cảm ứng khoảng cách nhất định bên trong chân linh huyết mạch này mới khiến ngọc cốt săn g i ế t thuận lợi như vậy địa viên m ê n mông này vẹn vẹn gặp nhất tộc muốn hao tốn không ít thời gian thậm chí càng xem vật khí chẳng qua theo ngọc cốt nhân ma săn g i ế t rất nhiều phi linh tộc đều khủng hoảng bọn họ đều nghe nói có khủng bố yêu ma tại săn rết phi linh thánh tử không phải yêu vương nhưng cũng tiếp cận yêu vương ngọc cốt nhân ma gặp s í c h dung tộc một mình hắn đ ố i kháng c h ú c âm tử cùng bốn năm vị trong linh tướng hậu kỳ thánh tử làm cho c h ú c âm tử vận dụng chân linh hư ảnh mới bước lui ngọc cốt nhân ma bản thân hắn cũng là bị thương không nhẹ đương nhiên ngọc cốt nhân ma lui đi nguyên nhân là hắn đã chém giết một vị s í c h dung tộc linh tướng trung kỳ thánh tử cũng đem thi thể của hắn thu vào kiểu ư u kính không phải như vậy hắn là sẽ không lui đi nếu thật liền hắn đều gặp nguy hiểm bảy s ắ c khổng tức cũng sẽ hỗ trợ thi triển ngũ sắc thần quang giút hắn một tay chút âm tử sư hình hồng sa thi thể bốn chút âm tử tại sau khi ngọc cốt nhân ma rời đi lao đi khoe miệng ngăn trở bọn họ cái kia yêu ma rất lợi hại cho dù ta sử dụng toàn lực cũng vẹn vẹn thương tổn đến hắn tứ chỉ hắn giống như phòng ngự linh bảo vô cùng cứng rắn các ngươi đi qua chính là muốn chết chết trong tay địa huyên yêu vật cũng là chết vô ích còn không bằng hảo hảo tu dưỡng nghĩ đến thế nào đối phó thiên bằng tộc cùng tìm được thành thục minh diễn quả xích thiên nói thế nhưng sư huynh yêu ma kia thật là địa huyên yêu vật sao khủng bố như thế còn có huyền diệu như thế pháp bảo tuyệt đối không tầm thường nên không phải ba tầng chức nên có tồn tại nhìn hắn săn giết phi linh thánh tử cũng không phải hoàn toàn diệt x á t cảm giác là chuẩn bị dùng chúng ta thánh tử thân thể tu luyện yêu pháp đình chúc âm tử nhìn xích thiên một cái trong mắt có đạm mạc thì tính sao mỗi lần địa u y ê n thí luyện đều có không ít thánh tử tử vong tỷ lệ tử vong có thể nói giá cao không hạ chúng ta lần này tiến đến chính là đối phó thiên bằng tộc không cho bọn họ cơ hội vùng lên mấy người khác bị chúc âm tử ánh mắt bức bách mà t ú i đầu chầm tư xích thiên nói c h ú p sư minh ta biết chúc âm tử gật đầu trước tiên tìm một nơi tu giữa một chút đợi lát nữa lại tiếp tục tìm ngọc cốt nhân ma không bao lâu gặp kim min n h ì n không được kinh hô thành tiếng mỗi người đều là ánh mắt nghiêm trọng đề phòng dị thường chẳng qua ngọc cốt nhân ma lỗ trống trong hốc mắt hỏa diễm lấp loe mấy lần liền tiếp tục hướng xa xa bay đi kim minh thấy được ngọc cốt nhân ma bay xa mới mỗi người t h ở phào nhẹ nhõm kim thạch hiếu kỳ nói ta nghe nói cái này bạch cốt yêu ma phảm là ngọc giản phi linh tộc chắc chắn sẽ giết một người hơn nữa mỗi tộc gần như chỉ giết một người vừa rồi thế nào hắn hình như nghĩ đến cái gì hốc mắt đột nhiên mở to không phải là xích ô thánh tử kim minh cũng là nghĩ đến khả năng này không nên suy nghĩ lung tung xích ô thánh tử không yếu lại có lấy bản tộc thiên phú thần t h ô n g coi như đánh c ô n g lại chạy luôn luôn chạy không sai ta xem hắn cũng không giống loại đó sẽ chết chiến rốt của người tại ba người nghị luận xích ô lúc huyền giới đại lục xích ô hóa thành trăm trượng tam túc h ỏ a nha nằm ở phù t a n g thụ đ ỉ n h yên lặng luyện hóa thái dương thần thủy quanh người hắn bước lên càng ngày càng khí tức nóng bỏng trên người mấy cây lông vũ trong lúc vô tình chậm rãi từ màu đỏ l ộ sắt thành màu vàng thái dương thần thủy không hề tầm thường cho dù x í c vô cùng thích hợp muốn luyện hóa nó lấy trước mắt hắn thực lực cũng cần hơn m ư ơ i năm thời gian gi cũng là không khỏi tán dương tư chất như thế còn chiếm được lệ phi vũ vun trồng như vậy kim ô chân linh có hy vọng ngọc cốt nhân ma gặp thất việt tộc ngao thành cùng nam lũng tộc phí dạ song phương nhắc lên c u ầ n bạo chỉ chiến hai vị này là phi linh tộc chân chính người nổi bật tuy chỉ có hai người nhưng thần thông tăng thêm trong tộc c h í bảo cùng ngọc cốt nhân ma đánh cho có đến có trở về song phương đều là không làm gì được tại hắn suy tính muốn hay không lúc rời đi đông nhiên từ đằng xa truyền đến hét to ngao t h à n h sư t h phí dạ sư h u n h chúng ta đến giút ngươi hai tộc này chân linh biện máu không có ngọc cốt nhân ma nhất định phải cắt giết một người mới được xương cứng không dễ giết vậy khi dễ quả hở mềm ngọc cốt nhân ma thúc giục k i ể u hữu kính bốn vị luyện hư minh tướng bay ra phân hai gọi ngăn cản ngao thanh cùng phí dạng sau đó lại là hắc khí quần quận bao trùm toàn bộ chiến trường hơn mười vị hóa thần minh tướng dây dưa b ả y cảng cùng nam lũng thánh tử ngọc cốt nhân ma tiềm tàng trong đó thời cơ mà động thân nhiệm bị áp chế hơn nữa cái này rất nhiều âm khí bọn họ rất khó phát hiện ngọc cốt nhân ma ngọc cốt nhân ma lấy bạch cốt bàn tay đâm xuyên qua hai tộc các một tên thánh tử về sau đem thi thể của bọn họ đưa vào cựu h ữ kính sau đó không làm dây dưa trực tiếp rời đi b á i kiến ngọc cốt nhân ma thủ đoạn như thế cho dù ngao thanh cùng phí dạ đều là kinh hại không thôi nếu hắn ngay từ đầu để cái này rất nhiều âm hồn quỷ tướng dây dưa hơn nữa hắn chỉ sợ hai người bọn họ cũng có thể bị vĩnh viễn lưu ở nơi đây phí dạ hít hít xem ra lần này địa huyên thí luyện có chút khác biệt ta đoán chừng có thể còn sống trở về không nhiều lắm ngao thanh không phản bác chấp nhận phí dạ giả giải thích những người còn lại đều là trầm mặc tâm tình nặng nghề hàn lập cùng nguyên t á c cho đến địa huyên bốn yêu vương một trong một thanh lần này địa huyên tứ đại yêu vương hợp tác muốn cộng đồng tiến vào minh hà chỉ đ i ệ tầm bảo một thanh phụ trách góp yêu vương còn lại cũng đều có các sở t r ư ở n g thí dụ như lục túc phụ trách góp nhà tâm linh chỉ lực địa huyết lão quái am hiểu khôi lỗi chỉ đạo quỷ bà tu hành quỷ đạo đến cực sâu trình độ thân thể đã biến thành thực chất cùng nhục thân không khác lệ phi vũ không có quá nhiều dừng lại một đường đi đến ba tầng h ắ n g ặ p một cái yêu viên gọi là tám mặt vượng đúng là một thanh thủ hạ một trong lệ phi vũ nghĩ nghĩ chủ động hiện thân rước lấy yêu viên s ắ c ý nhưng lệ phi vũ trong lúc nói cười k h o á t tay yêu viên lập tức bị một cái bàn tay nằm một bóp lấy cổ họng dẫn ta đi gặp chủ nhân nhà ngươi nam mô yêu viên thấy chết không sờn thấy trốn không thoát Trực tiếp tự bạo, chẳng qua trong ự tự c tiếp b ạ c h ẳ qua tinh r g phách của hắn có cấm chế dày đặc lệ phi vũ phá giải một chút nhưng không cần thận chạm đến cái gì cấm chế mánh nhưng bạo phát trong đó truyền ra một cái dễ nghe giọng nữ là ai dám phá ta cấm chế cấm chế bạo phát yêu viên thân thể trực tiếp là nổ tùng ngay cả lệ phi vũ cũng không ngăn cản được nếu tự bạo chốt mở là bản thân tinh phách hoặc là thần thức lệ phi vũ kia còn có thể ngăn trở nhưng bây giờ chốt mở tại trong tay người khác hắn cũng là ngoài tầm tay với không thể ra sức cũng may hắn thuấn di rời khỏi tránh cho bị liên lụy luyện hư sơ kỳ yêu vật tự bạo uy lực này cũng là không thể khinh thường không cẩn thận liền hậu kỳ đều có t h ụ thương khả năng địa viên tầng ba nơi nào đó có một tòa làm bằng gỗ đại điện trong đại điện có một đoá màu vàng tự hoa trên đoá hoa có tối sởm ảnh nữ từ k h a n h chân lo lừng trong lúc đó nàng mở hai mắt ra trong mắt có nồng đậm sát khí lại một cái tầm mặt vợ bị giết còn vọng tưởng phá vỡ ta một cái hai cái đều đến khiêu khích chẳng lẽ cảm thấy ta dễ khi dễ sao nàng chấm ngâm một phen hình như khoảng cách nơi đ â y không xa hừ ta ngược lại muốn xem xem là thần thánh phương nào hắn chợt lách người bay ra chất gỗ đại điện trong nháy mắt không thấy tăm hơi lệ phi vũ thấy yêu viên tự bạo không hề rời đi ngược lại còn tại tại chỗ hắn muốn lấy địa u y ê n yêu vương tính nết tuyệt đối sẽ không bông tha hắn coi như lần này không phải ruột thị từ trước đến nay chờ hắn giải quyết một đợt yêu vương quyết định sẽ hiện thân chẳng qua là lệ phi vũ không biết chuyện một thanh nhận mạnh nhất nhận bị phái đi giải quyết hạt lập đúng là đầu kia có thể so với luyện hư đình phong huyết giao hắn không làm gì được hàn lập hàn lập cũng đồng dạng không làm gì được hắn một thanh một thân xanh biết c u n g trang khuôn mặt tuyệt hảo đến phụ cận về sau thấy được lệ phi vũ quanh chân treo ở giữa không trung liền ngừng lại đánh giá một phen về sau lại phát hiện chính mình nhìn không thấu người trước mắt trong lòng không khỏi có chút hoang sợ đạo hưu đến sao không đến một lần một thanh trong mắt trợt l o e sáng từng bước một hướng lệ phi vũ đặc h ô n g mỗi một bước ở giữa cách nhau t r ă m trượng nhìn như đi bộ lại có thể so với phi đội lệ phi vũ nhắm mắt nhìn về phía nàng hợp thể kỳ khí chất như vậy còn có nồng nặc một thuộc tính cái t i ế không hề nghi ngờ là mẫu thanh mộc thanh khỏe môi niết lên nhàn nhạt nụ cười đạo hữu cớ gì giết thiếp thân thủ hạng ư ờ i giết ta ta là sao không có thể trả tay mộc thanh s ư n g sỏ tiếp tục nói đạo hữu nói có lý là thiếp thân xung đột thiếp thân mộc thanh xin hỏi đạo hữu s ư n g hô như thế nào ta h ỏ i lệ lệ đạo hữu xem ngươi là nhân tộc ca ngươi như thế nào tiến vào trong địa huyên này lệ mô tự có thủ đoạn cái này không liên quan mộc đạo hữu chuyện mộc thanh trong mắt chóp lên lệ đạo hữu kia đến địa huyên làm cái gì t i ế p thân có lẽ có thể giúp được ngươi nghe nói trong địa huyên có tiến vào minh hà chỉ địa lối vào mộc đạo hữu nhưng có biết lệ đạo h ư u muốn đi minh hà chỉ địa trên mặt một thanh sắc mặt cực kỳ ngoan mục biến hóa không ngừng đúng là về phần đi làm nha m ộ t đạo h ư u cũng không cần phải hỏi hỏi ta cũng không sẽ trả lời nhìn trên mặt lệ phi vũ m ỉ m cười một thanh nghĩ nghĩ nếu đạo h ư u có thể tiếp nhận tiếp h thân một k í c h t h i ế p thân liền nói cho minh hà chỉ địa ngươi thậm chí có thể đối với đạo h ư u tiến vào minh hà chỉ địa dâng lên một chút sức lực còn có chuyện tốt bực này m ộ t đạo h ư u cứ việc ra tay cái kia thiết thân liền không khắc ký địa viên tứ đại yêu vương đều có ý muốn đi vào minh hà tri địa nhưng minh hà chi địa có đại trận bảo vệ muốn đi vào rất khó bốn người bọn họ cộng lại nắm chắc đều là không lớn nếu là có thể lại thêm một tên hợp thể kỳ cơ hội đó không thể nghi ngờ nhiều hơn không ít v ề phần tiến vào minh hà c h i địa về sau là hợp tác hay là trở mặt vậy k h á c nói chỉ thấy một thanh vừa ra tay chính là toàn lực hai tay bấm nghiệm pháp quyết trên không trung xuất hiện ba búi tóc đen giang khắp nơi theo dệt thành một tấm v o n g lớn hướng lệ phi vũ bao phủ đến lệ phi vũ m ỉ m cười hai tay phụ về sau một đạo áo bảo màu vàng thân ảnh đi ra trên tay hắn nâng một cái lôi hồ một tay bấm n i ệ m pháp quyết sau một khắc từ hồ lô bay ra từng đạo màu đỏ lô đình mỗi một đạo màu đỏ lôi đ ỉ n h tất cả giải tán phát cái này cực cao nhiệt độ rất là làm không gian xung quanh đều mơ hồ b ơ méo cựu dương thần lôi chỉ thấy áo b à o màu và người n g khét quát một tiếng chín đạo màu đỏ lôi đ ỉ n h biến thành cựu luân liệt nhật liệt nhật xung quanh vây quanh lôi hồ cùng nhau bay về phía bầu trời rơi xuống ba bối tóc đen lưới mộc thanh núi mày nhìn về phía lệ phi vũ không khỏi nói thế nào như vậy yếu nàng cảm thấy cái kia áo b à o màu và người n g nên là lệ phi vũ phân t h â n nghĩ đến hắn làm như vậy nên là cảm thấy phân thân này có thể đỡ được công kích của mình nhưng vừa thấy được cái kia thần thông mộc thanh đã cảm thấy không bình thường cựu luân diệu nhật thần lôi không yếu thậm chí rất mạnh nhưng cũng chỉ là đối với luyện hư kỳ nói đối với hợp thể kỳ tu sĩ nó liền có vẻ hơi không có ý nghĩa chẳng qua rất nhanh m ộ t thanh trong ánh mắt liền phát sinh biến hóa bởi vì áo b à o màu vàng người lại liên tục phát động mấy đạo thần lôi bao gồm còn lại ngũ hành trong đó thậm chí còn có đại danh đình đình đã tuyệt tích lên m ộ t thần lôi bốn tịch tả thần lôi ngũ hành lôi pháp m ộ t thanh một đôi đôi mắt đẹp chọn mắt nhìn được mật mà bởi vì cảm thấy thật khó mà tin nổi nắm giữ một môn thần lôi cũng đã không tầm thường nhưng nhìn đối phương bộ dáng ngũ hành lôi pháp cũng co dính、đến. thậm chí hạ bút thành văn đã đạt đến một loại cảnh giới có thể làm được đây cũng may mà thiên lôi tàn n h ậ n lấy nó làm hạch tâm lôi lệ mới có thể dễ dàng như thế khống chế rất nhiều thần lôi hơn nữa trong lôi hồ lôi thuộc tính hoàn cảnh khiến cho lôi lệ tu luyện các thuộc tính lôi pháp thần thông thuận lợi đen kỳ lạ lôi lệ thử tự chế lớn ngũ hành chân lôi nhưng trước mắt trả hết toàn không được năm buộc lại lôi pháp thần thông trên không trung đụng vào nhau cuối cùng vỡ ra uy lực khủng bố trực tiếp đem dị thường cứng còi ba bối tóc đen lưới sẽ rách thất linh bắt á i lệ phi vũ và mộc thanh đều là rút lui một khoảng cách mộc thanh đạo hữu ngượng ngùng lôi thuộc tính thần thông n ắ m trong tay quá khó khăn dung hợp càng là khó khăn trước mắt còn xa chưa đại thành mộc thanh cười mỉm mà nói lệ đạo h ư u thủ đoạn cao cường chỉ bằng vào một bộ phân thân lập tức có thần thông như thế quả nhiên là khiến người ta kính sợ thiếp thân p h ụ một bộ phân thân liền có thể so với hợp thể kỳ lôi đạo tu sĩ hơn nữa nhìn không thấu cảnh giới bản thể mộc thanh đã đem hắn não b ổ thành hợp thể kỳ bậc đại thần thông đánh lên không phải vạn bất đắc dĩ không thể đắc tội nhãn hiệu lệ phi vũ cười cười nói mộc thanh đạo hữu quá khen như lợi mà thôi mộc thanh nói không bằng đạo hữu đi tiếp thân địa bàn làm khách để ta hảo hào chiêu đái một ph thuận tiện báo cho minh hà chi địa chuyện vậy cung k í n h không bằng tuân mệnh lệ phi vũ ôm quyền cười một tiếng chương hai trăm tám mươi bốn gặp lại hà lập người đến cho khách quý dân trả m ộ t thanh g i a hiệu lệ phi vũ ngồi xuống sau đó b u ộ c b u ộ c hai tiếng vô nhẹ hai lần bàn tay một lát sau một tên mi thanh mục tú áo xanh lục thị nữ không biết từ chỗ nào đi ra trong tay nâng một cái m ắ n gỗ g phía trên đặt vào hai cái màu trắng c h é n trả thị nữ trước đem trong đó một chén đưa cho lệ phi vũ sau đó mới đem một chén khác cho mộc thanh rất rõ ràng đây nhất định là một thanh cố ý an bài trắng loăn chén ngọc bên trong mơ hồ tỏa ra một luồng mùi thanh lệ phi vũ nhẹ nhàng thoáng nhìn đúng là non nửa chén mực nước đen nhánh chất lỏng lệ phi vũ sắc mặt như t h ư ờ n g đ ạ m cười nói một thanh đạo h ư u trà này có ý tứ gì sao ta xem trong đó đã bao hàm không ít kỳ độc chi vật chẳng lẽ đạo h ư u muốn mượn loại độc này chết tại h ạ một thanh che miệng cười một tiếng đạo h ư u suy nghĩ nhiều nhưng ta không có năm chắc có thể đối phó ngươi hơn nữa thiếp thân muốn xuất thủ còn biết trắng trợn như vậy ngươi uống trước uống xong ta sẽ giải thích cho ngươi lệ phi vũ tự nhiên biết trà này nhưng tên không nhớ rõ nó dung nhập nhiều loại kỳ độc chỉ vật, vật tương sinh tương khắc hoàn mỹ trung hòa dưới hoàn toàn vô h thường uống đối với hợp thể kỳ thần tức h đều hơi có tăng thêm lệ phi vũ thản nhiên uống một ngụn t ỉ n h tế thưởng thức một phen cửa vào đầu tiên là đắng chát cổ họng về sau cấp tốc chuyển thành một đoàn kỳ nóng lên một chút trải rộng thân thể kinh mạch các nơi đồng thời trong đầu một mảnh cảm giác lạnh như băng đánh đen thậm chí rõ ràng hơn hiểu rõ mấy phần lệ đạo hữu cái này chén độc trà như thế nào có thể hay không vào mắt của ngươi m ộ t thanh cười k h a nói lệ phi vũ đặt chén trà xuống nói không tệ có một phen đặc biệt mụi vị trà này tên gì âm sắt trà mục thanh nói đây là tiếp thân chính mình điều phối sử dụng mặc dù đều là vật nhưng cũng là vật c h â n quý có giá trị không nhỏ cho dù thiếp thân cũng chỉ có tại khách quý đến lúc mới có thể lấy ra đại khách lệ phi vũ gật đầu lệ m ẫ không thích nhất nợ người nhân tình một đạo hữu ngươi mời ta uống trả không bằng ta cũng trở về mời ngươi như thế nào một thanh lá liêu lông mày nhỏ nhắn như vậy nhảy lên đến hào hứng vậy ta cần phải mở mang kiến thức một chút chỉ thấy lệ phi vũ vua túi chữ vật từ bên trong bay ra một cái hộp gỗ hộp gỗ bên ngoài không có chút nào khí tức tỏa ra cực kỳ tốt hóa lại linh khí tiết ra ngoài còn có thể ngăn cách thần thức dò xét một thanh trong mắt hơi tò mò phỏng đoán lệ phi vũ sẽ lấy ra thứ gì? hộp gỗ mở ra bên trong là thổi p h ồ n g ngũ s ắ c trà diệp linh khí bức người lại vô cùng tinh thuần ngũ sắc đạo trà thụ trải qua thuế biến càng thần kỳ bầu trời có năm màu kỳ quang m ở mịt huyện hóa ra tứ phương thần thú cùng chân linh kỳ lân quang ảnh huyện giới đại lục g i ả nhất một gốc cây trà thụ linh đã đạt đến hơn hai mươi vạn năm gần như không có hạn mức cao nhất chân chính sánh ngang tiên c h â n mỗi trăm năm cây trà này sinh ra tám mươi một viên lá cây lá cây chất dinh dưỡng đều sẽ bị đỉnh năm mảnh lá cây hấp thu trừ đỉnh bên ngoài tất cả lá cây chóc ra lúc chính là cái kia năm mảnh năm màu lá thành t h ụ thời điểm mà cái này cần thời gian là ngàn năm Lá c â y phút 5 màu, k i m tiêu h h hạt, phút ngũ hành, a lam n đỏ vũ k m thủy thổ. t hỏa Phía r n văn khắc ngũ linh, bạch hổ thanh long khắp bạch hổ h y ề ngàn vũ chu tức kỳ lân. n Cái kia ngàn năm mới chín năm mảnh lá cây mới thật sự là năm màu nói lá trà mỗi một phiến trừ có ngộ đạo hiệu quả đối với đại thừa cũng có hiệu quả nhất định bên ngoài khác biệt lá cây còn có ngoài định mức công hiệu tỷ như bạch h ổ lá có thể chết xuất thiên linh căn trở xuống kim hệ linh căn vì thiên linh căn tu luyện kiếm đạo người kiếm khí cường độ tăng gấp bội cái khác cũng là không sai bị lắm duy nhất một lần ăn vào năm mảnh lá trà pha trà lần đầu uống là nên ngũ hành tiên h linh căn thể chất các hạng cùng ngũ hành tương quan thần thông đều sẽ tăng cường rất nhiều lệ phi vũ uống một lần nhưng đối với hắn tiên thiên ngũ hành đạo kiềm thể nói không có tác dụng gì loại này phẩm cấp lá t r à lệ phi vũ đương nhiên sẽ không lấy ra chiêu đãi một cái chưa từng gặp m ặ t người ngay cả hàn lập tạm thời cũng không có cái này phúc khí chẳng qua cho dù cái khác cũng là mấy v à n năm trải qua tiên thiên chỉ khí thuế biến chân quý cây t r à bọn chúng không có cái kia một gốc mẫu thụ thần ký như vậy nhưng đối với hợp thể cũng có một ít hiệu quả